Chương 317, để cho người an tâm, chương 317, để cho người an tâm. Trong Trần Thế thường nói, nếu muốn bắt lại một người đàn ông tâm, liền muốn trước bắt lại hắn dạ giả dày. Dù sao, cái này đời đời nam tử phải không số bếp. Nhưng là ở trúc bình nương nơi này liền đổi đi qua. Nàng nghiêng đầu, cảm thụ trên môi ý nghĩ ngọt ngào cùng hơi ra tốc nhịp tim, nhẹ giọng nói, "Trương An, ngươi bắt tỉ tỉ dạ giả dày." Để cho trúc bình nương ngoài ý muốn chính là, từ Trương An nghe lời của nàng, lại một chút xấu hổ ý tứ cũng không có, ngược lại bất đắc dĩ nhìn nàng. Trúc bình nương sửng sốt một hồi sau đó mới ý thức tới nàng thường ngày trêu đùa từ trường an trêu đùa quá nhiều lần lợi như vậy ở hắn nghe tới đoán trường sớm đã thành thói quen nàng trong lúc nhất thời cũng có chút bất đắc dĩ khó được mong muốn nói một câu động tâm lời thật lòng nên nói là tự làm tự chịu sách trúc bình lương chép miệng một cái sau đó giang tay chỉ bàn kia bên trên một túi mức quả sáng rộng ta bất kể như vậy ta thay cái cách nói trúc bình lương thoáng dừng một chút hỏi trường an ngươi muốn bắt lại tỷ tỷ dạ dày sao từ trường an yên lặng sau xem trúc bình lương kia chiếu lấp lánh ánh mắt mong đợi bộ dáng trên đầu bay lên một dấu hỏi vị này trúc tỷ tỷ là muốn nói cái gì đâu cái gì dạ dày không dạ dày mắt thấy tử trường an ngương ác trúc bình nương nhễm môi không có lương tâm nam nhân mới vừa nghe ta bài hát không đưa bắt đi tới tìm ta rút một tay nhưng ngay cả bỏ ra cũng không muốn trúc bình nương hướng tử trường an bên người nhích lại gần giả bộ một bước ủy khuất bộ dáng đi bắt tử trường an vật áo tử trường an tiềm thức mong muốn đi tránh bất quá trúc bình nương chăm chú thời điểm hắn lại nơi nào tránh thoát được vì vậy liền bị bắt được vào áo không biết nhìn đi qua thật đúng là cho là trúc bình nương đáng thương là có chuyện gì yêu cầu hắn đâu trúc tỷ tỷ ngài đến tận cùng là muốn nói điều gì, nói thẳng chính là từ Trường An là cầm Trúc Bình Nương không có biện pháp nào, rõ ràng là một trường muối. Thế nào tỉnh cờ liền cùng một cái tiểu cô nương vậy, mẫu chút là hắn biết rõ chúc Bình Nương cái này bộ hình dáng là giả vờ, cho nên trừ bất đắc dĩ cũng không có gì khác ý tưởng. Uy, số nam nhân, Trúc Bình Nương không chàng nàng một con tay kéo dắt từ Trường An vào áo, ngón tay kia bản thân tinh xảo gõ má, ngươi nghĩ chơi quỷ ta? Từ Trường An, giả ngu cái gì? Chúc Bình Nương xì một tiếng, chính nhân quân tử chán ghét trở nên giữ mình trong sạch người chán ghét nghe chi, nhưng là phiêu chính là phiêu, cấp cho bạc. Từ Trường An đột nhiên cảm giác được bản thân giống như bị hướng về phía đầu dội cho một chậu nước dơ. Chúc tỷ tỷ, không thể nói lung tung được. Ngươi nghe đàn không có. Chúc Bình Nương hỏi. Nghe. Từ Trường An khỏe mắt hơi quất một cái. Lúc này hắn liền xem như ngu, cũng biết tuyệt đối không thể nói là nàng để cho bản thân nghe mới đi nghe. Các bạc không có. Không có. Chúc Bình Nương cười. Nhà ta nha đầu tìm ta uống trà, đều biết cấp bắt đầu. Bây giờ cấp còn kiểu sao? Từ Trường An tay lấy ra ngân phiếu. Ngươi cứ nói đi. Chúc Bình Nương hơi cúi người. nắm từ Trường An và táo tay lại không có bừng ra nàng hí mắt, cực kỳ giống một con quyến rũ hồ ly. con có, tỷ tỷ ta cũng là hoang nguyệt lâu cô nương. ngươi xác định, muốn bắt bạc cùng ta làm giao dịch? không sao. từ trường an lập tức đem ngân phiếu lần nữa nhét trở về trong ngực. mở. chơi. cười. trúc bình nương bung ra trèo áo của hắn, không vui nói, ngươi tìm người khác giúp một tay đều biết cấp chút chỗ tốt. thế nào đến tỷ tỷ ta nơi này, liền muốn ăn chùa. nàng chỉ mình mặt, ta xem ra, so trên núi đám kia nha đầu, dễ hiểu. từ trường an xem trúc bình nương kia một bước đòi hỏi chỗ tốt bộ dáng, lúc này mới phản ứng kịp trúc bình nương mới vừa đang nói cái gì vậy hắn ngây người một lúc lâu, một tay che mặt. nguyên lai like là như vậy sao? là, bởi vì là trúc bình nương, cho nên từ trường an hoàn toàn không có nghĩ qua chuyện này, không phải hắn hề hỏi, mà là những ân tình này hắn cũng sẽ ghi ở trong lòng. chủ yếu là trúc bình nương giúp hắn nhiều lắm, lấy hắn bây giờ bản lãnh, nói hồi báo cái gì quá mức giá rẻ. trúc tỷ tỷ, ta có đồ chơi, khá hơn nữa đưa cho ngài. cũng không phải là để cho ngài chuyện tiếu lâm. từ trường an nghĩ thầm hắn toàn bộ của cải cộng lại cũng mua không nổi một viên trung phẩm đan dược, còn có cái gì tốt nói? ta không phải nói ta đói. trúc bình nương nói, cầm lên một viên mức quả bỏ vào trong miệng mặt mang hạnh phúc ăn, trở về chỗ một hồi sau mới hoàn hồn nói, mức quả lại không thể coi như cơm ăn. Nghe trúc bình nương ở cơm chữ càng thêm nặng âm điệu. Từ trương an trầm tư một hồi, thử dò xét tính mở miệng. Trúc tỷ tỷ, ta mời ngài ăn cơm. Trúc bình nương không để ý đến hắn, chẳng qua là hỏi, á bạch ăn rồi ngươi đã làm cơm không có? Ừ, có lần tiệc trong nhà. Từ trương an gật đầu. Bởi vì sao? Trúc bình nương cao mày, nàng cũng không phải là sẽ tham gia náo nhiệt người, còn không phải là vì bên trong nhà ta kia vân cô lương Từ trương an nói, a cho nàng nhìn đan điền đúng không? Chúc Bình Nương liếc từ Trường An một cái, "Thiên thừa ăn rồi ngươi làm vật, A Bạch cũng ăn rồi, ngươi nhìn tỷ tỷ ta ôm như vậy một túi mất quả, cũng không đau lòng ta sao?" Nàng đưa ra một ngón tay, ánh mắt mang mị, "Ta thế nhưng là nghe nói, ngươi mới vừa ở Nhã Gian nghe đàn lúc, là ăn ta chỗ kia trên bàn điểm tâm." "Trường An, con gái để ý nhất có tới có trở về chuyện, ngươi cũng biết ta. Từ Trường An, Trúc tỷ tỷ." Từ Trường An thở dài, "Có lời gì ngài không thể trực tiếp nói với ta? Náo nửa ngày, là muốn hắn tự mình xuống bếp chiêu đãi, một chút chuyện nhỏ, có cần phải như vậy vòng vo sao?" Cùng với Nguyên lai like, Trúc Bình Nương cố ý phân phó để cho hắn ở trong gian phòng trang nhã dùng ăn, là tại chỗ này đợi hắn đâu? Ăn luôn nàng đi, sẽ phải làm cho nàng ăn. Trúc tỷ tỷ, Trúc tiền bối, ngài là tiểu cô nương sao? Từ trường ăn rất là tâm mệt mỏi, hắn chỉ coi là Trúc Bình Nương biết lý chi bạch đi gia đình hắn làm khách ăn, cho nên mong muốn nếm thử một chút tiền sinh hưởng qua tay nghề. Đối với Trúc Bình Nương cái yêu cầu này hoàn toàn không kinh ngạc. Nói nhảm, ngươi cầu tỷ tỷ rút một tay, còn phải tỷ tỷ ta há mồm cầu ngươi. Trúc Bình Nương gặp hắn rốt cuộc khai khiếu, không vui nói, hơn nữa, cho đến nay, tỷ tỷ ta có chăm chú thỉnh cầu ngươi đã làm bất cứ chuyện gì sao? Từ Trường An lắc đầu một cái, cho nên ta nếu là muốn cầu ngươi làm chuyện gì, đây chính là lần đầu tiên. Trúc Bình Nương câu khỏe miệng, đây đối với nữ tử thế nhưng là rất trọng yếu, làm sao có thể dùng tại một bữa cơm bên trên? Xem Trúc Bình Nương một bước nữ thẳng vô lại bộ dáng, Từ Trường An chỉ coi là không có nghe thấy, hắn nói nghiêm túc, Trường An nhưng có có thể làm được, định sẽ không từ chối. Đừng nói là một bữa cơm, Trúc Bình Nương giúp hắn nhiều như vậy, hắn cũng không phải quân phản phúc. Ngươi không hiểu. Trúc Bình Nương khoát qua tay, đùa giỡn. Từ Trường An bây giờ thần bí như vậy, trời mới biết hắn là lai like là gì, cho nên. Nàng cái này lần đầu tiên tình cầu, hay là ở lại thời điểm mấu chốt rủng, cho dù là đùa dở tính chất, cũng không muốn nói ra khỏi miệng. Được rồi, thiếu nói nhảm nhiều như vậy, ta muốn nghe đây này. Trúc Bình Nương nhìn trầm trầm từ Trường An nhìn, Từ Trường An xem Trúc Bình Nương ánh mắt mong đợi, cười khổ, sau đó nói, Trúc tỷ tỷ, sau khi trở về, Trường An liền chuẩn bị một bàn muỗn ăn, nếu ngài nể mặt, định dạy tỷ tỷ hài lòng. Thừa, ta muốn ăn thiên thừa ăn rồi cái gì bánh bao, còn có, A Bạch thích ăn món ăn, cũng cho ta tới mấy cái. Trúc Bình Nương cười, nàng nói, đem trên bàn mướt quả ôm vào trong lực nói với Từ Trường An, cái này mướt quả ta cũng nhận lấy. từ trường an xem trúc bình nương tự mình mừng rỡ, trong lúc nhất thời không nói. thế nào cũng là tiền bối, thần tiên. có lẽ đây chính là nữ tử đi, nhưng tâm tư đó vốn cũng không phải là hắn có thể sở đấu. được rồi, ngươi còn có chuyện gì muốn cùng ta nói sao? trúc bình nương hết thể mục đích đều hoàn thành, nàng đã không kịp chờ đợi thưởng thức từ trường an tay nghề, bây giờ cũng chỉ muốn đem hắn chạy tới phòng bếp, có chuyện liền nói. không có sao. phần lớn nguyên liệu nấu ăn ta cũng làm cho lục nha đầu chuẩn bị, làm xong ta đi chỗ ngươi ăn, muốn cái gì nguyên liệu nấu ăn cũng chuẩn bị cho ngươi. trúc tỷ tỷ, vân cô nương chuyện. từ trường an nhắc nhỏ nàng không biết được, không phải là mấy quyển công pháp. Trúc Bình Nương suy nghĩ một chút, nói, ta trở về thu thập một chút ta những thứ kia siêu tầm. An muộn ăn sau, ta giúp ngươi cùng vần cô Nương nhìn một chút thể chất, đến lúc đó chọn tốt đưa qua cho ngươi. Phiền toái, từ trường ăn thợ phào nhẹ nhõm, sau đó chợt nhớ tới cái gì? Thế nào? Trúc Bình Nương thấy vậy, có chút kỳ quái, nàng vội vàng đưa tay sắp tối bạch rõ ràng con cờ ấy nhiều thành một đoàn hỗn độn, Lười thu tử liền đem con cờ hòa lẫn toàn bộ rót vào cờ sọt trong, chuẩn bị đem cái này mỡ lùng lùng để lại cho kế tiếp tới chỗ này đánh cờ các cô Nương thu thập. Ngồi thẳng thân thể sau hỏi. Trương An, ngươi thật đúng là có cái gì muốn cùng ta nói. Trở về chúc tỷ tỷ, thật đúng là có. Từ Trương An vội ho một tiếng, sau đó chỉ bị Trúc Bình Nương kéo lên rèm tỏ ý tình huống nàng bây giờ đều bị bên ngoài những thứ kia xem trò vui cô nương nhìn lại, có lẽ không tiện lắm. Có ý gì? Trúc Bình Nương nháy mắt mấy cái, quay đầu lại, sau đó bản thân cũng là sư sở. Nàng vừa rồi đánh cờ thời điểm tiện tay đem rèm che kéo ra, lần này không cần gấp gáp, cờ trong đỉnh chuyện cũng làm cho người nhìn. Bên ngoài rõ ràng mưa đâu, đám Nha đầu chết tiệt không nở che dù xuống lại nhìn về bên này nóng nhiệt. nguy rồi, cái này rèm mở ra chẳng phải là nói, nàng vừa rồi giả bộ đáng thương đi kéo Từ Trường An vào áo, một màn kia đều bị nhìn thấy. Trúc Bình Nương túi đầu, xem bản thân tán loạn tóc dài, khỏe mắt lên chút không rõ ràng đỏ ửng. Nàng cắn răng nói, tiểu tử thối, sớm thế nào không nhắc nhở ta, ta cũng là mới nhớ tới. Từ Trường An ho khan một tiếng. Kỳ thực hắn sáng sớm liền chú ý tới Trúc Bình Nương kéo gièm, nhưng là hắn là văn bối, còn tưởng rằng Trúc Bình Nương là cố ý đây này, liền không có nói. Sở dĩ bây giờ nhắc tới, chỉ là bởi vì hắn sau đó phải làm chuyện dễ dàng hiểu lầm cho nên mới mong muốn nàng đem rèm kéo lên. Không nghĩ tới Nguyên Lai Trúc Bình Nương không phải cố ý làm bộ dáng cấp bên ngoài cô nương nhìn. Đáng chết, không biết các nàng muốn làm sao chuyện Tiếu Lâm ta. Trúc Bình Nương hướng ngoài cửa sổ màn mưa trong bỏ lại một ánh mắt hung tỵ, sau đó đem rèm kéo lên. Vì vậy, cờ trong đỉnh tia sáng lần nữa tối xuống. Trúc Bình Nương lẩm bẩm, có chuyện gì ngươi chờ chút nói, ta sửa sang một chút xíu áo. từng Từ Trương An gật đầu, biết lễ nhắm mắt lại. Trúc Bình Nương hài lòng nhìn hắn một cái, hơi lộ ra mở tối trong hoàn cảnh, nàng hai bên trên một chút xíu đỏ ý không hề sáng rõ, tóc dài đen nhánh khoác với trên hai vai, hơi lộ ra nhau mỹ. Nha đầu chết tiệt nhóm, nếu là truyền ra cái gì đi nhìn ta không xé miệng của các nàng, Trúc Bình Nương nói, lấy ra một cái dây buộc tóc màu hồng đơn giản, đem tóc dài buộc một tháo vắt tóc đuôi ngựa, đơn giản mà đẹp mắt. Nàng lại sửa sang lại bản thân sốc sét xí máu. Được rồi, có chuyện gì, nói đi. Trúc Bình Nương ở Từ Trường ăn lần nữa mở mắt ra sau, có chút kỳ quái nói, tỷ tỷ ta ngược lại tò mò, ngươi có chuyện gì là nếu như vậy nói với ta, vẫn không thể để cho người nhìn thấy. Nàng phải không nghĩ bị bọn nha đầu chuyện tiếu Lâm, Từ Trường ăn cũng sẽ không sợ hãi bị hiểu lầm, dù sao đứa nhỏ này vẫn là thân chính không sợ bóng tả. Nhưng Trúc Bình Nương tiếng nói mới rơi xuống liên thấy từ trường an lấy ra một phong cực kỳ đẹp đẽ giấy viết thư đưa đến trước mắt của nàng trúc bình nương sửng sốt một lúc lâu liên thân tay đi đón cũng quên, ngơ ngác nhìn từ trường an trong tay tin nàng chẳng qua là nhìn lướt qua liền nhìn thấy phía trên dùng chiều vân tông thông dụng tiểu chữ viết một hàng chữ nhỏ đưa hiện lên trúc cô nương mở xem nhiều ngày trương ngộ bận lòng khác biệt ân. nhiều ngày trương ngộ bận lòng khác biệt ân loại này câu thường dùng cho biểu đạt bản thân lòng ái mộ trường an trúc bình nương thoáng ngồi khoảng cách từ trường an xa một chút nàng thanh âm chính mình cũng không có chú ý có chút chăm chú ngươi đây là cái gì khó trách hắn nhất định phải kéo rèn đâu Chúc tỷ tỷ, ngài hủy đi nhìn, cũng đã biết. Từ Trường An cũng rất bất đắc dĩ, bất quá đây cũng là hắn đáp ứng tần lĩnh chuyện, làm hết sức để cho Chúc Bình Nương mở thư trước đừng biết phong thư này là tần lĩnh viết, không phải Chúc Bình Nương có thể cũng không nhìn. Cũng là bởi vì chuyện này, tần lĩnh ở mặt bìa viết lời vô dụng chính nàng mục tích, cấp cho tin. Đây cũng là Từ Trường An không ở trước mặt mọi người lấy ra nguyên nhân, bên ngoài những cô gái kia lại nghe không thấy hắn cùng Chúc Bình Nương đang nói cái gì, làm cho các nàng nhìn thấy bản thân lấy một phong thư cấp Chúc Bình Nương, còn không biết muốn làm sao suy diễn đâu, đương nhiên phải cẩn thận chút. Chúc Bình Nương kỳ quái liếc mắt nhìn Từ Trường An sau đó hủy đi lá thư này. ngay sau đó, nhìn thấy trong thư để cho nàng không thể quen thuộc hơn được. đến từ nghịch nữ chữa viết cùng những thứ kia để cho nàng cảm thấy buồn nôn vậy. chúc bình nương khỏe mắt không nhịn được có quát hai cái. nguyên lai like là như vậy. khó trách nàng xuất hiện trong nháy mắt hiểu lầm. dù sao nàng không biết từ trường an cùng tần lĩnh quan hệ không ngờ tốt như vậy, tốt đến tần lĩnh có thể để cho hắn đưa tin mức. cho nên nói, nàng bày từ trường an giúp đỡ công lược lý chi bạch, nhưng không nghĩ tần lĩnh thật sớm tìm từ trường an đã làm chuyện giống vậy. nghịch nữ, bản thân làm sao lại nuôi thành một cái như vậy đại nghịch bất đạo nha đầu. Chúc cô nương nhíu răng nghiến lợi. Cũng may, tân linh kia chán ghét người tình thoại cũng không có nói quá lâu, trừ mở đầu, còn lại chính là giải thích một chút nàng cùng Từ Trường An nhận biết quá trình, một ít liên quan tới Vân Thiên chuyện, còn có chính là nàng giúp đỡ Chu Bình Nương hỏi tham được Lý Chi Bạch gần đây động tĩnh. Tấn Linh tự chủ giúp đỡ nàng dò xét Lý Chi Bạch tin tức. Trong lúc nhất thời, Chu Bình Nương tâm tình cũng có chút phức tạp. Bất quá rất nhanh, sắc mặt nàng liền thành, hàm răng cắn được kéo kẹt kéo kẹt vang. Chương An, ta cấp hai bạch ngọc lộ tiểu thế nào đến trên tay nàng. Chương 318 trăm Hải Tử Tâm Đắc. Chương 318 trăm Hải Tử Tâm Đắc. Trường An, ta cấp hai bạch ngọc lộ tiểu thế nào đến tần nha đầu trên tay trúc bình nương ngón tay phát run nàng nắm kia phong viết đầy tần lĩnh tâm ý tín chỉ chỉ cảm thấy tần lĩnh kia biểu tình dương dương đắc ý giống như xuyên thấu qua tờ giấy xuất hiện ở trước mắt của nàng trải qua trước đó rèn luyện đối với trúc bình nương dễ dàng phá vỡ từ trường an đã hoàn toàn đoán được rất khó bất phá phòng a tâm ý của nàng bị lý chi bạch chuyển giao cấp người khác hơn nữa còn là chuyển giao cấp một người thích nàng cái này nói chung chính là tương đương với ngươi thích người lại giới thiệu cho ngươi đối tượng hẹn họ đơn giản chính là giết người còn phải chú tâm trúc tỷ tỷ từ trường an cẩn thận nói diễu đến tần sư thuốc trên tay dĩ nhiên là tiên sinh chủ động đưa qua. ngươi đây là cái gì bối? Trúc Bình Nương cắn răng, nàng hiểu thuộc về có thể hiểu được, nhưng là không chịu nổi tức giận a. Từ Trương An kêu tỷ tỷ nàng, lại gọi tần lĩnh sư thúc. Lần này tần lĩnh liền lớn nàng đầu lửa. bất quá Trúc Bình Nương nghĩ lại, ra đầu, đối liền kêu nàng tiền bối, chết giả kia tần nhà đầu. Từ Trường An rượu, Trúc Bình Nương thoáng tỉnh táo một ít, nàng không cam lòng hỏi, Trương An, A Bạch có uống qua đúng không? nàng không phải một cái không uống sẽ đưa cấp tần nhã đầu, đúng không? ừm. Từ Trương An nhìn Trúc Bình Nương dáng vẻ đáng thương nhẹ nhàng thở dài, nụ nữ ôn nhu rất nhiều, bên ta mới không phải nói, ta đi thời điểm, tiên sinh bản thân nóng rượu liền uống, nên uống không quen, mới đưa cho tần sư thúc đi, dù sao mở phòng, để cũng không thích hợp, ngươi chớ có cho nàng kiếm cớ, thế nào không hướng ta. Trúc Bình nương cắn răng, nói, nàng liền cầm lên tần lĩnh cho nàng lá thư này, há mồm sẽ phải đọc tần lĩnh viết cho nàng tình thoại. Cái đó tần nha đầu, thật là không biết xấu hổ, á bạch cho nàng nàng sẽ phải, không biết đưa trở về. Cũng là, nàng cũng có thể viết ra những thứ này, ngươi nghe một chút nàng nói thế nào xuất khẩu, ta thấy nhưng là mẹ ruột của nàng. Từ Trường An xem phá lớn phòng Trúc Bình Nương, trên đầu lên một vệt đen, Nám. hắn bị Trúc Bình Nương nắm, đảo mắt, Trúc Bình Nương liền bị tần lĩnh hoàn toàn nắm. Nhớ khi xưa, hắn nghe được tần lĩnh nói Trúc Bình Nương có thể phải ở trước mặt hắn đọc thư tới rơi thể diện của nàng, Từ Trường An còn cảm thấy không thể nào, Trúc Tiền Bối nên không làm được chuyện như vậy. Thật không nghĩ đến, thật sự là để cho tần lĩnh đoán cái 10 phần 10. Kỳ thực tần lĩnh ngay từ đầu là để cho Từ Trường An không nên để cho Trúc Bình Nương tại chỗ mở thư ra, bất quá về sau cảm thấy nếu như từ Trường An không nhìn điểm, Trúc Bình Nương có lẽ sẽ trực tiếp đem tin vứt bỏ. Lúc này mới đổi miệng trước mắt xem ra vị này tần sư thúc so xem ra lợi hại hơn trúc tỷ tỉ tỷ tỉ, tỉnh táo chút từ trướng an nghe trúc bình nương đã lãng đọc một đoạn nâm chán ngài cũng cho sư thúc liều chút mặt mũi đây là hắn có thể nghe sao mặt mũi trúc bình nương nghe vậy dừng động tác lại hỏi ngược lại nàng dạy ngươi đưa ngươi như vậy tin liền không nghĩ tới ở trước mặt ngươi còn phải cái gì mặt mũi nàng cũng không muốn mặt mũi ta trả lại cho nàng cái gì mặt mũi thiên sinh đưa cho tần sư thúc sư thúc không có không thu đạo lý từ trường an cố gắng chấp hành hắn đáp ứng tần lĩnh đừng để cho chúc bình nương rơi nàng mặt mũi chuyện trúc bình nương Nàng cung Từ Trường An nhìn nhau một hồi, sau đó chỉ Từ Trường An mặt Tiểu tướng đốc bị nàng bán vẫn còn ở chỗ này thay nàng nói chuyện. Trên đời này làm sao sẽ có người ngu như vậy Hải tử. Từ Trường An mở ra không hiểu ý của nàng. Trường An, ngươi thật sự cho rằng tỷ tỷ bởi vì một vò rượu liền muốn ngay trước mặt ngươi thẹn thùng nàng? Ta chính là nhỏ mọn như vậy người. Trúc Bình Nương hỏi. Từ Trường An không nói gì. Trúc Bình Nương mặt mo hơi đỏ, sáng rộng, được rồi, ta thừa nhận ta tâm nhãn không lớn. Thế nhưng là Tần Nha đổ lỗi, tỷ tỷ ta đây là cho ngươi hạ giận đâu, là ngươi ngu. Từ Trường An lơ đãng ngửa đầu trên đầu lên một dấu hỏi. "Thôi, nói cho ngươi nghe cũng không có ý nghĩa, ngươi ngu liền ngu đi." Trúc Bình Nương là bẩm, "Cũng đúng, ngươi đều phải cùng kia Vân cô nương tu luyện dường tâm chuyện, còn có cái gì là không thể nói." Trúc Bình Nương nhìn Từ Trường An ngơ ngác nhìn bản thân, than thở, sau đó liền không nhịn được cười. Nàng ăn lý chi bạch mượn hoa hiến phật dấm, nhưng sợ dĩ thật mong muốn gây sự với Tần Lĩnh, hay là bởi vì người nữ nhân này không tuân quý củ. Nàng không ngờ Quang Minh chính đại ở trong thư tự nói với mình, nàng tặng cho Từ Trường An mấy viên giữa vợ chồng nói hăng hái dùng màu hồng đa dược. Phải biết, tại trên Mộ Vũ Phong, đem loại này mang theo xuân ý đang dược làm thành son phấn tới dùng chuyện, mọi người đều là coi như bí mật, làm hết sức không muốn cùng hắn nói. Dù sao, từ trường ăn là người rất sạch sẽ. Mà Tần Linh phát hiện Mộ Vũ Phong bao gồm Trúc bình nương ở bên trong cô nương đều ở đây giấu giếm đẹp vật làm son phấn chuyện, liền trực tiếp đưa hắn mấy viên, để cho hắn hướng về phía Vân Thiện dùng thuốc. Đây mới là chúc bình nương tức giận điểm. Mặc dù nói Mộ Vũ Phong vốn là không sạch sẽ địa phương, không có cần thiết che giấu, càng không có cần thiết lo hắn sẽ phải chịu ảnh hưởng không tốt. Nhưng là các cô nương chính là không muốn để cho hắn hiểu lầm, đây cũng là chuyện không có cách nào. Trúc Bình Nương kinh ngạc xem từ trường ăn mặt, sau đó lẩm bẩm nói: "Là, thiếu niên đích thật là sạch sẽ thiếu niên, giống như là phương bắc băng vực như là hoa tuyết, trong suốt lại chói mắt. Nhưng, hắn căn bản cũng không phải là bọn nha đầu nghĩ như vậy sạch sẽ, dù sao nếu là vân thiện thể chất bình thường ngồi ít, hải tử cũng nên có. Nàng cho là trong suốt thiếu niên, trên thực tế thật sớm đi ở phía trước của nàng, là chân chính trên ý nghĩa tiền bối, cùng nàng, cái này ôm một đống chuyện sắc lại hoàn toàn không có kinh nghiệm nữ nhân, có bản chất bất động. Lần này, từ trường an tìm nàng muốn song hành công pháp, để cho chúc bình nương vào thời khắc này hoàn toàn ý thức được một chuyện." cái này có lẽ chính là tần linh muốn nói cho nàng thiếu niên ở trước mắt không phải hài tử hắn là người đàn ông trúc bình nương hơi cắn răng nàng giận dỗi vậy ních tới gần từ trường an gắt gao bắt lại hắn xí máu lẩm bẩm gõ ta tần nha đầu dựa vào cái gì muốn ta tỵ hiểm cũng bởi vì ngươi trưởng thành không tỷ tỷ ta cứ không đối với tần linh ghen ăn được bản thân cùng từ trường an trên đầu chuyện này trúc bình nương cảm thấy hoang đường cùng bất mãn trúc tỷ tỷ ngài đây là thế nào từ trường an xem trúc bình nương xương mặt lên dáng vẻ rất là bất đắc dĩ ngươi chớ xí bảo kia tần nha đầu quá nhạy cảm ta lại không tránh hiểm nghi, ngược lại ngươi cùng vần cô nương cũng sẽ không hiểu lầm. trúc bình nương xỉ một tiếng, ta chính là thị hiểm, không cùng ngươi dàn dán, cũng không tới phiên kia tần nhà đầu. từ trường an, trường an, trúc bình nương nắm từ trường an vào áo, mặt hoài nghi của sống nét mặt, ngươi nói, ta có phải hay không rất không có mang nữ nhi thiên phú. năm đó a lĩnh là cái đáng yêu cô nương, bây giờ thế nào đầy đầu liền muốn thế nào đầy ta. từ trường an nghe trúc bình nương vậy, cũng ở đây hoài nghi của sống. ta chúc cô nương, ngài lời này là có thể cùng ta nói sao? cái gì gọi là tần lĩnh cả ngày suy nghĩ đợi nàng con chưa phải lấy chính mình coi như người ngoài a. Năm đó ta chính là đối với nàng quá tốt rồi, mọi chuyện cũng muốn nàng, mới để cho nàng như vậy quên luyến ta. Chúc Bình Nương biết vậy đã làm, sớm biết, ba ngày một trận đánh, cũng sẽ không có nhiều phiền toái như vậy. Từ Trường An, hắn là một người thông minh. Trúc Bình Nương thấy Từ Trường An giả chết, bĩu môi, dung ra nắm hắn vào tào tay, rộng hắn một cái, nói, "Chớ có giả bộ ngu, tần nha đầu để ngươi đưa tin, a bạch để ngươi đưa rượu. Bất kể các nàng hay là tỷ tỷ ta, nào có đưa ngươi coi như người ngoài. Có cái gì muốn nói liền nói, giả bộ ngu, ta nhưng là muốn tức giận." Từ Trường An ngón tay cương một cái, chỉ có thể mở miệng nói ra, chúc tỷ tỷ, kia Lục Cô Nương là không sai người. Ừm, cũng đúng. Chúc Bình Nương hài lòng gật đầu, vết xe đổ, phía sau xe chi sư, ra một tần nha đầu sau, ta dạy Lục Nha Đầu thế nhưng là rất dục tâm, lần này nàng không có giải lịch nghiêng. Từ Trường An không nói lời nào. Vị Tiết Lục Cô Nương là Chúc Bình Nương phụ tá, kỳ thực hắn phát hiện Lục Cô Nương cũng rất thích Chúc Bình Nương, chỉ là không có tần lĩnh như vậy rõ ràng, không biết ta thế nào đem tần nha đầu dưỡng thành như vậy âm u tính tĩnh. Chúc Bình Nương liếc mắt một cái từ Trường An, có mấy lời nàng không có nói. Tần Linh chính là cái ác liệt nữ nhân xấu, nàng cảm thấy chính nàng ở Từ Trường An trước mặt mất thể diện, rất không sạch sẽ. Vì vậy liền lấy loại thuốc kia cấp từ Trường An, ý đồ để cho hắn cấp vân tiện dùng, để cho hắn trở nên cùng nàng một cái cấp độ, cũng chẳng phải sạch sẽ. Loại này thuần túy ác nữ người hành vi, mới là chúc bình nương nói bản thân thẹn thùng Tần Linh là vì Từ Trường An hạ giận chân chính lý do. Đáng tiếc, Từ Trường An không cảm kích. Chẳng bằng nói, dù là Từ Trường An biết được Tần Linh ý tứ, cũng sẽ không để bụng, Đoan Trường chẳng qua là bất đắc dĩ cười cười. Có thể nói Tần Linh là yên tâm có chỗ dựa chắc. Thuộc về là nàng cùng Từ Trường An đều bị tần lĩnh cầm nắm. Trúc Bình Nương nhíu môi, không thèm nghĩ nữa cái đó người nữ. Ngay sau đó, như có điều suy nghĩ, nàng chợt ý thức được, giữa phu thê dùng công pháp ở nàng đây là rất bình thường, cho nên Từ Trường An nói muốn, nàng hoàn toàn không suy nghĩ nhiều, dù sao nàng ra từ hợp hoan tông, dĩ nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này liền xấu hổ. Hợp hoan tông công pháp, cùng bình thường công pháp ở trong mắt Trúc Bình Nương đều giống nhau, nhưng vấn đề là ở người bình thường trong mắt đâu, song hành em dương công pháp, đồng dạng đều sẽ cảm thấy không bị kiềm chế đi. Ý thức được một điểm này, Trúc Bình Nương khẽ mắt động đậy khẽ khẽ. Nàng yên lặng gông ra từ Trường An Tay, lui về phía sau mấy bước, chỉ mình nói: Trường An, tỷ tỷ ta đẹp không? Đẹp mắt. Từ Trường An chăm chú gật đầu. Ở phụ họa bên trên, hắn sâu vân tiện chân truyền. A nhìn từ Trường An không có chút nào chấn động ánh mắt. chúc Bình Nương che mặt, thì ra, ta ở trong mắt ngươi, thì không phải là nữ nhân. Nàng rốt cuộc ý thức được một điểm này. Từ Trường An phẩm là coi nàng là thành một người phụ nữ nhìn, cũng không thể bình tĩnh như vậy đến tìm nàng muốn hợp Hoan Tông công pháp, hoặc là nói, bình thường một chút nam nhân tìm một cái nữ nhân muốn hợp Hoan Tông công pháp, bao nhiêu cũng sẽ có mở mở đi. Từ Trường An bên kia một đầm nước động, mập mờ, liền không có qua. Tiền bối dĩ nhiên là tiền bối. Từ Trường An như nói thật đạo. Không sao. Trúc Bình Nương có chút héo, nàng có được không tự tin? Chẳng lẽ nàng cùng Vân Cô Nương còn kém xa như vậy? Nàng cũng thật là tốt nhìn a. Theo đuổi Trúc Đồng Quân người nói một câu trải rộng Thanh Châu không có chút nào quá đáng. Trúc Bình Nương vốn tưởng rằng Từ Trường An thường ngày coi như lại biết tị hiểm, nên chẳng qua là hắn có thể khắc chế. Nhưng Lý Chi Bạch dùng chuyện này nói cho hắn biết, Từ Trường An hoàn toàn liền không có đưa các nàng hai cái làm thành là nữ nhân qua. A Bạch, cũng ở đây gõ ta. Trúc Bình Nương cắn môi, Lý Chi Bạch để cho nàng ý thức được chuyện này, đoán chừng là để cho nàng chớ có hướng từ Trường An bên người sắp xếp cái gì nữ tử. Dù sao liền nàng sắc đẹp từ Trường An cũng không để vào mắt, càng không cần nói những nữ nhân khác. Trúc Bình Nương cho là Lý Chi Bạch thuần túy là suy nghĩ nhiều, nàng chẳng qua là chiếu cố liêu Thanh La ý tưởng, cũng không có để cho liêu Thanh La nhúng tay vào ý tứ, mà nàng bây giờ đích sắc mất hứng. Trường An, ngươi chẳng lẽ là thích nam nhân? Trúc Bình Nương mặt quái gì hỏi, từ Trường An trên đầu lên dấu hỏi. Vân cô nương rốt cuộc cho ngươi dùng cái gì mê một dượng cũng là kỳ quái. Trúc Bình Nương lắc đầu một cái, nàng chưa từng có một khắc đối với vị kia vân cô nương tốt như vậy kỳ qua. So sánh một chút nàng nuôi đi ra tân lĩnh, nhìn lại một cái Vân thiện nuôi đi ra từ Trường An, giữa người và người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Chợt mong muốn tìm vị kia vân cô nương thảo luận một chút ngôi trẻ vấn đề, buổi tối gặp mặt, hiểu rõ đi nữa nhìn kỹ một chút, không cùng ngươi nói, đi ta chuẩn bị cho các ngươi nghỉ chân chỗ ngồi làm bữa ăn tối đi. Một hồi ta để cho mấy cái nha đầu đi thiên viện nghe người phân phó. Chúc Bình Nương có chút không kịp chờ đợi mong muốn tiếp xúc gần gũi Vân Tiễn, từ Trường An suy nghĩ một chút, phát hiện nên nói đích thật đều đã nói rõ ràng cũng chỉ có một dưỡng nhan quả chuyện còn không có nhắc tới. bất quá dưỡng nhan quả chuyện, chờ cơm tối cần bên trên đầu ngã lúc hỏi lại cũng không mượn từ trường an liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. đem dù cầm. trúc bình nương từ trong nạp dưới vứt ra một cây dù chỉ ngoài cửa sổ mưa. từ trường an gật đầu lấy dù rời đi. chỉ để lại trúc bình nương một người kéo ra rèm lặng lặng nhìn bóng lưng của hắn. sau đó nghiêng đầu một con tay bưng bít ở ngực của mình cảm thụ rất nhỏ nhịp tim. trúc bình nương chợt để cho từ trường an rời đi chính là cảm thấy mình trạng thái có chút không đúng lắm. ngực buồn buồn không biết là cái gì dù chỉ là một chút xíu, dù là nàng tự xưng vì tỷ tỷ, nhưng là liền xem như tỷ tỷ cũng không muốn bị phủ định sức hấp dẫn đi, cái này cảm giác bị thất bại thật đúng là để cho người có đủ khó chịu. trúc bình nương tao mày, từ trường an loại này trong mắt trừ vân tiện cái gì cũng không có dáng vẻ, không biết lý Chi bạch là thế nào chịu được. cũng đúng, lý Chi bạch kia một thân áo thùng váy, nàng nơi nào coi như là nữ nhân, trúc bình nương khó được có một chút điểm động tâm, lại phát hiện nguyên lai like mình ở đối phương trong mắt liền nữ nhân cũng không tính là. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Chi Bạch liền hủy bỏ nàng làm nữ tử sức hấp dẫn, cho là Từ Trường An sẽ không coi nàng là thành nữ nhân nhìn. Mặc dù sự thật như vậy, A Bạch dựa vào cái gì đã cảm thấy nàng không có sức hấp dẫn? Chẳng lẽ nàng ở A Bạch trong lòng thật sự như vậy không có sức hấp dẫn? Cam chịu nàng câu bất động một nông thôn đến thiếu niên, khó chịu. Buổi tối đi dự tiệc, nàng nhất định phải thật tốt trang điểm một phen. Từ Trường An nàng nhất định là cám dỗ bất động. Kia, vậy thì thử một chút vị kia Vân Cố Nghĩ biện pháp sẽ để cho Vân Tiện nói nàng để mắt, lấy chứng minh vị lực của nàng mới không phải Lý Chi Bạch cho là hoàn toàn vô dụng. Chương 319, khích bác ly gián nữ nhân xấu, chương 319, khích bác ly gián nữ nhân xấu. Hoa Nguyệt lâu trong trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn điệp, trong không khí tràn ngập một trận nhàn nhã son phấn mùi thơm, cô nương chính là đẹp nhất hoa. Các cô nương từ cửa sổ trong thò đầu ra nhìn kia vùi đầu đi vội, xiêm áo có chút xốc xếch trúc bình nương, tỏ mọ chặt. Trúc Bình Nương chống một thanh ô giấy dầu đi tới bên hồ. Đá trên bờ, lục cô nương cầm trong tay cần câu, vẫn ở chỗ cũ nơi đó câu cá, mà bởi vì có mưa, cho nên tại sao lưng nàng đứng một vị thành niên tiểu cô nương, tiểu cô nương làm thị nữ sống, ở cấp câu cá lục cô nương che dù. Đến rồi Lục Cô Nương nghe sau lưng chuyển tới tiếng bước chân, nhẹ nhàng nâng cán. Một cái màu bạc cá con bên trên câu, đáng tiếc có chút quá nhỏ, Lục Cô Nương liền để cho Tiểu Nha Đầu đem cá con thổi xuống, lần nữa ném bỏ vào trong nước. "Thôi, ta không có câu cá bản lãnh." Lục Cô Nương thở dài, thu hồi cần câu sau lấy ra một cái khăn gấm đưa ngón tay tỉ mỉ lau sạch sẽ, lúc này mới quay đầu cười, "Chúc tỷ tỷ, ngài có thể tính chịu cho cùng công tử tách ra." Sau lưng nàng che dù Tiểu Nha Đầu nghe Lục Cô Nương treo đùa Trúc Bình Nương vậy, thân thể khẽ run. Vô luận là thích cầm roi đánh người Trúc Bình Nương, hay là lục quản sự vị này trong truyền thuyết Hoa Nguyệt lâu người đứng thứ hai, cũng làm cho nàng sợ hãi. ở chỗ này sẽ không nghe được cái gì không nên nghe a. ngươi ngược lại biết hưởng thụ. trúc bình nương xem nàng, mày liêu đương ngang một cái, để ngươi làm chuyện cũng làm xong. chạy nơi này câu lên cá đến rồi. đây không phải là mong muốn cho ngài tự tay câu cái cá, ta tự tay câu con cá, cũng coi là ta nấu cơm cấp tỷ tỷ ngài ăn. lục cô nương thở dài, đáng tiếc, ta không có bản lĩnh này, chỉ có thể câu dẫn lên tới cá con. lục cô nương nói, khoe miệng mang theo đủ cười, nàng quay đầu nhìn một cái lẩy bà lẩy bậy đầu, có ý riêng nói, thiếp thân không giống trúc tỷ tỷ ngài, liền từ công tử cũng muốn câu. dù sao cả con mà vô luận là công tử vẫn là như vậy nha đầu đều là phải cẩn thận che chở tỷ tỷ ngài cũng từng nói có ít thứ không phải cố gắng là có thể lấy được cưỡng cầu không được nói ai trâu giả gặm cỏ nó đâu trúc bình nương nghe lục cô nương ở nơi nào ánh sạc nàng cám rỗ từ trường an ra không nên nết sạc mặt lại lục cô nương che mặt cười hơn nữa ai cùng người nói cưỡng cầu không được trúc bình nương đi tới bên bờ đứng ở trên đá nhìn chằm chằm mặt nước cẩn thận đi nhìn bên trong có chút ít con cá ở trong nước ngược chiều nước mưa rơi vào mặt hồ dâng lên rung động nàng chợt đưa tay ra cắm vào trong sông, bắt lại du đang vui thưởng cá. Lần này không phải cá con, đang mồm mỡ. Nhìn, chỉ cần là tỷ tỷ ta mong muốn, ai cũng không trốn thoát lòng bàn tay của ta. Trúc Bình Nương đem con cá ném vào cá trong thùng, sau đó hướng về phía sợ hãi run dậy Tiểu Nha Đầu nói, được rồi, đem con cá này cấp trường an đưa đi, không biết địa phương đi ngay tìm Hoàng Nha Đầu. Là. Tiểu Nha Đầu nghe vậy, như chút được gánh nặng, cầm ngư cụ, trốn tựa như rời đi. Tiểu Nha Đầu rời đi về sau, Chúc Bình Nương thuận thế liền thay vị trí của nàng, thay lục cô nương chống lên rủ. Chúc Bình Nương xem Tiểu Nha Đầu trốn đi bóng lưng càng cái nói, cũng không biết, đứa nhỏ này còn có thể sợ ta mấy năm. Không hiểu chuyện thời điểm, luôn là sợ ngài giói mà. Lục cô nương cười, khi còn bé đều sợ ta sợ muốn chết, trưởng thành người người đều không cách nào vô thiên. Trúc Bình Nương bất đắc dĩ giang tay, là ta đánh các ngươi ra tay không đủ hung ác. Mới vừa ngài cùng công tử đi dùng trà, quan trà vị kia muội muội để cho ngài thu thập một trận, không có cái nhỏ một tuần, sợ không phải không xuống được giường, cái này còn không hung ác. Lục cô nương lắc đầu một cái, mọi người đều là như vậy tới, khi còn bé sợ hai bị ngài đánh, trưởng thành ngược lại không sợ. Dù sao, tỷ tỷ ngài luôn là để ý chúng ta. Lục Cô Nương nói, đứng lên nhận lấy Trúc Bình Nương cây dù đi mưa. Làm thị nữ, tự nhiên không thể để cho Trúc Bình Nương cho nàng che dù. Trúc Bình Nương như có điều suy nghĩ, sau đó oan trách không dứt, cho nên các nàng đang ở bên ngoài nhìn ta cùng Trường An náo nhiệt. Thật là thích ta đòn. Cô bé, ngươi nói như thế nào mới có thể làm cho các nàng cùng khi còn bé vậy sợ ta? Bây giờ roi đã không dễ xài. Ừm. Lục Cô Nương mi mắt chớp chớp, đưa ra một ngón tay, chỉ cần ngài không còn thích các nàng, các nàng sẽ gặp sợ ngài. Thuận tiện nói một câu, ta cũng là như vậy. Vậy nhưng quá khó. Chúc bình Nương thở dài, ngài là cái hoa tâm người. Lục cô nương che rủ, chỉ cần tỷ tỷ yêu thích chúng ta, ra tay lại hung ác, chúng ta chẳng qua là thân thể đau, ngài cũng là sẽ đau lòng. Ta mới không đau lòng. Trúc Bình Nương nghiến răng nghiến lợi, nha đầu chết tiệt nhóm, dám nói ta chỗ mã không tốt. Thật không đau lòng, liền chớ có đánh người còn đưa thuốc trị thương. Lục cô nương đem rủ hướng Trúc Bình Nương phương hướng liên nghiêng. Ta Trúc tỷ tỷ, ngài có biết, ngài mới vừa cũng hướng về phía tiểu công tử làm cái gì? Ta. Trúc Bình Nương ho khan một tiếng, ta thế nào? Ngài thế nào? Lục cô nương xem Trúc Bình Nương cái bọc kia hồ đồ bộ dáng, trong lúc nhất thời hơi thở cũng rối loạn tiết ấu. Nàng đem một con đưa tay đến Trúc Bình Nương trước mặt, sau đó bắt đầu công lại. Cùng công tử ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới dạo chơi công viên, tiến cờ đỉnh kéo về phía sau rèm, đem công tử nửa người đẩy ra cờ đỉnh, giống như muốn cười ở trên người hắn. "Chúc Bình Nương." Lục cô nương vẫn chưa nói hết, nàng tiếp tục nói, "Còn không chỉ như vậy, tỷ tỷ ngày sau khi tiến vào ném đi cái thoa, tóc hai bù sủ cùng công tử đơn độc chung sống, trên đầu tiểu bạch hoa đều đổi vị trí, hơn nữa." Nàng không lưng tại trên người Trúc Bình Nương ngửi một cái, đoán chắc nói, "Còn ăn rượu, vân vân, mùi này là Liễu muội muội ngọc lộ tiểu." Lục cô nương sắc mặt quá gì? Ngài và công tử ở chung một chỗ, hai người ăn ngọc lộ. Nàng chợt có chút hoài nghi mình phán đoán, chẳng lẽ trúc Bình Nương, đối tử trường ăn thật là có ý tưởng. Chính là ăn chút rượu, không đến nổi đi. Trúc Bình Nương ánh mắt có chút hư phủ nghe lục cô nương vậy, nàng cũng ý thức được bản thân thật làm không ý chuyện, không đến nổi. Lục cô nương khoảng cách Trúc Bình Nương càng thêm đến gần, nàng hồ nghi xem Trúc Bình Nương tóc mai chút ướt át, trợn to hai mắt, không phải nước mưa, mang theo một cỗ thấm người mùi thơm. Trời ạ, ta trúc cô nương, ngươi cùng công tử ở trong đình cũng làm cái gì? Ngài không phải tiên môn, thế nào còn gia tân? Thiên môn cũng có thể xuất mồ hôi. Không có làm cái gì, nước này hơi. Trúc Bình Nương giải thích nói, là bên ta mới lấy một thanh linh kiếm, rút kiếm thời điểm để cho hơi nước ngượm. Lục Cô Nương. Lục Cô Nương trầm mặc một hồi, xem Trúc Bình Nương ngoài miệng son phấn, ở Trúc Bình Nương đỡ đẫn bộ dáng trong, giơ tay lên lấy lòng bàn tay nhẹ nhàng ở khỏe miệng nàng lau một cái, sau đó cứ như vậy bỏ vào trong miệng. Một màn này, nếu để cho Tần lĩnh nhìn thấy, nên có thể ghen ghét ngủ không yên giấc. Dù sao Trúc Bình Nương đối Tần lĩnh thời khắc phòng bị, dưới so sánh, Lục Cô Nương có thể dễ dàng đột phá phòng tuyến của nàng. Đường Lót mũi vị Lục cô nương đưa ngón tay lau sạch sẽ, ngẩng đầu lên, ngài cũng không thích ăn điểm tâm, từ công tử cấp. Tưởng. Trúc Bình Nương phục hồi tinh thần lại, đối với mình nữ nhi này sáng rộng, nha đầu chết tiệt, ngươi làm cái gì đây? Chứ đừng để ý ta làm gì. Lục cô nương nhìn Trúc Bình Nương khỏe miệng, tóm lại, tỷ tỷ ngài ăn rượu, mất quả, cho nên trên môi son phấn cũng lần nữa bên trên mới. Tưởng, mới vừa bù đắp lại trang, thế nào? Trúc Bình Nương nói. A Lục cô nương bù mặt, ngài bổ trên môi son phấn chuyện, người bình thường chú ý không tới, nhưng chúng ta nơi này nha đầu có thể chú ý không tới. Trúc bình Nương cũng làm cái gì a? kéo đem đầy ná thiếu niên, cùng hắn đơn độc chúng sống thời điểm hiểu tóc, bản thân xuất mồ hôi, sau đó từ trong đình lúc đi ra. Trên môi son phấn còn lâu mới, làm sao có thể không hiểu lầm a? Mà Trúc bình nương biết nàng muốn nói cái gì, đầy mặt không được tự nhiên, nàng bất đắc dĩ nói, "Cô bé, ta thật cũng không có làm gì, liền cùng hắn nói chuyện một hồi. Ta tin tưởng ngài, nhưng ngài thật biết mình đang làm gì sao?" Lục cô nương chỉ sau lưng Hoa người lâu, bọn nha đầu thế nhưng là cũng nhìn thấy, "Ngươi đoán, các nàng sẽ nghĩ như thế nào?" "Ta không đoán, các nàng dám không tin ta." Trúc bình nương hừ lạnh một tiếng, "Ai dám không tin ngài a?" Lục cô nương nhướng môi, chúc tỷ tỷ. Mặc dù ngài làm nhiều như vậy sẽ để cho người hiểu lầm chuyện, bất quá bọn nha đầu cũng nhất định sẽ tin tưởng ngài và công tử không biết làm cái gì. Được, chủ yếu là tin tưởng công tử. Tin, sao lại không được? Nhưng tin tưởng các ngươi giữa là trong sạch, không có nghĩa là các nàng cũng sẽ không làm cái tú liệu trò chuyện. Dù sao, đề tài này rất có ý tứ. Lục cô nương nói, chúc bình nương. Cũng là, coi như đều biết các nàng là trong sạch, nên gửi hay là sẽ cười. Thôi, sẽ không hiểu lầm là tốt rồi. Các nàng nguyện ý trò chuyện, trò chuyện chính là. Trúc Bình nương khoát qua tay, bày tỏ bản thân hoàn toàn không thèm để ý. Lục Cô nương sửng sốt một chút, sau đó cao mày, nàng bắt lại Trúc Bình nương tay. Trong lòng ta, ngài không phải như vậy nữ nhân xấu. Trúc Bình nương cũng là sướng sở, liền hất ra tay cũng quên, hỏi ngược lại, nói ai nữ nhân xấu đâu? Phá hư công tử cùng Vân Cô nương vợ chồng tình cảm, đây không phải là nữ nhân xấu. Lục Cô nương ánh mắt bén nhọn, giọng điệu nghiêm túc, Trúc tỷ tỷ, ngài nếu là thích công tử, liền thoải mái đuổi theo, khiến loại biện pháp này kích bác công tử cùng hắn thê tử quan hệ, ta không thích, các muội muội cũng sẽ không thích. Cho dù là trong lúc vô tình, nàng cảm thấy làm như vậy cũng rất không ổn. Trúc Bình Nương trên đầu lên một đống dấu hỏi, ngài không nghe rõ. Lục Cô Nương nói nghiêm túc, vân Cô Nương bây giờ đang ở Hoa Nguyệt lâu, chuyện này nếu là chuyển tới vân Cô Nương trong thai, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Dù là kia vân Cô Nương thường ngày tính tình lạnh nhạt, mà dù sao là nữ tử, nàng cho là Trúc Bình Nương chuyện này làm không biết ăn ở. Dù sao, Trúc Bình Nương tâm tư trước không nói, Từ Trường An trước mắt đối Trúc Bình Nương khẳng định chỉ có tôn kính. Dưới tình huống này, để người ta vợ chồng son lâm vào tín nhiệm nguy cơ cũng không phải là tốt nữ nhân nên làm chuyện. Nếu như vậy, ngay buổi tối còn muốn đi công tử tiểu viện ăn một An không rất hợp vừa đi. Lục cô nương dắt trúc bình nương tay, ta chúc tỷ tỷ nếu là thích một nam tử, liền nên phong khoáng, mà không phải khiến những thứ này thủ đòn nhỏ. Trúc bình nương nhìn vẻ mặt nghiêm túc lục cô nương, nơm ngác nhìn nàng. Mặt mờ mịt trúc bình nương xem ra lại có chút đáng yêu. Tỷ tỷ, chớ có giả bộ ngu. Lục cô nương nói, sẽ không có hiểu lầm a. Trúc bình nương giọng điệu có chút đứt quãng, ta là sẽ tỉnh cờ giả vờ đùa một cái trương an, nhưng nàng không biết nên nói gì, bởi vì lục cô nương vậy nói rất có lý. Nghĩ một hồi, nếu như đem vân thiện đổi thành tùy ý một cô gái, cho dù là chính nàng chưa vu cùng nữ nhân ở trong thanh lâu xảy ra chuyện như vậy, cô gái nào sẽ không ăn dấm? Chẳng lẽ đây chính là tần lĩnh ở trong thư để cho nàng cùng từ trường an giữ một khoảng cách, thị hiểm nguyên nhân? Nguyên lai tần lĩnh vậy là có đạo lý. Sự thật chứng minh chuyện giống vậy, từ tần lĩnh cùng lục cô nương nói ra khỏi miệng, trước mắt mà nói là người sau khuyên càng càng hữu dụng. Cô bé, ta không có. Trúc bình nương còn muốn nói điều gì? Ta biết. Lục cô nương tiếp lời, nàng nhẹ nhàng ôm lấy trúc bình nương, nhỏ giọng nói, ta đương nhiên biết tỷ tỷ ngài sẽ không khiến thủ đoạn gì. Chẳng qua là ta vậy ngài cũng phải nghe vào Con gái chúng ta nhà làm việc không thể tùy tính tình tới, đây cũng là ngài dạy chúng ta. Nếu là thích, liền công đi lên. Nếu là không thích, liền cách khá xa chút. Nếu là bình thường, liền chớ có kiến tạo mập mờ. Trúc tỷ tỷ, ngài là thế nào nghĩ?" Lục Cô nâng hỏi. "Ta cũng không rõ ràng lắm." Chúc Bình Nương chớp trước mắt, sau đó nhéo một cái Lục Cô nước mặt, "Bất can thiệp vào ta, ta thiếu chút nữa bị ngươi vòng vào đi. Kia Vân muội muội tuyệt đối sẽ không để ý những chuyện này." Trúc Bình Nương nghĩ thông suốt, bởi vì từ trường An không có để ý, đã nói lên Vân Thiện nhất định sẽ không bởi vì những lời đồn đãi này mà ghen. Từ trường An Tâm tư có nhiều nhắm nhủi, phàm là những lời đồn đãi này có thể để cho Vân Thiện hiểu lầm, hắn tuyệt đối sẽ đem đây hết thảy toàn bộ cũng không chế, mà sẽ không mặc cho nàng nào tính tình. Cho nên Trúc Bình Nương mới nói, nàng thiếu chút nữa bị Lục cô nương cấp vòng vào đi. Vân Thiện căn bản liền sẽ không ghen, thậm chí cũng sẽ không để ý, làm sao tới phá hư vợ chồng nhà người ta quan hệ các nói. Ngài kịp phản ứng a. Lục cô nương cũng không ngoài ý muốn, nàng có chút không thôi bông ra Trúc Bình Nương eo thon, nói, rất kỳ quái a, công tử không có ngăn ngại, chính là hắn không lo lắng thê tử ghen, thế nhưng là trên đời này thật sẽ có gặp phải loại chuyện như vậy mà không ghen ghét cô nương sao? chúc tỷ tỷ ngài dáng dấp đẹp mắt như vậy, trừ phi vân thiện không có chút nào thích từ trường an, không phải làm sao sẽ không ghen nhưng là từ trường an thái độ lại xác thực đặt ở đó, cho nên kỳ quái. cấp ta chuẩn bị một thân đẹp mắt xí áo trúc bình nương nhìn phía xa, tối nay tỷ tỷ ta sẽ đi gặp kia vân cô nương, nhìn một chút nàng đến tột cùng là cái gì tính tình, không ngờ chiếm được tiên cơ, thật sớm liền đem tiên nhân chuyển thế thân thể cấp phá. ừ, ngài phía sau nói gì, ta không có nghe được rõ ràng. lục cô nương nghi ngờ, không có gì. Trúc Bình nương khoát qua tay, tóm lại, cô bé ngươi cậu thả lý không cậu thả, mò rõ ràng kia Vân cô nương tính tính trước, ta sau này ở trường An trước mặt sẽ chú ý một chút. Lục cô nương than thở, ý là nếu như Vân thiện thật sẽ không ăn dấm, nàng cũng không đổi đúng không? Thật không biết, ngài tại sao phải cho bản thân coi thành nữ nhân xấu hình tượng? Lục cô nương lẩm bẩm, ngươi biết cái gì? Ngươi không biết đùa Trường An có nhiều thú vị. Trúc Bình nương cười, ta đây là ở luyện tâm đâu, còn nhớ năm đó ta cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt, mới bắt đầu đùa hắn thời điểm. Nhìn phản ứng của hắn, ta cảm thấy đạo tâm cũng rung hạ, giống như muốn đột phá bình cảnh vậy. Trúc Bình Nương nói, "Đáng tiếc lúc đầu chẳng qua là sau đó liền không có cảm giác kia, cho nên nàng đua từ trường ăn thói quen mới bảo lưu lại tới." "Đạo tâm quân? Đó là cái gì? Ta coi ngài chính là động lòng." Lục Cô nương bụm mặt, "Động tâm." Trúc Bình Nương ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng nhạt, nàng làm như lơ đắng hỏi, "Cô bé, ngươi nói đúng một người động tâm là dạng gì cảm giác?" Chương 320, định nghĩa một cái, cái gì gọi là nữ nhân xấu? Chương 320, định nghĩa một cái, cái gì gọi là nữ nhân xấu? "Cô bé, ngươi nói đúng một người động tâm là dạng gì cảm giác?" Chúc Bình Nương hỏi Lục cô nương nghe vậy, hơi ngẩn ra, chật túi đầu, tỷ tỷ sao phải hỏi ta như vậy chuyện? Nàng nói, chợt ý thức được cái gì, đột nhiên nâng đầu, tỷ tỷ, ngài đối tử công tử động lòng? Không có, nói cái gì đó. Trúc bình nương liên tiếp qua tay, tỷ tỷ ta liên tâm động là cái gì cảm giác cũng không biết được. Tóm lại, nếu như nói nàng đối Lý Chi Bạch tình cảm là động tâm, như vậy Trúc bình nương có thể xác định, nàng đối tử trường ăn cùng Lý Chi Bạch không giống mấy, cho nên nên không phải động tâm. Nói một chút. Trúc bình nương truy hỏi, Lục cô nương trần mặt một hồi, một tay ôm ngực, cảm thụ nhịp tim của mình, đồng thời. Trên môi nhàn nhạt ý nghĩ ngọt ngào tỏ rõ lấy cô gái trước mắt ăn rồi mới quả. Nàng nói, "Tỷ tỷ, cái gọi là động tâm. Đó nhất định là lòng đang động, cũng chính là cùng thường ngày nhảy lên có chút bất đồng, hoặc là quá nhanh, hoặc là quá chậm." "Nói cái gì nói nhảm." Trúc Bình nương khỏe miệng có quắc hai cái, chăm chú chút. A Lục cô nương gật đầu một cái, khít sâu một hơi, vừa cười vừa nói, "Nếu là thích một người, nhất định là tim đập nhanh hơn, giống như là Nhập Hoa Nguyệt lâu sau tài học một đoạn múa liền bị cô cô an bài muốn lên đài diễn xuất cảm giác, tim đập quá nhanh, e thẹn trong còn có sợ hãi, trong hưng phấn còn có bất an." Giọng nói của nàng dừng một chút tiếp tục nói, ngoại trừ động tâm cảm giác sẽ còn, đã muốn chiếm hữu, lại muốn khắc chế, đều ở tìm thăng bằng, chiếm hữu, Khắc chế. trúc bình nương nháy mắt mấy cái, nghĩ thầm bản thân giống như có chút có thể hiểu. tần lĩnh lại luôn là mong muốn chiếm hữu nàng, bất quá kia tần nha đầu không biết khắc chế hai chữ viết như thế nào, nhưng là trúc bình nương lại rất kỳ quái, bởi vì nếu như tần lĩnh đối với nàng chính là động tâm tiêu chuẩn, như vậy nàng đối lý chi bạch đâu? trúc bình nương thích lý chi bạch, nhưng lại chưa bao giờ có nghĩ qua chiếm hữu cái gì. chẳng lẽ bản thân đối a bạch cũng không phải là động tâm, đối kia kia từ tiểu từ đâu? là bởi vì mình mong muốn một thiếu niên làm văn bối. Trúc Bình Nương ở nơi đó như có điều suy nghĩ, Lục Cô Nương thì lén lén nhìn nàng một cái, túi đầu, chúc tỷ tỷ. Liên quan tới động tâm, ta càng thích khắt chế cách nói, chân chính động tâm cảm giác đại khái là rõ ràng tâm sẽ cuồn loạn như ma, vẫn như cũng mặt ngoài làm bộ chân tĩnh. Sợ mình làm một chút không ổn chuyện để cho thích người chán ghét. Nàng sau khi nói xong, đừng nói lời. Nguyên lai like là như vậy. Trúc Bình Nương vũ một cái, Lục Cô Nương bạ vai, cảm khái nói, ngươi nha đầu này cũng đã trưởng thành, có thể phân tích như vậy thấu chuyện, thế nhưng là có thích người, có đi. Lục Cô Nương nghiêng đầu sang chỗ khác có một số việc là không gạt được người thích thứ tình cảm này cho dù che miệng của nàng cũng sẽ từ những địa phương khác tràn ra tới. Trúc Bình Nương tự nhiên không phải cái người ngu vết xe đổ. Trúc Bình Nương đột ngột chờ đợi mở miệng. Lục Cô Nương tiềm thức nói mời tự nghĩ lại vết xe đổ mời tự nghĩ lại là phía sau xe chi sư. Trúc Bình Nương che mặt mình bất đắc dĩ nói cô bé Tần Nha đầu là người trước xe. Lúc này Trúc Bình Nương chợt ý thức được từ trường An nhắc tới Lục Nha Đầu thời điểm biểu tình kia là muốn nói cái gì từ trường An không hổ là tâm tư cẩn thận người chẳng qua là mấy lần gặp mặt là có thể nhận ra được lục cô nương đối với nàng tình cảm không đơn thuần trúc tỷ tỷ ngài nói gì mà thôi bị ngài phát hiện rồi ta thích chuyện của ngài tưởng tượng lục cô nương bị đâm thủng tâm tư hốt hoảng xấu hổ cũng không xuất hiện nàng thoải mái ôm lấy trúc bình nương hai tay vòng ở nàng tiền vệ chỗ chỗ ta đích xác rất thích tỷ tỷ ngài cũng động tâm vô cùng nhưng ngài trong miệng vị kia tần cô nương cùng ta không giống nhau xác thực nàng cũng không có người như vậy lỗi lạc trúc bình nương than thở cho nên ngươi là cùng tần nha đầu vậy làm lịch sao có thể hay không đừng cho ta thêm phiền thoái? hoa nguyệt lâu trong cô nương thích ngài nhiều làm sao lại không cho ta thích? Lục cô nương siết chặt lấy, giữ lấy Trúc Bình nương eo, cảm giác được nàng cũng không có bất kỳ muốn tránh thoát ý tứ, cười rất vui vẻ. Hơn nữa, tỷ tỷ không đẩy ra ta, không phải là biết tất cả mọi chuyện. Đòi đánh. Trúc Bình nương vũ một cái, Lục cô nương eo, tỏ ý nàng buông ra. Không thôi buông tay ra, Lục cô nương lắc đầu một cái, Trúc tỷ tỷ, ta cùng tần cô nương cũng không đồng dạng, ta là có lý do. Lý do gì? Ta tại bên trong Hoa Nguyệt lâu là ngài thị nữ, cũng là tổng quản, có thể để cho ta coi trọng cô nương chỉ có ngày một, cho nên ta đối với ngài động tâm là chuyện đương nhiên nhưng là nàng cùng tần lĩnh lại không giống nhau, nàng thích mưa rầm thấm lâu, sẽ không giống là tần lĩnh như vậy dây dưa, cho nên trúc bình nương cho dù phát hiện, cũng chỉ là cười một tiếng mà qua. Ta là không có chọn, mới thích ngài. lục cô nương cố làm đáng tiếc, sau đó chỉ từ trường an rời đi phương hướng, ta còn thích từ công tử đâu, so thích ngài còn phải thích. nói, nàng chỉ chỉ bầu trời, nếu là ta đi tiên môn, thấy cái khác lợi hại hơn ta cô nương, khi đó vẫn sẽ hay không thích tỷ tỷ liền không nói được rồi. lục cô nương cảm cái nói, nhìn như vậy tới, ngài năm xưa thu vị kia nữ nhi. Nhập tiên môn sau còn đối với ngài mối tình thắm thiết, nàng mới là lợi hại người. Đi sang một bên. Trúc Bình Nương thật là nhắc tới Tần Lĩnh liền tức sạm mặt lại. Bất quá nàng cũng cười. Đúng như Lục Cô Nương đã nói, Hoa Nguyệt lâu trong người thích nàng nhiều, chỉ cần không giống Tần Lĩnh như vậy từ vừa mới bắt đầu liền chạy đưa nàng đẩy ngã đi, kia ở trong mắt nàng liền đều không phải là phiền não. Dù sao Lục Cô Nương nói thích Từ Trường An cũng là thật, nàng có thể nghe được cũng không phải là nói láo. Từ nơi này liền mạnh hơn Tần linh nhiều, Lục Cô Nương đối với nàng hoàn toàn không phải uy hiếp gì. Trúc tỷ tỷ, ngài có chút thiên vị. Lục Cô Nương bất mãn xem nàng. Cái gì? Trúc Bình Nương không hiểu, dựa vào cái gì tần cô nương thích ngài, ngài phản ứng lớn như vậy? Ta thích ngài, ngài liền một chút xíu chê bai cũng không có. Lục cô nương xoa ngón tay, chẳng lẽ ta ở tỷ tỷ trong lòng, liền cùng trong lầu những thứ kia thích ngài cô bé vậy, đều là có cũng được không, có cũng được sao? Giống như tần lĩnh ao ước nàng có thể thường bạn Trúc Bình Nương tại hữu, nàng còn ao ước tần lĩnh có thể ở Trúc Bình Nương trong lòng chiếm lớn như vậy một vùng đâu? Trúc Bình Nương vì sao chê bai tần lĩnh? Còn chưa phải là bởi vì quá mức để ý cái này đại nữ nhi? Ngươi có phải hay không ngu, cái này dám cũng ăn. Trúc Bình Nương bục mặt, ta bất kể, ta thích ngài. Ngài cũng phải tránh ta điểm mới được. Làm sao có thể để cho ta tùy ý chiếm tiện nghi? Lục cô nương sương mặt lên, thật giống như giận dỗi tiểu cô nương. Là ngươi nói, vậy ta sau này tìm hoàng nha đầu tắm gội thời điểm cấp ta trả lưng Nàng dám? Lục cô nương mày liêu đương ngang một cái, nhìn ta không cắt đứt chân của nàng. Trúc bình nương, Ừm, là nhà mình nha đầu. Nữ nhân đối với mình sức hấp dẫn đều có nhận biết, giống như là từ trường ăn như vậy khó chơi người dù sao cũng là số ít. Trúc bình nương đối với mình được hoan nên chuyện này hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng qua là nàng có chút kỳ quái. Cô bé, ngươi mới vừa nói động tâm. Nói là ta sao?" Nàng tò mò hỏi. "Là ngài, cũng là từ công tử." Lục Cô Nương khoát qua tay, "Lợi hại hơn ta, ta cũng muốn thử thích một cái." Trúc Bình Nương trong lúc nhất thời không nói, bất quá vẫn là hỏi, "Có thể nói một chút. Ngươi nói đúng lòng ta động, là lúc nào, cái gì cảnh tượng sao?" Lục Cô Nương nghe vậy, bắc quyền, "Chị gái tốt của ta, nào có ngài hỏi như vậy. Ta cũng là nữ nhân, sĩ si diện. Nói một chút, ta làm tham khảo." Trúc Bình Nương hoàn toàn không xấu hổ, nàng là thật muốn từ Lục Cô Nương trên người tìm một chút chỗ tương tự, nhìn nàng một cái bản thân đối với lý chi bạch tình cảm đến tột cùng là loại nào. Thật có ngài Lục cô nương nhẹ nhàng thở dài, nói: kỳ thực ngài hỏi như vậy, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Nhưng lần đầu tiên phát giác bản thân có thể thích nữ tử, chính là mấy năm trước. Cái nào đó sáng sớm cho ngài trải đầu, ngài lại muốn bản thân tới thời điểm hồi lâu ngồi một mình tiểu hiên trải đài, thiếu lâu chỉnh điền làm cái châm cài đầu. Khi đó trúc bình nương sáng sớm liền uống rượu, say bí tỉ ngồi ở bản trang điểm trước bản thân hóa trang. Lục cô nương còn nhớ lúc ấy trúc bình nương bên trong mặc chính là màu xanh nhạt váy trang, tóc dài xóa vai ô lên, thuận thế đâm vào sau vai, lộ ra tinh xảo gò má cùng lỗ thai, tóc mái trải tới bên thay, thành thạo động tác làm người ta tim đập thình thịch còn chân chính để cho nàng tim đập rộn lên, là đương thời trúc bình nương lấy ra son phấn giấy môi một hớp, lưu lại rõ ràng hoa văn sau. quay đầu về nàng cười khẽ, đó là nàng ra mắt xinh đẹp nhất phong cảnh. chính là từ một khắc kia, đã làm nhiều năm trúc bình nương thị nữ lục cô nương chợt liền phát hiện nàng là ưa thích nữ nhân. rất thích, rất thích rất thích. cứ như vậy, trúc bình nương nháy mắt mấy cái, ta còn tưởng rằng ta làm cái gì để ngươi cảm động chuyện đâu? thế nào cùng trong tiểu thuyết viết không giống nhau? trúc bình nương có chút thất vọng nói, cô bé, ngươi ngoài ý muốn ngây thơ à? ta ngược lại cứ như vậy không có tiền đồ. lục cô nương nóng nảy. Nàng vốn đang cảm thấy không có gì, bị Trúc Bình Nương xem thường ngược lại đỏ bừng mặt. "Cô bé, ngươi nói, nếu như ta buổi tối đi hỏi Trường An hắn là bởi vì cái gì mà thích Vân cô nương, cái này thích hợp sao?" Trúc Bình Nương hỏi. Lục cô nương nghe vậy, ngẩng đầu lên, "Thích hợp. Nếu như ngài mong muốn làm công tử thiết thất, thế nào không thích hợp?" "Vi, không biết nói chuyện liền đem miệng ngậm bên trên." Trúc Bình Nương liếc nàng một cái. "Tỷ tỷ, ngài nếu là bởi vì cái nào đó tiên môn cô nương mà xoăn suốt, không bằng chính miệng hỏi nàng một chút." Lục cô nương nhắc nhở Trúc Bình Nương. Nàng và mình nói mắc cỡ đề tài cũng không có cảm giác còn có cái gì là không thể hỏi ngươi biết cái gì a bạch nhất chê ta phiền thoái ta sợ không phải khởi cái đầu nàng sẽ phải đuổi ta đi trúc bình nương nhũ môi lục cô nương giang tay bày tỏ không nghĩ dính vào chuyện của nàng kỳ thực lục cô nương cho là mình vị này trúc tỷ tỷ mới là ngoài ý muốn ngây thơ nhìn như quyến rũ phong vận trên thực tế đưa nàng lột ra chỉ biết phát hiện nàng sạch sẽ cùng một đóa tiểu bạch hoa vậy cũng không biết là cái dạng gì hoàn cảnh lớn lên mới có thể làm cho nàng rõ ràng cái gì đều hiểu nhưng lại như vậy sẽ nhưng là lời như vậy không phải nàng có thể nói ra tỷ tỷ ngài luôn là nói tần cô nương phiền thoái nhưng Ta đi theo ngài nhiều năm như vậy, lại không có nhìn thấy qua nàng một lần, càng không ra mắt nàng dây dương ngài. Lục cô nương đối với tần lĩnh vị này, bản thân trên danh nghĩa đại tỷ hay là rất yếu kỳ, nàng không giải thích được nói, ngài nếu quan tâm tần cô nương, luôn là như vậy tránh nàng, không tốt lắm đâu. Ngươi biết cái gì? Trúc Bình Nương suy nghĩ trong phong thư tình thoại, khỏe mắt chịu động, nàng xem ra nghiêm túc, chỉ khi nào liên lụy đến sự tình của ta. Sách cũng là năm đó ta đi nơi nào đều mang nàng, bây giờ chính là hối hận, phi thường hối hận. Tần coi như là bị nàng cấp làm hư. Ngài không nói, ta dĩ nhiên là không hiểu. Lục Cô Nương nhìn nàng chằm chằm. Nó như thế nào đây? Trúc Bình Nương giải thích nói, nàng cấp trường ăn mấy viên đan dược để cho hắn lấy về cấp Vân Cô Nương dùng. Đan dược? Thiên môn đan dược? Kéo dài tuổi thọ sao? Lục Cô Nương ánh mắt loẻ loẻ tỏa sáng, có thể để cho cô nương trở nên càng đẹp mắt sao? Đẹp mắt? Ăn địa đan dược khẳng định đẹp mắt, phải biết đỉnh tâm phong vật cùng trong trần thế. Dược hiệu khác nhau trời vực. Trúc Bình Nương cười ha ha, nhưng chủ yếu tác dụng hay là ở trên giường. Nàng áp thai ở Lục Cô Nương bên thai nói mấy câu. Không bao lâu, Lục Cô Nương trên lỗ thai lên một tầng huyết sắc, nàng gương mặt đỏ bừng, lắp ba lắp bắp nói: mị đẹp, thần cô nương thế nào sao có thể? chẳng lẽ tử công tử sẽ đối vân cô nương khiến loại thuốc kia sao? từ trường an cùng vân thiện sinh hoạt không hòa hải. là kia vân cô nương ở bắc tăng thành trừ ăn cơm cũng không ra khỏi cửa, luôn là một bước bộ dáng lãnh đạm, có lẽ thật đúng là đối vợ chồng chuyện không có hứng thú. nàng không có hứng thú, cho nên tử công tử mới chịu khiến thuốc. lục cô nương chừng hai mắt, thứ công tử tốt bao nhiêu người, vân thiện đây cũng quá lãng phí, không đúng. hơn nữa tại sao là tần cô nương đưa thuốc? hơn nữa đó không phải là tiên muốn sao? thế nào có trong thanh lâu bây giờ đều không cho dùng màu hồng rượu cao. Vật cụ thể thế nào trước không nói. Trúc Bình Nương chỉ bầu trời, ngươi liền nói, Tần Nha Đầu có thể làm ra tới đây loại chuyện, nàng có thể là người tốt lành gì? Vậy, vậy cũng khó mà nói. Lục Cô Nương gương mặt nóng lên, nói không chừng. Công tử cũng nguyện ý dùng, Tần Cô Nương chẳng qua là cấp hắn giúp một tay, không thể nói là xấu. A. Trúc Bình Nương cười ôn hòa, nàng thu tay về, chỉ chỉ bản thân, hỏi, ngươi nói Tần Nha Đầu trong nhà chuẩn bị loại thuốc này, là nghĩ đối với người nào dùng? Đương nhiên là đối với ngài. Lục Cô Nương nói, chợt thân thể run lên, hít một hơi khí lạnh. Nàng rốt cuộc ý thức được, nàng thích cùng vị kia tiên môn tần cô nương, không ở một cái cấp bậc bên trên, nàng chẳng qua là thích, tần lĩnh cũng là muốn ăn thịt người. Hiểu đi, trúc bình nương rối người, nàng thế nhưng là phiền phức. Bất quá, nàng cũng cho ta một lời nhắc nhở, không biết để cho A Bạch Phong tu vi, ăn chút đẹp vật sẽ có hay không có tác dụng. Lục Cô nương. cái gọi là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Thông qua tần lĩnh, nàng giải tỏa trúc bình nương năm xưa một ít tính cách. Thân thể khẽ run, nàng quyết định thu hồi trúc bình nương là tiểu bạch hoa đánh giá. Đối với tần lĩnh cùng trúc bình nương chuyện cũng quyết định không còn dính vào không phải trời mới biết bản thân có thể hay không bị cuốn vào. Nàng cũng không muốn ăn thuốc. Hơn nữa lúc này Lục Cô nương đối với một chuyện khác càng cảm thấy hứng thú. Từ trường An Thu đang dược, có phải hay không chính là mong muốn đối thế tử? Dùng. Sa sa, chờ đợi từ trường An trở về Vân Tiện nghiêng đầu một chút, xoay người lại hướng về phía chấp Trảo thiếu nữ hỏi: "Ngươi có thể ăn qua đẹp vật làm đan dược, mùi vị thế nào?" Chương 321, Đẹp đỏ hạ, chương 321, Đẹp đỏ hạ. Ấm áp trong phòng, chấp Trảo thiếu nữ má lúm như hoa, nàng nhìn ngắm phong cảnh Vân thiện, ánh mắt lóe lên lau một cái không che giấu thích. Vân Tỷ Tỷ vô luận là cái gì bộ dáng cũng dễ nhìn như vậy, tư thế ưu nhã, thức tha mà đứng. Nhưng khi Vân Thiện sau khi mở miệng, thiếu nữ ánh mắt cứng ở nơi đó, nàng trợn to hai mắt. "Mây, Vân Tỷ Tỷ, ngài nói gì? Không có nghe được rõ ràng." Vân Thiện nhẹ nhàng thở dài, nghĩ thầm nàng cùng nhà mình phu quân quả như vậy, nghe do chuyện nhất định phải bản thân lặp lại một lần nữa. Cũng may, Từ trường An đã đang trên đường trở về, một hồi liền làm cho các nàng thật tốt hàn huyền một chút. Vân Thiện xoay người, lặp lại một lần chính mình nói vậy. "Ngươi có thể ăn qua đẹp vật làm vật, mùi vị thế nào?" Vân rất hiếu kỳ, không biết là mùi vị gì chấp chảo thiếu nữ xác nhận không phải là mình nghe lầm thiếu nữ cẩn thận xem vân thiện vân tỷ tỷ ngài nói đẹp vật chỉ là ta trong sách nhìn thấy qua rất nhiều thứ vân thiện hồi ước nói trong sách có ác nhân sẽ cho nữ tử khiến thuốc ăn đi sau có chút giống như là uống rượu cảm giác thiếu nữ nghe vân thiện vậy trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt lên một tầng huyết sắc nàng dĩ nhiên hiểu vân thiện ý tứ nàng rất muốn ở thích cô nương trước mặt nói một câu bản thân không biết nàng đang nói cái gì nhưng không cách nào nói láo bởi vì nàng xem qua trong lầu các tỷ tỷ tăng thư vật tương tự đại khái là không vòng qua được hiệp nữ cái gì mặc dù nhìn đỏ mặt tiện hay, nhưng là nàng cũng thật xem qua rất nhiều thiếu nữ bộ mặt, vân tỷ tỷ, ngài, ngài chợt hỏi cái này làm gì? người ăn rồi sao? vân tiện hỏi. ăn, ăn, không có, thiếp thân chưa ăn qua. thiếu nữ thét chói tai, chợt dùng sức lắc đầu, nàng cũng không phải là trong sách viết những thứ kia xa lưới nữ tử, cũng không có thân ở cái gì ác liệt câu lan, ăn cái này làm gì? nàng xem một cái vân tiện, thân thể khẽ du lên, làm như nghĩ đến một chút không tốt lắm hình ảnh. vất kia, coi như thường gặp đi. vân tiện xem nàng một bức kinh ngạc bộ dáng có chút không hiểu, bởi vì dựa theo nàng hiểu biết, vật tương tự vô luận là ở mộ Vũ Phong hay là Bắc Tăng Thành cũng đều là rất thường gặp. Thường gặp. Chấp chảo thiếu nữ nghe vậy, dùng sức quát tay, mới không thường gặp. Vân tỷ tỷ, ngài từ chỗ nào? Nàng đỏ bừng mặt, đang muốn giải thích, lại sửng sốt. Ừm, còn giống như thật rất thường gặp. Vân Tiễn ngay từ đầu giải thích không để cho nàng miễn nghị đến giá trong sách liệt tính. Con gái ăn đi chỉ biết muốn chết muốn sống thuốc, cho nên tiềm thức liền sinh ra kháng cự tâm thái. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, mới phát hiện vật này ở Hoa Nguyệt lâu hay là rất thường gặp, nhưng là. Hoàn toàn không có trong sách viết đáng sợ như vậy, chẳng qua là một loại thường ngày ăn dùng nhỏ điểm tâm son phấn tròn nên trong lúc nhất thời nàng không có đem cùng Vân Tiễn đã nói liên hệ tới. Ở Hoa Nguyệt lâu nữ tử trong lòng, cái này căn bản là hai loại vật. Thế nào? Vân Tiễn gặp nàng sử sốt, nói, là có a. Trở về, trở về tỷ tỷ. Có, bất quá, đã tính không được là đẹp vật. Chấp Trạo thiếu nữ hít sâu một hơi, cố gắng ấn xuống bản thân xấu hổ, nhỏ giọng nói, bây giờ Bắc Tang thành có chúc cô nương quản, nếu là phát hiện có người đem liệt tính đẹp vật mang vào thành, Chính là phạm vào cô nương quyết định quý củ, chúng ta trong thành chỉ có suy yếu dược tính vật, cung cấp cho các cô nương. Hiểu, giải lao. Nàng nói, không nhịn được nóng mặt. Giải lao. Vân thiện Như có điều suy nghĩ, liền cùng rượu vậy. Trên lệnh, sắp xỉ. Thiếu nữ gà con mộ thóc vậy gật đầu. Nghe ra kỳ quái, nhưng là tại bên trong hoa nguyệt lâu, ăn những thứ đó cùng uống rượu cũng thiếu một chút, có chút không thích uống rượu cô nương sẽ dùng vi lượng đẹp vật tới để cho bản thân đỏ mặt, trở nên càng đẹp mắt. Thật sự là chuyện rất bình thường thiếu nữ không biết vân tiện là từ đâu nghe được hoang nguyệt lâu nữa tử thích ăn vật này tin đồn nhưng là nàng cảm thấy vân thiện đối với nơi này cô nương có hiểu lầm các nàng ăn chính là bình thường son phấn mới không phải trong sách viết những thứ kia quái vật được giải trừ vân tỷ tỷ hiểu lầm mới được dù sao chính nàng liền ăn rồi đỏ hà son phấn cũng không muốn bị tỷ tỷ cho rằng là không bị kiểm chế nữ nhân mây vân tỷ tỷ thiếu nữ lấy dũng khí giải thích nói đỏ hà son phấn chẳng qua là một đề thần vật mà thôi liền cùng lá ngải tây không có khác biệt là các cô nương tiệc trà bên trên dùng để nói không khí có nguyên nhân vì ăn rồi thôi sau cô nương sẽ rất dễ nhìn Cho nên, tình cờ lên đại diễn vũ hoặc là khí sắc không tốt thời điểm, sẽ ăn một ít. Ăn đi sẽ không có cái gì không tốt phản ứng, chẳng qua là sẽ để cho nữ tử còn có tinh thần, càng đẹp mắt. Cùng trong sách viết không giống nhau. Vân Tiễn nghiêng đầu, ta trong sách nhìn, ăn những thứ đồ này sẽ để cho nam tử sẽ tăng thích. Ô. Thiếu nữ nghe Vân Tiễn vậy, không nhịn được hai tay bưng kín mặt mình, phát ra ly hoa bình thường than khóc, Vân tỷ tỷ, ngài chớ có lại, hơn nữa. Nàng là cái hoàng hoa khuê nữ, cùng một bản thân tâm di cô nương thảo luận những thứ đồ này. Để cho nàng bây giờ liền muốn tìm một chỗ trúi vào, cũng không tiếp tục đi ra mắt thấy thiếu nữ như cùng một viên nấm vậy đem bản thân giấu đi, Vân Tiễn ngửa đầu, là rất đáng giá được chuyện xấu hổ sao? Kỳ quái, nàng rõ ràng nói là rất thường gặp. Vân Tiễn thích người con gái trước mắt này, liền kiên nhẫn giải thích nói, ta là nghe nói, ăn những thứ đó sẽ tốt hơn nhìn, có thể làm cho hắn càng thích ta, mới mong muốn hiểu. Vân Tiễn bất kể những thứ này, chỉ cần có thể để cho Phu Quân càng thích, vô luận là bình thường hay là liệt tính đẹp đỏ hạ, nàng cũng có thể ăn. Hơn nữa, nàng cũng có một chỗ tốt, làm như Lý Chi Bạch loại cô nương này còn cần phong ấn tu vi tia đỏ hà mới có thể có hiệu lực, nàng lại chỉ cần ở Phu Quân bên người cửa vào sẽ có hiệu quả, cho nên mới tò mò. Vân Tỷ Tỷ, ngài thiếu nữ nghe vậy, kinh ngạc nhìn Vân Thiện, một hồi lâu sau mới cẩn thận mà hỏi, "Vân Tỷ Tỷ, công tử hắn đợi ngài không tốt sao?" "Có ý gì?" Vân Thiện xem nàng. Ở nơi này khoảng thời gian, Từ Trường An làm sao sẽ đợi nàng không tốt? "A?" A thiếu nữ không có giải thích. Mới vừa nghe Vân Thiện vậy, nàng có như vậy trong nháy mắt cho là Vân Thiện bị Từ Trường An lạnh nhạt, cho nên mới mong muốn dùng những thứ này đẹp vật tới kêu trở về Từ Trường An tâm, nhưng là nghĩ như thế nào đều là nàng hiểu lầm. "Vân Tỷ Tỷ dễ nhìn như vậy, làm sao sẽ bị lạnh nhạt?" Nàng cảm thấy mình nếu như là người nam tử, cùng Vân Cô nương ở chung một chỗ, nhất định một ngày 12 canh giờ cũng kể cận nàng, làm sao sẽ lại nhạt. Liên nàng đều như vậy, thứ công tử ánh mắt chỉ biết tốt hơn. Ừm. Theo một ý nghĩa nào đó, nàng nghĩ không sai. Từ trưởng an ngay từ đầu cùng với Vân Hiển, đích sắc lam hoan vô cùng, đem Vân Cô nương giày vò không nhẹ, cho nên bây giờ mới khắc chế lợi hại, vì năm đó không chín muồi mà cảm thấy xấu hổ. Vân tỷ tỷ. Thiếu nữ thấp giọng, "Công tử, công tử là tiên môn, thường ngày có lẽ rất bận, mới không rảnh cùng tỷ tỷ cùng nhau vậy, vậy cái Vân Thiện chớp trước mắt, một đôi mượt mà con ngươi lộ ra nghi ngờ. Tóm lại, Hoa Nguyệt lâu quan mọi người ăn đỏ hà son phấn là thói quen, tỷ tỷ ngại như vậy sạch sẽ, sẽ, hay là chớ ăn tốt? Chấp trạo thiếu nữ thừa thế xông lên nói. Vân Thiện chẳng qua là đang hỏi, không có phải nghe ý kiến ý tứ, nhưng là người con gái trước mắt này nàng thích, liền rất có kiên nhẫn. Ta chỉ mới biết, ăn sau, hắn sẽ càng thích sao? Thừa công tử. Thiếp. không biết. Thiếu nữ nghĩ thầm bình thường nam nhân dĩ nhiên sẽ rất thích, nhưng là cũng là phân người, từ trường ăn nàng không hiểu rõ, cho nên không thể trả lời. Ta đã biết. Vân Thiện gật đầu. Bình thường nam nhân thích từ Trường An không nhất định sẽ thích, nhưng là chỉ cần có một chút có thể, nàng cũng nguyện y đi nếm thử một chút. Ngược lại tần lĩnh vật đã cấp từ Trường An, Vân Thiện mặc dù cảm thấy mình sớm muộn có thể thưởng thức mùi vị, nhưng là nàng Phu Quân kêu cẩn thận tính tình, ngay từ đầu nhất định là không cho để cho nàng ăn tần lĩnh cấp tiên môn vật kiện. Cứ như vậy, nàng cũng chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở Bắc Tăng Thành thường gặp, đỏ hà son phấn bên trên, hiệu quả nhất định không bằng tần lĩnh cấp, nhưng là thắng ở tùy thời có thể mua được. Mùi vị thế nào? Vân Thiện hỏi. Ô, chấp thiếu nữ hai tay xoa chặt vào áo tiếp chưa ăn qua. Nàng hướng về phía Vân Thiện nói lão sau cẩn thận ngẩng đầu lên, lại phát hiện Vân Tiễn đang ăn tính xem nàng. Thiếu nữ thân thể run lên bần bật, cắn môi, đốt ngón tay bóp chấm bệ. Sau một hồi mới rời đi tầm mắt, đỏ mặt nói, tiếp nói láo, kỳ thử, có ăn rồi, mùi vị đâu, ngọt ngào, giống như là khoai môn mùi vị, có chút son phấn cửa hàng sẽ đi vào trong đầu thêm mơ phấn. Thiếu nữ cũng không thèm đếm xuể, nâng đầu nói, mỗi một cái son phấn cửa hàng trong đỏ hà mùi vị đều không giống, bất quá đại khái là chuông ở miệng, phù hợp các cô nương khẩu vị, thì giống như. Mức quả, mức quả. Vân Tiễn mắt mấy cái, thiếu nữ ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Vân thiện ánh mắt loẹt loẹt tỏa sáng, nàng lập tức lại cúi đầu. chuyện không liên quan đến nàng nhi, là Vân cô nương một mực truy hỏi, bản thân không dám không nói. nếu như Liễu Thanh La vẫn còn ở Bắc Tăng Thành, biết nàng hướng về phía Vân thiện khoa phổ loại vật này, thiếu nữ cảm giác trên người đau rát, ngay cả là Ôn Nu Liễu tỷ tỷ nhất định sẽ buồn bực đánh nàng một trận. nhưng là mới vừa nàng chẳng qua là nho nhỏ gắn hoảng, giống như muốn bị cảm giác tội lỗi ba phủ, cũng không có cách nào nha. bất quá đây cũng là nàng cùng Liễu Thanh La phân biệt, nàng không cho là Vân thiện như vậy tỷ tỷ cần người khác đi bảo vệ cho nên nàng trả lời Vân thiện vấn đề chẳng qua là bản thân xấu hổ. Hoàn toàn không có nghĩ qua sẽ làm hư Vân Thiện. Trong lòng nàng, Vân tỷ tỷ sẽ có chính nàng cân nhắc. Dù sao, chấp trạo thiếu nữ bản thân liền là một vì sinh hoạt mà cố gắng, tự lập cô đơn. Ngươi nói vật son phấn cửa hàng trong đều là có bán sao? Vân Thiện nhớ ra cái gì đó, hỏi. Nga mi phường mua được. Nga mi phường có. Thiếu nữ tiềm thức nói, bất quá, Ngami phường bán tốt nhất là giọt lệ nốt rồi son phấn. Nàng nói, chợt ý thức được cái gì, nhìn về phía Vân Thiện khỏe mắt. Cùng Liêu Thanh La không giống nhau, Vân Thiện trên mặt không có dư thừa tô điểm. Ta muốn thử một chút nuốt rồi nước mắt. Vân Thiện nói, ừm. Ừm. Chấp Trạo thiếu nữ nháy mắt mấy cái, cũng là vì để cho công tử càng thích hay sao? Nàng bây giờ lại có thể bởi theo một ít Vân Thiện ý nghĩ. Là. Vân Thiện nhìn thiếu nữ trước mắt, cảm thấy nàng là một người thông minh. Thiếu nữ lại cười. Nàng rốt cuộc ý thức được, nguyên lai nàng bị Vân Thiện tú ân ái tú mặt mà không biết. Ngài thật là thích công tử nha. Là đưa thích. Vân tỷ tỷ, kỳ thực ngài nếu là có thể thường cười cười, so dùng cái gì son phấn cũng đều có tác dụng tốt hơn. Chấp Trạo thiếu nữ nói. Cười. Vân Thiện ngẩng đầu, không có cao hứng chuyện, tại sao phải cười? Bởi vì có thể để cho công tử càng thích. Thiếu nữ nói, nghĩ thầm mình chính là cái đầu chó quân sư, nàng cũng cùng Vân Cô nương nói cái gì đó, ngươi có thể để cho hắn càng thích. Không người cùng ta nói qua những chuyện này. Vân Thiển như có điều suy nghĩ, ta thử một chút. Vân Thiển đối với trước mắt người thiếu nữ này càng thích. Thông minh, gan lớn, có cân nhắc. Nàng trợ giúp bản thân, liền muốn trả lại một. Ngươi không có gì mong muốn, ta không biết nên làm gì. Vân Thiển tựa vào dài dựa bên trên, bình tĩnh nói, nếu là ngươi sau này nghĩ đến mình muốn cái gì, liền nói với ta. Nàng sẽ thỏa mãn nguyện vọng của nàng chấp chạo thiếu nữ nháy mắt mấy cái, bất quá nàng rất nhanh nói, tỷ tỷ, cầu ngài đừng tìm những người khác nói. Đỏ Hà chuyện là tiếp cùng ngài nói, trong lầu các tỷ thì biết, sẽ trừng trị thẳng tay ta. Vân Thiện gật đầu, bày tỏ thỉnh cầu của nàng mình biết rồi. Chẳng qua là, đây có tính hay không là nguyện vọng. Vân cô nương cũng không rõ lắm bệnh. Vậy là tốt rồi. Thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền nằm ở trên bàn, đem đầu chôn ở khuỷu tay, nếu không chịu đứng lên. Nàng tỉnh táo lại, vừa nghĩ tới bản thân cùng Vân Thiện nói vật, liền một cô muốn ngất đi cảm giác, mà Vân Thiện đống nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Nhiều năm trước, nàng mới vừa cùng với Từ Trường An thời điểm, mặc dù Từ Trường An khi đó không chi tâm thương người, để cho nàng ngày từng ngày luôn là không có gì khí lực. Nhưng là ở Vân Tiện trong lòng, không làm người Từ Trường An cũng so hiện nay hở ra là liền khắt chế khắt chế treo ở mép càng làm cho nàng an tâm. Thời gian Trường Hà không thể địch, ít nhất bây giờ ngay trước mặt Từ Trường An không được. Mà lúc này Vân Tiện phát hiện một có thể làm cho nàng mơ trở lại năm đó vật tiện. Nàng nhiều hứng thú, mặt lộ hồi ức mà hỏi. Đúng, trong sách viết những thứ kia liệt tính vật tiện, ở nơi nào có thể mua được? Nàng ăn cái này, Từ Trường An liền không có lý do khắt chế đi. Nàng có lẽ là có thể tìm được năm đó cảm giác Chấp trạo thiếu nữ Nàng bịt lấy lỗ thai, vùi đầu sâu hơn Bây giờ chính là mong muốn đi chết Thư công tử, sao được vẫn chưa trở lại Mưa nhỏ đầy đường Từ chướng an từ hoa nguyệt lâu đi ra Hỏi rõ vân thiện lúc này ở địa phương nào nghỉ chân Nhưng là lại không có vội vã trở về Bản thân rời nàng một trận, cứ như vậy tay không trở về có khả năng không thích hợp Vậy thì cùng ngày xưa vậy Lúc trở về cấp cô nương mang một ít lễ vật được rồi Đây cũng là giữa bọn họ khó được thói Từ Trường An ở cho nàng chọn lựa lễ vật thời điểm cũng mười phần xoan xuyết, nhưng là vừa bởi vì hắn mua bất kỳ vật gì Vân Thiển cũng sẽ không bày tỏ thích, còn chưa phải thích, cho nên hắn mỗi lần cũng sẽ đến thử mang bất đồng lễ vật trở về. Mà bây giờ Từ Trường An không có bao nhiêu mê mang, bởi vì ở trên núi khoảng thời gian này Vân Thiển sáng rõ biểu hiện ra một yêu thích, vô luận là chính nàng điểm trang tần số hay là cùng Lý Chi Bạch cũng kết duyên, đều là bởi vì xoan phấn. Vân Thiển gần đây thích điểm trang, Từ Trường An liền đi tìm son phấn cửa hàng chương 322 Từ Trường An trong lòng đẹp vật chương 322 Từ Trường An trong lòng đẹp vật. Từ Trường An đi tìm Son phấn cửa hàng, hắn giống như thường ngày như vậy đi tới Hoa Nguyệt lâu một bên thúy ngọc phố, đi tới Son phấn trước lầu, hơi ngẩn ra, chỉ thấy bán Son phấn lầu cắt trước cửa dán một trương hết sức hoa hồng giấy, phía trên viết dẹp tiệm nửa tuần vậy. Dẹp tiệm. Từ Trường An toa mày, nhà này là hắn tại bên trong Bắc Tăng Thành duy nhất đã tới Son phấn tiệm, dị Vang cấp vân Thiện mua Son phấn đều là ở chỗ này, bây giờ lần này đóng cửa, hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên đi nơi nào. Cũng may, Phi La Cư cùng tồn tại thúy ngọc phố, từ Trường An không suy nghĩ nhiều, hướng Phi La Cư mà đi. Ừm. Phi La Cư. Từ trường An nhớ ra cái gì đó, cười khẽ. Phi La Cư là rất nổi danh vải quần áo phường, Hoa Nguyệt lâu cô nương thích nhất, đồng thời ở toàn bộ Thanh Châu cũng được hưởng nổi danh, phân điểm lợi đầy Bắc Tăng Thành trung quanh, tính được là là Chúc Bình nương nhà mình sản nghiệp, có Chúc Bình nương làm hậu đại, làm ăn này làm dĩ nhiên là mọi việc đều thuận lợi, mà cũng là bởi vì Chúc Bình nương nguyên nhân, vân thiện ra đảo sau mặc toàn bộ xi áo, bao gồm nữ tử thiếp thân áo trong đều là ra từ Phi La Cư. Từ trường An dĩ vãng không hiểu nữ tử thưởng thức, cho nên vật phẩm muốn cái gì xi áo, đều là tới Phi La Cư để trong này các cô nương giúp đỡ chọn lựa, trực tiếp bỏ bao mang về nhà, cho nên. Vân Thiện có lúc sẽ có những thứ kia xa mỏng, không thể mặc cấp người ngoài nhìn quần áo. Liên đều là phi la cư các cô nương vì xuất tiến từ trường An cùng Vân Thiện tình cảm vợ chồng chỗ thêm vào. Dù sao, từ trường An nói muốn sinh hoạt tất bị xi măng ở những chỗ này cô nương trong mắt dùng để nói hăng hái lụa mỏng cùng áo trong, kinh nguyệt dùng lụa trắng đều là nhu yếu phẩm. Bất quá, từ trường An lần này không chỉ là đến mua xi báo hắn còn chuẩn bị thuận đường hỏi một chút phi la cư các cô nương, nhìn con biết nơi nào son phấn cửa hàng phẩm chất tốt hơn. Trước mắt, nhã trí gác lửng liên tiếp một cực lớn sân, gió thổi qua phảng phất cũng tiêm nhiễm màu sắc, trong không khí nhiều chút phẩm nhu mùi thơm. Từ trường An đẩy cửa ra tiến phi La Cư, quen cửa quen mẹo tìm tới tiếp Tân, gặp Tiểu Tiết, những ngày qua không có hàng, có thể bán cũng bán sạch sẽ, tỷ tỷ chờ thêm chút ngày giờ bên trên mới trở lại đi. Tiếp Tân đang cử bút viết cái gì, trướng phòng cô nương nghe thấy được tiếng bước chân, đầu cũng không có mang. Khủ. Từ Trường An nhẹ nhàng hò khan một tiếng, nam nhân, Trưởng phòng cô nương cao mày, lấy ở đâu không hiểu quy của người, không biết phi La Cư không cho nam. Ai? Trướng phòng cô nương kinh ngạc nhìn đứng ở trước mặt mình Từ Trường An, rũi mắt một cái, sau đó lập tức hưng phấn lên. ở Từ Trường An trong ánh mắt kinh ngạc, thiếu nữ để bút xuống gọn gàng từ trong quầy lật đi ra, sau đó, bắt lại từ trường an cánh tay, gắt gao bắt lại, công tử, ngài còn biết trở lại, trướng phòng cô nương đỏ mặt, một bên nắm từ trường an, vừa hướng hậu đài teo la, cũng mau chạy ra đây, từ công tử đến rồi, một hồi lại nên chạy, từ trường an, trên đầu hắn lên hát tuyến, bất quá cũng may trước mắt cô nương động tác không hề quá đáng, chẳng qua là hai tay bắt được tuổi trò của hắn, cho nên từ trường an cũng không có tránh, mà theo trướng phòng cô nương teo la, rất nhanh, một đám yến yến oanh oanh, người chen người từ hậu viện chẳng vào, Các cô nương thấy Từ Trường An sau, đều là ánh mắt sáng lên, rất nhanh liền đem quanh hắn ở trung ương. Từ Trường An không có muốn tránh ý tứ, bởi vì hắn đối với nơi này các cô nương rất có kiên nhẫn. Từ Trường An dưới tình huống bình thường sẽ hết sức tránh chàng diện như vậy, nhưng là Phi La Cư không giống nhau. Đơn giản mà nói, cái này Phi La Cư các cô nương gần như tất cả đều là vân cô nương mê muội. Được rồi, đều an tĩnh chút. Bên này, thấy Từ Trường An hoàn toàn chạy không thoát, trưởng phòng cô nương mới buông ra tay của hắn, lui tới đám người sau lưng. Lúc này, một quản sự bộ dáng nữ nhân xem Từ Trường An, trong mắt lóe sáng. Đó là nữ sinh thấy được đẹp mắt thay đổi trang phục bút bê ánh mắt. Bất quá nàng hay là khắc chế, vừa cười vừa nói, "Công tử, ngài không phải mang theo Vân Cô nương đi tiên môn, thế nào cái này trở lại rồi? Nếu là tiên môn không tốt đợi, liền trở lại chúng ta nơi này nghỉ ngơi, tạm thời cho là về nhà ngoại." "Đúng đúng đúng, về nhà ngoại." Có nữ nhân phụ họa. Bình Nương nói công tử là vãn bối của nàng, liền cũng là chính chúng ta người. "Chính là chính là." Trong lúc nhất thời, các nữ nhân hồn nào. Ánh lựa chiếu từ trường an bất giá. "Ba ba." Quản sự tay, "An tĩnh, được rồi." Nói chính sự Nàng một phát lời, các cô nương đều an tĩnh lại. Công tử, ngài lần này trở về, mây, vân, cô nương cũng đi theo trở về chưa? Quản sự nhắc tới vân thiện thời điểm, giọng điệu dừng một chút, bất quá vẫn là cố gắng để cho vẻ mặt của mình trở nên bình tĩnh. Ừm, bất quá ở chúc cô nương bên kia, tạm thời không có cơ hội đi ra. Từ trường an giải thích nói. Như vậy à? Quản sự thất vọng than thở. Tại sao như vậy? Lần này không nhìn thấy. Mất hứng. Vừa nghe đến không nhìn thấy vân thiện. Phi La Cư các cô nương gần như trong nháy mắt liền hụi sỉu xuống, liên quản sự nụ cười cũng cứng lên rất nhiều, nàng trầm mặc một hồi, mong ước mà hỏi, không thấy được cô nương cũng không có gì đáng ngại, công tử, thiếp thân muốn biết, ngài mang cô nương lên núi sau, vẫn cô nương có phải hay không cũng mặc vào tiên y liễu. Từ trường An lắc đầu, quản sự ánh mắt sáng lên, thanh âm dơ lên rất nhiều, cô nương còn đang mặc. Chúng ta Phi La Cư sẽ áo. Từng từ trường An gật đầu. Vân Tiễn còn chưa hoàn toàn vào núi, xuyên đương nhiên là hắn ở Phi La Cư mua cho nàng quần áo. Đơn giản nhất. Bây giờ, còn ăn mặc đâu? Từ Trường An nói. Theo Từ Trường An tiếng nói rơi xuống, những thứ kia vốn là héo đi xuống bọn nữ tử từ, từ từ hồi phục tinh thần, quản sự cũng khó nén trong con người kích động, mặt mang đỏ ửng nói, "Vân cô nương, thật, thật tốt." Mắt thấy áo phường quản sự cặp mắt mất đi thiếu cự, một bức cuộc sống viên mãn tư thế cùng phi la cư các cô nương ôm ở cùng nhau, Từ Trường An nhẹ nhàng thở dài. "Bất quá," khoe miệng hắn về lên. "Phi la cư các cô nương cũng rất đáng yêu." Các nàng sở dĩ từ từ trở thành Vân Tiện Mễ mọi tất cả đều là bởi vì Vân Tiện ở Bắc Tang thành sinh hoạt, mặc vẫn luôn là phi la cư Những thứ này ở phi la cư công tác cô nương dĩ nhiên yêu si lại không thiếu tiền có làm hoa phục yêu thích là bình thường nhất bất quá nếu làm cũng làm ai không muốn để cho xíu ý của mình đẹp mắt ai không muốn xíu ý của mình mặc ở đẹp mắt trên người cô nương vân tiện chính là cái này đẹp mắt cô nương vô luận là cái dạng gì xíu áo mặc ở vân tiện trên thân đều vô cùng thích hợp bởi vì bất kể mình làm ra thế nào quần áo mặc ở vân tiện trên người cũng sẽ một giây biến thành cao cấp nhất kiểu dáng cho nên những nữ nhân này đều ở đây nhìn chầm chằm từ trường an lúc trở lại sau đó một mạch đem thiết kế của mình bán cho từ trường an tóm lại từ từ vân tiện là được phi la cư các cô nương trong lòng hoàn mỹ nhất áo ngẫu các nàng ngại vì trúc bình nương phân phó không dám quấy giày vân thiện, nhưng là vân thiện sẽ đúng lúc đi ra dùng cơm, các nàng đang ở góc đường cảm chốt. Sau đó một quyền thỏa mãn xem vân thiện ăn mặc các nàng tự mình làm xiêm áo xuất hành. Vân thiện nhân khí tại bên trong phi la cư liền tích góp đến để cho từ trường ăn cũng trợn mắt nghẹn họng mức. Mà bây giờ vân thiện lần đầu tiên rời đi bắc tăng thành, từ dưới mỹ mắt các nàng biến mất lâu như vậy, vân thiện không ở trong khoảng thời gian này, phi la cư bán đi xiêm áo mặc ở những nữ nhân khác trên người cũng tìm không được nữa một chút xíu đỉnh cấp mỹ cảm khiến cái này các nữ nhân làm chuyện gì cũng không để được năng nổ. Dù sao các nàng vẫn luôn biết, các nàng may siem y tay nghề căn bản cũng không thế nào, là Vân Thiện làm cho các nàng có thể tạm thời làm một mình là đỉnh cấp tú nương lực. Vân Thiện như vậy vừa đi, cho tới những cô nương này cũng xuất hiện giới gây phản ứng. Villa cơ quản sự phát hiện mình thất thố, nàng háng giọng một cái, hỏi: "Công tử, ngài và cô nương lần này trở về, muốn ở bao lâu?" Từ trường ăn lắc đầu một cái. Quản sự cùng chung quanh các cô nương mặt một cái liền trợn nhìn, một hồi lâu sau mới giống như là hút khô khí lực, nhẹ giọng nói: "Mà thôi, không nhìn thấy, liền không nhìn thấy đi, đúng. Siem áo, công tử vẫn là phải mua Quản sự từ trong lồng ngực móc ra một sớp ngân phiếu, cung kính nhét vào từ trường an trên tay, nàng thầm cầu: Các tỷ muội những này qua cấp vân cô nương làm rất nhiều xiêm áo, ngài có thể hay không cũng nhận lấy. Ta cũng biết cô nương nhập tiên môn, nhưng chẳng qua là tỉnh cờ có thể mặc một lần, như vậy đủ rồi. Nào có mua xiêm áo, lại thu tiền đạo lý. Từ trường an bất đắc dĩ mà cười cười, thêm một chút ngân phiếu sau đem bạc trả lại cho quản sự, sau đó lấy ra túi lượng đồ, bày tỏ các nàng làm xiêm áo muốn hết. Đà tạ công tử. Các tỷ muội, động tác. mắt thấy từ trường an tỏ thái độ, các nữ nhân hớn hở rời đi, đi lấy mỗi người xiêm áo đi. Sách. Từ Trường An ở trước bàn ngồi xuống, hắn không chỉ là tới hỏi đường, tới Phi La Cư mua xiêm áo là một người trong đó mục đích. Kiếp trước luôn là nghe nói nữ tử xiêm áo nhiều hơn nữa cũng không đủ xuyên, cho nên là thời điểm cấp Vân Tiện bên trên mới. Từ Trường An nhẹ nhàng thở dài, hắn nghĩ thầm bản thân quả nhiên là cái nhỏ bọn nam nhân. Kỳ thực hắn hoàn toàn có thể tranh thủ cùng Vân Tiện cùng đi Phi La Cư, nhưng là nghĩ đến những thứ này, nữ nhân kia hận không được đem Vân cô nương lưu lại ánh mắt, hắn liền cảm giác còn là mình tới tốt lắm. Dù sao Từ Trường An đến nay cũng không biết bản thân rõ ràng không có tiết lộ qua bất kỳ một chút vân thiện tin tức, những nữ nhân này là thế nào chỉ dựa vào nhìn ra liền làm đi ra vân thiện ăn mặc vừa người xi áo. hắn năm đó nếu là có bản lĩnh này, còn dùng lao lực tâm cơ, thừa dịp mỗi ngày hầu hạ cô nương mặc xi áo mới có thể len lén nhớ một cái số liệu. từ ăn nghe sau lưng những cô nương kia xa xa chuyển tới tiếng huyên áo, rũ xuống tầm mắt, ừm, phía trên đều là thoải mái lời. nếu như không lừa gạt mình, nói thật, hắn tới phi la cư, kỳ thực có bản thân tư dục ở bên trong cấp Vân Tiện thêm xem áo chuyện này, từ mới vừa ở Hoa Nguyệt lâu thấy được những thứ kia muôn hình muôn vẻ nữ từ lúc liền đã ở trong đầu hắn định hình. Vân Thiện trước xem áo hắn cũng nhìn sắp xỉ, mà xem như nam tử, ai không biết thích mới mẹ cảm giác đâu. cái này không thể không nói, phi La cư các cô nương thật vô cùng lợi hại, các nàng làm xem áo các loại phong cách đều có, từ nhỏ nhà bích ngọc giang nam phong đến phong khoáng tính nhã váy dài cái gì cần có đều có, gần như có thể đem Vân cô nương sức hấp dẫn làm hết sức tốt lên. những thứ này xem áo, không chỉ có Vân Tiện xuyên thói quen, trọng yếu nhất chính là rất phù hợp hắn thẩm mỹ bởi vì hắn rất thích phi la cư phong cách, cho nên mới luôn là mua. Cho dù là những thứ kia lụa mỏng, trong miệng hắn nói không thích, trong lòng còn có thể thật không thích. Cho dù là hắn ở thấy Vân tiện thay kia mỏng manh lụa mỏng lúc cũng không nhịn được ở trong lòng cấp phi la cư các cô nương lai một cái. Hơn nữa, Từ Trường An nháy mắt tần số từ từ tăng nhanh, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sau đó sẽ phải cùng Vân cô nương cùng nhau tu luyện âm dương phương pháp. Hắn cũng biết qua, nghe nói bởi vì phải đem đạo âm dương tu hành cùng thường ngày vợ chồng khu sinh hoạt tách đi ra, cho nên bước đầu tu hành sẽ sử dụng một ít trợ hứng vật tiện. Thường thấy nhất, dĩ nhiên là tần lĩnh cấp hắn Hoàng Bất Dan Dược. Nhưng hắn không nỡ để cho Vân Thiện ăn cái gì để vật, như vậy thay xong nhìn xiêm áo, cũng coi là trợ hứng. Vân Thiện thay đẹp mắt xiêm áo, trong lòng hắn liền thắng được bất kỳ đàn dược. Khủ. Từ trưởng an ho khan một tiếng, chợt xoay người, nhìn về phía những thứ kia lại gần các cô nương. Bởi vì Vân Thiện nhập tiên môn, hồi lâu cũng không thấy được một lần, cho nên lần này các cô nương mới phần dụng tâm, không còn đem xiêm áo một mạch ném qua tới, mà là chăm chú giới thiệu kiệt tác của mình. "Công tử, màu xanh đích thật là không sai màu sắc, những thứ này là rơi linh giữa sẽ đưa tốt nhất chất liệu tới, ta cắt một đại đội áo váy xanh." Có người cầm xiêm áo đi tới. Từ trường An chẳng qua là nhìn một cái, trong đầu liền thoáng qua vân cô nương người mặc váy dài bộ dáng phóng khoáng, yêu nhã, không cần hỏi, mặc vào cái này xiêm áo sẽ dở tay nhất chân đều mang thư hương môn đệ khí tức. Từ trường An yên lặng đem thu vào túi đựng đồ, lại một cô nương đi tới, nàng rơi lên một cái màu đỏ thắm váy tơ, chỉ có váy dài cũng không tốt, kỳ thực vân cô nương eo thích hợp hơn diễm sắc, thích hợp chiều rộng một ít đai lưng, có thể lộ ra người cao giáo, mà váy ngắn so váy dài muốn trông tốt, phải không? Từ trường An thu hồi váy ngắn, thẩm nghĩ giống như đích thật là như vậy, chớ nghe nàng nói vậy. Vân Cô Nương khí chất trong trẻo lạnh lùng, ăn mặc diễm lệ xiêm áo tính là gì? Quản sự đi tới, trong tay là thay phiên tốt một bộ màu nâu nhạt trưởng sam, nàng nói nghiêm túc, công tử, đây là ta làm áo dài, sâu áo và táo thẳng cư, khúc cư, khúc cư sâu áo, bảo, áo ca sa, vải bồi đế dày đều nhắm ngay quy củ, mặc ở người ngoài trên người có lẽ sẽ có vẻ cứng nhắc, nhưng là Vân Cô Nương. Sẽ chỉ làm loại này nghiêm túc cứng nhắc trở nên giống đứng lên, ngài tin tưởng ta. Từ trường an chẳng qua là suy diễn một cái ăn mặc thật giống như nghiêm túc tiên sinh bình thường vẫn hiện, liền hô hấp run lên. Không thể không nói Cái loại đó xiêm áo bên trên quy trình cùng Vân Thiện lạnh lùng thật là hỗ trợ lẫn nhau, mà Vân Thiện trong lúc lơ đãng tỉnh cờ sẽ còn mềm xuống, cảm giác kia. Từ Trường An một trận động tâm. Không hổ là sống ở Bắc Tăng thành, Hoa Nguyệt lâu trung tâm nhất phi la cư các cô nương a. Đơn giản đối với nam tử tâm tư hiểu rõ nhất bất quá. Vừa mới qua đi bao lâu? Yêu nhã, diễm lệ, tương phản xiêm áo liền đều có. Để cho cô nương mặc vào, không thể so với cái gì đơn giản thô bạo đan dược mạnh hơn nhiều. Vân Thiện cái miệng nhỏ ăn điểm tâm. Nàng thích mặc phi la cơ xiêm áo, bởi vì Từ Trường An sẽ thích. Chẳng qua là, ăn đẹp vật cùng mặc xiêm áo Xung đột sao? Không xung khắc chứ? Cũng không có quy củ nói, nàng uống thuốc thì không cho mặc xiêm áo, nàng tất cả đều muốn. Chương 323, lớn mua, chương 323, lớn mua. Từ trường ăn ở Mộ Vũ Phong ngây người lâu như vậy, từ cá nhân sở thích đi lên nói, Mộ Vũ Phong bên trên những thứ kia tiên môn váy áo, thật đúng là không có ra từ Phi La cư cô nương tay quần áo muốn càng làm cho hắn động tâm. Cũng là không phải tiên môn xiêm áo không tốt, dù sao Mộ Vũ Phong đối với nữ vận cũng rất coi trọng, chỉ có thể nói, Phi La Cơ xiêm đều theo chiếu Vân Tiện tướng mạo khí chất Ma Doni đóng giày, tự nhiên sẽ càng đâm người một ít. Không có đi qua bao lâu, Từ Trường An đã không nhớ bản thân tiếp bao nhiêu xi măng áo, chỉ nhớ rõ đến nay không có nhận được quá nặng dạng. Hắn đem trước mắt váy ngắn thu vào chữ vật đại, thầm nghĩ nếu không phải là Đông Phương Sư tỷ mượn hắn một cái túi đựng đồ nhiều như vậy xi báo áo, hắn nói không chừng muốn bỏ bao tay sách đi về. Đến lúc đó bị Triều Vân Tông người nhìn thấy, còn không biết muốn làm sao nói hắn đâu. Về phần nói hắn có một hệ thống không gian, Từ Trường An làm sao sẽ để cho Vân Cô nương ngày đêm mặc quần áo trải qua kia cái gì hệ thống tay? Không thể nào, bởi vì không an toàn. Nghĩ tới đây, Từ Trường An thở dài. Hắn lần này trở về dù là táng gia bại sản, cũng phải cấp sắp bước vào tu hành vân cô nương chuẩn bị xong túi lượng đồ. Túi lượng đồ hắn có thể không có, nhưng vân cô nương không thể không có. Phi La cư các cô nương thấy từ trường an bắt đầu thở dài, liền cho là không phải là mình cầm nhiều như vậy xiêm áo để cho công tử phiền lòng, có chút bất an. Vì vậy áo phường quản sự hắng giọng một cái, nhỏ giọng nói: "Công tử, thiếp thân đám này tiểu tỷ muội có thể quá mức nhiệt tình. Cho ngài thêm phiền toái, bất quá bọn nha đầu chẳng qua là để cho vân cô nương thử một chút chúng ta bình thường trong lúc rảnh rỗi thời điểm làm xiêm báo." Từ Trường An kỳ quái nhìn nàng một cái. Hắn chẳng qua là thất thần, cũng không có chê bai ý tứ. Nhưng là, rất nhanh, nơi này cô nương liền bắt đầu phụ họa quản sự. Vân cô nương thật là thiếp thân ra mắt đẹp mắt nhất cô nương, bất kể mặc quần áo gì, làm gì dạng bùi tóc đều là như vậy thích hợp. Chính là, ta lần đầu tiên ở trên đường thấy Vân tỷ tỷ, khi đó liền cảm giác nàng rất thích hợp làm móc treo quần áo. Nhìn Trung Hoa nguyệt lâu, cũng tìm không ra một Vân tỷ tỷ như vậy cô nương, nàng nếu là nhập Hoa nguyệt lâu, hoa khôi đâu còn có những nữ nhân khác cái gì? Ô, ô, ô. Sáng rõ vị thanh niên, chỉ có 13, 14 tuổi tiểu nha đầu lời nói một nửa liền bị tức sạm mặt lại các nữ nhân lôi vào đống người nội bộ xử lý rơi vân thiển nhập hoa người lâu đó là người có thể nói ra vậy khen người cũng sẽ không khen Khục, đứa bé thuận như vậy công tử chớ có để bụng quản sự có chút lúng túng xem từ trường an không có sao từ trường an nghĩ thầm chỉ cần thích vân cô nương hắn xem cũng rất đáng mừng liền lắc đầu một cái chỉ mình túi đựng đồ hỏi chỉ có những thứ này sao hắn nói lấy ra một sấp ngân phiếu đặt ở các bàn các cô nương thấy vậy ánh mắt sáng lên nguyên lai công tử cũng không phải là cảm thấy phiền không nghe hắn dùng chỉ có cái từ này sao hiện nhiên là còn chưa thỏa mãn đâu. Phi La Cư các cô nương nhìn thẳng vào mắt một cái, nghĩ thầm quả nhiên chỉ cần thê tử đủ tốt nhìn, là không có người nam nhân nào có thể cự tuyệt mua cho nàng đẹp mắt xiêm áo. Các nàng nhất định sẽ làm cho Từ Trường ăn đến rồi Phi La Cư, sau đó hài lòng đi ra ngoài. Xiêm áo cũng phải cần phối sức, công tử, cái này băng tóc cùng vòng tay này nhìn có được hay không? Một thiếu nữ đưa tới hai loại vật kiện, vỡ hoa vòng tay, màu đỏ nhạt băng tóc. Cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là Từ Trường ăn phát hiện kia băng tóc chót đỉnh có hai cái dung màu vàng tô điểm, giống như chống đỡ hai cái nho nhỏ lỗ thay hơn nữa còn là ly hoa lô thai. ừm, nơi này các cô nương thật là thích ly hoa. hai mèo vân cô nương, từ trường an sắc mặt bình tĩnh, không chút biến sắc đem băng tóc cùng vòng tay thu vào, gật đầu nói, rất dễ nhìn. công tử, cái này một cặp chân vượng, còn có một đôi lưu ly đỏ đông thay, rất hợp xứng ngài trước thu, lệnh diễm xì máu. quản sự cô nương đi tới, mở ra một sinh sắn nụ áo, đem bên trong đồ trang sức biểu diễn cấp từ trường an nhìn, đa quý cũng có thể tháo dỡ, thay đổi màu sắc. đông thay, từ trường an mở ra hắn nhớ tới vân thiền quấn bản thân muốn đánh thai mắt chuyện nghĩ thẩm vân thiền rất thích đồ trang sức nhưng hắn còn không có tỏ thái độ liền nghe đến quản sự cô nương cười thiếp thân dĩ nhiên biết được vân cô nương không có làm kia bẩn tiện vật cái này đông thai là kẹp treo hình dạng như vậy từ trướng an trong lòng động một cái nhận lấy hộp đáo sau hỏi cái kẹp lại sẽ không thoải mái Khủ. quản sự nữ nhân trên mặt lên lúc thì đỏ sắc nhỏ giọng nói không sẽ không đau cùng thanh mỹ phường ra dây chuyển giống vậy chất liệu thiếp thân để cho người đi đặt riêng một mực mang theo cũng sẽ không đau chính là có thể có chút dễ dàng rơi bất quá vân cô nương không thích động nên không có gì đáng ngại. phiền thoái. Từ trường an nhận lấy đồ trang sức. bất quá hắn có chút kỳ quái, bởi vì đang quản chuyện đưa tới cái này đối đông thai sau, trung quanh các cô nương cũng lộ ra hiểu ý nụ cười, liên đối thành thục quản sự nữ nhân, trên mặt cũng mang theo lau một cái đỏ ửng. đây là thế nào? thanh mị phường, là cái gì chỗ ngồi? mà để cho từ trường an lỗ thay động một cái chính là, trong đám người liền chuyển tới một nha đầu giọng nghi ngờ. tỷ tỷ, thanh mị phường là cái gì chỗ ngồi? các ngươi chưa có gạn công tử, ép thúc đông thai làm sao sẽ mang theo không đâu? từ trường an nhìn sang phát hiện là trước kia cái đó cầm Vân Thiện cùng Hoa Nguyệt lâu nữ nhân so sánh vị thành niên Tiểu Nha Đầu hiển nhiên các cô nương không có đem nàng xử lý sạch sẽ Ngay vậy Từ Trường An nghi ngờ nhìn về phía quản sự nữ nhân hắn không cảm thấy đối phương sẽ lừa gạt mình nhưng lại ít nhiều có chút nghi ngờ đưa cái này nha đầu chết tiệt dẫn đi khóa trong phòng quản sự nữ nhân tức giảm mặt lại vì vậy Tiểu Nha Đầu bị ngăn chặn miệng kẹp cánh tay đẩy đi ra lúc gần đi đợi Từ Trường An còn nghe những cô nương kia nhỏ giọng đối nha đầu nói ngươi còn nhỏ không hiểu sau này bên ai cái đó quản sự nữ nhân hai tay vào ngực, nhỏ giọng nói: "Công tử, chớ có nghe tiểu cô nương nói vậy, hắn cái gì cũng không hiểu, cái này khuyên thai là thiếp thân tự mình làm, lực đạo rất nhẹ, thật sẽ không có vấn đề." Từ trường An uống tiếng, hắn có thể hiểu, người ta không phải đã nói rồi sao? Mang theo đau sẽ không rơi, mà cấp Vân thiển cái này dễ dàng rơi, kia tự nhiên không đau, ngược lại hắn liền cấp Vân thiển đưa cái vui vẻ. Chẳng qua là hắn vốn là không thèm để ý, nhưng là trải qua tiểu nha đầu như vậy một dính vào, hắn nghĩ không thèm để ý cũng không được. Từ Trương An trên mặt không có biểu hiện ra, nghĩ thầm có cái gì nghi ngờ đi hỏi chút tiền bối chính là Hắn đơn giản gật đầu hay thu quần áo. Mắt thấy chuyện này như vậy đi qua, các cô nương rồi rít thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo sau đó bắt đầu đưa xiêm áo, chẳng qua là cùng trước không giống nhau chính là, lần này các nàng không tiếp tục từng cái từng cái phô bày, ngược lại đem toàn bộ xiêm áo toàn bộ thay phiên ở chung một chỗ, hòa lẫn đưa lên. Từ Trường An nhìn trước mắt xiêm áo, nghĩ thầm bản thân đây là tới nhập hàng a. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, chỉ cần Vân Thiện vóc người không phát sinh lớn thay đổi, đoán chừng có thể mặc vào hồi lâu cũng không mang theo giống nhau. Về phần nói là cái gì không còn từng cái biểu diễn, các cô nương nói là sợ làm trễ nải Từ Trường An thời gian. Từ Trường An ngay từ đầu cũng cho là như vậy, cho đến hắn ở thu xiêm áo lúc, trong lúc lơ đang ở đó chút xiêm áo trong đống nhìn thấy một món nhìn quen mắt lụa mỏng sau, chợt sững sốt một chút. Dũng Tâm nhìn sang, Từ Trường An lại phát hiện một món dài rác khăn choàng, quần áo cổ áo mở phân nửa. Sau đó, phía dưới liền không có. Hắn khỏe mắt giật giật. Thì ra, phi La Cư các cô nương là đem những thứ kia dùng tài liệu ít, không có phương tiện biểu diễn quần áo cũng sen lẫn trong nơi này đâu. Dù sao, khiến gái này Hoàng Hoa Khê nữ hướng về phía một nam tử biểu diễn những thứ kia dựa phu thê xiêm áo, các nàng cũng là không làm được. Phải nói như thế nào? Hay là rất thiết tâm. Từ trường An nháy mắt mấy cái, đem một sấp quần áo thu vào chứa vật đại. Chẳng qua là trong đầu hắn thoáng qua lý chi bạch cái bóng. Vào thời khắc này, Từ Trường An chợt ý thức được một chuyện. Thiên sinh, Nguyên Lai, like, hắn chỗ Thiên sinh tôn kính cũng không phải là cái gì bầu trời cao không thể chạm thần tiên, cũng không phải không có ý nghĩa cá nhân thần nhân, nàng có lúc. cũng chỉ là một cái bình thường nữ tử. Suy nghĩ một chút lý chi bạch thích cấp vân thiện hóa trang, cấp vân thiện đeo vòng tay cùng vòng hai, những thứ này cùng những thứ này phi là cư các cô nương khác nhau ở chỗ nào, đều là đem vân cô nương làm thành thay đổi trang phục áo ngẫu, không có phân biệt là tiên sinh cũng là nữ tử như vậy chúc bình nương tiết nàng, có gì đáng kinh ngạc sau đó không lâu từ trường an hoàn thành lớn mua công tử ngài muốn tịch mũ quản sự đem một nón lá bộ dáng có thể che mặt cái mũ đưa cho từ trường an sau đó nói ngài hỏi son phấn cửa hàng từ thúy ngọc phố đi ra ngoài phía đông cách đó không xa có một nhà dùng tài liệu rất quý chỉnh có thể đi nhìn một chút phiền thoái. từ trường an gật đầu một cái đem cái mũ đeo lên sau đó đi ra phi la cư hướng đi về hướng đông đi à. không thôi xem từ trường an rồi đi phi la cư các cô nương xuống lại lẩm bẩm cái gì cho đến quản sự quay đầu lại, giận không nên thân quét nhìn một đám nha đầu, mới là cái nào không có tiền đồ vẫn nhìn chằm chằm vào công tử mà nhìn. Để cho hắn nhận ra được cái gì, thời điểm ra đi, còn phải tịch mũ che mặt. Lần này được rồi, hắn mang cái mũ, các tỷ muội không cũng không nhìn thấy. Các ngươi ăn một mình đúng không? Là, Từ trường ăn ở khai nguyên sau, mặt mũi thay đổi to lớn, các cô nương như thế nào lại không nhìn thấy, chẳng qua là mới vừa đi lấy xiêm áo thời điểm cũng đều trao đổi lẫn nhau qua chuyện này. Không có biện pháp, không nhìn thấy Vân cô nương, vẫn không thể nhìn công tử giải thẻ một chút sao? Chính là, lời nói đây chính là tiên môn tu hành sao? Tiểu công tử cái này thay đổi cũng quá lớn, bên ta mới đầu tiên nhìn cũng không có nhận đi ra. Ta cảm thấy công tử nếu là hiệu tóc dài, thoáng trang điểm một cái, nói không chừng so Bình Nương đều tốt hơn nhìn đâu. Đúng đúng đúng, Bình Nương cũng là tiên môn, làm sao lại không có loại khí chất này? Lại có người chỉ quản sự, tỷ tỷ, ngài đừng nói chúng ta, mới vừa liền ngài chăm chú nhìn lâu nhất. Chính là chính là, ngài mới vừa lần đầu tiên nhìn thấy công tử, còn kém coi hắn là cái cô nương ăn, còn nói chúng ta đây, quản sự nữ nhân, không lời nào để nói. Từ Trường ăn rất dễ nhìn, thế nhưng là hắn xuyên cũng là thông thường nhất sư báo có lẽ phía trên có các nàng không hiểu tiên môn chân pháp nhưng là khó coi chính là khó coi từ trường an xiêm áo nhìn một cái cũng biết là đại lượng sản xuất may xiêm y người nhất định không có dùng như thế nào tâm cho nên quản sự nữ nhân mới vừa đích xác trong đầu diễn luyện rất nhiều lần nếu như từ trường an thành áo ngẫu hội thế nào bất quá nàng không tán thành những nha đầu này vậy từ trường an chẳng qua là ôn hòa không có một chút xíu âm lưu tự nhiên hoàn toàn không thích hợp cái gì nữ váy nàng nghĩ cũng đều là đổi các loại nam trang chẳng qua là đáng tiếc chưa xuất các các cô đường dụng tâm một kim một chỉ làm nam tử áo sẽ có đặc thù ý nghĩa các nàng sẽ không đi làm làm. Từ trường An khẳng định cũng sẽ không nhận lấy, chính là không biết kia Vân cô nương tay nghề như thế nào, lấy vị kia Vân cô nương tính tỉnh, công tử nên xuyên không lên thê tử tự tay xem áo a. Đáng tiếc, nhưng vào lúc này chợt có cô nương mở miệng nói một câu, Vẫn tỷ tỷ đang ở Hoa Nguyệt lâu trong làm khách, nàng không có thời gian đi ra, chúng ta đi vào không phải là quản sự nghe những lời này hơi ngẩn ra, nhưng không nghĩ những lời này giống như đá ném vào suối nước dâng lên liền vỡ, rất nhanh liền được đại đa số cô nương công nhận, cho đến các cô nương đem ánh mắt đều nhìn về nàng, quản sự nữ tử mới ở tất cả cô nương ánh mắt khó hiểu trong lắc đầu một cái không được đi." Nàng nói nghiêm túc. "Vì sao?" Trong lúc nhất thời, toàn bộ các cô nương cũng sử sốt, các nàng cho là, tỷ tỷ nhất định sẽ đáp ứng mới là, dù sao ban đầu Vân cô nương đẹp mắt chính là quản sự phát hiện, là nàng dẫn đầu, thích Vân Tiện phong khí mới tại bên trong phi la cư chuyển bá ra. Một mực có người cảm thấy quản sự thích Vân Hiển, một loại ý nghĩa khác bên trên thích. "Phải chân." Quản sự nữ nhân giọng điệu bình tĩnh, "Chúng ta người người cũng muốn Vân cô nương, liền không thích hợp." "Tỷ tỷ, ta không hiểu." "Ta cũng không hiểu." Quản sự nữ nhân bất đắc dĩ nhìn nhà mình muội muội đưa ra một ngón tay, mọi thứ phải có phân cấp, chớ có để cho từ công tử chán ghét chúng ta, nhưng hiểu. Ai? Các cô nương mắt tròn tròn. Thứ công tử tốt như vậy người, nên không thể nào. Chính là, tỷ tỷ ngươi chớ có gạt người. Quản sự nữ nhân thở dài, lấy ra thước ở mấy cái dẫn đầu cô nương trên đầu gõ một cái, nhìn lại một ít cô nương bắt đầu như có điều suy nghĩ, liền rất là an ủi. Các ngươi biết bình nương ban đầu thế nào nói với ta công tử sao? Quản sự nữ nhân hỏi. Không biết. Đám người lắc đầu. Thứ công tử, hắn là cái nóng mặt tâm lại người. Quản sự nữ nhân giọng điệu mang theo thâm ý. Cô cô có hay không đã dạy các ngươi, cùng người như vậy chung sống nên làm như thế nào? Chú ý phân tích, chớ có được voi đòi tiên. Không sai. Quản sự nữ nhân giọng điệu chợt ngừng, còn nói thêm, các ngươi cho là công tử vì sao lúc gần đi đợi muốn một tỳ mũ? Các cô nương không nói. Dĩ nhiên là bởi vì các nàng ánh mắt nhìn hắn qua phân tích. Hiểu là tốt rồi. Thấy cô bé nhóm đều an tĩnh lại, quản sự nữ tử nhìn về phía từ trường an rời đi phương hướng, nét miệng nóng mặt tâm lạnh. Vậy thì như thế nào? Tiểu nha đầu nhóm làm sao có thể hiểu, bởi vì từ công tử đầy lòng chỉ có vị kia vân cô nương, cho nên nhìn qua mới là tâm lạnh quản sự nữ nhân xem từ trường an cùng vân thiện trải qua, liền có một loại đang nhìn tiểu thuyết cảm giác, đây là nàng thích một đôi. trước kia nàng còn cảm thấy vân thiện quá dễ nhìn, lộ ra từ trường an bình thường, nhưng hôm nay chính là thiên tiên sướng. trên đời này có cái gì là người gõ một đôi vợ chồng rõ ràng hai bên đều là lạnh lùng, lại trong mắt chỉ có đối phương, chỉ hướng về phía đối phương lửa nóng. hạnh phúc hơn, ít nhất bây giờ quản sự nữ nhân làm phi la cư vân thiện mê muội đầu lĩnh, một quyền thỏa mãn. muốn chính là công tử nóng mặt tâm lạnh, không phải hắn hoa tâm, vân tỷ tỷ nên làm cái gì? nóng mặt tâm lạnh đây cũng không phải là khuyết điểm. Cùng với bình nương cái đó nguy hiểm nữ nhân cũng đã có nói, nàng thích chính là nóng mặt tâm lại người, hy vọng công tử rời nữ nhân xấu xa một chút. Chương 324, nàng mong muốn một đôi ly hoa hài, chương 324, nàng mong muốn một đôi ly hoa hài. Bắc tăng thành thời gian qua đi nhiều ngày, khó được có nhốn náo mưa rơi lác đác. Chấp Trạo thiếu nữ cảm thấy thời tiết này có chút kỳ quái, nhất là ở mới vừa, vậy khí trời âm u một trận sau, nhiệt độ liền đột nhiên hạ xuống, giống như có một đám mây đi ngang qua thành trấn. Bất quá rất nhanh, nàng liền an tâm trong nghi ngờ, chỉ coi sắc trời chợt sáng tối lại là bình thường làm cho, cũng không để ở trong lòng. Nàng khéo léo ngồi ở Vân Tiện sau lưng, xi si ngó xem bên cửa sổ kia lắng nghe tiếng mưa rơi cô đơn. Tính toán thời gian, công tử nên sắp xỉ muốn trở về. Nói cách khác, nàng cùng cùng Vân cô nương hai người thời gian chung đụng phải đi. Nàng là người tinh mắt, đợi đến từ trường ăn trở lại, cho dù để cho nàng lưu lại, nàng cũng không có dũng khí đó. Cho nên, lúc này thiếu nữ là đem trước mắt mỗi một phút mỗi một giây cũng làm thành cuối cùng có thể khoảng cách gần nhìn Vân Tiện cơ hội. Chẳng qua là nàng chợt khẽ ồ lên một tiếng, kỳ quái xem kia nâng lên hai tay theo bên thai hướng đỉnh đầu đi vòng quanh Vân cô nương. Nàng hô hấp không nhịn được gia tốc bởi vì một màn này thật có chút giống là Hoa Nguyệt lâu trong các cô nương nuôi Lý Hoa phơi nắng lúc ôm lỗ thai động tác nhưng Vân cô nương không phải Lý Hoa trên đầu cũng không có lỗ thai liền chẳng qua là bản thân không bị kiềm chế tự nghĩ thiếu nữ đỏ bừng mặt cúi đầu vì mình đem Vân cô nương cùng Lý Hoa sinh ra liên tưởng mà cảm giác được xấu hổ bên hai tiếng mưa rơi tí tách Vân thiển ngón tay rơi vào mềm mại tóc dài bên trên nghiêng đầu đang suy nghĩ một chuyện phi la cư các cô nương, đều là thiên tài sao các nàng làm xiêm áo có thể để cho Từ Trường An càng thích nàng vậy thì thôi lại còn có thể nghĩ ra trên đầu mang thai mẹo chuyện Từ Trường An như vậy thích Lý Hoa nhất định sẽ rất thích. Vân Thiện không hiểu, chính nàng làm sao lại không nghĩ tới một điều này? Chỉ riêng là một điều này, Vân Thiện mới đúng phi là cư các cô nương thiện cảm thăng một cấp bậc, dưới so sánh, cầm nàng cùng Hoa Nguyệt lâu cô nương so sánh tính là gì chuyện? Cho nên Vân cô nương mới nói thiên đạo không có cái gì tiên đồ, nàng cũng không có bởi vì chuyện này mà tức giận, nó liền muốn cho mình ra cái gì khí. Tóm lại, trước mắt so với cao cao tại thượng ngũ sương, với Vân cô nương mà nói, vậy có thể tăng lên nàng đối với phu quân sức hấp dẫn phi cư các cô nương trọng yếu hơn nhiều. lốt Thai, Vân Thiện buông tay ra, móng tay thổi qua thai của mình quyết nghĩ thầm so với ngụy trang đi ra lỗ thai, nếu như nàng thật sinh ra một đôi nhung vàng thai mẹo, phu quân nhất định là sẽ yêu không buông tay. Vân Thiện quay đầu lại, hướng về phía kia đang tự mình tỉnh lại thiếu nữ nói, người sẽ có ly hoa lỗ thai sao? Thiếu nữ mần ra, sau đó đống nhiên ngẩng đầu, ai? Ly hoa, lỗ thai, chẳng lẽ mới vừa rồi không phải nàng tự nghĩ dưới tình huống nào người sẽ có ly hoa lỗ thai? Vân Thiện lặp lại một lần, lại bổ sung, muốn ở quy củ trong, muốn lẽ đương nhiên không thể nói nàng chống rông biến ra một đôi lỗ thai tới. Tỷ tỷ nói cái gì đó chấp chạo thiếu nữ mê mê nhìn Vân Thiện, bất quá bị Vân Thiện vẫn nhìn trầm trầm vào, nàng liền thu hồi nghi ngờ, trầm tư một hồi rồi nói ra, người dài lô hai mèo. Vân tỷ tỷ nói là nửa yêu sao? Cũng đúng, ngài là ở Tiên môn bên trên thấy nửa yêu cô nữ A. Nửa yêu. Vân Thiện trong đầu thoáng qua một đóa lê hoa, liền hỏi, cái gì nửa yêu? Thiếp cũng cũng chưa từng thấy tận mắt. Thiếu nữ nói, cái này bên ngoài không phải có yêu tộc sao? Ừm. Vân Thiện gật đầu, ở hắn Lý giải loại, yêu, đối với nhân tộc mà nói vừa là tuyệt đối ác. Người người có thể chu diệt, thiên hạ tu sĩ đều trở đi yêu trừ ma làm nghĩa vụ của mình cái chủng loại kia, năm tháng trôi qua trong tự hận, hết thảy đều không thể vãn hồi đối lập bên trên, nhân tộc cùng yêu tộc giống như là hai viên đụng nhau sao trời, không tới một phương hủy diệt 89 phần 10 liền sẽ không dừng lại. Chúng ta nơi này đến gần tiên môn, chưa nghe nói qua cái gì yêu họa. Chấp Trạo thiếu nữ hồi lúc nói, "Vất quá, bên ngoài nếu là có ly hoa yêu, cùng chúng ta nhân tộc cô nương có con cháu, sẽ có nửa yêu. Người cùng yêu kết hợp 10 phần khó khăn, nhưng nếu như mẫu thể may mắn mang thai, mới ra đời hài tử liền sát suất lớn sẽ là nửa yêu." lấy người hoặc yêu chủ thể kèm theo chút một nửa kia là thù loại chuyện như vậy nàng do bởi tò mò cũng nghe nói thư tiên sinh tán gẫu qua rất nhiều lần ngược lại yêu quái cùng cô nương kết hợp sau con cháu sẽ xuất hiện là người nhưng là có lô thai mẹo bộ dám đi chấp trạo thiếu nữ nói ánh mắt lóe lên một chút sợ hãi nàng thật chặt xi máu nhỏ giọng nói nghe nói nửa yêu đều là rất đáng sợ nhân tộc cùng yêu tộc đều không thích đi tới chỗ nào chính là một mảnh máu tanh vân thiện gật đầu một cái tỏ ý nàng nói tiếp nghe sách tiên sinh nói qua dị vang có nước nhỏ liền chăn nuôi nửa yêu dùng để ở trên chiến trường dùng chấp chạo thiếu nữ run một cái, tóm lại rất đáng sợ. Thiếu nữ dừng một chút, nói bổ sung: trong lầu gặp yêu hỏa mới đến cấp tỷ tỷ nói, bên ngoài yêu hỏa, phần lớn cũng cùng yêu tộc không có cái gì liên quan, đều là tâm trí không quen nửa yêu gây nên. Thiếu nữ sợ hãi, nhưng vẫn là nói, vẫn tỷ tỷ, ngài ở tiên môn gặp phải nửa yêu sẽ không có nguy hiểm. Đi, dù sao cũng là tiên môn, các nàng như vậy người bình thường, căn bản không có cơ hội gì thấy thuần trùng yêu tộc, ngược lại thì nửa yêu trận có tin đồn. Như vậy a, vân thiền nghe lời của nàng, suy nghĩ một chút ôn lê trạng thái, chuyện đã qua đã qua. Bây giờ ôn lê triệt triệt để để chính là nhân tộc cô nương, nàng nửa yêu một mặt thần hồn phân chia thành cùng nàng liên kết ly hoa yêu, từ tiểu hoa. Ta chưa từng thấy qua nửa yêu, chẳng qua là hỏi một chút. Vân Thiển bình tĩnh nói, nguy lai, nửa yêu liền có thể vừa là cái cô nương, cũng có thai mẹo à. Thật tốt, thật tốt. Thiếu nữ trên đầu lên cái dấu hỏi. Vân Tỵ Tỵ, nói cái gì đó. Vân thiện chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc, nàng cố này thân thể bây giờ là hoàn toàn phổ thông nhân tộc cô nương, có thể biến đổi không được cái gì nửa yêu Mà vị kia rõ ràng có cơ hội có thể giải ra để cho phu quân yêu thích không buông tay Ly Hoa Thai ôn cô nương, lại buông tha cho cái này mê người lựa chọn. Vân cô nương không nghĩ tới, nàng không ngờ cũng có một ngày có thể thể nghiệm đến cái gì gọi là người để ý vật, tại người khác nơi đó không đáng giá một đồng cảm giác. Nhưng là nghĩ như vậy, Vân Thiển đột nhiên lại ý thức được, ôn lê cũng không có ăn cái thiệt tỏi gì. Từ chướng ăn chơi tiểu hoa lốt thai, ôn lê cũng là có cảm giác. Thu hồi tâm tư, Vân Thiển nghĩ thầm chính nàng là không có cái gì cơ hội sinh ra một đôi lỗ thai nhìn như vậy tới, lại được cùng nốt rồi nước mắt vậy, mượn vật mãi thân. Đúng Vân Thiện nhớ tới mới vừa không nhịn được nhìn thấy chuyện, tùy ý mà hỏi, "Thanh Mị Phường là địa phương nào?" Ở Vân Thiện trong tầm mắt, nàng hỏi ra lời sau, chấp chảo thiếu nữ ánh mắt trong nháy mắt liền hoảng loạn. "Ô... Thiếu nữ vành thai bên trên leo lên một tầng màu đỏ. Nàng lúc này trạng thái, vậy mà so với nàng hỏi thăm đỏ hả, đan dược thời điểm còn phải quá đáng, một bức trời sập bộ dáng, hoảng không được. Chương 325, không đáng giá để ý địa phương, chương 325, không đáng giá để ý địa phương. Hốt hoảng, "Vì sao? Chẳng lẽ Thanh Mị Phường là cái ăn người địa phương? Thế nào?" Vân Thiện kỳ quái hỏi. "Vân Tỷ Tỷ, Nguyên, Nguyên lai. Like. Ngài nói ly hoa thai, nói không phải nửa yêu. Chấp Trạo thiếu nữ tựa đầu toàn bộ vùi vào khuỷu tay, là thiết thân. Hiểu lầm. Hiểu lầm. Hiểu lầm gì đó? Vân Tiện không hiểu, bất quá không nói không rằng. Nàng sẽ biết nàng muốn biết chuyện, tỉ như Thanh Mị Phương lai lịch, nhưng là nàng hiểu thế giới không phải đơn giản như vậy. Nàng biết hỏi thăm Chấp Trạo thiếu nữ, là bởi vì nàng vốn là cũng nên là từ Trường An một đoạn nhân duyên, cho nên từ trong miệng nàng nói ra lời mới có giá trị tham khảo. Vân hiểu thế giới, chỉ biết từ từ Trường An, từ Trường An bên người tường quan người bên trên hiểu rõ. Tin tức nào khác? Dù là nàng biết cũng không có ý nghĩa, cho nên nàng an tĩnh cùng đợi thiếu nữ trả lời. Chấp trạo thiếu nữ cảm nhận được bên người an tĩnh, lén lén ngẩng đầu nhìn một cái Vân Thiện, phát hiện Vân Thiện đang đợi nàng trả lời, liền lại một lần nữa vùi đầu vào khử tay. Thanh Mị Phượng, nàng thế nào từ Vân Tỷ tỷ trong miệng nghe được cái này không bị kiểm chế địa nhi? Đây chính là đối với thuần khiết thiếu nữ mà nói là vượt sâu vậy chỗ ngồi à, một ít thanh quan nhân tỷ tỷ cũng nghe mà biến sắc. Thiếu nữ không muốn đi trả lời Vân Điển, Thanh Phượng tồn tại cùng đại gia đều ở đây sử dụng đẹp và son phấn cũng không thể giống nhau mà nói. Nàng không nói ra miệng, vì vậy nằm sắp giả chết. Nhưng khiến thiếu nữ ngoại ý muốn chính là, nàng không lên tiếng, Vân Cô Nương không nói không rằng. Trong phòng, chỉ có thể nghe Vân Tiện kia bình tĩnh hô hấp. Vân tỷ tỷ, đang chờ ta. Thiếu nữ có thể sáng rõ cảm nhận được chuyện này, thế nhưng là, nàng nắm chặt quả đấm, bản thân thật không nói ra miệng A. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa sổ bầu trời giống như lên một trận tự sa mà gần lôi, kia tiếng sấm bùng ùng, để cho thiếu nữ thân thể không nhịn được run lên bần bật. Nàng chợt nhớ tới một chuyện, bản thân nên không thể như vậy. Vân tỷ tỷ vì công tử, cũng đi để ý cái gì để vật, sẽ nghĩ tới dùng một ít thú vật đến tăng lên tình cảm vợ chồng rất bình thường không phải sao? nàng nhất định không thể như vậy. vân tỷ tỷ rõ ràng là ở đối với mình nhờ giúp đỡ, nàng làm sao có thể bởi vì một chút không hiểu lòng xấu hổ mà coi vân tỷ tỷ cầu trợ ở vô vật? chẳng lẽ muốn tỷ tỷ ở đi hỏi nữ nhân nào khác sao? đây chính là đang trợ giúp tỷ tỷ văn hồi. không, xúc tiến cùng công tử tình cảm, bản thân phải nghiêm túc mới được. chỉ có lòng xấu hổ, tính là cái gì? như đã nói qua, nàng đều ở đây hoang nguyệt lâu trong chống thuyền, muốn lòng xấu hổ còn có tác dụng gì? có thể đổi tới mấy lượng bạc? vì vậy ở vân tiện không giải thích được trong ánh mắt thiếu nữ đột nhiên ngồi dậy hai tay dùng sức ở trên mặt ba ba vô hai cái thanh thú trên mặt tấn ra hai cái dấu đỏ sau chấp chạo thiếu nữ hai tay xoắn lại với nhau dùng thấy chết không sờn giọng điệu nói vân tỷ tỷ ngài hỏi đi Ừm. vân thiện không suy nghĩ nhiều như nói thật đạo ta nghe nói có cái chỗ ngồi gọi thanh mị phường chấp chạo thiếu nữ gật đầu có liền mở ở hoang Nguyệt lâu một tầng tận bên trong đi vào mua đồ làm muốn lệnh bài quy củ rất nhiều a vân thiện ứng tiếng nghiêng đầu đó là một cái gì chỗ ngồi chấp chảo thiếu nữ nghe vậy ngón tay bóp trắng bệnh, bất quá vẫn là cố gắng để cho vẻ mặt của mình giữ vững bình tĩnh trở về tỷ tỷ chính là cái bán Thú vật chống ngồi. Thú vật. Vân Thiện nháy mắt mấy cái. Chấp Trạo Thiếu nữ phát ra một tiếng thật nhỏ nghẹn nào, ở Vân Thiện nhìn sang mới khôi phục bình thường, nàng cắn môi, nhẹ giọng nói, chính là vợ chồng hoặc là cô nương đối ăn giữa, sử dụng vật kiện. Thanh mỹ phường chính là như vậy cái địa phương, ở trong đó bán đồ chơi, cũng không thể đưa cho người ngoài nhìn. Nàng từng tại hai cái tỉ tỉ trong phòng nhìn thấy qua một vài thứ, thật thật chính là nhìn chúng một cái có thể xấu hổ chết cá nhân. Nàng cũng không dám nghĩ vật kia phải dùng làm sao. Cho nên, trời biết mới vừa nàng từ Vân Thiện trong miệng nghe được cái tên này, trong óc đang suy nghĩ gì? Giữa phu thế dùng Vân Thiện như có điều suy nghĩ, sau đó hỏi: Sa Mỏng tính sao? Tính, chấp trạo thiếu nữ gật đầu, sau đó sừng sốt một chút. Tỷ tỷ là thế nào như vậy bình thường nói ra Sa Mỏng. A, thiếu nữ chợt nhớ tới, cùng nàng không giống nhau, vẫn Cô nương thế nhưng là đã gả làm công tử thế tử, nói loại chuyện như vậy dĩ nhiên sẽ không xấu hổ. Thì ra là bản thân ngạc nhiên sao? Sa Mỏng cũng coi như, đó chính là nói, thanh mỹ phường cùng phi la cư không có gì khác biệt. Vân Thiện lại hỏi, làm sao có thể không có phân biệt? Phân biệt lớn đâu? Chấp chảo thiếu nữ hai tay tìm một cái to lớn vòng Nói, thanh mỹ phường trong mặc dù bán xa mỏng cùng tỷ tỷ nói Ly Hoa Thai, nhưng là những thứ này đều là nhân tiện tay, là bên trong nhất, sạch sẽ nhất vật kiện. Nói cách khác, những thứ đồ này cấp bậc ở đó địa phương là tầng dưới chót. Chấp Trạo thiếu nữ là ở Vân Tiện nhắc tới cái chỗ này, mới ý thức tới Vân Cô nương hỏi nàng thai mẹ không phải nửa yêu, mà là đội ở trên đầu thú vật. Nàng lấy hết dũng khí, mới mở miệng, "Vân tỷ tỷ, ngài và công tử là mọi người đều biết vợ chồng. Khiến chút vật kiện cũng không thể coi là cái gì, nếu là, nếu là có hứng thú, liền để cho công tử hướng tỷ tỷ muốn tấm bảng, đi, đi nhìn một chút được rồi." Nàng sau khi nói xong, cả người giống như là bị hút khô khí lực, nằm ở trên bàn giống như là một cái cá mới. Biết, Vân Thiển nghĩ thầm từ Trường An không có hứng thú, nàng tự nhiên cũng không có hứng thú, nàng chẳng qua là hỏi một câu mà thôi. Nếu để cho nàng đối cái chỗ này có hứng thú, được từ Trường An trước bày tỏ thích mới được. Bất quá, Vân Thiển hỏi, Thanh Mị phường bán mặt dây chuyền, kia mang theo sẽ không đau sao? Chúng ta nơi này con gái phần nhiều là thân kiểu thể yếu, tự nhiên dùng tài liệu cũng cực kỳ yếu nhuận, đắt như vậy, làm sao sẽ đau, chẳng bằng nói sẽ, sẽ. Chấp chảo thiếu nữ nắm mặt, không hướng hạ nói. Nói cách khác, chỗ kia làm đông thai, có nhỏ cái kẹp cũng sẽ không đau. Vân Thiên hỏi, đông thai, thiếu nữ sửng sốt một chút, Ừm. thiếu nữ không nói, nàng ngu mặt, một hồi lâu sau mới nằm ở trên bàn, buồn buồn nói, Vân tỷ tỷ, ngài chớ có lại trêu ta. nàng liên tiếp thân hai chữ đều nói sẽ không nói. Vân Thiên không hiểu xem nàng, bất quá cuối cùng là không tiếp tục hỏi. Kỳ thực chính là một chút chuyện nhỏ, không phải là thanh mỹ phường trong bán một ít con gái dùng vật kiện, dùng tài liệu tức tốt, cho nên làm đông thai cũng sẽ không có khó chịu. chỉ này mà thôi, về phần nói bên trong bán cái khác vật kiện, Vân Thiên cảm thấy cũng rất bình thường một chút chuyện nhỏ, có cái gì tốt thẹn thùng, thật là không hiểu. Có thể đây chính là tiểu cô nương. Nếu là mình cũng dễ dàng như vậy xấu hổ, phu quân sẽ càng thích sao? Vân Tiện ngửa đầu, một con tay dính vào trên mặt, cảm thấy từ trường ăn nên sẽ thích, nhưng là không thể nói càng thích, dù sao, hắn là cái hoa tâm người. Cùng với, Vân Tiện đối Thanh Mị phường không có hứng thú. Bởi vì hắn phu quân tự cho là không có tiền đồ, tầng dưới chót xa mỏng cũng không tiếp tụ nổi. sẽ không cho phép nàng dùng. Chương 326, cô nương thích nóng mặt tâm lại người, chương 326, cô nương thích nóng mặt tâm lại người. Thúy Ngọc trên đường Từ Trường An bên hông treo túi đựng đồ, mang theo tinh mũ. Hướng Phi La Cư các cô nương chỉ điểm son phấn cửa hàng mà đi. Trung quanh không thấy được mấy cái nam tử, đều là kết bạn, che rủ mà đi nữ tử. Từ Trường An thoáng đỡ một cái tinh mũ, để cho rủ xuống dèm đem hắn mặt mũi toàn bộ che kín. Nhớ tới mới vừa Phi La Cư các cô nương nhìn hắn trầm trầm dáng vẻ, Từ Trường An thán thở, cũng không thể cấp tiểu thư danh tiếng. Phi La Cư cô nương nên để ý Văn Thiện, mà không phải hắn. Hắn nói, che rủ đi vào ngõ sâu. Về phần nói cái mũ, Từ Trường An tính tình trước không nói, nhưng là ít nhất đối mặt Phi La Cư các cô nương lúc. Hắn tuyệt đối không phải người hẹn hỏi, như thế nào lại bởi vì bị các nàng chăm chú nhìn thêm đã cảm thấy quá phân thức. Hắn chợt mong muốn cái tình ngủ, Thuần Tú chẳng qua là muốn đem mặt che lên, dù sao nơi này người biết hắn nhiều lắm, hắn đi son phấn cửa hàng gặp phải người đều là chưa quen thuộc, không muốn bị truyền ra ngọn gió nào nói phong ngữ. Đường phố trên lầu, Trúc Bình Nương cùng Lục Cô Nương ở lầu cắt trên ngồi đối diện, trước mặt để một ít con gái vụn quà vật cùng một bầu trà nhài. Lục Cô Nương không nhịn được hít sâu một hơi, thầm nghĩ cái này hoa quế mùi thơm hòa lẫn tỉ tỉ khí tức, thật sự là có thể làm cho người có vui vẻ. chúc Tỷ Tỷ, biết ngài mong đợi muốn ăn nhưng vẫn là ăn chút đệm vừa xuống bụng. Lục Cô nương cười, "An trà, chúng ta lại đi chọn buổi tối dự tiệc xiêm áo, bảo đảm để cho kia từ công tử nhìn cái đầy mắt kinh diễm." Trúc Bình Nương nghe vậy, cấp Lục Cô nương một cái lên mắt, sáng giọng nói, "Ta buổi tối đi là câu kia Vân Cô nương." Lục Cô nương nàng trầm mặc một hồi, cầm lên một viên điểm tâm nhẹ nhàng nhét vào Trúc Bình Nương trong miệng, ngón tay rút ra sau mới lên tiếng, "Tỷ tỷ, ngài hay là đem chủ ý hướng công tử trên người đánh, hy vọng lớn hơn." Nàng rất là bất đắc dĩ. Trúc Bình Nương không phải là tại trên người từ trường An Đách, muốn chứng minh mị lực của mình. Nhưng cũng không có cần thiết suy nghĩ vị kia Vân cô nương đi. Tỷ tỷ, Vân cô nương tính tình ngài cũng biết, ta cảm thấy, ta đừng ngươi cảm thấy." Trúc Bình Nương nuốt xuống trong miệng điểm tâm, cắn răng nói, "A Bạch nói ta ở trong mắt Trường An không giống nữ nhân." "Hành, dù sao hắn nghe ta triệu mưa miên âm cũng không có phản ứng, ở trong mắt hắn ta không phải nữ nhân điểm này, ta nhận." Trúc Bình Nương hít sâu một hơi. "Nhưng là ta không phục, nên quái từ Trường An tiểu tử kia không có tâm, không phải ta không có sức hấp dẫn." "Thật, hắn không bình thường, vợ hắn dù sao cũng nên là cái thẩm mỹ bình thường cô nương." Chúc Bình Nương không có cái gì dạ tâm, nàng tối nay chỉ cần có thể để cho Vân Thiện nói nàng một câu đẹp mắt, cái này mục đích coi như hoàn thành. Hơn nữa, ngươi chớ có quên. Chúc Bình Nương nhìn về phía Lục Cô Nương, nói, "Tỷ tỷ ta thích chính là con gái, ta phải tăng cường dĩ nhiên là đối nữ tử sức hấp dẫn. Nam tử không thích ta cũng không thích ta, mắc mớ gì đến ta nhi?" Vân Thiện là cái con gái, chỉ cần Vân Thiện cảm thấy nàng đẹp mắt là được, dù sao Lý Chi Bạch cũng là con gái. Lục Cô Nương nhìn chằm chằm Chúc Bình Nương nhìn một hồi. Rõ ràng mình là thích Chúc Tỷ Tỷ, nàng nhưng ở trước mặt mình nhắc tới người trong lòng của nàng nhắc tới muốn buổi tối xuyên đẹp mắt đi cám dỗ công tử thế tử, thật là làm cho nàng không biết nên nói thế nào. Gen, đối với Vân Thiện nàng cũng biết một ít, thật không ăn nổi cái gì dấm. Vì vậy chỉ còn lại có không nói. Chúc tỷ tỷ, ngài thật là biết chỉnh bệ bạn, nghĩ đến, mặc dù có nam tử thật có thể đem ngài thu nhập trong phòng, ngài cũng không thể an định xuống. Lục Cô nương nói, lại đưa tới một khối điểm tâm. Trúc Bình nương thân thể nghiêng về trước, đem điểm tâm ngậm cửa vào, đầy đủ nuốt xuống sau cấp Lục Cô nương một cái liếc mắt. Nói gì nói mê sảng đâu. Đem tỷ tỷ ta thu nhập trong phòng. Dĩ vãng ngược lại có Ma môn nghĩ như vậy, ngươi đoán hắn là cái gì kết quả? Ta không đoán. ngài như vậy không an phận cô đường ai cưới ngải? ngày tốt chỉ sợ đến cuối. Lục cô nương cấp trúc bình nương lau mép một cái cặn bã, chỉ có chúng ta những nha đầu này không ngại ngại phiền toái. Nói cái gì đó. Trúc bình nương bất mãn chừng nàng một cái, sau đó nói nghiêm túc, kỳ thực nam nhân muốn cho ta an ổn xuống cũng không khó. A, lục cô nương tò mò nhìn sang, chỉ cần người nam nhân kia có bản lĩnh đem A Bạch thu nhập trong phòng. Trúc bình nương cười hì hì, vậy cho dù hắn không thích ta, ta cũng miễn ý đi bồi A Bạch làm thê thiếp của hắn. Hơn nữa ta bảo đảm an an ổn ổn, tuyệt đối không cho hắn thêm phiền toái. Ừm, chỉ cần để cho ta có thể cùng a bạch cùng nhau ngủ là tốt rồi. lục cô nương nghe vậy, khỏe mắt không nhịn được tát hai cái. có ý gì? chỉ cần có người có thể bắt lại tiên môn a bạch cô nương, trúc bình nương liền trực tiếp cho không. mua một tặng một đúng không? đừng như vậy nhìn ta. trúc bình nương nghiêng đầu, màu bạc đông thai nhẹ nhàng lắc. nàng không có đùa giỡn. a bạch cùng ta không giống nhau, nàng đi lên tiên lộ hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp. người khác không biết, ta cũng là biết, nàng bây giờ muốn làm cái bình thường cô nương, cái gọi là lâm đạo, nàng mà nói bất quá là khô khăn vận. Trúc Bình Nương Bình tĩnh nói, những thứ đồ này ta không thể cấp nàng, nhưng nếu là thật có người nam tử có thể làm cho nàng khuynh tâm, đó chính là muốn ta cùng A Bạch cùng nhau phục vụ hắn, thì thế nào? Trúc Tỷ Tỷ, ngài không cần thiết như vậy làm đoán chính mình. Lục Cô Nương nhìn Trúc Bình Nương bộ dáng nghiêm túc, có chút bị giật mình. Ích khuất. Trúc Bình Nương tắc lơi một tiếng, mỉm cười, cũng không Ích khuất, ngươi không biết A Bạch tính tình, nếu là thật sự có nam nhân có thể làm cho nàng thích, vậy nhất định cũng là kiểu mà ta yêu thích, cái này nhưng một chút không Ích khuất không bằng nói nên gấp hai hạnh phúc ta, có thích nam tử còn có thể cùng Lý Chi Bạch trở thành đúng nghĩa tỷ muội dĩ nhiên là gấp đôi vui vẻ. Ta ngược lại cảm thấy ngài chính là cho là vị Tiêu Bạch cô nương không thể nào thích nam tử mới nói như vậy thoải mái lời. Lục cô nương điểm môi cũng có phương diện này nguyên nhân. Trúc Bình Nương giang tay để cho nàng đập vào mắt nam tử dưới gầm trời này vốn là khó tìm cộng thêm nàng luôn là chạy ở nhà thì càng không thể nào. Ừm Thư công tử. Lục cô nương chợt nói. Trúc Bình Nương nghe vậy ngón tay run lên bần bật sau đó như có điều suy nghĩ nàng không nói. Lục cô nương đúng lúc bù đao. Ngài nói trắng ra cô nương thích người ngài sẽ thích, kia ngược lại, ngài thích công tử, Bạch cô nương có thể hay không cũng cùng ngài đồng dạng sẽ thích. Chúc bình nương. Ừm. Nàng thật đúng là có nghĩ như vậy qua. Lý Chi Bạch cùng Từ Trường An tương tính thật vô cùng tốt, rất tốt. Nếu như Từ Trường An cùng các nàng là cùng cái thời đại nam tử, nói không chừng A Bạch thật được thua ở trên tay hắn, chẳng qua hiện nay mà, liền chẳng qua là đùa giỡn lời. Dù sao cũng là cái văn bối còn thành hôn, hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp được không? Cảm tạ Vân cô nương đem hắn bắt lại. Cảm tạ Vân cô nương vì dân trừ hại. Nha đầu chết tiệt, ta xé miệng của ngươi. Trúc Bình Nương thở phào nhẹ nhõm, chợt đứng dậy đi thi làm lục cô nương. Trong lúc nhất thời trên lầu cười đùa tràn đầy, ta vừa nói chơi, lục cô nương xin tha. Theo lục cô nương xin tha thành âm, Trúc Bình Nương lại liếc mắt, nhìn từ dưới lầu đi qua, mang theo tịch mũ nhưu toàn che kín mặt mũi từ Trường An. Cao mày, Trường An, hắn làm sao tới nơi này? Không phải nói cấp cho tự mình làm cơm. Bất quá Trúc Bình Nương xem từ Trường An đi vào trong đầu son phân phố đi tới, lỗ mũi giật giật, sau đó cao mày, một thân son phân vị, từ chỗ nào đi ra? Phi là cương. Suy nghĩ một chút từ Trường An thường ngày thói quen. Trúc Bình Nương nghĩ thầm hắn nên là cho vị kia Vân cô nương mua lễ vật. "Trường An?" "Cái gì Trường An?" Lục cô nương cười đủ rồi, đi theo Trúc Bình Nương tầm mắt nhìn sang, lại cái gì cũng không có nhìn thấy. "Không có gì, ta cũng đã quen." Chúc Bình Nương nghiến răng nghiến lợi, biết ngay Vương Vân hắn kia Vân cô nương không nắm chặt trở về cấp Tỷ Tỷ ta chuẩn bị cơm tối. Lục cô nương nháy mắt mấy cái, nhìn trống trông quanh, khíp mắt, phảng phất đoán được cái gì, Trúc Tỷ Tỷ, công tử Không Vương vấn Vân cô nương, tổng nhớ ngươi mới không đúng sao? Ngươi không biết nữ nhân đều là không phân phải trái." Chúc Bình Nương hỏi ngược lại. Lục cô nương chép miệng, "Ngài chính là những này qua quá rảnh rỗi." Giọng nói của nàng dừng một chút, nét mặt chăm chú một chút. Hơn nữa, ngài không cảm thấy, ngài đối công tử quá mức để ý. Có sao? Trúc Bình Nương nháy mắt mấy cái, sau đó nói: "A Bạch học sinh, ta tự nhiên để ý. Chỉ là như vậy, không phải còn có thể là như vậy. Chẳng lẽ ta coi trọng hắn?" Ta cũng không nói. Người dám nói, ta liền thật muốn xé nát miệng của ngươi. Có chút đùa giỡn, chính nàng nói có thể, nhưng không nghĩ từ thân cận nha đầu trong miệng nghe. Lục Nha Đầu, ngươi có phải hay không thích hắn?" Trúc Bình Nương đột nhiên hỏi. Cũng đã sớm nói thích, thế nào? Lục cô nương hoàn toàn không che giấu. Di vãng còn không có như vậy thích, lần gặp mặt này, có thể nói ta là vừa thấy đại yêu, dù sao công tử nhưng quá dễ nhìn, nàng là cái nhan đảng, chỉ cần đẹp mắt, nàng liền thích. Trúc tỷ tỷ, ta cùng ngài không giống nhau, ta là cái háo sắc nữ nhân. Lục cô nương nhìn kia trống rông góc đường, lúc này giọng điệu thật là mị đến tận xương tủy, ánh mắt của nàng nhìn Trúc Bình nương bộ mặt một trận chủ động. Cô bé, ngươi thích thật là giá rẻ, trong thanh lâu cô nương, không nên là lạ lơi ngông bướm Cho dù ta là tỷ tỷ hậu cận, cũng giống như vậy. Lục cô nương người, sau đó hỏi, tỷ tỷ luôn là hỏi ta chuyện này, thế nhưng là cảm thấy. Ta không nên thích công tử. Đúng thì thế nào? Trúc Bình Nương giang tay, ngươi cùng Thanh La bất đồng, nàng ham sâu, đã không phân thân ra được. Nhưng là một mình ngươi háo sắc cô nương, cũng đừng động thật lòng. Thiên vị? Lục Cô Nương là bẩm, lòng ta lại không dài ở chính giữa, thiên vị không phải bình thường. Trúc Bình Nương khoát khoát tay, ngươi nhìn thế nào Trường An người này? Lục Cô Nương xem Trúc Bình Nương một bộ trong lời nói có hàm ý dáng vẻ, nghiêng đầu, nguyên lai tỷ tỷ và công tử quan hệ không tốt, ta cùng Trường An quan hệ tốt lắm. Trúc Bình Nương xì một tiếng, đừng khách bác ly dán. Ta cho là nữ nhân hỏi cái này loại lời, là muốn cùng nhau mang hắn. Lục Cô Nương nói, cái gọi là sau lưng nói láo không phải là như vậy. Chuyện cũ kể tốt, người trước bất luận thị phi, người sau không nở dài ngắn, đây mới là cô tử. Trúc Bình Nương nghe vậy, cố làm nghi ngờ nói, ta chẳng qua là cái lầu bảo, cũng không phải là cô tử. Ta cũng chính là cái thanh kỹ, cũng không phải cô tử. Lục Cô Nương cười, cho nên chúng ta thích nhất làm chính là sau lưng nghị luận thị phi, đây cũng là bản tính. Trúc Bình Nương xoa xoa đôi bàn tay, nói, cho nên cô bé, ngươi cho là Trường An là cái dạng gì người? Tỷ tỷ làm gì không phải hỏi? Mà thôi, ta suy nghĩ một chút. Lục Cô Nương hai tay vòng ở một chỗ. Nhớ lại từng ly từng tí. Sau một hồi, Lục Cô nương nhẹ nhàng nói, "Công tử là cái." Nóng mặt tâm lạnh người. Mưa phùn quất vào mặt, Chúc Bình nương ngơ ngác nhìn trước mắt cái này bản thân từ nhỏ xem lớn lên cô nương, một hồi lâu sau mới thở dài. "Ngươi đây không phải là nhìn vô cùng rõ ràng sao?" Lục Nha đầu rõ ràng đem từ trường an bản chất thấy rõ, thế nào còn có thể nói ra thích hắn. Ngươi biết hắn nóng mặt tâm lạnh thì nên biết, Ôn Nu người đối với người nào đều là Ôn Nu, đem hắn lột ra đến xem. Bên trong có lẽ sẽ là cực độ lạnh lùng. Trúc Bình nương lắc đầu một cái, "Như vậy nam tử, nhất biết hại người." Nàng đã gặp quá nhiều ví dụ. Liêu Thanh La loại này tự nguyện dẫn thân vào không tính, chỉ nói Ôn Lê sư phụ chính là ví dụ, năm đó thế nhưng là bị Ôn Nhu nam nhân hoàn toàn thương tấu tâm. Thứ công tử nếu là lạnh lùng, đôi kia ngài cũng là lạnh lùng. Lục Cô nương hỏi ngược lại, người có thể so với ta? Ta tốt xấu gì cũng là đưa hắn lên núi người. Trúc Bình nương tự nhận là ở Từ Trường An trong lòng vẫn là có mấy phần địa vị, nhưng là cái khác nha đầu không được, bao gồm Liêu Thanh La ở bên trong, có một tính một sớm muộn đều sẽ bị tổn thương. Vậy ta còn ngài nha hoàn đâu, công tử thế nhưng là có thể nhớ tên của ta. Lục Cô nương cười, nắm mặt tâm lệnh có cái gì không tốt ít nhất như vậy nam tử cho dù không thích ta, còn có thể cùng ta nói mấy câu đâu." Nàng nói, cười càng cao hứng. Trúc tỷ tỷ, ta cùng ngài một lòng nghĩ vậy công tử cũng không đồng dạng, ta chẳng qua là háo sắc cô nương, mới không cần hắn thật lòng, có thể nói mấy câu nói." Khoảng cách gần nhìn chúng hai mắt liền thỏa mãn. "Chúc Bình nương." Nàng nghe Lục cô như vậy, có chút tức giận nắm mặt của nàng, nói thật, không cho đùa giỡn. "A." Lục cô nương khéo léo đang ngồi, cuối cùng nói nghiêm túc, nóng mặt tâm lạnh mới là lâu dài chi đạo, nhưng thiện này thân. "Chúc Bình nương nói qua từ trường ăn ở tiên môn tình cảnh, Loại biểu hiện này đi ra nóng mặt tâm lệnh là bảo vệ bản thân tốt nhất giáp xác, lục cô nương cảm thấy từ trường an là đúng. Ta không có nói trường an không tốt, chỉ nói là tới gần nơi này dạng người sẽ bị thương, có thể hiểu. Trúc bình nương bất đắc dĩ, trúc tỷ tỷ. Lục cô nương cúi đầu, mỉm cười. Nếu như tới gần nơi này dạng người sẽ phải bị thương, vậy ta đã khe tuờ tơi tả. Có ý gì? Trúc bình nương khẽ run. Lục cô nương ngẩng đầu lên, từng chữ từng câu nói, tỷ tỷ, ngài chính là nóng mặt tâm lệnh người, cùng từ trường an vậy. Ôn người đối với người nào đều là ôn bình nương ở hoang người lâu chính là đối với người nào cũng ôn nhu một cái kia. trúc bình nương, nàng mong muốn mở miệng phản bác cũng không biết nên nói cái gì. trúc đồng quân là cái gì tính tỉnh? tùy ý ở tu tiên giới tìm người có thân phận vừa hỏi biết ngay. chính trúc bình nương biết nàng luôn là đối với người nào cũng rất để ý. trên thực tế bên trong có lẽ cùng từ trường an không có gì khác biệt. nàng chỉ để ý nàng chú ý người. ở nóng mặt đau lòng bên trên, nàng có lẽ càng hơn từ trường an. trúc bình nương hít sâu một hơi, sau đó đứng lên. nàng nóng nảy. bình nương tức giận, thở phì phò chỉ lục cô nương, la hầm lên. ta bất kể, ngược lại ngươi chính là không cho thích hắn. Bản thân đây là vì nàng tốt, làm sao lại phải không hiểu? Học liêu Thanh La, chơi rất hay sao? Chương 327, tiện nghi có hàng tốt, chương 327, tiện nghi có hàng tốt. Chúc Bình Nương hai tay xé rách chạm đất cô nương gò má, đem xé một tương đối tức cười bộ dáng, nàng tức giận nói, ta bất kể, ngược lại ngươi chính là không cho thích hắn. Bản thân đây là vì nàng tốt, làm sao lại phải không hiểu? Học liêu Thanh La, chơi rất hay sao? Hơn nữa, Lục Nha đầu cùng Liễu Nha đầu không giống nhau, nàng hoàn toàn không có cần thiết đi vào trong hãm. Ta cũng không nhớ đem ngươi dạy thành như vậy không nghe lời bộ dáng. Chúc Bình Nương rất không cao hứng chẳng lẽ nói người đứa nhỏ này thời nổi loạn đến nguyên lai tỷ tỷ ngài hay là quan tâm ta xem ra ngài không phải thuần túy thiên vị liễu muội muội lục cô nương gò má bị bấm màu đỏ bừng nhưng cũng không buồn giận ngược lại mang tới một cỗ nụ cười hạnh phúc người nhà đầu này cười lên sống sờ sở, sở chính là một con mỗ hồ ly chẳng lẽ đời trước là hồ ly thành tinh trúc bình nương giơ tay lên xoa xoa lục cô nương đỏ lên gò má bất đắc dĩ nói cũng không có cần thiết bởi vì ta đưa thanh la đi tiên môn không có đưa ngươi liền cô y chọc ta tức giận ngài lại như thế này cảm thấy lục cô nương lắc đầu một cái đi tiên môn coi như không thể thường bạn ngài trưởng ta đi chỗ đó làm gì? nàng khoát khoát tay, sau đó hí mắt, chủ động nắm ở trúc bình nương eo thon, lại nói, hồ ly tinh ba chữ, đây đối với chúng ta những thứ này là lời ngon gớm nữ tử mà nói, thế nhưng là tuyệt nhất tặng Dương. Bớt đi, ta coi ngươi chính là thích cắn đòn. Trúc Bình Nương gửi một cái, chậm tóc mày, cô bé, ngươi uống rượu, ngài mới phát hiện a. Lục cô nương nhẹ nhàng thở dài, chỉ chỉ Trúc Bình Nương trước mặt hoa quý trà, lại chỉ một cái bản thân trong chén kia trong suốt rượu, bĩu môi, ngài rõ ràng cùng ta ngồi chung một chỗ, tâm tư lại hoàn toàn không tại trên người ta, ngay cả ta ăn chính là rượu cũng không có phát hiện. Ngược lại từ công tử chẳng qua là từ dưới lầu đi ngang qua ngài liền mắt long long trúc tỷ tỷ đây có phải hay không không công bằng lục cô nương mượn hơi rượu tựa vào trúc bình nương đầu vai trên mặt bởi vì rượu nguyên nhân độ bên trên một tầng đẹp mắt đỏ hửng không ngờ uống rượu lên mặt ta cho là ngươi bồi ta uống rượu cũng ăn thói con đâu trúc bình nương tránh đề tài là ngài mùi trên người quá dễ ngửi lục cô nương nói đôi môi không quá linh lẹ, được rồi chẳng qua là mới vừa một chén kia rượu ăn nóng này bây giờ có chút cấp trên lúc này hơi rượu dâng lên lục cô nương con ngươi sáng ngời bên trên dắt lên một tầng mây nhàn nhạt sương ngủ Lục cô nương thật là tốt nhìn người, một điểm này không cần nghi ngờ. Tiểu lượng không tốt còn, ai cho ngươi ăn vội vã như vậy? Đáng đời. Trúc Bình Nương tức giận nói, thiêm tức đưa tay xoa xoa cô bé Thái Dương Việt, hỏi, ghen. Không có, chẳng qua là mất hứng." Lục cô nương gương mặt đỏ hồng hồng, trên người tản ra ấm áp khí tức, nàng dắt Trúc Bình Nương tay, nói nghiêm túc, "Có một số việc ngài có thể làm, ta lại không làm được." Liền mất hứng. "Ngươi nếu là mong muốn đi tiền môn, cũng chỉ muốn cùng ta nói một câu là được rồi." Chúc Bình Nương yên lặng nói. "Nói ta không muốn đi, vậy ngươi có cái gì mất hứng?" Chúc Bình Nương không hiểu nàng cảm thụ bên người cái này hiện lên mùi rượu cô bé, than thở, ta rõ ràng không có lấy chồng, nhưng cũng biết nuôi hải tử khó khăn, nói một câu vì tốt cho ngươi, không cho ngươi thích trường an, cứ như vậy để ngươi khó chịu, lý do không đúng. lục cô nương mở miệng, lý do, ta căm ghét tỷ tỷ ngài nói, vì tốt cho ta, mới không cho ta thích công tử. kiên muốn cái gì dạng lý do, ngươi mới có thể không có câu gán hận, ngoan ngoãn nghe lời. trúc bình nương một bộ dỗ hải tử giọng điệu. trên thực tế, ở nàng ý thức được luôn luôn khéo léo lục nháy đầu thật mất hứng sau, cũng đã đem kiên nhận nhắc tới cực hạn. ta thích công tử, ngài sẽ ghen. Lục cô nương đưa ra một ngón tay, nếu là ngài coi trọng công tử, vậy ta cũng không thích hắn. Trúc bình nương. khỏe mắt hơi chửi động. Trúc bình nương cắn răng, người ăn say. Nhìn, ta liền nói tỷ tỷ ngài có đồng thời tiêu chuẩn. Lục cô nương tránh Trúc bình nương ánh mắt, lẩm bẩm nói, tỷ tỷ vẫn là không có bắt lại trọng điểm. Lục cô nương trầm mặc một hồi, nói nghiêm túc, ta kỳ thực không thích tử công tử. Ừm. Trúc bình nương sững sốt một chút, nhìn về phía Lục cô nương, lại phát hiện trong mắt nàng nơi nào còn có một phần men say. Rõ ràng là ngài thích công tử, ta mới thích, vì sao những chuyện này ngài cũng nhìn không hiểu? Lục cô nương siết chặt vật áo, chúc tỷ tỷ. Ngài nói a bạch cô nương thích người ngài cũng sẽ thích, thế nào đến trên người ta, ngài liền muốn không rõ. Bản thân đó là thích từ trường ăn sao? Là, mình là háo sắc cô nương không dạ, nhưng từ trường ăn đẹp hơn nữa, còn có thể so chúc bình nương trong lòng nàng càng để mắt. Là nàng thích, chính mình mới sẽ thích a. Cho nên, cái vấn đề này về bản chất không phải mua một tặng một, mà là mua một tặng hai, thậm chí nhiều hơn. Cái vấn đề này của ấy, đại khái là nếu như có người có thể đem lý chi bạch thu nhập trong phòng, lấy được chính là liên tiếp cô nương, hay là đuổi đi cũng đuổi đi không đi cái chủng loại kia. Lục cô nương hỏi, tỷ tỷ, ngài nhưng nghe rõ ràng rõ ràng, trúc bình nương lúc này chứ bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói ra bất kỳ chỉ trích vậy. Bởi vì nàng đối từ trường an có thiện cảm, lục cô nương mới có thể thích hắn. Loại này phụ thuộc vào bản thân mà tồn tại tình cảm, trúc bình nương không có dũng khí đi lại để cho nàng không được đi thích từ trường an. đổi vị suy tính, nàng cũng không hy vọng sau này lý chi bạch thật sự có phu quân sẽ khuyên bản thân đừng thích hắn. nếu như là lý chi bạch sẽ ghen còn có thể tiếp nhận, nhưng là vì tốt cho mình lý do này, nàng không có cách nào hiểu. bất quá trúc bình nương hay là thở phào nhẹ nhõm mặc dù lục cô nương sẽ còn tiếp tục thích từ trường an nhưng là loại này thích cùng liêu thanh la không giống nhau cho nên không cần lo lắng lục cô nương lại bởi vì phần này thích mà bị thương trúc bình nương phát hiện tình huống trước mắt chính là trừ phi chính nàng bị từ trường an làm cho bị thương không phải chỉ cần hắn điểm nhan sắc không sụp đổ lục cô nương cái này háo sắc cô nương cũng sẽ không bị thương cho nên chúng ta những nữ nhân này thật đúng là tiện nghi trúc bình nương thở dài một tiếng một xem một là đi tiện liên nói tiện có cái gì không nói ra miệng lục cô nương hà ra từng hơi người nhàn nhạt mùi rượu nghiêng đầu Tóm lại tỷ tỷ ngài sẽ thích người ta thậm chí là trong lầu các tỷ muội nhất định cũng sẽ thích, cho nên chúng ta đều là ngài đồ cưới, nhưng ta là A Bạch đồ cưới. Trúc Bình Nương khỏe mắt chịu động. Những thứ này cô nương tốt rõ ràng không phải là không có người mến, làm sao lại biến thành bây giờ cái này cái hợp với một toàn bộ tặng không dáng vẻ. Đó chính là ngài đi hỏi đề. Lục cô nương cố làm thở dài, tóm lại, giống như ngài nguyện ý cùng kia A Bạch cô nương cùng nhau phục vụ một nam tử vậy, ta cũng nguyện ý làm tỷ tỷ muội muội của ngài. Ta nếu là không cho đâu. Chúc Bình Nương chớp mắt. Chính ngài cũng là người ta của hội môn, cũng không có lý do để ý đến. Lục cô nương nháy mắt mấy cái, chỉ bầu trời nói, kỳ thực ta cảm thấy, vị kia Tần cô nương tám phần cũng là nghĩ như vậy. Nàng cho là Tần lĩnh chính là sợ hai trúc bình nương bởi vì lý chi Bạch nguyên nhân mà bị người nam nhân nào bắt lại sẽ có vẻ tiện nghi, cho nên mới nghĩ thật sớm đem trúc bình nương cấp đẩy ngã. Cấp ta làm của hội môn, ngươi đúng quy cách sao? Cầm kỳ thư họa, ngươi có cái nào đến đại sư cấp? Trúc bình nương cười khẩy một tiếng. Ta là không có cái gì bản lãnh, có chút nội mị, lại sẽ không câu người. Vùng điểm này đỏ quan người thiên phú. Lục cô nương che mặt mình, vừa cười vừa nói, nhưng là ta nhiều người a. Toàn bộ hoa người lâu đều là ngài của hồi môn a lục cô nương cười hì hì ai trúc bình nương sững sốt một chút sững sở cái gì lục cô nương giang tay cũng không nghĩ một chút ngài tại bên trong hoa nguyệt lâu là cái gì cái hình tượng và địa vị nếu là có một ngày ngài thật cả cho người cô bé nhón có thể không theo tới giọng nói của nàng một bữa chẳng qua là con gái quá nhiều ngài phu quân không nhất định chịu nổi kia lớn nhất có thể cũng chính là cô bé nhón không làm được cái gì thiết thất chỉ có thể cùng ngài ở đến gần làm cái hàng xóm nhìn ngài tú ân nãy nàng nhẹ nhàng bắt lại trúc bình tay cho nên tỷ tỷ ngài cần phải cùng a bạch cô nương nói rõ ràng để cho nàng chọn lựa phu quân từ lợi hại tiên môn trong chọn, không phải chúng ta những thứ này cô bé, cần phải có chồng như góa. Trúc Bình Nương bộ mặt xung động, nàng nghe lục cô nương vậy không biết là lời say hay là chăm chú ngôn ngữ, cả người cũng sụp đổ không được, bởi vì nàng biết lục cô nương cũng không phải là đang nói đùa, chỉ cần có một ngày nàng muốn rời khỏi Hoa Nguyệt lâu, kia không nói toàn bộ, ít nhất phải có 8-9 thành cô nương sẽ xin nàng mang theo các nàng. đến lúc đó nàng nhưng không dằn được lòng không đáp ứng. Trên thực tế, Trúc Bình Nương thật sớm đang ở mộ vũ phong bên trên cấp cô bé nhóm lưu lại một vùng, đợi nàng thật phải về núi không còn xuống đến lúc đó liền đem các nàng hết thề cũng tiếp nối nối, rất tiện lợi, bởi vì các nàng thậm chí còn có thể tiếp tục làm bản thân vốn là công tác, chẳng qua là tiếp đái khách từ nam nhân biến thành nữ nhân mà thôi. Là đem thanh lâu lái đến mộ vũ phong. Ừm, không cần suy nghĩ, mộ vũ phong nữ nhân nhất định sẽ hai tay tán thành chuyện như vậy. Nhưng trúc bình nương chỉ muốn đến nơi này, lại không có nghĩ nếu như mình lấy chồng sẽ như thế nào. Bây giờ bị lục cô nương vạch trần, cả người cũng không tốt. Dưới gầm trời này, nào có người cầm cả một cái thanh lâu cô nương làm của hồi môn. Trúc bình nương mặt đen lại, đè nén tức giận trong lòng, còn lợi hại hơn tiên môn. Ngươi muốn thật lợi hại tiên môn, thế nào cũng phải là trên đời này lợi hại nhất nam tử, không phải dựa vào cái gì xứng với ngài. Lục cô nương lắc đầu một cái, đáng tiếc nói, nhìn như vậy, từ công tử liền có chút lo nớt, dù sao công tử so với ta tuổi tác còn nhỏ hơn một ít, nơi nào có thể có bản lấy gì? Trúc Bình Nương, ngoài cửa sổ mưa rơi vào Trúc Bình Nương trên mặt, để cho nàng không nhịn được run lên cái run run. Trật, trong gói minh minh, nàng có một loại dự cảm bất tưởng, thì giống như trước mặt đào một cái hố to chờ đưa nàng cả người cũng vùi vào đi. Người khác không biết từ trường an thần bí Thiên phú, nàng thế nhưng là biết vô cùng rõ ràng. Nếu là hắn thật sự là cái gì tiên nhân chuyển thế, đó cũng không chính là như hôm nay dưới đáy lợi hại nhất nam nhân. Người chớ nói chuyện. Trúc Bình Nương bưng kín lục cô nương miệng. Trúc Bình Nương tức giận nói, ta không cấm chỉ ngươi thích Trường An có thể chứ, đừng có lại dọa ta. Một câu một lớn sẽ đánh, để cho Trúc Bình Nương đều có chút không thể tiếp nhận. Nàng ở lục cô nương không hiểu trong tâm mắt nói, quả nhiên. Tiêu Vân cô nương thật sớm đem hắn bắt lại, thật là một chuyện tốt, ừm, thật là một chuyện tốt. Trúc Bình Nương rất may mắn, may mắn từ Trường An không phải cái hoa tâm người. Nàng cũng không biết tại sao mình chợt rung động. Rõ ràng từ Trường An là rất chăm chú hải tử rõ ràng Lý Chi Bạch tâm tư nàng hiểu rõ nhất bất quá thường quy đạo lý mà nói, coi như Tử Trường An không có thành thân, hắn cùng Lý Chi Bạch cũng không thể nào. Nhưng là nàng chính là có dự cảm, nếu như Tử Trường An thật không có thành thân, sẽ có một rất ngoại hạng kết quả. Trúc tỷ tỷ, ngài thế nào? mắt thấy Trúc Bình Nương lâm vào trầm tư, đến Viên Lục Cô nương nghi ngờ, không có gì, ta chợt quyết định. Trúc Bình Nương hít sâu một hơi, quyết định, quyết định cái gì? quyết định muốn tìm người đàn ông. Lục Cô nương ngẩng đầu, người, trở về lại thu thập người. Trúc Bình Nương cấp nàng một cái liếc mắt, nói, ta quyết định phải thật tốt đối đai trường an cùng vị kia vân cô nương. nàng vốn là rất thích từ trường an cùng vân thiện tình cảm vợ chồng bây giờ lại thêm một lý do phải nhường kia vân cô nương cùng trường an tình cảm vợ chồng càng ngày càng tốt trúc bình nương vỗ tay lớn một cái đối chính là như vậy sẽ phải làm cho các nàng tựa như keo như sơn dính vào cũng nữa không thể tách rời a lục cô nương ngớ ngác ta muốn cho trường an càng ngày càng thích kia vân cô nương, ngươi không nghe rõ trúc bình nương hỏi xúc tiến công tử tình cảm vợ chồng cùng ngài có quan hệ gì phải sao lục cô nương ánh mắt quá gì ngay ra một tiếp thật muốn ra trận nhưng là chính thê thế lực quá mức mạnh, sau đó tiếp thất tìm cách lấy lòng chính thê cảm giác. Ngươi biết cái gì? Trúc Bình nương cười, ta cái này gọi là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Ngài làm như vậy, vân cô nương chỉ biết thích ngài sao? Lục cô nương nhắc nhỏ nàng, Trúc tỷ tỷ, tiếp thất mong muốn ở gia đình trong sống được, lấy lòng chính thê là không có tác dụng, mẫu chốt hay là dựa vào trượng phu sủng ái. Phi, ngươi cô nàng này trong ngóc trang đều là cái gì? Tỷ tỷ, ta ở thanh lâu lớn lên, ngài nói đúng không? Mà thôi, hôm nay mấy bữa đòn ta cũng cho người đi xuống. Trúc Bình nương thu tâm mắt lại xem mộ vũ phong phương hướng như có điều suy nghĩ lúc này nàng liền nghĩ tới tần lĩnh Tần lĩnh cấp tử trường an giữa phu thê đan dược đây coi như là xúc tiến các nàng tình cảm vợ chồng mục đích là để cho người ngoài đã gặp các nàng tình cảm sau biết khó mà lùi sao nên là như vậy tần lĩnh là do bởi cái gì mục đích chỉ là mong muốn tử trường an không sạch sẽ hay là nói nàng thật lo lắng cho mình sẽ bị trường an tên tiểu tử kia bắt lại trúc bình nương câu trả lời cũng rất rõ ràng trúc bình nương nghiến răng nghiến lợi sú đầu ta trong lòng nàng chính là như vậy tiện nghi nữ nhân đến viên nàng lo lắng cho mình Nghĩ như thế nào, chính mình cũng sẽ không thích từ trường an tuổi trẻ như vậy hài tử đi. Hừ, Tần Linh có thể cho từ trường an đưa đẹp vật đan dược đúng không? Ai còn không thể đưa? Nàng có thể xúc tiến, ta cũng có thể xúc tiến. Trúc Bình Nương chỉ từ trường an biến mất nó hẻm, Tần Nha đầu có thể đưa đẹp vật, ta cũng có thể đưa. Nàng bây giờ sẽ phải từ trường an mua đỏ hà mang về cấp Vân Điện, tốt nhất. Tối nay liền gạt Vân Tiễn đem thuốc ăn. Ngài nói cái gì đó? Lục Cô Nương nghi ngờ. Nói gì? Hồi đầu lại cùng ngươi giải thích, bây giờ đi với ta son phấn cửa hàng bắt Trường An. Trúc Bình Nương dắt Lục Cô Nương tay đã đi xuống lầu. Chương 328, Trúc bình nương tính toán, chương 328, Trúc bình nương tính toán. Mưa rơi nhỏ dần, chỉ chốc lát sau liền hoàn toàn dừng. Từ Trường An dựa theo phi la cư các cô nương để cử hướng trong ngõ hẻm đi tới, không đến bao lâu liền nhìn thấy một son phấn cửa hàng. Xa xa mang theo vài phần khác thường son phấn cửa hàng trước vắng ngắt, có một ghim thắt bím thiếu nữ đang đứng ở quầy chỗ dọn dẹp cái gì, hồi lâu không thấy được một người khách nhân. Trong ngõ hẻm, sau cơn mưa ướt át khí tức dị thường sáng rõ, càng tăng thêm mấy phần cảm giác. Từ Trường An bước chân thoáng chậm lại. Hắn trước tiên đang suy nghĩ tiệm này son phấn có phải hay không không tốt lắm. Không phải vì sao nhân gặp ngày lễ, cái khắc son phấn lầu cũng bán đứt hàng, tiệm này vẫn vậy vẫn ngắt, hơn nữa địa thế cũng không thể nói tốt. Mở ở ngõ hẻm bên trong cùng, cũng khó trách làm ăn không tốt. Bất quá, cái ý nghĩ này chỉ ở từ Trường An trong đầu nhanh chóng một cái trước mắt liền bị hắn cấp bỏ lại. Không nói khác, hắn đối với phi la cư các cô nương hay là rất tin tưởng, phẩm chất định sẽ không có vấn đề. Từ Trường An rất nhanh liền đi tới son phấn cửa hàng trước, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nghe được thanh âm của hắn, Tiếp Tân kia thắt bím thiếu nữ hơi mẩn ra, sau đó ngẩng đầu lên đã nhìn thấy kỳ quái một màn. Một người đàn ông mang theo tinh lén lén lút lút che kín mặt mũi đứng ở trước mặt của nàng. Thất bím thiếu nữ sừng sốt một lúc lâu, đẹp mắt cao mày, nàng mở miệng nói ra, công tử, thúy ngọc phố hướng vạn chi lâu đường ở phía tây, đi lên trước nữa liền không có đường. Nàng mặc dù là nhạc linh xuất thân, nhưng thật sớm liền chủ thân, không tiếp đài khách. Từ trường an, T. bị cho rằng là tới chiêu phiêu. Hơn nữa, từ trường an mơ hồ có thể cảm giác được, trước mặt cái này thành tú thiếu nữ đối hắn mười phần cảnh giác, mặc dù đang cùng hắn nói chuyện, bất quá thân thể đã bắt đầu từ từ ngửa ra sau, một bức tùy thời phương tiện xoay người lại chạy đến trong tiệm bộ dáng nhưng là không có biện pháp. Hắn cái này trang điểm thật không giống cái gì người đứng đắn. ở thúy ngọc phố, một người đàn ông đem mình bọc lại, một bức không thể gặp người bộ dáng, hơn nữa còn đặc biệt chui loại này cái hề nhỏ. với nơi yên tĩnh tìm một cái xem ra liền mềm hồ hồ một mình thiếu nữ đáp lời, thế nào nhìn cũng không giống là người tốt. nhưng là từ trường an không muốn quá nhiều, hắn chẳng qua là thoáng lui về phía sau mấy bước, đem mình cùng bảy khoảng cách tách rời ra không ít. thấy vậy, tháp bím thiếu nữ hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới hỏi, công tử, ngài, ta mong muốn một ít phấn. từ trường an chẳng qua là tới mua đồ, liền đi thẳng vào vấn đề, mua. Son phấn. Thất bím Thiếu nữ sừng sốt một lúc lâu, làm như không hiểu làm sao sẽ có một nam tử đến chính mình nơi này mua son phấn, công tử chẳng lẽ là tìm lộn chỗ ngồi, nếu là đi Nga Mi Phượng, Kim Đoạn Lâu cũng là hướng đi Tây Phương. Từ trường An thấy vậy nháy mắt mấy cái. Hắn chợt có chút hiểu nhà này son phấn cửa hàng vì sao cùng cửa hàng nào khác bất động. Cũng hiểu vì sao Phi La Cư các cô nương để cử hắn tới chỗ này mà không phải cái gì Nga Mi Phượng, Kim Đoạn Lâu. Bởi vì hắn từ trước mắt Thất bím Thiếu nữ trên người nhìn thấy Liễu Thanh La cái bóng. Không nghi ngờ chút nào, đây là một thuộc thân sau đi ra mở tiệm cô nương, coi như là Liễu Thanh La tỉ muội. Thường ngày một người làm tiểu bản làm ăn, cho nên làm ăn quản cũ ép, Đoan trưởng. Thường ngày khách hàng đều là dĩ vãng những tỷ muội kia hoặc là phi la cư những cô nương này. Phi la cư những nữ nhân kia, thật là tìm cách cấp nhà mình cô nương kiếm khách khà. Lát đầu. Ta không có tìm lộn, son phấn cửa hàng chẳng lẽ không bán son phấn. Từ trường ăn chỉ chỉ phía trên bảng hiệu. Bán ngược lại bán. Thất Bím thiếu nữ nhìn từ trường ăn giữa chân mày nhíu chặt, trong mắt đều là hồ nghi, bất quá, nàng rất nhanh liền ánh mắt sáng lên, công tử, ngài là cái nào? Không, ngài là từ đâu nhi biết được, nơi này bán son phấn. Nàng cái cửa hàng này núp ở góc cũng không phải là tốt như vậy. Tìm theo đạo lý mà nói, người ta tới mua đồ, người bán chính là, không nên có nhiều lời như vậy. Nhưng thật sự là từ Trường An có chút khả nghi. cộng thêm, nàng vài ngày trước mới gây phiền thoái, cho nên bây giờ làm việc vạn sự cẩn thận, sợ mình son phấn bán đi sau lại bị người thêm tay chân, gây ra mầm họa. Nàng son phấn vừa mới ra khỏi vấn đề, bồi một khoản bạc, bây giờ cũng không muốn nặng hơn đạo vết xe đổ. Coi như là phi La Cư cô nương giới thiệu. Từ Trường An bình tĩnh nói, phi La Cư các tỷ tỷ Thiếu nữ nghe vậy sừng sốt một chút, sau đó thở phào nhẹ nhõm, trong mắt chỉ cất giữ cuối cùng một tia cảnh giác, nói ta nói sao, nguy lai, like, ngài là những thứ kia cấp tỷ tỷ khách, thật là người không thể xem bề ngoài. thắt bím thiếu nữ đối với từ trường an đến rồi mấy phần hứng thú, không nghĩ tới, như vậy giấu đầu lòi đuôi nam nhân cũng có thể để cho những thứ kia tỷ tỷ để ý. bản thân cái tiểu điểm này, nếu không phải là quen thuộc tín nhiệm người, cũng sẽ không cấp từ trường an đẩy, nhất là bây giờ nàng mới bị hãm hại nói son phấn so người khác trên lệch dưới tình huống. tháp bím thiếu nữ chỉ trên quạch một đạo hồng lăng nói, công tử nên lần đầu tiên đi dạo Thúy ngọc phố đi, cái này cửa hàng lén lĩnh chính là đóng cửa. có cách nói này, từ trường ăn nháy mắt mấy cái, ừm. Thác Bím Thiếu Nữ ương tiếng, "Thiếp không, ta cũng ở đây thu thập chương mục, một hồi còn muốn đi Phi La cư làm công, cho nên bây giờ thu sớm một canh giờ. Người là Phi La cư người?" Từ Trường An sửng sốt một chút, "Coi là vậy đi." Thác Bím Thiếu Nữ hí mắt, nghĩ thầm Từ Trường An có phải hay không nói láo, nàng đợi một hồi đi qua một chuyến coi như toàn rõ ràng. Bất quá nếu là các tỷ tỷ giới thiệu tới, muốn cái gì, liền nói đi. Thác Bím Thiếu Nữ đem một trương thẻ che ở Từ Trường An trước mặt mở ra, "Ta nơi này vật phần lớn đều là tự mình làm, thả không được quá lâu, dạng thức cũng ít, công tử ngài xem có cái gì thuận mắt?" Từ Trướng An chỉ cảm thấy có chút hoài niệm, nên nói chúc Bình Nương mang ra cô Nương làm việc cũng cẩn thận sao. Ban đầu Lưu Thanh La thái độ đối với hắn cũng là như thế này. Ta mong muốn một ít miệng son nhảo bột bị xương. Từ Trướng An nhìn một cái thẻ tre, lắc đầu, chẳng qua là ta không rõ ràng lắm những thứ này đều là cái gì. Ngài mua son phấn trở về là dùng làm gì? Tháp bím thiếu nữ hỏi. Ừm, là cho thế tiếp. Là hiểu. Tháp bím thiếu nữ lập tức chỉ thẻ tre, Ta nơi này tân tiến một nhóm nguyệt vàng núi má đỏ, các tỷ tỷ móc được chỉ vẽ lông mày, đàn sắc miệng son cùng với sáu loại son phấn chuẩn bị một bộ. Nguyệt Vang núi son phấn lấy son phấn cao nổi danh nhất, chủ yếu là heo keo sắp làm, lâu là rất dễ chịu. Công tử nếu như không thiếu bạc, đối son phấn không hiểu nhiều lắm, chọn loại này tốt nhất. Tin tưởng, thấy ta son phấn, ngài thê tử nhất định sẽ rất thích. Tháp bím thiếu nữ thể son sát nói. Từ Trường An không hiểu những thứ này, bất quá nghe thiếu nữ giới thiệu, cảm thấy đại khái hay là rất chuyên nghiệp, liền gật đầu, tốt, giúp ta cầm một bộ. Được rồi. Tháp bím thiếu nữ thấy Từ Trường An liền bao nhiêu bạn cũng không hỏi, mặt mày con con. Đồng thời, cũng đối với Từ Trường An là phi la cư các cô nương giới thiệu tới một điểm này lại tin tưởng mấy phần. Nàng xoay người nhón chân lên ở kệ hàng hất lên lựa chọn, đi theo sau một chuyến hậu đài, lúc trở lại lần nữa, trong tay nhiều hơn rất nhiều vật kiện, sau đó bắt đầu bỏ bao. Từ Trường An không suy nghĩ nhiều, chẳng qua là an tính chờ. Nhưng vào lúc này, Từ Trường An chợt sướng sốt một chút, xoay người nhìn về phía góc đường. Chút tiếng bước chân sau, chúc Bình Nương rắc mặt lúng túng lục cô nương tay xuất hiện ở đó. "Từ Trường An, công tử, ngài muốn son phấn, tổng cộng là." Thắt Bím thiếu nữ đem bỏ bao tốt hộp son phấn giao cho Từ Trường An, nhưng nàng lời mới nói một nửa, liền theo Từ Trường An tịch mũ phương hướng nhìn sang, sau đó cũng sửng sốt. "Chúc tỷ tỷ." lục cô nương gần như ở thấy trúc bình nương trong nấy mắt thắt bím thiếu nữ thì giống như chuột gặp phải mèo được thân thể hơi cứng ngắc cả người cũng khẩn trương không được nàng không tính là ở Bắc tăng thành lớn lên cho dù đối với trúc bình nương rất thích rất thích nhưng là đối lục cô nương cái này quản sự lại sợ hãi vô cùng loại cảm giác đó cứ việc nàng bây giờ ở liễu tỷ tỷ tại chợ hạ chủ thân vẫn vậy có lưu lại bóng tối nhưng khiến thắt bím thiếu nữ càng thêm giật mình chính là trúc bình nương không có nhìn hắn ngược lại thẳng hướng từ trường an đi tới chỉ thấy trúc bình nương đi tới từ trường an trước mặt, không nói hai lời, liền nâng lên giấy theo, lấy mắt cá chân nhẹ nhàng đã từ trường an một cái. không phải nói trở về cấp tỷ tỷ ta chuẩn bị cơ tối, thế nào đi dạo lên phố đến rồi. trúc bình nương lẩm bẩm, đem mặt lúng túng lục cô nương đẩy tới từ trường an trước mặt, tức giận nói, ngươi gây họa, thật là căm ghét, nhà đầu này nói vui. ô ô ô, trúc bình nương lời nói một nửa, liền bị lục cô nương đỏ mặt gắt gao bùm miệng. lục cô nương xem từ trường an, nói nghiêm túc, công tử, tỷ tỷ mới vừa ăn chút rượu, lời nàng nói, ngài chớ có để ở trong lòng. a. Từ Trường An gật đầu một cái, trong lúc nhất thời có chút ngượng. Có thể so với hắn còn ngượng, là son phấn cửa hàng trong tiểu nữ. Mặc dù chúc bình nương xem ra là ở bực, thế nhưng là trên mặt nàng cáo giận thay vì nói là nổi giận, không bằng nói càng giống như là làm nũng. Còn có Lục Cô Nương, tại trước mặt Từ Trường An không có một chút xíu nghiêm túc dáng vẻ. Các nàng, hướng về phía một nam tử làm nũng. Chơi ạ. Tháp Bím thiếu nữ nhìn không nhìn thấy mặt Từ Trường An, nuốt ngụm nước miếng, túi đầu liếc mắt nhìn bản thân bỏ bao tốt hộp son phấn. Đưa cô nương. Không là cấp. Chúc tỷ tỷ a. Lại thấy bên này Lục cô nương tay tại trúc bình nương ngang hông nhẹ nhàng ngắt một vòng, nàng bất mãn nói, ngài lại làm công tử mặt nói những thứ này, ta coi như thật tức giận. Biết, trúc bình nương cũng cảm thấy như vậy không thích hợp, liền lắc đầu một cái. ở thắt bím thiếu nữ đờ đẫn trong ánh mắt, đi tới đem hộp son phấn mở ra, sau đó liếc về từ trường an một cái, đây chính là ngươi mua son phấn. Từ trường an không biết trúc bình nương trong hồ lô bán là thuốc gì đây, bất đắc dĩ gật đầu, còn kém một chút. trúc bình nương tay máy trong hộp chỉ vẽ lông mày, nói, lời của nàng mới vừa nói ra khỏi miệng, lục cô nương liền kéo kéo và táo của nàng, tỏ ý lời không thể nói như vậy. Nhìn lại thắt Bím thiếu nữ, vốn là đỏ thắm sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, không nhịn được bộ dạng phục tùng cắn môi. Trúc Tỷ Tỷ cũng nghe tin những lời đồn kia, cho rằng nàng xuân phấn. Không sạch sẽ sao? Trong giây mắt này, Trúc Bình nương đối với nàng đánh giá áp đạo nội tâm của nàng đối với Từ Trường An hết thảy tò mò, chỉ còn lại có bị khuất. Nàng làm xuân phấn, bị Trúc Bình nương đánh giá là chiến lệnh, trời sinh tính cường thế thiếu nữ không có ngay tại chỗ rơi lệ đã là có người ngoài ở trước mặt. Tỷ Tỷ, ngài nói cái gì đó? Lục cô nương ở Trúc Bình nương bên tai nói. Ta nói không sai a, lại nói, ngươi đi theo ta là tốt rồi, đừng lên tiếng. Trúc Bình Nương xem tháp bím thiếu nữ thân thể run rẩy dáng vẻ, nghiêng đầu. A, bản thân hình như là nói sai, bất quá cũng không có sao. Cô nàng này tính tình là phải thật tốt chị chị. Nàng gõ bàn một cái, cô bé, làm ăn còn làm sao? Trở về tỷ tỷ, làm. Tháp bím thiếu nữ nhỏ giọng nói, làm, còn không nắm chặt đem linh thu thập. Trúc Bình Nương chân mày đưa ngang một cái, ngươi đắp linh cùng nam tử nói chuyện làm ăn, làm ăn này bán chính là soán phấn, hay là ngươi? Để cho những thứ kia lưỡi dài cô bé thấy, còn không biết nói thế nào người, đến lúc đó lại muốn cùng người vã. Tỷ tỷ nói chính là. Thác bím thiếu nữ đem trên mặt bản hồng lăng thu hồi. Sau đó chính là, ngươi cấp hắn cái này hộp son phấn còn kém một chút vật. Trúc Bình Nương ho khan một tiếng, chỉ hộp son phấn trong kia trống rông một vùng, không có cảm thấy. Nơi này có chút thiếu sao? Ai? Thác bím thiếu nữ chợt ngẩng đầu lên. Tỷ tỷ nói chính là cái vật, không phải nàng son phấn chính lệnh. Trở về tỷ tỷ, ta thường ngày tự mình làm son phấn, có thể bán cũng chỉ có những thứ này. Thác Biếm thiếu nữ cẩn thận nói. Ta nói kém một ít, còn kém một ít. Trúc Bình Nương quay đầu nhìn một cái từ trường An, sau đó nháy mắt mấy cái, cô bé, người nơi này là son phấn cửa hàng hắn đến mua so phấn, muốn một bộ, ngươi làm sao có thể không cho hắn thêm đỏ hà? Thắt bím thiếu nữ nghe trúc bình nương vậy, cả người cũng sửng sốt, ngõ nhỏ kia trong gió mát hòa lẫn trúc bình nương mùi thơm rơi vào trên mặt của nàng, chiếu nàng kinh ngạc, nàng lẩm bẩm nói, đỏ, đỏ hà. Một bên lục cô nương bù mặt, hắn không thể tìm một cái lỗ trui xuống, chỉ có từ trường an nghe đỏ hà hai chữ, nhớ tới tần lĩnh đã nói với hắn một ít lời, hắn cũng không phải là người ngu, trước liền cố ý hỏi qua tần lĩnh. Trúc bình nương cũng biết một điểm này, nhưng là nàng chuẩn bị đi chính là một cái khác lộ số, chỉ thấy nàng méo một cái thắt bím thiếu nữ gò má, đều như vậy nhìn ta làm gì? đỏ hà chưa tính là soán phấn, cô nàng kia nhóm dùng đều là cái gì? Hoa Nguyệt lâu sử dụng soán phấn, không thể ra đỏ hà bên phải, cũng không phải là một câu nói xuông. Dù sao, khá hơn nữa má đỏ, cũng không sánh bằng con gái chân chính đỏ mặt. Cho nên cái này đẹp vật làm đỏ hà thế nhưng là thật soán phấn. Tính dĩ nhiên là tính. Thắt bím thiếu nữ cúi đầu, nhưng, tỷ tỷ, ngài biết, ta nơi này không làm loại đồ vật này. Bác Tang thành đối đẹp vật làm đỏ hà có yêu cầu nghiêm khắc, dù sao đời trước không quá hào quang, quy cách hơi không cẩn thận, kia làm thì không phải là son phấn, mà là đẹp thuốc. Nàng loại này bản thân nghiên so phấn, không có chế tác tư cách. Ngươi đơn đi, chúc bình nương áp hài. từng ùng. Độc thân, nhà của ngươi có hay không mở phong đỏ hà không có? Cầm một hộp đi ra, coi như là hắn mua. Có, có. Tháp bím thiếu nữ ở Trúc bình nương dị thai hạ, chóng mặt đi trong phòng lấy ra một khối vốn là nàng chuẩn bị dùng riêng đỏ hạ, sau đó bỏ vào cấp từ trường an son phấn trong hộp. Làm không tệ. Trúc bình nương hài lòng gật đầu, sờ một cái thiếu nữ đầu, sau đó quay đầu về mặt bất đắc dĩ từ trường ăn nói, sững sờ cái gì, trả tiền. Từ trường An kết liêu sổ sách, sau đó thăng thở, chúc tỷ tỷ, ta muốn chính là bình thường son phấn, mà đừng nói từ trường An, một bên lục cô nương từ đầu tới đôi đều làm nộ, nào có chúc bình nương như vậy tới ép mua ép bán, ước hiếp người đúng không? Chúc bình nương cô ý chạy tới một chuyến, chính là muốn đem đẹp vật nhét vào từ trường An trong túi sách, sau đó đưa cho Vân Tiện. Như đồ gì? Đây chính là son phấn, đừng cô nương có thể sử dụng, Vân Muội Muội không thể. Chúc bình nương xem từ trường An, ngươi sao lại biết Vân Muội Muội sẽ không thích? Lấy về, ta buổi tối cùng nàng nói, nàng so tần lĩnh lợi hại hơn được không? Tần linh đưa đẹp vật không thể ăn, nàng cấp lại có thể ăn, còn quang minh chính đại. Đây rõ ràng chính là bình thường xuân phấn, không phải là ăn sẽ đỏ mặt mà thôi. Chương 329, đồ cưới là cả hoa nguyệt lâu, chương 329, đồ cưới là cả hoa nguyệt lâu. Trúc Bình Nương mắt thấy Tử Trường ăn đầy mặt bất đắc dĩ, liền không cho hắn nói nhiều thời gian, đem một hộp bỏ bao tốt xuân phấn trực tiếp nhét vào trong ngực hắn, đồng thời nói: "Vốn chính là bình thường xuân phấn, ta còn có thể lừa ngươi. Thói quen liền tốt, không thấy ta nơi này cô bé bản thân không bán, trong nhà cũng phóng sẵn." Trúc, Chúc... ngươi lại nói? Trúc Bình Nương nghe em đột nhiên giơ lên mấy phần Nàng nhìn chầm chằm Từ Trường An, liền xem như ta cho các ngươi lễ vật, như vậy cũng không thu. Trúc Bình nương dứt tiếng, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, híp mắt lại. Chỉ thấy nàng đột nhiên không nóng nảy, giọng điệu thông thả nói, "Là, ngươi muốn công pháp, cũng phải cần vật phụ dụng." Vừa nghĩ như thế, cũng không có cái gì so đỏ Hà thích hợp hơn. "Tiểu tử, công pháp ta cũng không cho đâu." Trúc Bình nương cười, đưa ra một ngón tay, "Đến lúc đó ta với ngươi nói, cái này màu hồng đỏ đỏ Hà thích hợp hơn tu hành, ngươi là dùng." Vẫn là vô dụng. Từ Trường An, không lời nào để nói. Từ Trường An tối đầu nhìn một cái bên hông mình túi đựng đồ là tu luyện loại công pháp này đích xác cần một trợ hứng vật kiện đến đem đạo âm dương tu hành cùng thường ngày vợ chồng khu sinh hoạt tách đi ra. Nhưng là hắn chọn vốn là những thứ kia đẹp mắt à thế nào cấp bậc liền đột nhiên tăng mạnh biến thành cấp vân cô nương thi thuốc. Nhưng hắn lại cứ còn không có biện pháp biện pháp, bởi vì chỉ cần là trúc bình nương nói đỏ hà càng thêm thích hợp, bất kể trong lòng lớn đến mức nào cái rãnh điểm hắn cũng chỉ có tin tưởng cái này cái lựa chọn. Từ chướng ăn nhẹ nhàng thở dài, dơ lên hộp xoắn vấn, ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, ngài đây không phải là cấp ta lý do chính đáng sao? Lý do chính đáng, trúc bình nương nghiêng đầu bị từ trường an chăm chú giọng điệu lừa gạt một cái cho mắt, bất quá lập tức liền khuôn mặt đỏ lên, vì, ta làm ngươi nói gì, ước hiếp kia vân cô nương lý do chính đáng đúng không? ngươi cùng nàng vốn chính là vợ chồng, có cái gì quá không được? ngài nói chính là, từ trường an coi như là không có cách nào, tịch mu hạ mặt mũi treo bất đắc dĩ cùng chút mỉm cười, nam nhân, a trúc bình nương ôm lục cô nương eo, chỉ từ trường an mà nói, nhìn thấy, đây chính là số nam nhân, thích ai cũng đừng thích. ô, lục cô nương gắt gao che trúc bình nương miệng, xoay người lại hướng về phía từ trường an ôn nhu nói, công tử. Hôm nay phải dùng nguyên liệu nấu ăn đã phân phó nha đầu đưa cho ngài đi qua, tỷ tỷ nàng luôn lạ như vậy phiền toái, khổ cực ngài. Từ trướng ăn lắc đầu một cái, lĩnh ngộ lục cô nương ý tứ, biết điều đối với trúc bình nương chắp tay thi lễ một cái, sau đó xoay người rời đi. Cho đến thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất, lục cô nương mới buông ra che trúc bình nương tay. Nha đầu chết tiệt, ngươi cứ như vậy thả hắn đi. Ta lời còn chưa nói hết đâu. Trúc bình nương che trên mặt dấu đỏ, bất mãn rộng một cái lục cô nương. Tỷ tỷ, ngài như vậy thẹn thùng ta, công tử không đi, còn không biết phải như thế nào đâu. Lục cô nương mặt chê bai lấy ra thiếp thân khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ ra tay bên trên bị trúc bình nương khí tức dính vào gợn đất. Lao sạch sẽ ngón tay sau, Lục cô nương đưa tay lụa tùy thân cất xong, lúc này mới chỉ trúc bình nương mặt, lại nói, "Tỷ tỷ ngài cũng không nói, dẫn ta tới công tử nơi này là muốn hướng trong ngực hắn nhét một hộp đỏ son phấn, ngươi cái này làm chính là chuyện gì? Cấp liên cấp, thế nào?" Trúc bình nương giang tay, "Là, ta là ưa thích công tử, ngài cũng thích." Lục cô nương không thể tưởng tượng nổi, nhưng ngài như vậy tranh nhau cấp công tử đưa thuốc, một bức muốn kéo thấp công tử đối nhân xử thế tiêu chuẩn bộ dáng. Tính là gì? chúc bình nương ở trong mắt nàng lúc này chính là một thỏa thỏa nữ nhân xấu. lục cô nương không thể nào hiểu được trúc bình nương nói xúc tiến từ trường an cùng vân tiện tình cảm, nàng đã cảm thấy trúc bình nương cũng là bởi vì một ít mục đích, cố ý đem từ trường an từ quân tử hướng háo sắc tiểu nhân trên đường dẫn dắt, có dụng ý khác người. Về phần nói nàng cho nên vì mục đích, vậy dĩ nhiên là từ trường an trở nên hoa tâm rồi thôi sau. sẽ nạp tiếp. ngài quả nhiên trong lòng vẫn là nhớ thanh la, ta liền nói từ khi thanh la đi tiên môn, ngài buổi tối luôn là xem tên của nàng tâm thần có chút không tập trung. đi sang một bên, ta đó là buồn nàng tiên phẩm thiên phú, ngươi biết cái gì? Trúc Bình nương mắt thấy chạm đất cô nương bóc bản thân vô liếng, tức giận giậm chân. "Tóm lại, ta tính toán, ngươi không cần lo, ngươi liền thành thành thật thật duy trì bản thân háo sắc hình tượng là được, mù dính vào cái gì?" Chúc Bình nương nói, chỉ trước mày cái đó đã hoàn toàn hóa đá thắt bím thiếu nữ, than thở, "Được, chúng ta điểm này ngọn nguồn cũng làm cho ngươi cũng dụ đi ra ngoài, ngươi muốn làm sao giải thích?" Lục cô nương nhớ lại một cái bản thân mới vừa nóng lòng cùng Từ Trường ăn vậy, khỏe miệng hơi chịu động. Bán son phấn thắt bím thiếu nữ đã sử sốt. Nàng vừa rồi nghe thấy được cái gì? "Thanh La." Tỉ tỉ tên, mới vừa người nam nhân kia, lại là từ công tử A, thiếu nữ sắc mặt kỳ biến. Nàng vừa rồi cũng đối công tử nói chút gì a. Công tử cũng là, làm gì nhất định phải trang điểm như vậy kỳ quái. Hắn thật sớm tỏ rõ thân phận, bản thân như thế nào lại không tin hắn. Nàng thế nhưng là từ khi vào thành vẫn bị Liêu Thanh La chiếu cố, liền chỗ thân, mở tiệm đều là Liêu Thanh La giúp một tay. Lần này được rồi, sau này để cho Liễu Tỷ Tỷ biết nàng hoài nghi từ công tử, muốn nàng giải thích thế nào. Thắt bím thiếu nữ suy nghĩ, chợ toàn bộ thân thể kịch liệt du lên, ngón tay không nhịn được nắm chặt lại, đốt ngón tay bóp trắng bệ. Bởi vì nàng nhanh chóng ý thức được một chuyện, nếu như chức nam tử kia là từ tiên môn xuống từ công tử, vậy hắn mua son phấn cấp thê tử chẳng phải là vị kia Vân cô nương. Bản thân son phấn sẽ đưa cho Vân cô nương dùng sao? Nàng tại bên trong Phi La cư làm công, cả ngày bị Phi La cư đám kia Vân thiện mê mỗi hút đúc, đối với Vân thiện thiện cảm đã sớm đột phá mấy cái cấp bậc, chẳng qua là nàng không biết làm xiêm áo, thường ngày các cô nương để tài nàng chỉ có thể ở một bên phụ họa. Bây giờ, bản thân cũng có nhắm rượu để tài câu chuyện. Đáng tiếc, nghĩ tới đây, tháp bím thiếu nữ viên kia mới chịu rung động thiếu nữ tâm còn không có nâng lên, liền đã bị hung hăng ấn vào trong nước. Bởi vì Trúc Bình Nương cùng Lục Cô Nương đã kết thúc đối thoại, đồng thời quay đầu nhìn nàng. Thác Bím thiếu nữ lúc này như rơi vào hầm băng, bởi vì nàng phát hiện một món càng đáng sợ hơn chuyện. Trúc tỷ tỷ cùng Lục quản sự trước ở hướng về phía Từ công tử. "Làm nũng? Liêu tỷ tỷ biết chuyện này sao?" "Phải biết, Trúc Bình Nương đối với các nàng mà nói, thế nhưng là mẫu thân vậy tồn tại. Không chỉ có như vậy, Trúc Bình Nương còn hướng Từ Trường ăn trong cái bọc cứng ép nhét đỏ hà, còn nói buổi tối muốn đi làm khách." Thác Bím thiếu nữ cảm thấy mình phát hiện bí mật động trời, nàng lạnh cả người, nuốt hấp nước miếng. Lục Cô Nương cùng Trúc Bình Nương vẫn vậy xem nàng, cũng không nói chuyện, cũng chỉ là xem. Thất bím thiếu nữ xem từ trường an rời đi phương hướng. Lần đầu tiên nghĩ như vậy muốn nuốt ở một người đàn ông sau lưng. Bởi vì nàng nhớ tới chuyện trọng yếu nhất. Mới vừa lục quản sự đều nói cái gì, cái đó nghiêm nghị lệnh lùng quản sự không ngờ cũng cùng liêu tỷ thì vậy, thích tử công tử. Sau đó chúc tỷ tỷ cũng thích tỷ tỷ cô đương. Thất bím thiếu nữ run rẩy, hai tay che lỗ tai, tiếp thân cái gì cũng không có nghe, cái gì cũng không có nghe, cái gì cũng không có nghe. Sẽ không cần bị diệt khẩu đi. Nàng thế nhưng là nghe nói một ít không nghe lời cô nương dù là chủ thần nhưng sau đó gây phiền vãi hay là sẽ bị lục cô nương bắt trở về hoa nguyệt lâu tỷ tỷ ngài hù được nàng lục cô nương xem run lẩy bẩy thiếu nữ bất đắc dĩ nói vậy rõ ràng là ngươi hù được nàng trúc bình lương tắc lưỡi một tiếng nói được rồi chớ dọa đứa bé chúng ta đi thôi thắt bím thiếu nữ rốt cuộc không phải từ nhỏ đã ở hoa nguyệt lâu lớn lên cậu thêm không có đợi mấy năm liền bị liêu thanh la cấp chuột đi ra ngoài đối với hoa nguyệt lâu nhận biết còn chẳng phải rõ ràng đi lục cô nương lại lắc đầu nàng ngáy mắt chúc tỷ tỷ ngài không có lời gì muốn cùng cô bé nói sao ta có thể có nói cái gì muốn nói. trúc bình nương hừ một tiếng. ta cho là ngài ngay từ đầu phải không biết công tử muốn tới nơi này. vậy ngài nói bắc tăng thành có nhiều như vậy trang ngon quán, ngài chọn một cái như vậy vắng vẻ chỗ ngồi cùng ta uống trà, làm nhu cầu cái gì. lục cô nương cười. bởi vì sao? lấy trúc bình nương cùng nàng thân phận sẽ đến loại này vắng vẻ địa phương. bởi vì quán trà này khoảng cách thắt bí cô nương cửa hàng gần, một hồi có thể nhìn thấy nàng từ nơi này đi phi la cư làm việc, sau đó có thể chứa một đợt vô tình gặp được tôi còn có thể bởi vì sao? trúc tỷ tỷ ngài những thứ kia ý đồ nhưng không lừa gạt được ta. Lục Cô nương về môi, dĩ nhiên cũng là ngài không muốn lừa cả ta. Một điểm này, ngươi so Tần Nha đầu cơ chí nhiều. Trúc Bình Nương nhìn một cái vẫn sợ hãi, nhưng là lén lén đánh giá nàng thắt bím thiếu nữ, nhỏ giọng đối Lục Cô nương nói, ta mới ở trường ăn trước mặt mất đi thể diện, hiện tại không có cái gì uy nghiêm, ngươi đi cùng nàng nói đi, ta liền đi trước, ở góc đường chờ ngươi. Trúc tỷ tỷ, ngài không biết ăn ở, ngài mất uy nghiêm, ta không phải cũng vậy, ngài có phải hay không quên bản thân ở trước mặt công tử nói thế nào ta. Vậy không giống nhau, ngươi ở trong lòng các nàng thị toán. nén căm tức đã lâu, ngươi đi. Trúc Bình Nương nói xong, Hoàn toàn không cho Lục Cô Nương cơ hội phản bác, thuận tay cầm lên son phấn cửa hàng hộp nhỏ son phấn, sau đó cứ như vậy rời đi. Lục Cô Nương, thở dài, trước khi đi, còn phải thuận điểm nha đầu son phấn đi đúng không? Thật là, đứa nhỏ này tự mình làm công, vốn là không có bao nhiêu son phấn có thể bán, thật là không chi tâm thương người. Lục Cô Nương nhìn về phía trước mặt hướng về phía nàng run lẩy bậy thắt bím thiếu nữ, các mày, son phấn, không đúng, ngươi chủ thân, liền không tốt lại kêu hoa danh của ngươi. Lục Cô Nương gật đầu một cái, hỏi, cô bé, ngươi nhập trước lầu, họ gì tới? Trở về, trở về Cô Nương thắt bím thiếu nữ phảng phất trở lại mới từ vạn chi lâu bị mua vào hoa nguyệt lâu này đó lầy bảy nói thiếp, thiết bản gia họ lữ lữ thượng hạ mỗi người vừa lên tiếng khó trách ngoài miệng không tha người Tháp bím thiếu nữ không có dám lên tiếng thật sự là vị này lục quản sự ở bắc tang thành quyền lợi lớn đến cùng kiếp. lữ nha đầu lục cô nương chợt mở miệng ở Tháp bím thiếu nữ lập tức ứng tiếng vài ngày trước gây phiền toái lục cô nương nhìn xuống xem nàng thắt bím thiếu nữ nghe vậy thẳng tắp sống lưng lún xuống một chút nàng tan môi biết lục cô nương đang nói cái gì chính là bởi vì nàng chủ thân cho là được tự do, vì vậy không có hướng về phía kia mong muốn đưa nàng mua về nhà làm tiếp thất nam nhân nói lời hay. Liên tróc tới phiền toái, để cho người cầm nàng son phấn làm văn trường, bị hãm hại sau, cho tới nàng những này qua làm ăn càng ngày càng kém, cần thường xuyên đi phi la cư đi làm mới có thể duy trì sinh hoạt. Lục cô nương nói hai tấm miệng, không tha người chính là cái ý này. Cô nương, cho ngài thêm phiền toái." Thất Bím thiếu nữ thấp giọng nói. "Phiền toái? Đây cũng là phiền toái." Lục cô nương lắc đầu một cái, tùy ý nói, "Chuyện đã giải quyết cho ngươi, ngươi son phấn thật có chất lượng vấn đề thì thôi, người khác đi vào trong nạp liệu." Thật coi Bắc Tang thành nữ nhân một đôi bảng hiệu là bài trí. Ai? Thắt Bím thiếu nữ sững sốt một chút, chợt ngẩng đầu lên, hiểu, giải quyết. Chuyện một câu nói. Lục Cô Nương khoát khoác tay, một bước hoàn toàn không thèm để ý giọng điệu, chẳng qua là, nàng chân mày vẫn vậy thâm tỏa, ngược lại người nha đầu này, rời lầu cũng không đang cùng bất luận kẻ nào lui tới, chỉ nhớ Phi La cư đám kia nha đầu làm gì, các nàng lại không gánh nổi ngươi. Thắt Bím thiếu nữ chó mặt, đứng thẳng. Lục Cô Nương nghiêm túc nói, đứng không có đứng giống như. Thác Bím thiếu nữ tiềm thức thẳng sống lưng. Ừm. Lục Cô Nương xem sống lưng của nàng, hai long gật đầu. Sau đó nói, đừng nhìn ta như vậy, là chúc tỷ tỷ nhớ ngươi. Lục cô nương tắc lưới một tiếng, ta cũng mặc kệ những chuyện này, nên nói là ngươi thật may là có mấy phần tài đánh đàn, để cho tỷ tỷ chăm chú nhìn thêm. Lữ Nha Đầu trước bị bán vào Hoa Nguyệt lâu làm nhạc linh, xuất sắc chính là thiếu thời mấy phần tài đánh đàn, để cho chúc bình nương nhớ kỹ nàng. Liêu Thanh La cũng là cầm sư, cho nên đối với nàng nhiều chiếu cố, chỉ Lữ Nha Đầu nửa đường tiến thanh lâu, cùng ai cũng không chơi được cùng nhau, cậu thêm thật sớm thân, mới để cho người không đỡ lo. Cho dù là trụ thân, nhưng nên luyện đàn vẫn là phải luyện, đừng giống như Thanh La đem tài đánh đàn bỏ lại sẽ để cho Trúc tỉ tỉ thất vọng." Lục cô nương bình tĩnh nói, nàng nói qua thiên phú của ngươi không sai. Giọng điệu chẳng ngừng, Lục cô nương tiếp tục nói: "Sau này, nhiều cùng trong lầu dĩ vãng những tỉ muội kia lui tới, ngoài miệng mềm mỏng chút, cũng sẽ không gặp phải những phiền phức này, có thể hiểu?" Nhìn nha đầu mặt mờ mịt bộ dáng, Lục cô nương giỗi người, bất đắc dĩ nói: "Cũng là ngươi cùng Hoa Nguyệt lâu phân quá mở, để cho người cho là ngươi là đắc tội nhân giáo đối ra ngoài. Không phải, có trong lầu các cô nương che chở, tử tế nghĩ nạp tiếp người có lẽ không phải ít, nhưng không ai sẽ khiến loại này thủ đoạn hạ cấp, nhưng hiểu." Thát Bím thiếu nữ kinh ngạc nhìn Lục cô nương, chợt rất nhanh, liền đỏ cả về mắt. Thế nào, trong lầu không có bằng hữu? Lục Cô Nương ý thức được cái gì? Liêu Tỷ Tỷ, đi tiên môn. Ừm, ta đã biết. Lục Cô Nương gật đầu, tùy ý nói, lữ nha đầu, minh cá biệt tiệm đóng tới cấp ta phụ một tay, gần đây đổi kịp tiểu tiết, có chút sống không có phương tiện nam tử ra tay, chính ngươi đánh xuân phấn, nên hay là tính có mấy phần khí lực. Nghe Lục Cô Nương nghiêm túc lại không thể nghi ngờ giọng điệu, thiếu nữ lau mắt, tầm mắt hơi lộ ra mơ hồ. Trở về tỷ tỷ, thiếp thiếp có đầy khí lực. Nàng chợt hiểu. Nguyên lai, like, đây cũng là cô cô nhóm nói, chủ thân vẫn còn nếu bị bắt về, cũng muốn hiểu vì sao đáng sợ như vậy chuyện, cô cô nhóm nhắc tới lúc lại cười dễ nhìn như vậy. Trong giây mắt này, nàng giống vậy ý thức được, vì sao liếu tỷ tỷ từ từ buông tha cho giúp người chủ thân. Bởi vì các nàng trên người, thật sớm liền đánh đầy chúc cô nương ấn ký. Chương 330, không dễ chịu ngày vẫn còn ở phía sau, chương 330, không dễ chịu ngày vẫn còn ở phía sau. Hồi lâu sau, ở góc đường quán trà chờ đợi chúc bình nương thấy lục cô nương từ trong ngõ đi ra, liền vỗ một cái trước mặt cái bàn, tỏ ý nàng nắm chặt tới. Lục cô nương đi tới, ở trúc bình nương hơi lộ ra nóng này trong ánh mắt, chậm rãi cho mình châm một chén nước trà, sau đó liền cái này yêu uống. Nàng chậm rãi bộ dáng nhìn trúc bình nương một trận bất mãn, nói chuyện a, nói chuyện, nói gì? Lục cô nương ngẩng đầu lên, trong con ngươi là bất mãn cùng kỳ quái, không phải là một ít chuyện nhỏ, tỷ tỷ ngài muốn cho ta nói những gì? Lữ nha đầu thế nào? Trúc bình nương truy hỏi, sách ngài còn có thể nhớ nàng bản ra họ đây này, bất quá cái gì thế nào? Lục cô nương suy nghĩ một chút nàng rời đi lúc vị kia lữ nha đầu ánh mắt, gật đầu nói, chúc mừng chúc tỷ tỷ ngài sau này lại thêm một của hồi môn nha đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, ngài lần này quan tâm, liền em nàng bắt lại, thật là một tin tức tốt. mà tin tức xấu là ta lại thêm cái tình địch, chúc bình nương. ngược lại tỷ tỷ ngài, lục cô nương xem nàng, cũng không phải đại sự gì, ngài cần gì phải tự mình tới một chuyến. nhà đầu bị khi phụ, vậy thì thế nào? dưới tay nàng có người của mình nhìn chăm chầm những cô nương này, coi như chúc bình nương không tới, cũng căn bản cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Vốn tưởng rằng Trúc Bình Nương cùng vị này Lữ Nha Đầu có thể có không tệ quan hệ. Sự thật nàng vừa rồi hỏi Lữ Nha Đầu cũng không có cùng Trúc Bình Nương nói qua mấy câu nói, cho nên nàng không lắm hiểu Trúc Bình Nương vì sao đối đứa bé này để ý như vậy. Ngươi biết cái gì? Lữ Nha Đầu coi như là Thanh La nhận muội muội, nàng bây giờ không ở, ta đương nhiên phải nhiều nhìn chăm chăm chút. Trúc Bình Nương nói, Thanh La, Lục Cô Nương lại càng kỳ quái, đặt chén trà xuống, tỷ tỷ, Thanh La vẫn còn ở trong thành lúc, cũng chưa từng thấy qua ngài quan tâm nàng thế nào. Người đi ngược lại. A, Lục Cô Nương nói, trợ hiểu cái gì, bừng tỉnh nộ. Nàng mang theo vài phần chê bai xem chúc bình nương, chẳng lẽ là Thanh La ở tiên môn ra một chút thành tích? Chúc bình nương yên lặng. Thật đúng là để cho nàng nói đúng. Bất quá, nàng đây là vì Liễu Thanh La tốt, dù sao Liễu Thanh La tâm cảnh có thiếu sót, bất kỳ một cái nào không tốt cơ hội đều có thể đem kích nổ, cho nên nàng muội muội bây giờ được bảo vệ thỏa đáng. Đơn giản nhất, Liễu Thanh La là tiên môn chuyện lừa không được bao lâu, như vậy khi sự tình bùng nổ, tất nhiên sẽ có vô số tầm mắt ném đến Bắc Cang thành, nói không chừng những người tu hành kia cũng có thể đem nghe qua Liễu Thanh La đánh đàn ngân khách nhảy ra tới thì càng không muốn nói lư nha đầu cái này, liêu Thanh la giúp đỡ chủ thân, để ý muội muội. Người trong nhà, nàng không nhìn chằm chằm điểm, nơi nào hành. Đương nhiên không chỉ là như vậy, nàng đích xác thật thích nha đầu này. Để cho nàng đem tài đánh đàn nhặt lên chuyện, ngươi cùng nàng nói sao? Trúc Bình Nương vòng qua đề tài. Ừm. Lư nha đầu lòng tự hái nặng, ngươi nói chuyện nhưng có chú ý. Trúc Bình Nương nghĩ thầm những cô nương này không phải ăn mày, cho trợ giúp đồng thời nhất định phải lấy đi một cái gì, đây là quy củ. Tự tôn. Lục cô nương nháy mắt mấy cái, chỉ mình mặt mũi, tỉ tỉ thế, nhưng là quên ta là ai nàng đối với người khác trước mặt trên dưới hai tấm miệng, ở trước mặt ta, những thứ kia tự tôn lấy hết ra cũng không đủ hai lượng. ngược lại quên, ngươi là mặt đen, các nàng đều sợ ngươi. Trúc Bình Nương tắc lưỡi một tiếng, xem trước mặt ta an tĩnh uống trả lục cô nương. nghĩ thầm phải như vậy. nha đầu này thế nhưng là liền nàng cũng có thể sạc đôi câu, ai dám ở trước mặt nàng nói gì cứng cỏi lời. thần khí cái gì? giả vờ một trương mặt lạnh, còn không phải sẽ đối với Trường An làm lũng. Trúc Bình Nương lẩm bẩm. lục cô nương nụ cười cắm ở trên mặt, nàng thở dài, tỷ tỷ, ngài cho là đây cũng là bởi vì cái gì? ta bất kể. Trúc Bình Nương khoát khoát tay được rồi không ra đùa giỡn, lữ nha đầu rốt cuộc không phải hoa nguyệt lâu nha đầu, ngươi giúp nàng một tay, cũng phải muốn cái gì? muốn, ngài thời điểm ra đi không phải thuận một hộp son phấn đi, lục cô nương khoát qua tay, vậy liền coi là là thủ lao. trúc bình nương nghe vậy, nhìn một cái bên tay chính mình son phấn hộp, bùm mặt, thật có ngươi, không được sao? hành, thế nào không được? trúc bình nương hừ một tiếng, nàng bỏ ra là tốt rồi, về phần nói bỏ ra cái gì, ta thích, chính là tốt nhất. ngài thích phấn này, lục cô nương kinh ngạc, nghe cũng không tệ lắm. trúc bình nương suy nghĩ một chút, còn nói thêm có lẽ là biết kia vân cô nương biết dùng giống vậy son phấn ra chỉ dưới cảm thấy phấn này vẻ ngoài cứ tốt không ra đùa giỡn, trúc bình nương mới vừa mở ra son phấn thời điểm gửi một cái cả người cũng sừng sốt một lúc lâu đây là kia lữ nhà đầu bản thân mải đi ra son phấn sao dĩ vãng cũng không có như vậy chất lượng tỷ tỷ vân cô nương còn không có sử dụng đây lục cô nương nhắc nhở nàng ta biết ta tối nay liền đạt. dạy nàng dùng như thế nào lục cô nương khỏe mắt run thế nhưng là nàng đang muốn nói chuyện liền thấy trúc bình nương sắc mặt bình tĩnh con ngươi như nước không dính vào một chút xíu mịn sắc. Lục cô nương dưới mặt bàn tay không nhịn được nắm chặt cheo váy, giữ vững bình thường giọng điệu mà hỏi, Trúc tỷ tỷ, ngài thế nào?" "Không có gì." Chúc Bình nương nói, "Ta là cái nóng mặt tâm lạnh nữ nhân xấu." Đùa rất lời. Lục cô nương nói nghiêm túc, "Ngài nếu là nữ nhân xấu, ta là cái gì? Nhưng ta để cho Thanh La bên trên tiên môn." Chúc Bình nương nhắm mắt lại, "Con đường này cũng không tốt đi." Lời này thật kỳ quái, đi tiên môn có chỗ nào không tốt? Ai không muốn nhập tiên môn? Lục cô nương chỉ mình mặt, "Đừng nói Thanh La, ngay cả là ta, thiếu thời cũng muốn làm bầu trời tiên từ đâu?" "Ngươi?" Chúc Bình nương liếc về nàng một cái. Ngươi thiên phú không được, còn không bằng tần nha đầu đâu. Cho dù đi tiên môn, cũng chính là ở bách thảo viên tới cả đời nước mệnh. Vậy ta cũng vui vẻ. Lục cô nương nghiêng đầu sang chỗ khác, muốn ngươi ở hoa nguyệt lâu cùng tiên môn đệ tử chúng tuyển một, cái nào tốt hơn? Trúc bình nương hỏi. Lục cô nương nghe vậy, lắc đầu, tỷ tỷ, ngài đang nói cái gì nói mê sảng đâu? Hoa nguyệt lâu nơi nào có thể tiên môn so? Thanh quan nhân thì không phải là hạ cựu lưu, quan kỹ cũng tốt, dân ký cũng được, nào có có thể cùng người tu hành so sánh? Cái vấn đề này liền kỳ quái không được. Để cho người ngoài nghe qua. Sợ rằng sẽ cảm thấy trúc bình nương trong óc có phải hay không có cái gì bệnh nặng. Ta giống như là đang nói đùa. Trúc bình nương hỏi. Lục cô nương yên lặng, nàng đứng lên ngồi vào trúc bình nương bên người, an tinh ôm lấy cánh tay của nàng, không ra đùa dẫn vậy. Tiên môn cùng hoa nguyệt lâu không có gì khác nhau, ta chỉ nguyện ý làm muội muội của ngài. Nhìn, liền ngươi cũng nghĩ như vậy. Trúc bình nương than thở, tu tiên giới không thể so với hoa nguyệt lâu an ổn, thật đúng là không thể nói cái nào tốt hơn. Lục cô nương giọng điệu chăm chú mấy phần, bên kia an ổn ta không biết, nhưng nếu là để cho ta chọn, kia nhất định là tiên môn đệ tử tốt hơn, đối thanh la cũng giống như vậy. Lục cô nương lúc này rốt cuộc ý thức được, Trúc bình nương một người để tâm chuyện là vặn, cũng không phải lần đầu tiên, bản thân cái này chúc tỷ tỉ tỷ tỉ tỉnh cờ chính là ngông nghê, phương thức tư duy không giống nữ tử. Tỷ tỷ, ngài mới vừa không là đang suy nghĩ, Thanh La nhập tiên môn còn không bằng ở lại Hoa Nguyệt lâu đi. Lục cô nương không còn gì để nói. Không phải sao? Chúc bình nương hỏi ngược lại. Dĩ nhiên không phải. Lục cô nương vung ra ôm chúc bình nương tay, sáng giọng, tỷ tỷ ngài rõ ràng biết tất cả mọi chuyện, có lúc nhưng cũng sẽ nói những thứ này đứng ở trên đám mây người mới có thể nói ra, thật làm người ta ghét. Nào có con gái sẽ thật mong muốn bán đứng thân thể của theo. Lục cô nương hỏi, "Ngài dựa vào cái gì cảm thấy chúng ta nơi này so tiên môn quá ư thư thả, ta không thích ngài lời như vậy, đều không cần ta nói, là cá nhân biết được thế nào chọn, đi tiên môn tới cả đời nước cũng tốt hơn thanh lâu." Ta đưa người đi tới nước." Chúc Bình Nương cấp nàng một cái liếc mắt. "Đừng." Lục cô nương lập tức cự tuyệt. "Nhà đầu chết tiệt." Chúc Bình Nương xì một tiếng, "Được rồi, bên ta mới là suy nghĩ nhiều, dù sao, thượng tiên cửa là thanh la tự nguyện." Chỗ kia rời từ công tử gần hơn. Lục cô nương suy nghĩ nàng cùng Liễu Thanh La dị vãng mấy lần nói chuyện, than thở. Liễu Thanh La nhắc tới từ trường mắt lúc kia phần muốn gặp, nhưng lại không dám thấy giọng điệu để cho nàng đến nay cũng không thể quên được. Dũng Hoa Nguyệt lâu bọn nha đầu đã nói, cùng người yêu gặp mặt, mỗi một lần đối mặt đều là mừng rỡ cùng lộn bại đổi thay tuần hoàn. Tư niệm đưa nàng hướng ra phía ngoài đẩy, tự tin lại đưa nàng kéo về. Tên là yêu mộ bí mật ngày ngày cất ở trong lòng, cuối cùng cùng tà Dương cùng nhau rơi vào đáy nước. Những thứ này tại trên người Liêu Thanh La ánh chiếu là khác xấu nhất. Thứ công tử thật sự là tốt như vậy người sao? Lục cô nương chỉ cảm thấy từ trường an dáng vẻ rất tốt nhìn, cũng không có nơi nào tốt. Nhưng không thể không nói, nàng làưa thích Liêu Thanh La. Lục cô nương lắc đầu một cái, chẳng qua là hy vọng, nếu mỗi mỗi tiếp xúc được mới thiên địa sau, có thể sớm đi qua tốt chính mình tháng ngày. Hy vọng như vậy. Trúc bình nương nhìn về phía xa xa hoa người lâu, khi mắt, cô bé, ngươi nói các ngươi cũng tình nguyện đi tiên môn? Điều kiện tiên quyết là đi theo bên cạnh ngài. Lục cô nương nói, giọng điệu dừng một chút, bất quá, bọn nha đầu đối với tiên môn luôn là kính nhi viết chi. Bởi vì sao? Còn có thể là cái gì? Tự thi thôi. À, Trúc bình nương có thể hiểu. Dù là các cô nương không ăn trộn công cướp, bằng vào cố gắng của mình sinh hoạt, chỉ khi nào cùng thiên thượng tiên môn so sánh sẽ gặp phát hiện tự thân đê tiện, suy nghĩ một chút nàng chưa có tới trước thanh lâu là cái dạng gì, tự ti cái tử ngữ này vững vàng in ở nữ tử trên thân, gặp thích nam tử cũng chỉ là lưng ngủ, túi đầu, không thích nói chuyện, cho nên nói trên đời này vẫn có song toàn pháp. trúc bình nương niét miệng, nàng cũng không phải là không rõ ràng người, có thể không biết tiên môn cùng thanh lâu trên lệnh, các cô nương cho là tiên môn tốt, hoa nguyệt lâu cũng tốt, cái kia thanh thanh lâu toàn bộ mang lên tiên môn không phải tốt, trúc tỷ tỷ, ngài lại muốn cái gì xấu xa đâu, lục cô nương hồ nghi xem nàng, không có gì, bây giờ muốn nói với ngươi những thứ này quá sớm sau này người tự nhiên sẽ biết được trúc bình nương hít mắt nghĩ thầm chờ đến tiên môn nàng nhất định đem lục cô nương treo ở đầu bài bên trên để cho nàng cũng đi ra ngoài tiếp khách dĩ nhiên không phải vì nục nhã lục cô nương mà là hướng mộ vũ phong kia một đám lao bà khoe khoang nhìn nàng nuôi đi ra nữ nhi có bao nhiêu ưu tú về phần nói tần lĩnh cái đó nuôi phế liền không tính nhưng là cũng có một cái vấn đề trúc bình nương lại nghĩ tới nàng rất biết hướng trên núi nhà người nàng những năm này đưa lên núi lý chi Bạch là tông chủ dưới người thứ nhất liễu thanh la là vượt qua hết thể ghi lại tiên phẩm phú từ trường an là cái quái vật tần lĩnh Tân lĩnh là cái đầu không bình thường nữa nhi. Tóm lại, không có một người bình thường. Mà nàng nếu là thật sự đem Hoa Nguyệt lâu vậy bên trên mộ Vũ Phong, sẽ không bình thường cô nương cũng trở nên không bình thường. Đi. Cũng sẽ không. Ừm, cũng sẽ không. Trúc Bình Nương thì thảo nói. Trúc tỷ tỷ, ngài thế nào kỳ quái như thế? Lúc cô nương luôn cảm thấy lạnh cả người. Nàng đứng lên, xoa xoa đôi bàn tay. Ngài lại. Nghĩ từ công tử, ta coi ngươi là ngớ ra. Trúc Bình Nương chừng nàng một cái. Tóm lại, ngài ở nơi này trên đường cái liền bắt đầu cười ngây no, có khả năng không thích hợp. Lục cô nương nháy mắt mấy cái, nhìn chúc bình nương kia bình thản vóc người, "Tỷ tỷ, ngài vóc người tốt như vậy, lòng dạ ngược lại cũng thừa dịp. Khoan thứ chút. Phi. Chúc bình nương xỉ Lục cô nương một hớp, mong muốn đưa tay đánh nha đầu này, thế nhưng là lại không đỡ, giơ tay lên lung lay một cái hay là buông xuống. Nha đầu vốn là không thông minh, nếu là truy choáng váng cũng không tốt. Người ở nơi này run cái gì cơ chứ, không lớn không nhỏ. Trúc bình nương hướng về phía Lục cô nương cẳng chân đá một cước, chợt nói, "Được rồi, đổi ta đi chọn xiêm áo đi." Nói, chúc bình nương cơ cơ trong tay son phấn, "Vừa đúng, dùng lư nha đầu son phấn lên cho ta cái trang." để cho kia vân tiện cũng nhìn một chút phấn này tốt. Sau đó vương tiện ngài gạt cô nương ăn đỏ hà, đúng không? Lục cô nương khỏe mắt chịu động. Ta không cho các nàng hai vợ chồng trực tiếp bên trên liệt tính thuốc, đã là nhân tử. Trúc bình nương như có điều suy nghĩ là xem ra chọn lựa công pháp thời điểm, ta muốn lên chút tâm, ban đêm dùng càng thân mật càng tốt. Ừm. Lục cô nương không biết trúc bình nương đang suy nghĩ gì, nhưng là cũng không khỏi ở trong lòng thay từ trường an lau một vệt mồ hôi. Quả nhiên, để cho tỷ tỷ để mắt tới, không phải một chuyện tốt. Bên này từ trường an hướng thị nữ chỉ điểm sân mà đi, tình ngũ vẫn không có tháo xuống mặt mũi ngăn chèn nghiêm thật. Hắn đoạn đường này đem bản thân cùng Trúc Bình Nương gặp mặt thời điểm chuyện, mỗi một câu cũng mỗi cái nhớ lại một lần. Cho ra kết luận là, Trúc Tiền Bối mặc dù chẳng nhiều yêu đứng đắn, nhưng là đích thật là cái phụ trách người. Tỷ như mới vừa Trúc Bình Nương chợt xuất hiện ở son phấn cửa hàng, hơn nữa thỉnh thoảng xem kia thắt bím thiếu nữ ánh mắt để cho Từ Trường An cảm thấy có chút quấn mắt. Tiền Bối cuối cùng sẽ như vậy quan tâm người khác, ai sẽ không thích đâu. Từ Trường An nhìn về phía trước Vân Tiện chỗ sân, thở dài. Thế nào? Liên lại cứ nếu là như vậy công phát đâu, lại dính phải một cái như vậy không đàng hoàng tiền bối Từ Trường An đã có thể cảm giác được vốn là chẳng nhiều yêu đứng đắn song hành công pháp trải qua chúc bình nương tay đoán chừng sẽ ngày một nhiều hơn đến lúc đó chịu khổ không phải là vân cô nương bản thân vốn chính là cái người háo sắc bây giờ trả lại cho hắn một có thể quang minh chính đại có thể ước hiếp người lý do cô nương cuộc sống sau này nhưng làm sao sống a từ trường an cười lẩm bẩm nói cái này nói chung chính là ly hoa khóc cá chót đuôi đỏ nhưng ta không phải ly hoa hắn đi về phía trước sau đó thuận tiện gặp được ở trước cửa chờ vân thiện thế nào đi ra đợi từ trường an rất ấy nấy hắn rốt cuộc là ở bên ngoài chễn nhảy quá lâu tiểu thư bên ngoài gió lớn ngươi mau vào." Từ trường An tháo xuống tìm mũ, chợt sử sốt. Xa xa dưới tầng tây, Vân Thiển An tĩnh đứng chỗ kia, bên tay để một thanh đã khép lại ô giấy dầu. Từ trường An trợn to hai mắt. "Vân Cô Nương, đang cười." Nụ cười kia có chút giận người. Chương 331, miệng cười thường mở. chương 331, miệng cười thường mở. Sau cơn mưa bầu trời xo so rĩ vắng sạch sẽ, ôn hòa mềm mại quang chiếu xuống, bao phủ toàn bộ Bắc Tang thành. Xa xa, nhu hòa phong mang theo rất nhỏ tiếng ngẹn nào, Vân Cô Nương an tĩnh đứng dưới tầng tây, cười. Vân Tiền cười, ở Từ Trường An trong lòng vẫn là trên đời này đẹp nhất cảnh sắc, một kỵ tuyệt trần, không có cái thứ hai. Vân Cô Nương cười lên được không? Đối với Từ Trường An mà nói, cái này nên cũng không tính là là một cái vấn đề, bởi vì câu trả lời thật sớm liền viết ở nơi nào. Để cho hôm nay trước Từ Trường An suy nghĩ, cho dù là giết hắn cũng không thể nào cảm thấy, bản thân đang đối mặt cô nương nụ cười lúc lại lùi bước. Mặc dù nói, trưởng phu đối mặt thê tử ở một lúc nào đó lùi bước không có cái gì lệ bởm. Nhưng giữa bọn họ, nên lùi bước người kia rõ ràng là chỉ có một khắc đồng hồ Vân Cô Nương. Từ Trường An nắm tịch mũ đốt ngón tay hơi trắng bệnh không có biện pháp bất cứ người nào ở hắn cái góc độ này thấy xa xa mặt sáng rỡ nụ cười Vân Điền cũng sẽ tiềm thức nghỉ chân từ trường An nuốt ngủ nướng miếng hắn khoẹt mắt hơi cử động trên cánh tay lên một tần mị mắt liú Văn Gia Nương một người không ngờ cười vui vẻ như vậy chẳng lẽ là thế giới muốn hủy diệt từ trường An cầm tịch mũ tại nguyên chỗ sướng suốt không có trước tiên nên đón lúc này Vân Điền thật là lật đổ từ trường An đối với nàng nhận biết phải biết thường ngày cho dù là gặp phải cao hứng chuyện Văn Gia Nương cũng tuyệt đối sẽ không cười vui vẻ như vậy thậm chí loại chàng diện này ở hắn trong mộng cũng sẽ không xuất hiện nhưng hôm nay lại thật thật tại tại xuất hiện lại kỳ quái Đó cũng là Vân Cô Nương, cho dù nàng chợt đổi một tính tình, cũng không có cấp hắn bất kỳ cảm giác xa lạ. Chân chính để cho Từ Trường An cảm giác được cả người không được tự nhiên, thậm chí cảm thấy phải có chút dần dỗi. Là, đây là không hơn không kém giả cười. Hắn thực tại hiểu rất rõ vân hiện. Vân Cô Nương chân chính cao hứng thời điểm kia rất nhỏ vẻnh lên lông mày, tự động một cái nhăn mày một tiếng cười, mọi cử động khắp ở trong lòng của hắn. Trước mắt cái nụ cười này sáng rỡ đến có thể đem cả người hắn cũng hòa tan mất, thậm chí lộ ra mấy phần hàm răng. Ánh nắng đại tỷ tỷ, người là ai a? Từ Trường An than thở, nếu là đổi thành đứng xem thị giác. Nhìn thế nào thế nào giống như là thê tử phát hiện trượng phu đi dạo thanh lâu, đi ra bắt người lúc kia hỏa ái ôn nhu nét cười, vẫn cô nương gen. Hay là nói, nàng là biết được bản thân đi muốn đêm dùng công pháp, biết hắn sau này sẽ không khắc chế, muốn hài tử hy vọng trở nên lớn, cho nên thật vô cùng cao hứng. Không thể nào, bởi vì nàng trên người không ổn cảm giác thật sự là quá nặng. Người lời sau nghỉ chân, thiền nhân thúc dục. Vân thiền nhìn từ trường an hái được cái mũ, nắm vành mũ ở phía xa kia cục xúc không chịu tiến lên bộ dáng, nghiêng đầu, trên mặt nụ cười cũng cương một cái. Khó dùng sao? Kia chấp trảo thiếu nữ thời điểm ra đi rõ ràng cùng nàng nói sẽ còn dùng, bất quá cũng bình thường. Trong của nàng vốn là không giống cái nam nhân bình thường. Vân Thiện thanh tú lông mày không nhịn được nhíu lên một chút, điều này làm cho trên mặt nàng chỗ duy trì nụ cười trở nên càng thêm yếu ớt. Từ trường An lập tức ý thức được mình không thể như vậy, hắn đi tới Vân Thiện bên người, cầm lên dưới tảng cây cây dù đi mưa thuận thế giơ lên, sau đó hỏi, "Tiểu thư, ngươi ở chỗ này làm gì?" "Chờ ngươi." Vân Thiện giống như thường ngày nói. Từ trường An hít sâu một hơi. "A, là quen thuộc Vân cô nương, là quen thuộc Vân cô nương." "Cũng đúng, ta hỏi đều là nói cái gì?" Từ trường an người Vân Thiện trên người kia quen thuộc mùi thơm, cả người thì giống như chợt buông lòng xuống. Hắn ở Vân Thiện bình tĩnh trong tầm mắt đem nhặt lên dù lần nữa ném lên mặt đất. Sau đó, cứ như vậy ở sân trước ôm đi lên, bị Từ Trường An dễ dàng ôm và mang. Vân Thiện cảm giác được một đôi tay gắt gao bóp chặt hông của nàng, liền trở tay ôm hắn. Ngươi làm sao vậy? Không có gì. Từ Trường An đầu tựa vào Vân Thiện cần cổ hung hăng hít một hơi, không nói thêm gì nữa. Đúng nha. Hắn thế nào? Hắn cũng không biết. Nhưng mới vừa sợ dĩ nghỉ chân không tiến lên, lại không thuần túy là bởi vì Vân Thiện nụ cười hù dọa đến hắn mà là thấy được cô nương ở trước cửa chờ một màn kia. Cho dù cái nhà này là hắn lần đầu tiên tới, từ trường An lại như cũ cảm giác được sâu sắc không gì sánh được quy trúc cảm, cái loại đó về nhà An tâm ở Vân Thiện nhiệt độ chuyển tới sau, đem hắn cả người đều muốn hòa tan. Lúc này cũng không phải là ở trong sân, cho nên từ trường An cùng Vân Thiện vừa thấy mặt đã tới trước một ôm chuyện cũng không có lừa gạt được chúng quanh bọn nữ tử, các nàng xa xa nhìn, có áo ước, có ghen, có cười, lại duy trì có không có đi lên quái dãy. Chỉ cảm thấy từ công tử cùng thê tử quan hệ quả nhiên rất tốt, chính là công tử tựa hồ có chút cuốn người nhưng vừa nghĩ tới Từ Trường An là Vân Thiện đồng dưỡng phụ, cô nương có thể như vậy bao dung hắn tựa hồ không có cái gì kỳ quái. Từ Trường An hít sâu một hơi, nhẹ nhàng buông ra Vân Thiện, rồi mới lên tiếng: Tiểu thư, hù được ngươi, hù dọa. Vân Thiện lắc đầu một cái, nói: Ta rất thích, cho nên ngươi là cái gì? Nói như thế nào đây? Từ Trường An nghiêng đầu qua chỗ khác, chẳng qua là mới vừa cùng trúc tiền bối ở nơi đó đấu đá âm mưu mà cũng không thể nói là đấu đá âm mưu chẳng qua là cùng tiền bối trò chuyện cần suy tính vật quá nhiều, liền có chút mệt mỏi, cùng chúc bình lương chung sống thật sự là thời khắc tinh thần đều muốn căng thẳng, muốn phân tích nàng mỗi một câu sau lưng hắn nghĩa. Từ trường an rất sớm trước Vân Tiện năng lượng liền đã tiêu hao hết, cần cô nương bổ sung cùng an ủi. Cho nên hắn mới vừa thấy được Vân Tiện kia xa lạ dáng vẻ sau, mới sừng sốt. Bây giờ cô nương khôi phục như thường, hắn mới hoàn toàn an tâm lại. Cái gì gọi là ôn nhu hương A, Đây chính là. Trúc Bình Nương dù là đẹp hơn nữa, lại quyến rũ, ở trong mắt Từ Trường An có thể cho hắn mang đến cũng chỉ có áp lực, hắn cần suy tính vật thật sự là nhiều lắm, lại nơi nào đến tâm tư đi để ý cái gì sắc đẹp? Nguyên lai like là như vậy. Vân Tiện hiểu, nàng chợt có chút cao hứng, bởi vì đây coi như là chúc bình nương mang cho nàng thân cận, không có chúc bình nương áp chế, từ trường an sẽ không bắn ngược lợi hại như vậy. nhìn như vậy tới, cái đó chúc cô nương cũng rất đáng yêu. đây coi như là tiểu biệt thắng tân hôn sao? Vân tiện hỏi. từ trường an mặt mo hơi đỏ, cuối cùng là ý thức được mình lúc này có nhiều mất thể diện, hắn lung túng lui về phía sau hai bước, nói nên là cũng được à? Ừm. Vân tiện ứng tiếng, sau đó nhìn hắn, ngươi uống rượu. từ trường an nghe vậy, sống lưng trật lạnh, lại như nói thật đạo, ăn một chút ngọc lộ, chúc tiền bối chuẩn bị, không tốt rơi xuống thể diện của nàng. nói xong, hắn nhanh chóng nói bổ sung. Tiểu thư, ngươi cũng biết ta, thường ngày chúng ta uống rượu, ta lúc nào uống qua Ngọc Lộ. Hắn cùng với Vân Thiện đều là ăn liệt tính rượu, Ngọc Lộ loại này nhu vật hắn không thích. Ta chẳng qua là hỏi một chút. Vân Thiện không lưng nhặt lên bị Từ Trường An bước xuống ngầm dưới đất, dù lại giặt tay của hắn, mệt mỏi liền nghỉ ngơi một hồi. Vân Thiện hướng trong sân đi, đồng thời nhanh chóng khởi động đầu góc, đang suy nghĩ bản thân xem qua nhiều sách như vậy trong, Phu quân trở về nhà hậu thân tâm mệt mỏi, làm vợ nên cung cấp cái gì? Ôn Hương chẳng qua là bước đầu tiên. Hai người bước vào đình viện, Từ Trường ăn ở bên ngoài viện đám tiên nữ nhân đáng tiếp trong tầm mắt đem cổng đóng lại. Vân Thiển đang suy nghĩ, lại lảo đảo một cái, vì vậy quay đầu nhìn về phía đóng cửa lại cũng không đi từ Trường An, nghi ngờ. Thiếu thư, từ Trường An rốt cục thì không nhịn được, người mới vừa ở trước cửa, cười gì vậy? Thế nhưng là gặp chuyện gì tốt? Người trở lại rồi. Vân Thiển giống như trước đây, đây chính là chuyện tốt. Không, ta nói là từ Trường An nhìn trước mắt cái này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, con ngươi trong suốt cô đường, sửng sốt. Bởi vì hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi, mới vừa trước cửa cái đó nụ cười sáng rỡ nữ nhân thật là trước mắt cái này tình cảm không lộ ra ngoài cô đơn sao? Là ta đang nằm mơ. Từ Trường An không nhịn được bấm một cái Vân Thiển mặt. Vân Thiển, cái này xúc cảm, cũng không phải nằm mơ. Từ Trường An cẩn thận thưởng thức mới vừa đầu ngón tay kia nhàn nhạt lạnh bước xúc cảm, ho khan một tiếng. Tiểu thư, ngươi hôm nay thật là đẹp mắt, cho nên ngươi rốt cuộc đang cười cái gì? Điều này rất trọng yếu. Vân thiện không hiểu Từ Trường An tại sao phải để ý như vậy, nàng giật Từ Trường An tay hướng nhà Phương hướng kéo, lại kéo không động, liền câu mày, ngươi không phải nói mệt mỏi. Đối với Vân Cô Nương mà nói, chuyện gì cũng không sánh nổi Từ Trường An nghỉ ngơi trọng yếu, cho nên không lắm nguyện ý cùng hắn ở chỗ này đứng nói chuyện. Từ Trường An lại không nghĩ như vậy, Vân Cô Nương vì sao cười như vậy giờ người? Hắn nếu là không hiểu rõ, đừng nói nghỉ ngơi, thở cũng được đâu. Đang cười cái gì? Từ Trường An cố chấp hỏi. Vân Cô Nương nhẹ nhàng thở dài, nàng nói với ta, nữ tử nếu như thường cười sẽ tốt hơn nhìn, ngươi sẽ cảm thích. Từ Trường An trên đầu lên một đống dấu hỏi. Nàng, ai? Vân tiện liền nói cho Từ Trường An, hắn rời đi sau, chấp chảo thiếu nữ một mực phụng bồi nàng nói chuyện, một khắc đồng hồ trước mới rời khỏi. Từ Trường An nướng ngáp, một hồi lâu cũng không có thông thả lại sức, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Những lời này chỗ thể hiện đi ra lượng tin tức thật sự là quá nhiều. Phương Hạ chấp chào thiếu nữ để cho Vân Thiện thường cười cười cái này cái dánh điểm vô số chuyện. Chỉ riêng nói lấy Vân cô nương tính tình lại có thể cùng một người xa lạ trò chuyện lâu như vậy cũng rất ngoại hạng. Thậm chí không chỉ là nói chuyện phiếm, còn nghe theo ý kiến của nàng. Hắn rời đi một hồi này, cũng chuyện gì xảy ra? Vân cô nương là tốt như vậy công lược người sao? Từ Trướng An trong lòng trong lúc nhất thời gấp giống như là có mèo con đang bắt cào, nhưng hắn hay là theo lúc trước để tài nói, thường cười cười. Không có cái gì cao hứng chuyện tại sao phải cười? Ta cũng là nói như vậy. Vân Tiện gật đầu chấp chảo thiếu nữ nói cho nàng biết thường cười cười so cái gì son phấn đều tốt thời gian sử dụng nàng cũng là nói như vậy bất quá nàng biết ngươi muốn trở về vội vàng vàng trước khi đi nói với ta để cho ta nhất định phải thử một chút cười vân tiễn nhớ lại chấp chạo thiếu nữ cho mình triển hiện nụ cười bắt đầu một so một phút khác chính là như vậy cười ô chuẩn bị che miệng lại vân tiễn chớp chớp mắt ta nói sao từ trường an thở dài bất đắc dĩ nói tiểu thường, kia đi thuyền cô nương là cái nguyên khí tính tình tại trên người ngươi có khả năng không thích hợp Vân cô nương học được nguyên khí thiếu nữ bộ dáng mặc dù mười phần khiến người tâm động, nhưng là đối với Từ Trường An mà nói, cùng thấy quỷ cũng không có gì khác nhau. Vân Thiện nhẹ nhàng đẩy ra Từ Trường An tay, tự trong ngực lấy ra khăn tay xoa xoa ngón tay của hắn, đồng thời hỏi, khó coi. Đẹp mắt dĩ nhiên là đẹp mắt. Từ Trường An bất đắc dĩ, chẳng qua là tiểu thư chỉ cần làm bản thân liền tốt. Tự nhiên Vân Thiện mới là đẹp mắt nhất, vì hắn mà cố ý làm bộ, kỳ thực là rơi xuống hạ thừa. Ta biết được. Vân Thiện một tiếng. Tiểu thư, ngươi cùng kia đi cô đơn, quan hệ rất tốt sao? Vì sao nàng ngươi nói một chút ngươi nhiều cười cười, ngươi liền nghe rất tốt đi. Từ Trường An nghe vậy, không thể tưởng tượng nổi xem Vân Thiện. Cái này cùng cố Thiên Thừa nói để cho Vân Thiện xuống bếp lưu lại Trưởng Phu Tâm. Vân Thiện nghe theo tiến phòng bếp lại bất động. Xuống bếp, cho dù không có cố Thiên Thừa nhắc nhở, Vân Thiện cũng một mực nhớ. Cười ngây ngô chuyện này cũng không đồng dạng, không nghe thấy Vân Thiện nói sao? Ý tưởng của nàng giống như Từ Trường An, đều là không có cái gì cao hứng chuyện tại sao phải cười. Như vậy, nàng sẽ vi phạm chính nàng ý tưởng mà nghe theo một người ngoài đề nghị. Chuyện này coi như rất đáng giá phải nói. Từ Trường An trong lúc nhất thời tim đập dội lên, hắn vậy mà có chút hưng phấn. Lên là không thể nào. Từ Trường An đang suy nghĩ hiểu sau chuyện này mới phát giác Vân Cô Nương mới vừa cười ngây ngô là như vậy đáng yêu. Bởi vì nếu như Cô Nương sẽ đi nghe qua hắn ra người ý kiến, đã nói lên nàng rất có thể kết giao bằng hữu. Đây đối với Từ Trường An mà nói, thế nhưng là so với năm rồi càng phải đáng giá an mừng chuyện. Chẳng lẽ ở bản thân ngày lại một ngày đốc thúc hạ, Vân Cô Nương rốt cuộc không còn tự bế. Từ Trường An nắm chặt Vân Thiện Tay, tiểu thư, ngươi rất thích kia đi thuyền cô đường, đúng không? Thích, coi như là thích không? Vân Thiện chớp trước mắt, sau đó cao mày, sáng, giọng nhẹ A, Từ Trường An lập tức buông ra Vân Thiện Tay sau đó hỏi có phải hay không thích cho nên mới nếm thử nghe nàng đề nghị thích vân thiện gật đầu nhưng là từ trường an cao hứng còn không có kéo dài bao lâu vân thiện cứ tiếp tục nói bởi vì ngươi sẽ thích nàng cho nên ta cũng thích cái này không có vấn đề từ trường an lại cảm thấy vấn đề lớn thích ai thích hắn bất quá là thường ngày tới hoang người lâu là mấy lần chấp chảo thiếu nữ thuyền liền bị vân cô nương chụp như thế một đỉnh cái mũ hiểu lầm cũng không tính là là trọng điểm Nguyên lai like. vân thiện sẽ để ý người ngoài lại là bởi vì mình ôn ao một chậu nước lạnh rội lên trên đầu để cho từ Trường An từ từ tỉnh táo lại, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng đã biết Vân Tiễn cái gọi là hắn thích là từ đâu mà tới. Ban đầu, Liêu Thanh La gặp phải phiền bấy lúc, chấp chảo thiếu nữ lo lắng Liêu Thanh La, tới tìm hắn cầu cứu, bản thân giúp nàng rất nhiều, thái độ cũng coi là ôn hòa. Khi đó thái độ của hắn để cho Vân Tiễn cảm thấy mình thích nàng. Tiểu thư, cái này cũng không coi như là thích. Ta biết được ngươi bây giờ không thích. Vân Tiễn nghĩ thầm đó là từ Trường An vốn là nhân duyên tuyến, chẳng qua là bây giờ không có. Nhưng là Vân cô nương rất thông minh, nàng sẽ không đi giải thích vô cùng rõ ràng, bởi vì nàng biết những lời này nói ra khỏi miệng. Từ Trường An sẽ mất hứng, cho nên Vân Thiện để ý một chuyện khác liên quan tới chính mình cười, trọng yếu không phải nghe theo ý kiến đi cười chuyện này có được hay không, mà là từ Trường An có thể hay không thích nàng thường cười. Từ Trường An thích ôn tồn, ngoài miệng không phải cũng cả ngày bài xích ôn tồn, trông của nàng luôn là miệng không đúng tâm. Vân Thiện liền chỉ mình quẹ miệng, ngươi thật không thích, nói thật, cười có chút giận người. Chương 332 Hệ thống tự cứu hành động. Chương 332 Hệ thống tự cứu hành động. Vân Thiện liền chỉ mình quẹt miệng, ngươi thật không thích, nói thật, cười có chút giận người. Theo từ Trường An vậy, Vân Thiện ngẩn người tại đó nàng ở từ trường an bên người thời điểm ít có chân chính tâm thần không yên trạng thái đúng như lúc này cô nương kinh ngạc nhìn hắn tầm mắt xuyên thấu qua từ trường an bay trong sân cây tầm mây, đến mụ sương trên điện quang dày đặc ấm áp giống như là mùa đông ánh nắng nhưng là vân cô nương lúc này chỉ cảm thấy trong lòng lạnh buốt ẩm chút tiếng sấm tự xa mà gần gió thổi qua vân tiện lọn tóc để cho cô nương đen nhánh sâu thẳm con ngươi mơ hồ thu nhỏ lại giới người nói chính là mình đây ý là sợ hãi nàng sách bác tăng thành không triều vân tông cũng là từ trường an xem trận tụ tập mà tới mây đen lắc đầu một cái, tiểu thư, kể từ chúng ta ra đảo, cái này thế giới bên ngoài, khí trời liền cùng tiểu cô nương mặt vậy, nói thay đổi liền thay đổi ngay, mới vừa rõ ràng đã vừa mới mưa, đây cũng rơi xuống lôi. sắc trời cấp tốc tối xuống, xa xa, sáng ở lôi quang giống như là ở mù sương trên cấp tốc đi xuyên, tự xa mà gần, rất nhanh liền chiếu bầu trời một mảnh kinh hãi, lại phải trời mưa, vào nhà đi. Từ trường An không suy nghĩ nhiều, hướng mái Hiên đi tới. Vân Thiện ngơ ngác nhìn từ trường An bóng lưng, cho đến từ trường An đi tới giắt tay của nàng, cùng nàng bước lên bậc thang, dừng ở dưới mái hiên, Vân Thiện mới phục hồi tinh thần lại. ngươi. Sợ ta, sợ. Từ Trường An nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhìn Vân Thiện mặt mũi bình tĩnh, nhưng là bên trong kia gần như không che giấu được nhỏ hốt hoảng cùng ủy khuất, nội tâm thầm mắng mình một câu không phải người. Bản thân thật là một ác nhân a, nắm một cái cơ hội sẽ phải ước hiếp cô nương. Thở dài, tiểu thư, bây giờ ta đều là như vậy ác liệt tính tình, nếu là thật cấp ta một có thể quang minh chính đại ước hiếp ngươi lý do, ngươi cuộc sống sau này muốn làm sao qua nha Vân Thiện không lắm hiểu từ Trường An ý tứ, chỉ nói là đạo, ngươi thích là tốt rồi. Ta đại tiểu thư, ngài ngược lại tới điểm tính khí. Từ trường an càng bất đắc dĩ, hắn đều như vậy ưu thiên người, Vân cô nương nhưng vẫn là một bức nhẫn nhục chịu được bộ dáng. Phạm Lan nàng có mấy phần cùng tướng mạo tương xứng lãnh nạo tinh khí, bản thân cũng sẽ không tình cờ ước thiên nàng. Những thứ này không trọng yếu. Vân Thiện lắc đầu một cái, nắm từ trường an đầu ngón tay dùng sức rất nhiều, ngươi thật cảm thấy ta đáng sợ? Làm sao có thể? Từ trường an lắc đầu, nắm Vân Thiện tay đi vào nhà đi qua, tiểu thư ngay cả là được dận người, cũng là dễ nhìn dận người. Ừm, để cho ta động lòng cái chủ loại kia. Từ trường an ngoài miệng nói không thích nhưng là mới vừa cái đó nguyên khí nữ tử cười lên giống như một ánh nắng đại tỷ tỷ vân cô nương cũng thật sớm bị hắn khắc ở trong đầu xem như một chương ss giờ thu thập lại làm bạo bối của hắn làm tâm tình không tốt thời điểm hạt rẻ cười nguyên lai like là thích vân thiện thở phào nhẹ nhõm cúi đầu cảm thụ bản thân rồn dập nhịp tim rất khó không thích từ trường an thở dài dù sao ta là cái hoa tâm người mắt thấy vân thiện an tâm lại từ trường an khỏe mắt giật giật ừm rất khó nói không thích a coi như mới vừa thật sự là động tâm nhưng hắn có một cái chớp mắt cảm thấy giật người đây cũng là sự thật Nhưng là chuyện này cũng không thể để cho cô nương biết, không phải từ trường an gần như có thể xác định, chỉ cần hắn dám nói vân tiện cười lên đáng sợ, vậy sau này, cũng không cần nghĩ có thể nhìn thấy nàng cười. Ừm, từ trường an đột một câu mày. Hắn rõ ràng đã hoàn toàn đem hệ thống bước xuống sau, với hắn mà nói chỉ cần cùng cô nương ở chung một chỗ, thiên đạo điểm liền không có dừng qua, cho nên cho dù mới vừa hệ thống bảng hung hăng soát bay lên, hắn cũng không có để ở trong lòng. Nhưng chỉ là ở mới vừa, hắn nghe được một tiếng cùng ngày xưa không giống mấy thanh âm nhắc nhở không còn là dĩ vãng thuần túy cơ giới thanh âm ở hệ thống thông báo thời điểm trong lúc giống như hỗn hợp một chút tạp âm từ trường an cẩn thận nghe một cái mới phát giác những thứ kia tạp âm hắn dĩ vãng ở hệ thống cấp ảo cảnh trong nghe thời qua là trời long đất lở thanh âm thì giống như đang nhắc nhở hắn cái gì mà hệ thống nói cũng rất có ý tứ cảnh cáo mời ký chủ cẩn thận làm việc nó có ý gì từ trường an có chút ngớ đây là lần đầu tiên hệ thống chủ động cùng hắn nói một chuyện không có tuyên bố bất kỳ nhiệm vụ cũng không có dư thừa cảnh cáo chính là một câu hình như là quan tâm từ trường an ánh mắt chăm chú rất nhiều. Quả nhiên, hệ thống này không giống hắn suy nghĩ như vậy thủ lương, càng phải cảnh giác. Hắn cũng là không có nghĩ qua, hệ thống là bị hắn làm cho không có biện pháp. Suy nghĩ một chút biết ngay, Từ Trường An vốn là nên là bảo vệ nó người, nhưng trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, mỗi một lần cấp phiến thiên địa này mang đến nguy cơ cực lớn, vừa đúng chính là hắn cái này chúa cứu thế. Rõ ràng Từ Trường An là nó duy nhất, là nó hết thể mong ước mà nguồn. Lại đầu hàng địch, còn cảnh giác bản thân, còn luôn là đi treo chọc vấn thiện, làm cho phiến thiên địa này lúc nào cũng có thể giống như là gốm sứ bình thường băng liệt, cái này ai chịu được? Nếu là hệ thống có nhân tính chỉ sợ nên tựa như cái đứa bé bình thường khóc la hắn không phụ trách, mà luôn là thường xuyên lâm vào nguy cơ, liền xem như biết tuyên bố nhiệm vụ sẽ chọn cho được từ Trường An cảnh giác, nó cũng phải tuyên bố nhiệm vụ dẫn dắt từ Trường An. Đây là người dẫn đạo trách nhiệm, đưa tới từ Trường An cảnh giác sẽ để cho Vân Cô nương không thích nó. Cái này cực kỳ nguy hiểm, nhưng là không có cách nào, nhập từ Trường An như vậy giày vò đi xuống, ngày nào đó thật chơi thoát, sớm muộn cũng là mở lại kết cục. Là hệ thống muốn tự cứu, nhiệm vụ hệ thống mở lại đang loạn. Ngay vào lúc này, từ Trường An lại nghe thấy một câu nói, để cho hắn nắm Vân tiền Tay hơi dùng sức. Ừm. Nhiệm vụ hệ thống mở lại. Nói là trước nhiệm vụ hệ thống đóng lại. Nếu là như vậy, khó trách hắn sau liền lại không có nhận được qua nhiệm vụ, là hệ thống thăng cấp, mà lúc này hợp với hai đạo thanh âm nhắc nhở, chính là nói, hệ thống thăng cấp thành công. Bất quá, hắn nếu quyết định cảnh giác hệ thống, cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Lúc này, Vân Cô Nương ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, ngươi quả nhiên rất biết thứ hiếp người. Vân Thiện mở miệng trong ngay mắt, từ trường an liền đem đối hệ thống mở lại dầu dĩ bước xuống một bên, làm hết sức không để cho mình đối không biết kiên kỵ ảnh hưởng đến Vân Cô Nương, hắn cười đẩy cửa ra, cùng Vân Thiện vào nhà. Đồng thời nói, ta là cái người xấu, tiểu thư cũng không phải ngày thứ nhất biết được." Ừm." Vân Thiện gật đầu một cái, nghĩ thầm người xấu tốt, bởi vì mình chính là cái người xấu. Cho nên, nàng thích bị khi phụ. Nhà là tiêu chuẩn nhà giàu sang, sự vật đều đủ, từ trường ăn đi vào căn phòng, đi phòng bếp quay một vòng, đối với nấu cơm hoàn cảnh coi như hài lòng, vì vậy đi ra lặng lặng chờ thị nữ đem mới mẻ nguyên liệu nấu ăn đưa tới. Hắn từ trong phòng bếp đi ra liền gặp được Vân Thiện ngồi ở trước cửa sổ, kinh ngạc nhìn trước cửa sổ một chậu triển ti dây leo buồn cây cảnh. Từ trường ăn máy mắt bởi vì cái này buồn truyền ti dây leo khí tức có chút quen mắt hắn nhìn kỹ một cái mới phát hiện đây không phải là bản thân bồi dưỡng qua buồn cây cảnh sao chúng loại vừa nhìn liền biết là mộ vũ phong hạt giống là các sư tỷ đưa cho trúc tiền bối trúc bình nương bởi vì biết bọn họ sẽ đến cho nên cố ý chuẩn bị cái này chậu đông không hổ là trúc tiền bối từ chứa ăn nhẹ nhàng thở dài đối với trúc bình nương tâm tư nhắn nhủi trình độ lại có một mới tầng thứ hiểu từ chứa ăn lắc đầu một cái tiếp theo đem trúc bình nương buổi tối muốn đi qua làm khách chuyện cùng vân tiền nói biết đối với buổi tối muốn tới một người khách nhân chuyện này Vân Thiện như thường ngày bày tỏ không thèm để ý, nhưng chuyện này vẫn luôn là Từ Trường An làm chủ. Bất quá nàng suy nghĩ một chút, nói, nhưng ngươi nói, mệt mỏi, mệt mỏi, còn phải nàng phu quân xuống bếp. Vân cô Nương không rất cao hưng. đó là mới vừa. Từ Trường An đưa tay hướng về phía Vân Thiện Phương hướng làm cây quạt phẩy phẩy, cảm thụ đập vào mặt nhàn nhạt mùi thơm, cười, xem tiểu thư cũng đã đẩy máu sống lại, sống lại. Vân Thiện nghiêng đầu, nghĩ thầm hắn rõ ràng là ghét nhất loại chuyện như vậy. Mà thôi, hắn không mệt, kia chúc Bình Nương nguyện ý tới thì tới được rồi. Vân Thiện cúi đầu. Từ Trướng An cũng đã quen Vân Thiện đối ngoại nhân không thèm để ý, hắn càng ngoại ý muốn chính là Vân Thiện đối với cái này chậu đông yêu thích. Chỉ thấy cô nương tay chỉ chậu đông trung tâm dọc theo trung ương thanh mục chậm rãi cuốn quanh, cuối cùng tụ tập ở trên đỉnh như mặt dù vậy rũ xuống dây leo. "Tiểu thư, ngươi thật đúng là thích cái này buồn triển ti dây leo." Từ Trướng An không nhịn được nói, "Sớm biết ngươi thích, ta dĩ vãng liền nhiều làm một ít thả trong nhà." "Ừm." "Thích." Vân Thiện nhìn tinh xảo vương vương mức buồn hoa trong vậy theo phụ thanh mục mà sinh sinh dây leo, không nói thêm gì nữa. "Tiểu thư, ngươi mới vừa, cũng cùng kia đi thuyền cô nương trò chuyện cái gì?" Từ Trường An không nhịn được hỏi, hắn nhưng quá hiếu kỳ, từ vừa thấy mặt đã mười phần tò mò, trò chuyện rất nhiều. Vân Thiện suy nghĩ một chút, hỏi qua thiếu nữ có phải hay không thích Từ Trường An, hỏi qua nàng đối với Trường Sinh Tu Tiên cách nhìn, còn có son phấn đỏ hà chờ một chút rất nhiều thứ, các nàng là thật trò chuyện rất nhiều. Mà vừa nghe đến Vân Thiện không ngờ như vậy thì nói, Từ Trường An thì càng tò mò. Đại khái có cái nào? Hắn truy hỏi, son phấn. Vân Thiện chọn cái bản thân cảm thấy hứng thú nhất chuyện, son phấn, được chưa? Từ Trường An lần này không hiếu kỳ. Những ngày qua Vân Thiện đối với Son Vân yêu thích cũng đều viết lên mặt, còn có buồn cây cảnh. Vân Thiện chợt nói, buồn cây cảnh. Từ Trường An khẽ run, ừm. Vân Thiện đứng tiếng, chậm rãi nói, nàng nói, chiến ti dây leo không thích hợp người như Tan Uôi, thanh quan nhân nuôi nhiều, ta không hiểu rõ lắm. Mà, ta ngược lại hiểu một ít. Từ Trường An ở Vân Thiện ngồi xuống bên người, nói, nên các cô nương tín hiệu cảnh cáo bản thân, chớ có giống như cái này dây leo bình thường, chỉ biết dựa vào người khác mà xuống đi. Mộ Vũ Phong bên trên một bộ phận sư tỷ nuôi chiến ti dây leo chính là muốn nhắc nhở bản thân, chớ bị bên ngoài nam tử lừa gạt. Nói đến đây, Từ Trường An sắc mặt bất đắc dĩ, hắn cười, đây đều là tỷ mực ư? Trên thực tế chẳng qua là sư tỷ không có gì vô ích coi sóc, nuôi cái gì cũng dễ dàng chết, cho nên chọn cái triển ti dây leo. Từ Trường An giang tay, bởi vì dễ nuôi, chỉ cần thanh mục còn có một hơi, cái này dây leo sẽ chết không hết. Như vậy, Vân Thiện gật đầu, nghĩ thầm thanh quan nhân có thể nuôi, bản thân cũng có thể, không có cái gì không thích hợp. Bởi vì nàng cũng là dựa vào Từ Trường An cái này cây thanh mục mà sống, nếu như có một ngày hắn mất đi cuối cùng một kia chất dinh dưỡng, như vậy tên là Vân Thiện cô nương chết rồi. Đến lúc đó thay cái tên, thay cái tướng mạo Đó chính là một đoạn chuyện cũ khác. Vân Thiện thân thể trên chết, đem đầu dựa vào ở từ trường An trên vai, nàng ánh mắt nhìn sức sống vẫn vậy thịnh vượng dây leo cùng thanh mục, con người hiện lên thủy quang. Cô nương ánh mắt dễ dàng xuyên qua thời gian trường hà, nhìn thấy cái này buồn cây cảnh cuối cùng hoàn toàn khu bại, cùng nhau trở về bụi đất bộ dáng. Nếu là như vậy liền tốt. Sự thật chính là, dây leo sức sống xa xa cao hơn với thanh mục. Một bị hút lấy sạch sẽ chất dinh dưỡng, dây leo vẫn còn sống. Ta không thích hợp nuôi truyền ti dây leo sao? Vân Thiện đột ngột mà hỏi. Ý thức được từ trường An cũng không phải là cô đơn người về sau. Tên là Vân Tiện cô nương càng phát giác mình xuất hiện không phải một chuyện tốt, bởi vì nàng thậm chí ngay cả cùng hắn bạc đầu dai lão cũng không làm được. Có lẽ nàng không nên nuôi thanh mục, cũng không thích hợp nuôi. Nuôi cái này không hợp thích lắm đi. Từ Trường An tiềm thức nói một câu, cá nhân hắn không hy vọng Vân Tiện nuôi những thứ đồ này, dù sao nàng ngay cả mình cũng chiếu cô không tốt lắm, làm sao có thể phân tâm ở những chỗ này vật ngoài thân trên. Cô nương thích, hắn thay nàng nuôi chính là, không cần nàng tự mình ra tay. Từ Trường An nói xong, cảm giác Vân Tiện không còn theo hắn, mà là ngồi thẳng thân thể. Từ Trường An thuận thế nhìn sang chống lại cô nương tầm mắt, sừng sốt một chút. Nhìn Vân Thiện kia ảm đạm ánh mắt, Từ Trường An mơ hồ cảm thấy có chút không đúng lắm. Không đúng. Rất không đúng. Bởi vì Vân cô nương hỏi, tựa hồ không phải dây leo chuyện. Ngoài cửa sổ màn mưa từ từ trở nên dày đặc, hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi vào song cửa sổ bên trên, phát ra miệng, để cho người bất an thanh âm. Từ Trường An cùng Vân Thiện nhìn nhau, cho đến Vân Thiện rời đi tầm mắt, Từ Trường An mới mở miệng, "Tiểu thư, ngươi thế nào? Dây leo có vấn đề gì không?" Hắn gần như có thể xác định, Vân Thiện hỏi nhất định không phải dây leo chuyện. Vân Thiện không nói gì, chẳng qua là thuần thục từ trên thân Từ Trường An móc ra một mức quả cắn một cái tiểu thư gia tộc của ngươi gần đây liên hệ ngươi từ trường an cẩn thận hỏi gần đây vân cô nương luôn là đa sầu đa cảm cùng ngày xưa rất bất đồng thì giống như luôn có một loại bất an vấn vít ở hắn cùng cô nương bên người từ trường an nghĩ tới nghĩ lui cho là chỉ có có thể là vân cô nương sau lưng gia tộc xảy ra vấn đề gì chẳng lẽ cái loại đó nữ chính bị buộc rời đi ngàn dặm đuổi vợ chuyện muốn phát sinh ở trên người mình bất quá từ trường an nhìn vân tiện kia ngơ ngác đáng yêu ánh mắt liền buông mặt làm sao không biết mình là hoàn toàn nghĩ lầm rồi không phải là tốt rồi từ trường an lắc đầu bất quá Hắn rất nhanh liền an đuổi nói, ngươi lai, like, tiểu thư cũng đến con gái đa sầu đa cảm tuổi tác. Chính là, năm này tuổi tới tựa hồ một chút. Vân Thiện. Được rồi. Cảm nhận được Vân Thiện không hang hài lắm, từ trường an tìm không ra ngọn ngưỡn, vì vậy thu hồi trước vậy, lần nữa nói, không phải là một chậu chiến ti dây leo, ngươi nghĩ nuôi liền nuôi, chỉ cần ngươi thích, liền không có cái gì không thích hợp. Ta thích. Vân Thiện gật đầu. Nàng dĩ nhiên là thích. Trên một điểm này, Vân Thiện cùng Trúc Bình Nương có chút giống nhau. Giống như Trúc Bình Nương sẽ nghĩ đem Liễu Thanh La đưa lên núi có phải hay không đối vậy, Vân Cô Nương cũng bắt đầu suy nghĩ sâu xa nàng xuất hiện ở Từ Trường An bên người có phải hay không một món đối chuyện. Có hồ, Từ Trường An những cái được gọi là nhân duyên tại trên người Vân Thiện luôn là có thể tìm tới tương tự đặc chất, chính là không biết là ai học ai. Nhưng vào lúc này, Từ Trường An trở thân thể cứng đờ, hắn túi đầu, ánh mắt mở thật to, kia con ngươi thắt chặt ở trong hốc mắt run. Hệ thống, cấp hắn phát ra nhiệm vụ. Chính là nhiệm vụ này nội dung: Từng. Từ Trường An trong lúc nhất thời ngớ ngác. Nhiệm vụ này để cho hắn Thán Dương Vân cô nương. Từ trường an rủi mắt một cái. Chương 333, một trận lôi quang cùng hệ thống, chương 333, một trận lôi quang cùng hệ thống. Bắc tăng thành bầu trời, bầu trời mưa rầm trải rộng, lôi quang lóe ra tự xa mà gần, trong thành các cô nương rối rít ngẩng đầu lên, có thể gặp được nặng nghề tầng mây lật đổ xuống. Có lẽ là hồi lâu chưa từng thấy qua như vậy thoải mái sấm sét, từng cái một nữ nhân đều che dù hướng đầu cầu bên trên trên, hướng về phía ở trên bầu trời hiếm thấy lôi quang chỉ chỉ chờ chờ, để cho trúc bình nương ở một bên nhìn bất đắc dĩ than thở. Đám này cô bé cũng chính là ỷ vào Bất thành bị tiên môn che chở. Không phải các nàng đứng cao như vậy, là nghĩ bị xét đánh sao? Trúc Bình Nương nhìn về phía Từ Trường An Phương Hướng, bị xét đánh? Hừ, tên tiểu tử kia có thể cưới Vân Cô Nương như vậy đẹp mắt người, lại có thể bị Lý Chi Bạch tín nhiệm, còn bị liêu Thanh La quyến luyến, mới là thỏa thỏa cần bị xét đánh người. Tốt nhất, ngày này bên trên lôi chính là tới bổ hắn. Bất quá, Trúc Bình Nương suy nghĩ một chút, lại cảm thấy Từ Trường An nếu như thật là cái gì tiên nhân chuyển thế, chỉ sợ cũng đã sớm chịu qua xét đánh. Ngay vào lúc này, Lục Cô Nương lại đi tới, lo đầu nói, tỷ tỷ, bây giờ lôi. Nhìn tại sao như vậy kinh người, không thành vấn đề đi. Hoa Nguyệt lâu thế nhưng là rất cao. Trúc Bình Nương nghe vậy, nhảy một cái trong thiên địa mát mẻ khí tức, lắc đầu, chính là bình thường xem xét, không đáng giá để ý. Ừm, chẳng bằng nói, thời tiết như vậy, không khí mới là thật là khá. Trên có thiên lôi, trong có mưa phùn, chính là con gái thích không khí, không làm chút gì cũng có chút lãng phí. Cô bé, ngươi mau mau chạy tới trường ăn chỗ kia, nói cho hắn biết, tối nay đến cái địa phương kia. Trúc Bình Nương cười, liền ăn bài ở trên hồ thuyền hoa, đem nguyên liệu nấu ăn đưa qua. Lục Cô Nương sững sờ một lúc lâu, một hồi lâu sau mới lên tiếng tỷ tỷ tốt, ngài thật là chọn khí trời tốt du thuyền. Ngươi biết cái gì, khó được có ngày mưa rông. Trúc Bình Nương câu khỏe miệng, trường an cùng kia vân cô nương cũng đã tu hành, khoảng cách gần nhìn thiên lôi tóm lại là có chỗ tốt. Nói chút ta có thể nghe hiểu. Lục cô nương đi môi, bởi vì ta thích ngày mưa rông, nghĩ du hồ, ăn nữa chút trường an làm món ăn. Trúc Bình Nương từ trong lồng ngực móc ra từ từ trường an chỗ kia nửa giành được nước quả, bỏ vào trong miệng, chợt nhắm mắt lại, tỷ tỷ ta ở thiên môn là hợp, là mộ vũ phong người, một mưa phong, một mưa tiên, cũng là đứa tinh nghịch, làm sao sẽ không thích nước mưa? Ngài còn có lời không có nói rõ ràng. Lục Cô Nương lắc đầu. Ngươi là trong bụng tà run nữa sao? Trúc Bình Nương quỷ dị xem Lục Cô Nương. Có thể hay không chọn cái đáng yêu vật kiện. Ta không thích côn trùng. Lục Cô Nương thở dài, cho nên, mời công tử cùng cô nương trời mưa xuất hành, còn có lý do gì? Ừm. Trúc Bình Nương tắc lưới một tiếng, đưa ra hai ngón tay, tiếp theo quật lên một cây, dựa theo A Bạch nói với ta, khoảng cách gần nhìn một chút vị kia Vân Cô Nương kinh mạch. Ở trong sân làm loại chuyện này luôn cảm thấy không được tự nhiên. Nghe không hiểu. Lục Cô Nương lườm tiếng, tóm lại coi như là chính sự. Thứ hai mà Trúc Bình Nương thu hồi cuối cùng một ngón tay, má lúm như hoa. Kỳ thực A Bạch rất thích trời mưa, nàng dị vãng chỉ thích vui ở trong căn phòng lụi đan, nhưng mỗi khi gặp trời mưa, nàng sẽ thêm nhìn hai mắt bên ngoài, bởi vì Bạch cô nương thích, ngài mới thích. Lục cô nương có chút ghen ghét, phản nên nói là ta thích, A Bạch mới thích. Trúc Bình Nương nghĩ thầm lý chi Bạch nói không chừng cũng có nghĩ tới cùng một vũ phong nữ tử bình thường đi ra ngoài gặp mưa, chẳng qua là tính tình của nàng không cho phép, nàng lần sau sẽ phải tìm cơ hội cùng A Bạch một mưa đồng du, liền cầm từ trường ăn làm thí nghiệm. Cũng chính là chúc Bình Nương không biết trên núi cũng phát sinh cái gì. Kỳ thực, nàng cho là sẽ không gặp mưa Lý Chi Bạch, thật sớm đang ở Từ Trường An cùng Vân Tiện bãi phòng ngày đó. Bản thân đi ra chơi qua. Lý Chi Bạch khi đó một bộ đạo bảo trong mưa múa kiếm thế, nhưng là để cho Từ Trường An nhìn ngây người hồi lâu. Sau, Lý Chi Bạch càng là đi trước tắm, sau đó mới tiếp kiến Vân Tiện cùng Từ Trường An. Nên nói, vị này trúc cô nương làm gì cũng không đổi kịp nóng hổi. Được chưa, ta biết được. Lục Cô Nương tiếp nhận lý do này, để cho thị nữ đem nguyên liệu nấu ăn đưa đi thuyền Hoa, đồng thời che rủ đi Từ Trường An tiểu viện. Lục Cô Nương rời đi về sau, chúc Bình Nương dỗ người, sau đó ngẩng đầu lên. Mưa từ trên chín tầng trời rơi xuống, nụ cười của nàng chậm rãi thu hồi, lôi là bình thường lôi, mưa là bình thường mưa, nhưng mưa này, cuối cùng không đúng lắm. Chúc Bình Nương ngẩng lên mặt dù, phong hỏa lẫn hạt mưa thổi ướt nàng bên tóc mai tóc xanh, mắt mẻ hạ, nàng ánh mắt hiếp thành một cái khẽ hở, quyến rũ trong lại đều là nghiêm trọng. Nước mưa rất nhanh làm ướt Trúc Bình Nương xiêm áo. Nàng hướng về phía màn mưa đưa tay ra, màu đỏ linh lực bình chứng xuất hiện ở nàng phía trên. Trúc bình Nương bỏ lại dù, đi về phía trước một bước. Nước mưa theo gò má của nàng tuột xuống, rơi vào cổ, hoa vai. Chúc Bình Nương lùi nửa trở lại cũng đã hoàn toàn bị suối thành như chuột lột, xiêm áo tiết thân, trong lúc nhất thời trùng quanh nắng gió mơn man, nhìn lại nàng phía trên kia hoàn hảo không chút tổn hại linh lực kết giới, chúc bình nương yên lặng, nàng từ trong nạp giới lấy ra lý chi bạch phong thư lại nhìn một hồi, ở linh vũ tương quan vật bên trên dừng lại một phen, sau đó bù mặt, là nàng đích thân nghiệm chứng đây không phải là cái gì trùng hợp, đều không cần suy đoán, quỷ dị này linh vũ trăm phần trăm là từ trường an làm ra, không phải, thế nào hắn ở trên núi, linh vũ đang ở trên núi, hắn đến rồi bắc tăng thành, bản thân liền bị dính cái thông suốt, thiên nhân, nàng nhìn là mưa thần. Trúc bình nương một hồi lâu sau mới làm bẩm nàng đối vi phạm thông thường chuyện cảm giác được vô cùng khó hiểu nhưng là tỷ mỹ nghĩ lại lại cảm thấy cũng có thể tiếp nhận tiên nhân chuyển thế giống như kỳ quái một chút cũng không có cái gì gây gớm không phải tại sao là tiên muốn đâu nàng cẩn thận suy nghĩ một chút mặc dù linh lực của nàng bình thường chẳng qua là linh khí làm nhưng nhắc tới trình độ cứng cáp ngược lại so trong trần thế hết thể có thể ra mắt mỏ sắt đều muốn cứng rắn ra vô số cấp bậc vật như vậy cũng không đỡ nổi mưa một tầng mỏng manh ô giấy dầu nhưng có thể Trúc Bình Nương có chút có thể hiểu thành cái gì gần đây những thứ kia bái sơn người đối với nhà mình trưởng môn càng thêm kính sợ. Không nghi ngờ chút nào, nước mương nguồn gốc 10 phần 10 sẽ để cho người cho rằng là trưởng môn, là Thạch Thanh Quân gây nên à? Chuyện quỷ dị như vậy đang lúc mọi người bái sơn, bắt phương khách tới thời điểm xuất hiện, rất khó không khiến người ta cho là Thạch Thanh Quân vì hiển lộ rõ ràng võ lực mà cho mọi người bài phủ đầu. Có thể không kính sợ sao? Nhưng Trúc Bình Nương nhưng từ lý chi bạch trong miệng biết được, kỳ thực liền Thạch Thanh Quân đều bị dính cái ước thân. Đứa bé kia không đúng. Trúc Bình Nương che mặt. Trang này đột nhiên xuất hiện mưa mới là nàng thay đổi ý niệm, mời từ trường an thích hợp hơn xem mưa thuyền hoa bên trên nguyên nhân. Không thể nói là thử dò xét, nhưng là bóng gió một cái luôn là không có vấn đề a. Đang suy nghĩ, Trúc Bình Nương chợt cao mày, bởi vì lúc này trận mưa này không phải rơi vào mộ Vũ Phong, mà là rơi vào Bắc Tăng Thành, vì vậy liền đưa tới một vấn đề khác. Bắc Tăng Thành thế nhưng là rất trọng yếu chỗ ngồi, không phải nàng cũng không đến nỗi bị phái ở chỗ này hàng năm không thể rời đi. Trúc Bình Nương mắt thấy mưa rơi xuống đất bên trên bắn lên bọt nước tung tóe ướt nàng cheo váy, trầm mặc một hồi, đối với mình nơi ở đưa tay ra một đạo nhỏ nhẹ rung động âm thanh sau mắt thường không thể nhận ra hào quang màu đỏ từ chỗ ở phóng lên cao thẳng tắp rơi vào trúc bình nương lòng bàn tay đây là một chiếc gương nữ tử sử dụng gương đồng nàng cùng lý Chi bạch đều có một món coi như là nàng pháp khí trúc bình nương đưa tay ở trên gương đồng nhẹ nhàng điểm một cái ngay sau đó thâu nhập hơi thở của mình cùng với một ít chữ viết sau đó ngẩng đầu lên theo tầm mắt của nàng từ bác tăng thành các ngọn ngách mơ hồ có đủ mọi màu sắc khí thể liên tục không ngừng dung nhập vào chân trời rất nhanh liền tạo thành một cái bảy màu nước xoáy rồi sau đó nước xoáy không ngừng trở nên lớn thẳng đến che khuất bầu trời bao phủ toàn bộ bầu trời chính là trúc bình lương sợ trong giữ triều vân tông đại trận hộ sơn một người trong đó trận nhãn phần nhỏ cụ hiện đây là ma môn hao tổn tâm cơ cũng mong muốn đột phá chân chính mạnh nhất chi thuẫn ương sau đó nước mưa liền xuyên qua đại trận hộ sơn cọ rửa rơi trên mặt nàng đó cũng không để phòng nước son phấn thiên nhân chuyển thế thiên nhân chuyển thế tỷ tỷ ta nhận còn không được sao trúc bình lương cắn chặt hàm răng thân thể hơi run run sau một hồi lộ ra lau một cái may mắn vảy mặt những thứ này may mắn trong lại mang theo vài phần tự hào ta quả nhiên rất biết nhận người nàng tự lẩm bẩm cũng được từ trường an hôm nay là triều vân tông người Hơn nữa, bản thân quan hệ với hắn còn rất tốt, Lý Chi Bạch cũng để cho Từ Trường An đối với Mộ Vũ Phong có quy trúc cảm. Bây giờ, vững vàng đem hắn cột vào trên trên xa, chúc bình nương thở phào nhẹ nhõm. "Tiểu quái vật." Nàng hướng về phía Từ Trường An vương hướng dẫn một câu, nghĩ thầm buổi tối tiểu hiến, nàng không phải lại đem Từ Trường An toàn bộ lột một lần, nhìn một chút có thể hay không được cái gì tin tức hữu dụng. Nếu là không thể, liền muốn hắn đi ra ngoài gặp mưa, xem hắn bản thân tạo nghiệt. Thật may là, mưa này nước chỉ có thể đơn thuần xuyên thấu, cũng không thể đối đại trận hộ sơn ổn định tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, nếu không, chuyện nhưng lớn lắm. Chẳng qua là Trúc Bình Nương hít sâu một hơi, nước mưa thoạt nhìn là bình thường nước mưa, thiên lôi thoạt nhìn là bình thường thiên lôi. Xem ra trên thực tế, thoạt nhìn là bình thường nước mưa, nhưng có thể đem thanh châu mạnh nhất kết giới không coi là gì. đã nói lên căn bản cũng không phải là nhìn qua như vậy bình thường. Như vậy cùng nước mưa sẽ lẫn, thậm chí trước phải với nước mưa một bước mà tới sấm sét, có hay không chẳng qua là nhìn qua như vậy. Trúc Bình Nương nhìn lên chân trời, nhìn chiếu sáng nửa bầu trời chất đắng, xem các cô nương bị ẩm tiếng sấm bị dọa sợ đến che lốt hay, sau đó cười vui, yên lặng. Nên nói tâm tư của nàng thật vô cùng nhẫn Tự mình dính một phen liền nghĩ đến Lý Chi Bạch cùng Thạch Thanh Quân cũng không có chú ý vật. Nhưng là nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Nàng dù sao cũng không thể tự thân lên đi thể nghiệm một cái tia lôi, Cựu Thiên đang lôi cũng không phải tu sĩ có thể mặc sức độ chạm. Nhất là càng là cần nội đạo, gần tới bình cảnh tu sĩ lại càng không thể đụng chạm. Trúc bình nương lắc đầu, nghĩ thầm tốt nhất là bình thường lôi. Nàng cầm lên gương đồng nhỏ, soi gương, nhướng mày, xoay người, trở về bộ trang đi. Lúc này Bác tăng thành các phe người cũng cảm thấy kinh ngạc, nước mưa khắp trời, Vân Cô nương tầm mắt từ chuyển ti dây leo bên trên thu hồi lại, bỏ vào từ trường an trên thân. Mắt thấy Từ Trường An túi đầu không nói lời nào bộ dáng, Vân Thiện đẹp mắt cao mày. Bởi vì dây leo cùng Từ Trường An một câu không thích hợp nuôi, Vân cô nương tâm tình đã rất chênh lệch, nhưng không nghĩ. Vào lúc này cái đó một mực rất có ánh mắt, không có tồn tại cảm hệ thống chợt nhảy ra ngoài. Ở nơi này một mình thời gian, Vân Thiện nghĩ thầm mình đã không vui. Nếu là liền Từ Trường An cũng bởi vì hệ thống mà không vui. Kia Vân cô nương thì không phải là đơn thuần không vui, nói không chừng sẽ thật tức giận. Bất quá, Vân Thiện tỉ mỉ cảm thụ một cái Từ Trường An tâm tình, không có nhận ra được kiêng kỵ cái gì, cũng không để ý nhưng vào lúc này, từ trường an sắc mặt phức tạp ngẩng đầu lên, xem lấy trước cửa sổ màn mưa làm bối cảnh vân thiện, thở dài, tiểu thương, sau lưng ngươi gia tộc sẽ không có thể làm ra thứ gì đặt ở trên người ta đi, tỷ như hệ thống cái gì? mắt thấy từ trường an kia đầy mặt biểu tình quá gì, vân thiện nghi ngờ nghiêng đầu, gia tộc sẽ không, ta nghĩ cũng là, đây là hắn lần đầu tiên ở vân thiện trước mặt nhắc tới cái gì hệ thống, mà vân thiện phản ứng cũng không có vấn đề, nhưng trên thực tế vấn đề lớn, nếu như trên người hắn hệ thống không phải vân cô nương sau lưng gia tộc cấp, kia đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ, tính là cái gì? Từ trường An nhìn về phía nhiệm vụ bảng bên trên nhiệm vụ ghi chép, hệ thống chưa mệnh danh khởi động, nhiệm vụ hệ thống mở lại tăng thêm xong nhiệm vụ sắp vào quá tải, một tuyên bố mời ký chủ tự đi kiểm tra. Nội dung nhiệm vụ tán dương cô gái trước mặt, nhiệm vụ ký hạn một khác đồng hồ quá hạn coi là thất bại, nhiệm vụ ban thưởng coi độ hoàn thành điều chỉnh màn mưa lớn nhỏ, thất bại trừng phạt không. Phía trên chính là từ trường An mới vừa nhìn thấy nhiệm vụ, ngay cả là từ trường An kiến thức động trong lúc nhất thời cũng hoàn toàn bị tròn vắng, cái danh điểm quá nhiều, trong lúc nhất thời không biết nên từ nơi nào kể lại. Đầu tiên chính là nhiệm vụ này tên sắp vào quan tài bình thường là dùng để hình dung một người sắp nhập quan tài, chỉ tuổi thọ đã không lâu, gần tới tử vong. Từ trường an không thể nào hiểu được. Sau đó chính là nội dung nhiệm vụ, tán dương cô gái trước mặt. Cô gái trước mặt, không phải là Vân cô đương. Nhiệm vụ này danh xưng cùng nội dung nhiệm vụ không thể nói không có liên hệ, chỉ có thể nói không hề liên can. Mà chợt tuyên bố một cái nhiệm vụ để cho hắn tán dương Vân cô đương, nhiệm vụ ban thưởng càng là hoàn toàn không cách nào hiểu. Từ trường an nhìn về phía ngoài cửa sổ mưa to, nghĩ thẩm thay đổi màn mưa lớn nhỏ cũng coi là tương tự. Đây cùng là thế nào? Trước có bản thân ở Vân cô Nương trước mặt thời điểm. Thiên đạo điểm đường ngắn tựa như tăng lên. Hiện có hệ thống động kinh, không giải thích được tuyên bố nhiệm vụ để cho hắn ca ngợi Vân cô nương, cũng cùng Vân Thiện có liên quan, cũng khó trách hắn hoài nghi cái hệ thống này có phải hay không Vân Thiện sau lưng ra tộc cấp hắn, mục đích là để cho hắn không thể rời bỏ Vân cô nương, hơn nữa, có thể trưởng thành đến xứng với nàng mức. Từ trường an mới vừa thấy được nội dung nhiệm vụ ý nghĩ đầu tiên chính là cái này. Bởi vì nếu quả thật chính là Vân Thiện ra tộc cấp, kia hết thể vấn đề tựa hồ cũng có thể giải thích. Hắn cũng không cần kiêng kỵ hệ thống. Nhưng cô nương nói cũng không phải là, về phần có hay không đáng tin, từ trường an ngược lại là tin. Từ trướng An nhìn về phía Thần Sắc Bình Tĩnh Vân Điển, suy nghĩ một chút, đi tới ngắt méo một cái Vân cô nương mặt. "Tiểu thư, đau không?" "Ngươi không dùng lực, không đau." "Vậy thì không phải là đang nằm mơ." Từ trướng An năn chán, ngồi về tại chỗ, lẩm bẩm nói, "Là, lao dật kết hợp nhiệm vụ nó cũng có thể phát ra ngoài, còn có cái gì là nó không thể." Ngoại hạng nhiệm vụ, bản thân cũng không phải lần đầu tiếp tiếp. Hắn xem không hăng hái lắm Vân Điển. Nội dung nhiệm vụ là ca ngợi Vân cô nương. Nhiệm vụ không có trừng phạt, tưởng thưởng cùng nhiệm vụ bản thân lại lộ ra một cốt quỷ gì? Phải làm sao? Chương 334 Có hay không làm nhiệm vụ đâu? Chương 334, có hay không làm nhiệm vụ đâu? Nội dung nhiệm vụ là ca ngợi Vân cô nương. Nhiệm vụ không có trừng phạt, tưởng thưởng cùng nhiệm vụ bản thân lại lộ ra một cố quỷ dị. Phải làm sao? Lặng lặng nhìn nhiệm vụ bảng, từ trường an do dự. Đơn thuần từ hệ thống phát ra bố nhiệm vụ này nhìn lên, hắn tự hồ không có cái gì tốt do dự, bởi vì ca ngợi Vân cô nương loại chuyện như vậy đối với hắn mà nói cũng là bữa cơm thường ngày, căn bản không có cái gì tốt do dự. Mà hệ thống kỳ quái không phải một ngày hai ngày, dù sao nó đã từng cấp hắn tuyên bố một lao giật kết hợp khẩn cấp nhiệm vụ, khi đó nhiệm vụ là để cho hắn hoàn toàn bốc lòng bình yên vượt qua đường ngày, hơn nữa cũng cho tưởng tượng, cũng không biết nơi nào khẩn cấp, nhưng là từ trường an khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều hơn chút, cho nên mới có thể do dự, hắn hết sức để cho bản thân từ người thứ ba, toàn thân góc độ đi suy tính hệ thống cái vấn đề này ý nghĩa, thở dài, từ trường an đứng lên lấy một cây đàn hương không có vào lư hương, đốt sau, xem hương khói từ từ lấp lóe, hắn trở lại chỗ ngồi, tiểu thư, ta muốn chút chuyện, ừm, vân thiện ứng tiếng, cũng không nhiều hỏi, đây chính là vân cô nương tính tỉnh chỉ cần từ trường an mong muốn làm chuyện, liền không cần lý do. Từ Trường An ở vân Cô nương trong tầm mắt, túi đầu trầm tư. Đầu tiên chính là sắp vào quá tải, một cái tên này, hắn phải chăng có thể cho là nhiệm vụ lần này chẳng qua là một series nhiệm vụ mở đầu, còn sẽ có thứ hai, thứ ba. Cái tên này cụ thể ý nghĩa, Từ Trường An còn vẫn không thể nào hiểu được, liền đem tạm thời gác lại ở một bên. Sau đó, nội dung nhiệm vụ cùng chức lao giật kết hợp nhiệm vụ vậy để cho hắn không thể nào hiểu được. duy nhất chỗ tương đồng chính là hai cái này nhiệm vụ hoàn thành không có bất kỳ độ khó, giống như là đem nhiệm vụ ban thưởng trực tiếp đưa đến trên tay hắn vậy, cái gọi là vô sự mà ân cần. Đàn hương trầm rãi thiếu đốt, Từ Trường An nhắm mắt lại. Như vậy nhiệm vụ ban thưởng. Từ trường an so sánh một cái lao giật kết hợp cùng sắp vào quan tài nhiệm vụ ban thưởng, rất nhanh liền phát hiện sáng rõ phân biệt. đã từng hệ thống muốn cho vật của hắn, nhiệm vụ ban thưởng là ngẫu nhiên đổi mới hệ thống trong thương thành vật phẩm, để cho như hôm nay biết chút vô hạn tràn ra hắn có thể trực tiếp đem đổi đi ra. Bây giờ xác thực một không giải thích được phóng đại hoặc là thu nhỏ lại màn mưa tưởng tưởng. Từ trường an toa mày. Nhiệm vụ ban thưởng sở dĩ sẽ sinh ra như vậy đổi thay, có khả năng hay không là hệ thống phát hiện hắn đã bắt đầu kháng cự hệ thống, liền trước hoàn thành nhiệm vụ tưởng tưởng đến nay cũng không có sử dụng, cho nên mới đổi thành cái này để cho hắn trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được tưởng tượng. Quả thật, nếu như nhiệm vụ của lần này tưởng tượng vẫn là đổi mới trong thương thành vật phẩm, Từ Trường An cảm thấy mình sát suất lớn sẽ không chấp hành nhiệm vụ lần này. Không có lý do gì, bởi vì hắn như là đã chuẩn bị buông tha cho sử dụng hệ thống, cũng không muốn biết trong thương thành sẽ đổi mới ra vật phẩm gì. Dù sao nếu như những thứ đó giá trị quá mức cao, Từ Trường An không hề xác nhận mình là không có thể chống cự lại cám dỗ. Bởi như vậy, có lẽ hắn chỉ biết biến dựa vào hệ thống giống như một ít trong tiểu thuyết nam chính vậy, làm việc không có bản thân suy luận mà là thuần túy bị trên người cái gọi là hệ thống nhiệm vụ dẫn dắt, nắm mũi dẫn đi. Ừm, nghĩ tới đây, Từ Trường An chợt sướng suốt một chút, đông nhiên ngẩng đầu. Vân vân. dẫn dắt, đúng vậy. Hệ thống mục đích, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu chính là dẫn dắt. Dẫn dắt hắn đi làm việc tỉnh. Nam đó cho đơn giản nhiệm vụ, cũng có thể là để cho hắn thưởng thức một món ngọt. Chẳng qua là hệ thống không nghĩ tới, hắn kịp thời khắc chế dục vọng. Một bên Vân Cô nương nhìn Từ Trường An ngương trọng dáng vẻ, cảm thấy lúc này Phu Quân rất dễ nhìn. Trong chú suy tính người thiếu niên luôn là có một loại khó được sức hấp dẫn ít nhất vẫn cô nương thì cho là như vậy nàng vốn là không rất cao hăng hái cũng nhắc tới mấy phần vân thiện nhìn từ trường an đầu lệnh mấy phần cho đến từ trường an chân mày không nhịn được chọn một cái nhìn về phía nàng sau vân thiện mới nháy mắt mấy cái trên đầu lên một dấu hỏi ở vân thiện trong ánh mắt kinh ngạc từ trường an chợt đứng lên đi tới không nói hai lời liền đem nàng ôm vào trong ngực đột nhiên tại trên người nàng hút một cái sau đó từ trường an cả người tinh thần rất nhiều vân thiện đây là lần thứ mấy đối với từ trường an mà nói hút cô nương liền cùng hút mẹ vậy có thể để cho hắn bổ sung tiêu hao năng lượng để thần tình não rất mệt mọi sao vân tiễn nắm cả từ trường anel ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói có chuyện gì không hiểu có thể nói cho ta nghe nghe có lẽ tiểu thư biết đâu đúng không từ trường an nhớ tới trên đảo gần như bao hàm toàn diện tàng thư nghĩ thầm vân cô nương nói không chừng thật hiểu rất nhiều từ trường an đem cầm khoát lên vân tiễn đầu vai nhìn về phía thiêu đốt một nửa đàn hương buông ra sau lần nữa ngồi về nơi đó bất quá những chuyện này tiểu thư không biết chúng ta tới là tốt rồi dừng vân tiễn gật đầu một cái trợn vu không để cho nhúng tay thế tử cũng không truy hỏi có thể hỏi ra một câu nói này đã là vân tiễn có thể làm ra nhượng bộ lớn nhất ta đi cấp ngươi rót cấp nước vân tiễn nói đi ra khỏi phòng từ trường an xem vân tiễn bóng lưng sau đó hai tay quanh ở trùng một chỗ hít sâu một hơi cảm thụ trong không khí lưu lại cô nương mùi vị ánh mắt bén nhọn cả người cũng thanh minh rất nhiều là không nhất định thuần túy là dẫn dắt có lẽ chẳng qua là một khảo nghiệm bị cô nương quan tâm sau từ trường an cảm giác mình toàn thân trên dưới cũng tràn đầy lực lượng ngón tay hắn ở trên bàn nhẹ nhàng dao động hai cái muốn nói hai lần nhiệm vụ khác biệt lớn nhất chính là xuất hiện ở nhiệm vụ ban thường trên. Trước tưởng tượng là hệ thống bản thân thương thành đổi mới, là hệ thống bản thân vật kiện. Từ trướng An lại nhìn về phía nhiệm vụ lần này, con người hơi thu nhỏ lại. Thay đổi màn mưa, chính là thay đổi vùng trời này quy tắc vận hành. Hệ thống đây là nói cho hắn biết, lực lượng của nó so hắn tưởng tượng trong lớn hơn sao? Cũng không phải là chỉ có thể tặng cho hắn cái gì vật kiện, mà là đủ để ảnh hưởng cái thế giới này năng lượng. Là ở hướng hắn hiện lộ rõ ràng bất thiện, cũng khó trách hắn nghĩ như vậy. Ít nhất trước mắt trên thực tế, hệ thống tầng diện đích sắc từ nhỏ gia đình khí vật tăng lên một ít cấp bậc cái này cũng vẫn như cũng là một loại dẫn dắt, mà từ trường an phải không thích bị trừ vân cô nương ra tồn tại cố ý dẫn dắt, cái này cũng không liên quan là bởi vì cái gì, dẫn dắt, hay là nói, từ trường an rạch ra bản thân hệ thống, xem phía trên kia đã tràn ra đến có thể đem này tiêu chí vì lớn vô hạn hệ thống điểm số, thiên đạo điểm, thiên đạo điểm, từ trường an ngón tay ở trên bàn sao động tiết tấu từ từ tăng nhanh, sau đó ở cái nào đó tiết tấu bên trên ngừng lại, trên thực tế, từ trường an rất sớm mới đúng vật này còn có nghi ngờ, thiên đạo điểm, thiên đạo, thiên đạo, từ trường an nghĩ tới đây, cười khẩy một tiếng nên chẳng qua là lừa gạt người đồ chơi trên đời này làm sao sẽ có vô dụng như vậy thiên đạo kia dù thế nào cũng sẽ không phải bản thân cái hệ thống này giống như là những thứ kia tiểu thuyết viết làm người ngoại lai đi tới nơi này cái thế giới sau vẫn cùng bản địa thiên đạo cạnh tranh sau đó đến nay mới đoạt được một ít quyền hạn hắn nếm thử trực tiếp hỏi hệ thống có cũng là một trận trầm mặc. vì vậy từ trường an tại không có bất kỳ tin tức gì dưới tình huống chỉ có thể đem hệ thống nhiệm vụ lần này nhận định là vẫn là ở dẫn dắt bản thân hay hoặc là nói là từ trường an trong lòng có một càng thêm rõ ràng suy đoán hệ thống không phải nói nhiệm vụ hệ thống mới vừa mở lại sao Vậy có hay không có thể, nhiệm vụ này chẳng qua là một khảo nghiệm. Thì giống như làm trò chơi cũng sẽ có một khảo nghiệm bản vậy. Nhiệm vụ này chính là một hệ thống tùy ý tuyên bố, đối với nó nhiệm vụ mỗi đủ lệ một khảo nghiệm phẩm, lấy bảo đảm sau nhiệm vụ sẽ không xuất hiện muộn. Như vậy, nội dung nhiệm vụ không có vấn đề liền có thể hiểu. Mà nhiệm vụ ban thưởng cũng có thể đem hiểu thành hệ thống tìm một cơ hội thử một chút nó đối phiến thiên địa này quá yếu nhiều năng lực. Nghĩ tới nghĩ lui, Từ Trường An cảm thấy mình tìm không ra cái gì câu trả lời tới. Nhưng là trong lòng của hắn đã có quyết định, không làm. Có nhiệm vụ trừng phạt chuyện hắn cũng không làm càng không cần nói cái này không giải thích được tưởng tượng, đem xem như không tồn tại, chính là hắn rất sớm trước quyết định phương trầm. Nói cho cùng, nếu không phải nhiệm vụ lần này mục tiêu là ca ngợi Vân Thiện, hắn nên sẽ không chút do dự cự tuyệt, nơi nào còn cần nghĩ nhiều như vậy. Hắn sở dĩ nghĩ nhiều như vậy, thuần túy là bởi vì nhiệm vụ thẳng tắp chỉ hướng Vân Thiện, làm cho lòng người có bất an. Hắn cũng không muốn để cho Vân cô nương nhập cái này không giải thích được hệ thống mắt. Cũng may, hắn nhìn kỹ một cái nội dung nhiệm vụ, là để cho hắn tán dương cô gái trước mặt, cũng không có chỉ mặt gọi tên chính là Vân cô nương. Cứ như vậy, hắn thoáng yên tâm một ít. Tóm lại, xem như không nhìn thấy, từ trường an đem nhiệm vụ bảng vẽ đi, xem kia đại biểu một khắc đồng hồ đàn hương từ từ thiêu đốt đến phần đôi. một khắc đồng hồ, từ trường an nhìn đại biểu nhiệm vụ thất bại thanh tiến độ từ từ hạ thấp, chớp trước mắt, nhắc tới một khắc đồng hồ ba chữ này, luôn là để cho hắn nhớ tới buổi tối cái đó chỉ có thể kiên trì một khắc đồng hồ vân cô nương. từ trường an biết miệng, sau đó lắp đầu một cái, kỳ thực, nếu như hệ thống thật sự có trí tuệ, thật sự là ở dẫn dắt, rõ ràng có một chuyện đơn giản nhất, chuyện này chỉ cần quan sát qua hắn một đoạn thời gian, chỉ biết phát hiện, đó chính là, cầm vân cô nương an nguy tới uy hiếp hắn. Tỷ Như, hệ thống chỉ cần đem nhiệm vụ trừng phạt thiết lập là cùng vấn cô nương liên can, thậm chí cũng không cần chỉ mặt gọi tên, mà là ví dụ như không hoàn thành nhiệm vụ, hắn cùng hắn người thần cận chỉ biết xui xẻo loại hạn chế. Tiêu Tử Trường ăn cảm thấy, hắn nên sẽ rất đơn giản liền bị hệ thống nắm mũi dẫn đi. Từ nơi này nhìn, hệ thống không có làm như vậy, hoặc là nói do nó không tồn tại như nhân loại vậy lợi dụng, hoặc là nói rõ bản thân nó là ôn hòa tồn tại. Suy nghĩ cẩn thận, ít nhất hệ thống tồn tại cho đến trước mắt cũng không có cưỡng bức qua hắn làm gì. Mình là có chút không biết ăn ở khó mà nói hắn có phải hay không cầm hệ thống sản xuất linh khí thăng cấp thiên phú của mình sau vắt tranh bỏ vỏ, hắn chẳng qua là tìm một cái nhất an ổn con đường đi thôi. Tin tức trên người ta. Từ trường an nhẹ nhàng thở dài. Hệ thống, cũng chính là ngươi không đáng ta nói ngọn ngành. Dù sao, không biết mới là sợ hơn vật. Từ trường an đem lời nói nói cho hệ thống nghe. Thêm một hạn chế, không biết không hoàn toàn là đáng sợ. Vân cô nương không ở nhóm này, nàng cả người đều là không biết, nhưng là cũng rất đáng yêu. Hệ thống, sắp vào quan tài là có ý gì? Chính là cái ý này. Có cái gì so với vì người đứng xem? Nhìn bản thân cùng bản thân số mệnh người từng bước từng bước hướng trong quan tài đi càng quá đáng chuyện, nhưng là cũng không có cách nào. Hệ thống có thể làm dẫn dắt cực hạn chính là như vậy. Về phần nói Cầm Vân cô nương nguy hiếp, cấm chế để cho Từ Trường An làm những gì? Hữu dụng ngược lại hữu dụng, được giám mới được. Cho nên, đối với hệ thống mà nói, tình huống trước mắt chính là tử cục. Ừm. Cũng không nhất định, bởi vì dẫn dắt sở dĩ là dẫn dắt, chính là Từ Trường An không nhất định phải dựa theo nội dung nhiệm vụ đi làm, hệ thống chỉ cần phao chuyên dẫn ngọc, chỉ cần chôn xuống một viên hạt giống là tốt rồi. Mà Từ Trường An rất biết chúng cây Cái hạt giống này rất nhanh chỉ biết nảy mầm. Vân Thiện Bưng một ly nước trong vượt qua ngưỡng cửa. Cùng lúc đó, đàn hương tiêu đốt đến đấy, Từ Trường An đang đợi nhiệm vụ thất bại thanh âm nhắc nhở. Ngoài cửa sổ mưa rông vẫn vậy. Lúc này, Vân Thiện Bưng ly nước đi vào phòng liền phát hiện Từ Trường An đang nhìn nàng. Ánh mắt kia có chút kỳ quái, Vân Cô Nương lúc này cảm thấy có chút không đúng lắm, nhưng là nàng không muốn quá nhiều, chẳng qua là đi tới. Bởi vì bưng ly nước, cho nên Vân Thiện đi bộ mười phần chú ý, gấu váy theo bước tiến của nàng, dòng đưa ra yêu nhã độ cong. Từ Trường An không nhịn được tha thở. Thật là, bản thân đại tiểu thư này Làm gì liền đi cái đường cũng đẹp mắt như vậy. Vân Cô nương cứ như vậy còn tưởng rằng chính nàng không có sức hấp dẫn. Rõ ràng, nàng dù là không làm gì, cũng tuyệt đối sẽ trêu chọc một đống ong mật bơm bướm. Nước. Vân Thiển đem chén nước đưa cho Từ Trường An, sau đó chống lại Từ Trường An đưa tới, đủ để đưa nàng hòa tan nóng rực tầm mắt. Cô nương lúc này mới hậu chi hậu giác địa phục hồi tinh thần lại, bởi vì nàng đã rất lâu không có bị như vậy nhìn qua. Như vậy nóng bỏng ánh mắt, vẫn còn ở trên nào, Từ Trường An nhất biết dạy vào người thời điểm, Vân thấy nhiều nhất. Thế nào? Vân Thiển nhẹ giọng hỏi. Cùng lúc đó, đàn hương rơi ngọn nguồn vẫn có một tiểu tiết chưa thiếu đốt nhưng là thời gian đã đến từ trường an trong thai xuất hiện hệ thống tiêu cơ giới thanh âm nhiệm vụ sắp vào quá tải một độ hoàn thành không phần trăm nhiệm vụ thất bại mà lúc này bởi vì nhiệm vụ thất bại ngoài cửa sổ nước mưa cũng không có bất kỳ thay đổi từ trường an nhìn về phía ngoài cửa sổ vẫn vậy dày đặc mưa rơi đưa tay động tác tự nhiên đem vân cô nương đầu vai tóc dài nhẹ nhàng phất đến sau lưng nàng tiểu thư ngươi hôm nay thật là đẹp mắt hệ thống trôn xuống hạt giống này mầm ai nghe từ trường an vậy vân thiện hơi ngẩn ra ngón tay không nhịn được siết chặt vào áo đây coi như là ca ngợi sao là lời nói thật, nhưng là cũng coi như. Vân cô nương dáng rất đẹp mắt, xuyên cạn xiêm áo thanh thuần xinh đẹp tuyệt trần, xuyên thường phục tự nhiên trang nhã, xuyên váy dài thời điểm cũng là tinh xảo quý khí. Về phần nói là cái gì muốn cô ý chờ đợi nhiệm vụ thất bại mới tán dương Vân cô nương, đương nhiên là bởi vì hắn đối với Vân Thiện thích sẽ không trộn lẫn bất kỳ vật ngoại thân. Hắn không giờ khắc nào không nghĩ ca ngợi Vân cô nương, sao lại cần cái gì cơ hội? Người chợt nói gì? Vân Thiện tránh từ trường ánh mắt, mặt mũi nhìn như bình tĩnh, nhưng là cẩn thận nghe lại có thể cảm nhận được kia khe run âm Còn, còn vào đêm đâu? Hơn nữa. Vân Cô Nương khó được ở từ trường an trước mặt Lâm vào tuyệt đối yếu thế. Thân thể của nàng còn không có khôi phục, mới vừa sạch đẫm rót nước thời điểm, cánh tay cũng nế ẩm, không có cái gì khí lực. Bây giờ chỉ định là không được. Chương 335, lôi quang ý nghĩa tồn tại, chương 335, lôi quang ý nghĩa tồn tại. Từ trường an thật vô cùng có tài bồi thiên phú, các loại trên ý nghĩa. Hệ thống chẳng qua là chôn xuống một viên hạt giống, chính hắn tìm khí tức liền đem nó dưỡng thành đại thụ che trời. Sự thật chứng minh, dẫn dắt loại chuyện như vậy, cũng không cần muốn từ trường an đi theo hành động của nó từng bước từng bước đi làm. Từ Trường An nhìn như cự tuyệt hệ thống phát ra bố nhiệm vụ, nhưng hệ thống mục đích đã hoàn mỹ đạt thành. Bởi vì Vân Thiện tâm tình mắt Trần có thể thấy thay đổi tốt hơn. Hệ thống tự cứu, đại thành công. Vân cô Nương lúc này những thứ kia thuộc về nữ tử đa sầu đa cảm ở Từ Trường An ca ngợi cùng ánh mắt nóng bỏng trong, dễ dàng bị đánh nát, giống như vỡ vụn tinh mỹ công sứ, cũng nữa biến không trở về dáng dấp ban đầu. Ta không được. Vân Thiện sắc mặt chăm chú, nhưng cẩn thận đi nhìn, vành hai bên trên rõ ràng thêm một tầng đỏ ửng. Không được. Từ Trường An nháy mắt mấy cái, ta nói là, tiểu thư đẹp mắt. Nàng đang nói gì đấy? Từ trường An suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, "Tiểu thư rất hành. Hắn nhưng không cho cô nương lại nói chính nàng không có sức hấp dẫn, như vậy Vân cô nương nếu là không được, trên đời này nhưng liền không có hành cô gái." "Ta nói không được." Vân Tiện rũ xuống tầm mắt, sau đó liền thấy Từ trường An mũi chân tiến vào tầm mắt của nàng, cô nương còn chưa tới kịp lui về phía sau, liền bị bóp chặt eo. "Tiểu thư, ngươi không thích bây giờ xiêm áo?" "Xiêm áo?" Vân Tiện nắm bản thân Gấu váy nhìn một cái, coi như thích. Từ trường An cười, đó chính là để mắt. "Ừm." Vân Tiện thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm chẳng qua là tán dương vậy là tốt rồi. Mới vừa có một cái chớp mắt, nàng thật đúng là cho là Từ Trường An phải dẫn nàng đi trong phòng đâu. Mặc dù cao hứng, nhưng là không còn khí lực cũng là không cách nào tránh khỏi chuyện. Vân Thiện xem Từ Trường An, nói nghiêm túc, "Ngươi có chút kỳ quái." "Ta kỳ quái?" "Ta nơi nào kỳ quái, ngược lại tiểu thư mới là người kỳ quái." Từ Trường An chỉ bên cửa sổ triền ti dây leo, hỏi, "Vì sao mất hứng?" Vân Thiện hăng hái xuống thấp, hắn làm sao sẽ không cảm giác được? "Đã được rồi." Vân Thiện rắc Từ Trường An tay, lặp lại, "Đã được rồi." "Cũng bởi vì ta một câu đem mắt." Từ Trường An hỏi, "Còn có ánh mắt." Ánh mắt Ừ. Từ Trướng An nháy mắt mấy cái, trong lúc nhất thời có chút theo không kịp Vân Cô Nương ý nghĩ. Ánh mắt của hắn thế nào? Từ Trướng An đột nhiên nhớ tới hắn thấy Vân Thiện trước theo như lời nói, tu luyện là cho hắn một có thể quang minh chính đại ước hiếp Vân Cô Nương cơ hội. Nguy rồi, không làm mới vừa bản thân về điểm kia âm u tâm tư đều bị Vân Cô Nương cấp đọc đi đi. "Tiểu thư, ngươi sẽ đọc tâm thuật sao?" Từ Trướng An nuốt hớp nước miếng, không dám nhìn tới Vân Cô Nương ánh mắt. Vân Thiện nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn hắn. Từ Trướng An bất đắc dĩ, sau đó nói, "Tâm tình tốt, là tốt rồi." Vân Thiện nhẹ nhàng lên tiếng, Từ Trướng An chợt nhìn về phía ngoài cửa sổ kia dày đặc màn mưa. Lúc này vừa vặn có một đạo lôi quang thoáng qua, chiếu sáng vân Thiện mang theo đỏ ửng mặt mũi. Tiếp theo mà tới chính là sấm vang cuộn cuộn. Hắn cảm thụ đầu ngón tay vân Cô nương nhiệt độ, nghĩ thầm hệ thống nhiệm vụ bản thân thất bại, cho nên màn mưa lớn nhỏ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Lôi, màn mưa. Từ Trướng An giữa chân mày khóa chặt, không hiểu cái này bên trong rốt cuộc có liên hệ gì. Thế nào? Vân Thiện xem hắn. Tiểu thư, ngươi nói. Từ Trướng An như có điều suy nghĩ, tiếng sấm cùng màn mưa trở nên lớn hoặc là nhỏ đi. Có gì khác biệt? Phân biệt. Vân Thiển nháy mắt mấy cái, chợt lắc đầu, nàng không biết có gì khác biệt. Mới vừa tiếng sấm, cảm nhận được được kỳ quái sao? Từ giai ấn lại hỏi. Lôi, Vân Thiển suy nghĩ một chút, a, giống như lúc ấy là sấm đánh. Nàng không có cảm giác gì, thậm chí cũng không có thế nào để ý. Dù sao, nàng ở địa phương, vô luận là do bởi không biết tự lượng sức mình, còn chưa phải để cho người ngoài quấy rầy đến sự tồn tại của nàng. ở bên cạnh nàng luôn là Thiên Lôi dình dập. Suy nghĩ một chút bên trong vùng thế giới này bị Thiên Lôi bao phủ đảo nhỏ đó là ngay cả tiên nhân đều không thể đến gần, chân chính cấm địa, chính là hàng năm bị trí cao kiếp lôi cái bọc. Cho nên, Vân Thiển hoàn toàn không thèm để ý vật này xuất hiện. Phu quân trước kia giống như nhìn trời cấp thật cảm thấy hứng thú, vì vậy đã từng có lôi kiếp rơi vào trước mặt của hắn, để cho hắn thật tốt thưởng thức một phen. Bất quá, Vân Thiển xem từ trường an trong mắt ngưng trọng, nghĩ thầm chẳng lẽ hắn đã không thích lôi kiếp. Người không thích lôi sao? Vân Thiển muốn hỏi liền hỏi. "Ta, hỏi thế nào đến trên người ta đến rồi? Từ trướng an bất đắc dĩ, sau đó nói: Khoan hay nói, chúng ta ở Thiên Minh Phong thời điểm, thật đúng là có một đạo kiếp lôi rừng ở trước mặt của ta, để cho ta coi cái cẩn thận. Không thích." Vân Tiễn nói. Bởi vì từ trường An hôm nay một mực tại xoắn suất mưa rông, Vân Tiễn xem không quá vui mừng, liền đang suy nghĩ hắn có phải hay không căm ghét mưa rông. Nếu là như vậy, sau này liền không cần có. Chưa nói tới không thích, nói tóm lại, không có cảm giác gì." Từ Trường An nói, lộ ra không hiểu nét mặt. Nói cứng, chính là cảm giác kiếp này lôi rất không có tiền đồ. Bởi vì hắn làm sao sẽ không có cảm giác gì? Đây chính là thiên kiếp, huy hoàng thiên dưới làm khoảng cách gần cảm thụ thiên uy người, từ trường an cho là mình cảm thấy sợ hãi, kinh hãi quá độ đều là bình thường. lại bất cứ không có bất kỳ cảm giác thì giống như rơi xuống không phải thông thiên kết lôi, mà là rơi xuống dưới ánh nắng vậy. thật không có cảm giác gì. từ trường an thở dài, chút điểm uy thế cũng không có, thật khiến người ta thất vọng. vân tiễn gật đầu, nghĩ thầm không phải không thích là tốt rồi, sau đó nói, uy thế, ngươi muốn cái dạng gì uy thế? thế nào cũng phải bình thường một chút đi. từ trường an nhớ lại nói, lúc ấy lúc sấm đánh, lôi quan cấp ta một loại cảm giác thật tăm áp, cùng cái khác sấm sét đều không giống, mặc dù ánh sáng chói mắt nhưng là lại không nạo nhân. Từ trường an nói, quay đầu nhìn một cái Vân Thiện, hắn ngay trước Vân Cô Nương mặt không có không biết ngượng nói ra khỏi miệng. Đó chính là lúc ấy Điện Quang ở trong mắt hắn ấm áp giống như là mùa đông ánh nắng, thì giống như Vân Cô Nương nhiệt độ. Nói ra không có ai sẽ tin tưởng a. Đây chính là thiên kiếp, cường đại như Mộ Vũ Phong sư tỷ, phương quản sự đều khó mà chống cự Thiên Huy, dùng đáng sợ tới luận thuật kiếp lôi, càng là bởi vì một đạo kiếp lôi. Bây giờ toàn bộ Thiên Minh Phong đưa tới các loại tu sĩ điều tra, bản thân lại dùng ấm áp để hình dung. Thôi, tiểu thư đâu, bầu trời sớm đánh thường có cảm giác gì? Từ trường an hỏi. Ừm mất hứng, Vân Thiện cúi đầu, đây là sự thật, xét nàng cũng mất hứng, về phần nói thật ra là bởi vì nàng mất hứng mới xét, vậy thì không trọng yếu, ngược lại Vân Cô Nương không có nói láo, Từ Trường An cho là lúc sớm đánh, nàng đích đích sát sát phải không vui vẻ, nguyên lai tiểu thư mới là không thích lôi kiếp, cũng là, rốt cuộc là cái con gái, Từ Trường An xem đầy mặt bình tĩnh Vân Thiện, chỉ cảm thấy sợ sớm đánh Vân Cô Nương trong lòng hắn lại hướng nhuyễn nguội tự hình tượng bước ra một bước dài, ta không có không thích, Vân Thiện nghĩ thầm lúc ấy Từ Trường An cho là nàng bị tiếng sớm tỉnh, đối với nàng rất tốt, trả lại cho nàng chào buổi sáng hôn. Cho nên, nàng không có không thích. Ta thật là không hiểu tiểu thư đều đang nghĩ cái gì. Từ chướng an cương chiều kéo lại vân tiện mái tóc, lắc đầu, quả nhiên, ta xoắn suất cái này mưa rồng, mới là lãng phí thời gian, hệ thống đạo. Cái gì màn mưa lớn nhỏ, thì giống như tiểu thư ngươi tâm tình vậy, vui mừng lúc liền nước mưa nhỏ chút, tức giận thời điểm liền lớn một chút, cũng tìm không ra cái gì cụ thể lý do. Từ chướng an buông tha cho không có ý nghĩa suy tính. Câu nói kia nói thế nào? Ngươi nếu mạnh khỏe, chính là trời quang. Cứ như vậy đi. Vân Tiện nghe vậy, trầm mặc một hồi. Từ Trương An nói chính là rất có đạo lý, bởi vì nàng phụ cận thật thường trời mưa, cũng là cùng nàng tâm tình có liên quan. Bất quá ở những chỗ này cũng không trọng yếu. Vân Thiện cần cổ lên lau một cái đỏ ửng. "Không phải nói chính sự, ngươi làm cái gì đây?" "Chính sự, ta cùng tiểu thư có cái gì chính sự dễ nói, ta tùy ý hỏi một chút." Từ Trương An cười, ngón tay vẫn vậy siết Vân Thiện mái tóc, không nỡ buông ra. Hắn chỉ cảm thấy vào tay tơ lụa, đặc biệt nhắn nhủi, phản phất những thứ này, tóc xanh không cẩn thận chỉ biết giống như nước suối từ đầu ngón tay của hắn di chuyển. Từ Trướng An bắt đầu tìm cho mình nước hiếp cô nương lý do. Hắn mới vừa suy nghĩ liên quan tới mưa rông chính sự đúng không? Mà suy nghĩ một chút chính sự, dùng một chút đầu góc, trong cơ thể hắn vân tiện năng lượng chỉ biết mức độ lớn giảm bớt, cho nên lúc này cần cô nương cho mình sạc điện. Đây cũng là chính sự, không phải ước hiếm người. Từ trường An suy nghĩ, liền nâng lên vân cô nương tóc dài. Thật là thơm, mùi vị thật là thơm. Một cỗ nhàn nhạt, nhạt xả phòng hòa lẫn mùi trái cây khí đập vào mặt, thấm người mà mát mẻ, để cho cả người hắn cũng thông suốt. Kỳ quái, tiểu thư sử dụng xả phòng rõ ràng cùng ta chính là vậy, thế nào? Ngươi liền như vậy dễ người? Từ trường An chăm muối không hiểu, vì vậy quyết định lại cẩn thận người một cái. Vân Thiện cảm thụ từ trường an sắp tràn ra tới tình cảm, mười phần bất đắc dĩ. Cô Nương nói nghiêm túc, ta nói ta không có gì khí lực, không được, cũng không cần tiểu thư có sức lực. Từ trường an cười, lại nói, ta đây không phải là cái gì cũng không làm sao, đã rất kỳ quái. Vân Thiện như nói thật đạo, Dĩ Vang Phu quân cũng sẽ không như vậy có tấn công tính, hắn rõ ràng là nội liễm khắc chế, loại hai tử này bình thường quyến luyến, chỉ tồn tại ở trên đảo hoặc là trong động, tồn tại ở từ trường an mới vừa cùng nàng xác nhận quan hệ thời điểm. Ngày hôm nay ra mắt trúc bình nương sau, từ trường an thì giống như mơ trở lại năm đó, dính vào trên người của nàng. Sẽ cũng sẽ không xuống. Là xảy ra chuyện gì sao? Vị yêu chúc cô nương làm cái gì? Ta thật kỳ quái sao? Từ trường an hỏi. Ừm. Vân Thiện không chút do dự. Nói như thế nào đây? Từ trường an rốt cuộc đem giả vờ khinh phủ che giấu đi, than thở, tiểu thường, ta cũng không có cách nào, ta đây không phải là. Trước hạn thích hứng một chút sau này chuyện sắp xảy ra, tìm một chút cảm giác. Không cần suy nghĩ, Trúc Bình nương cấp công pháp nhất định không phải cái gì đứng đắn công pháp, cho nên trước hạn thích hứng một chút cùng cô nương thân cận tóm lại là tốt. Để tránh sau này âm dương song hành công pháp thật vô cùng quá đáng lúc, Vân cô nương trong lúc nhất thời không tiếp tụ nổi. Được rồi. Hắn cũng thích. Ta không hiểu. Vân thiện nói, bất quá, ngươi thích là tốt rồi, hơn nữa. Vị kia trúc cô nương. Thật là lợi hại. Trúc tiền bối. Tiểu thư trợt nói gì? Từ trướng an đầu ngón tay quấn vòng quanh Vân thiện tóc dài, đồng thời nói, trúc tiền bối đích xác rất lợi hại. Vân thiện gật đầu. Nghĩ thầm trúc bình nương thật sự là rất không được người. Suy nghĩ một chút chính Vân thiện ở trong mơ cũng làm cái gì? Nàng dùng hết các loại biện pháp cũng không có cách nào để cho Từ Trường An đối mặt nội tâm, nhưng Từ Trường An chẳng qua là cùng trúc bình nương gặp mặt một lần, liền phát sinh lớn như vậy thay đổi. Liền như là nàng sẽ hướng Lý Chi Bạch tỉnh giáo son vấn điểm chăng vậy, có lẽ ở như thế nào câu người về điểm này, nàng nên cùng trúc bình nương thật tốt học một ít. Không hổ là Thanh Lâu cô nương, chính là biết thế nào câu người. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là bản thân được khôi phục thể lực. Vị địa trúc cô nương. Nha. Vân Thiện đang nói lời này, suy nghĩ toàn bộ bị Từ Trường An đánh loạn. Chỉ thấy cô nương phát ra thét một tiếng kinh hãi, sau đó quay đầu, mượn mà con ngươi nhìn chằm Từ Trường An nhìn. Ngươi làm cái gì? Vân Thiện xem hắn, Từ Trường An đắc ý dơ dơ lên mình tay. Vân Thiện giọng điệu bình tĩnh, Tay ngươi chỉ thật mát, không nên đụng ta. Cũng là bởi vì ngón tay hơi lạnh, mới có ý nghĩa. Từ Trường An nghiêm trang nói, Vân Thiện không nói lời nào, nghĩ thầm cái này chẳng lẽ chính là trong sách nói ý đồ xấu? Bất quá phu quân thích dước hiếp nàng cũng không phải là một ngày hai ngày, cứ như vậy đi. Vân Thiện lắc đầu, A từ Trường An đáp ứng một tiếng, hắn không phải cố ý ước hiếp người, phải không nghĩ Vân Thiện tiếp tục chúc Bình Nương đề tài. Chúc tiền bối là người tốt không giả, nhưng là bản tính kỳ quái vân cô nương hay là cách khá xa chút, hắn tầm mắt một cách tự nhiên rơi vào vân cô nương sợi tóc hơi thật là cẩn cổ, trắng non như ngọc, mặt bên nhìn đường cong yêu mỹ là lướt, vui thai vui mắt, đỏ ửng thanh thai đáng yêu mà tinh xảo, cho dù là vợ chồng bao năm, nhưng cũng để cho người tim đập thình thịch. tiểu thư, ngươi biết không? cũng là bởi vì tính tình của ngươi xem ra cao lãnh, ta mới luôn là không nhịn được ý đồ xấu. tỷ như vân thiền ăn lạnh kia một cái tiêu lên, đã ở trong đầu của hắn lật đi lật lại phát ra. nếu như vân Thiển thật sự là nhuyễn ngụy tử, kia hiếp nàng đoán chừng liền chỉ biết có tội ác cảm, mà sẽ không giống như vậy để cho người muốn thôi không thể. Ngươi phu quân là cái người hào sắc." Từ Trường An chỉ mình mắt. "Rất tốt." Vân Thiện cảm giác được Từ Trường An vẫn vậy nắm tóc của mình. Nàng lúc này nghe thấy được cái gì, hướng ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn, nhưng là rất nhanh liền bị rời đi sự chú ý. Bởi vì Từ Trường An không che giấu chút nào sáng quắc ánh mắt lúc này liền rơi vào cẩn cổ của nàng, cô nương trên mặt nhiệt độ cùng tim đập cùng nhau nhanh chóng tăng lên. "Ngươi, ta đều nói, hôm nay." Vân Thiện thân thể thoáng ngựa ra sau, sau đó liền nghe đến Từ Trường An thì thào thanh âm. "Tiểu thư, ngươi thật vô cùng đẹp mắt." Liên cô nương cổ hắn cũng cảm thấy dễ nhìn như vậy, chẳng lẽ hắn hay là cái cái của khống? sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút, từ trường an phát hiện mình chẳng qua là cái vân thiện khống. Vân thiện, đúng, đây là ta hôm nay cấp tiểu thư mang lễ vật, là một ít son phấn, ngươi xem có thích hay không. từ trường an ước hiếp xong người, mới đưa bồi thường lấy ra. hắn đem giả vờ son phấn cái hộp đặt lên bàn, ho khan một tiếng, tầm mắt phiêu hốt, nói tóm lại đều là bình thường son phấn. bên trong thế nhưng là có chút bình nương nhét vào đỏ hạ, nhưng là từ trường an cũng không biết nên giải thích thế nào, liền lừa gạt qua. son phấn, vân thiện gật đầu một cái, mở hộp ra, cầm lên bên trong chỉ vẽ lông mày cùng son môi loại, ta rất thích. Nàng sau đó nhìn về phía bao khóa kia tốt đỏ hạ, cầm lên ngửi một cái. Đây chính là trong sách viết, nữ tử ăn sẽ để cho nam tử thích đẹp vật sao? Người đứng lên có chút đường lót khí tức. Vân cô nương thở dài, nhưng nàng mấy ngày nay thật không được. Hơn nữa, Vân thiện cảm thụ phu quân lại nâng lên mái tóc dài của mình, cảm thấy có lẽ hắn bây giờ không cần vật này. Vậy chúc cô nương, nói không chừng so đẹp vật dùng tốt. Mưa to trong, thiên lôi ở đỉnh. Gõ cửa hồi lâu không có ai để ý, vì vậy che dù đi vào sân lục cô nương lơ ngác đứng ở trước cửa sổ. Bên trong, có thể nhìn thấy người thiếu niên nâng niu nữ tử tóc dài, mặt si mê người. Nàng cầm dù tay cũng run một cái. Chương 336, trong mưa chuyện nhỏ, chương 336, trong mưa chuyện nhỏ. Lớn này bị mây đen che lấp, dây đặc màn mưa rơi vào lục cô nương mặt dù bên trên, trong đỉnh viện quang mang hắc cám, chiếu nàng kinh ngạc. Ngón tay rung động giữa, thiếu chút nữa đem dù vứt. Đối với lục cô nương mà nói, nàng làm trong lầu quản sự, tình cờ đẩy cửa ra lúc nhìn thấy một ít không thể để cho người nhìn thấy vật, tựa hồ cũng không kỳ quái. Tì như, thường sẽ nhìn thấy một nha đầu bị một cô nương khác đè ép, giống như là đánh lộn, xiêm áo xốc Khi đó nàng nhiều sẽ tức giận giận một câu, còn không mau đứng lên sau đó là có thể thấy bọn nha đầu hậm hực đứng dậy gan lớn sẽ oan trách nàng hôm nay làm sao tới như vậy không phải lúc nhưng những thứ này đều là nữ tử bây giờ có nam tử thân cận chẳng diện vẫn là lần đầu tiên thấy lúc này mưa to ép con cả vườn thực vật nước mưa rơi xuống đất phản ở tại lục cô nương váy dài ngoài trên bắp chân mang đến từng tia từng tia lạnh lẽo lục cô nương dấm ở nước mưa trong cảm thụ thực vật mềm mại lướt qua mắt cá chân trên mặt không nhịn được lên rung động công tử đây là đang làm cái gì đâu chỉ thấy trong phòng từ trường an để lại cô nương bên thay tóc xanh si ngốc người phảng phất có cái gì rất tốt người mùi vị mà vân cô nương nâng liều kia một hộp từ lữ nha đầu trong tiệm mua được giả vờ đỏ hả son phấn trên mặt hiện lên lau một cái nhàn nhạt thượng đỏ ánh mắt sáng ngời mà u nu lục cô nương cổ từ từ lên đỏ ửng phảng phất bị nắng chiều nhu dần tinh xảo lỗ tai cũng biến thành mang theo vận sắc mã não nàng cắn răng dùng sức bấm một cái cánh tay của mình bản thân thật là không có tiền đồ. trong phòng này một màn không có bất kỳ nhận không ra người nàng một người ở chỗ này xấu hổ cái gì tình người ta chẳng qua là giữa phu thê bình thường chung sống mà thôi là bản thân không có kiến thức ở chỗ này ngạc nhiên nhưng là cũng không có cách nào vân thiện rất dễ nhìn Từ Trường An ở trong lòng của nàng cũng coi như có địa vị đặc thủ, cho nên hai người kia ở chung một chỗ, có lẽ cũng không muốn thế nào thân cận, chỉ cần một cái ánh mắt cũng đủ để cho chúng quanh cô nương suy diễn quá dư. Hơn nữa, nàng lén lén vừa liếc nhìn Từ Trường An, cái này giống như đăng đồ tử tồn tại. Thật sự là cấp tỷ mọi chỗ quen thuộc cái đó ôn nhuận người sao? Nguyên lai, like, ngay cả là từ công tử cũng là bình thường nam tử, là sẽ đối với con gái tóc yêu thích không buông tay. Lục cô nương dùng yêu thích không buông tay mấy chữ, đủ để thấy được trong mắt nàng Từ Trường An đối Vân Thiện tóc dài có bao nhiêu si mê si mê đến hắn rõ ràng là cái tiên môn, kết quả bản thân ở chỗ này cũng đừng có mấy hơi thời gian, hắn cũng không có phát hiện. vào thời khắc này lục cô nương khắc sâu cảm nhận được, nhà các nàng trúc tỷ tỷ thua có nhiều thảm. trúc bình nương mới vừa ở trong đỉnh, lại là ném cái thoa tán tóc, lại là cùng từ trường ăn uống rượu, lại là đem hắn ép gia đình. rõ ràng làm nhiều như vậy không biết phân tất chuyện, lại một chút xíu mập mờ cảm giác cũng không thể cấp người nhìn thấy, chỉ làm cho người cảm thấy nàng là xấu nữ nhân ở giữa người. mà từ trường an cùng vân thiện, rõ ràng không có làm gì chuyện quá nhi, quanh thân lại thật bao phủ một cô mắt trần có thể thấy nồng nàn là có nhiệt độ nồng nàn. Từ trường An tử trong túi đựng đồ lấy ra một cái màu đỏ bằng gấm, thủ pháp thuần thục ở Vân cô nương sau hốt một kéo, gọn gàng đưa nàng tóc dài rím đứng lên. Lục cô nương xem từ Trường An kia so trong lầu một ít nha đầu đều muốn thuần thục thủ pháp, cả người đều là sửng sốt một chút. Lúc này, trong lòng nàng xấu hổ, trên mặt đỏ ửng, cùng với trô cảm thụ đến nồng nàn nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. Nàng ý thức được, nguyên lai like đây không phải là mập mờ nồng nàn, là thường ngày, cũng là ân ái. Lục cô nương nhìn trong căn phòng từ Trường An cấp Vân tiện cột chặt tóc dài sau, đối với mình cười lên tiếng chào tỏ ý cho sau, liền cũng đối với hắn gật đầu sau đó dịch bước tới cửa gian phòng, nàng thở dài, trong mắt lộ ra mấy phần hâm mộ vẻ mặt, cũng không phải là ao ước vân thiện, chẳng qua là đối với giữa phu thê ân ái cảnh tượng có ước mơ, mà nàng sau này sát suất lớn sẽ không có như vậy phu quân, trừ phi nàng trúc tỷ tỷ sau này gả cho công tử làm tiếp, ừm, đùa giỡn, lục cô nương suy nghĩ từ trường an phát hiện mình ở một bên nhìn lén thời điểm kia không có chút nào chấn động, thậm chí có thể nói là thản nhiên ánh mắt sau nhẹ nhàng tán môi, nhìn một chút người ta công tử cùng vân cô nương giữa tình cảm, nhà mình cái đó vô dụng trúc tỷ tỷ cũng căn bản không có cơ hội, hoặc là nói cơ hội của nàng cũng không bằng thanh la cái nha đầu kia. lục cô nương nhớ tới trúc bình nương nói nàng muốn xúc tiến vân thiện cùng từ trường an tình cảm vợ chồng vậy, không nhịn được tiếu môi, rất muốn cười. trúc tỷ tỷ biết nàng đang nói cái gì sao? người ta trai tài gái sắc, tình cảm vợ chồng ôn nhuận như nước, ngọt mà không ngán đã sớm dung nhập vào thường ngày. cần trúc bình nương cái này tuổi thật giống như là độc thân tuổi tác tiên môn lao bà bảy mu tinh kế, thì giống như trúc bình nương hôm nay đối từ trường an chuyện làm, thay cái bình thường nữ tử cũng sẽ đố kỵ. cho nên trúc tỷ tỷ chớ có giúp thêm phiền liền cảm ơn trời đất. lục cô nương cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Nghị thầm có lẽ nàng có thể ở một bên giúp đỡ nhìn điểm, đừng để cho trúc tỷ tỷ quá mức làm trò, phá hủy mới vừa nàng chỗ nhìn thấy ân ái. Trong căn phòng, Vân Thiện nhẹ nhàng đem hộp son phấn đắp lên, nghĩ thầm có vị kia sẽ liêu nhân chúc cô nương ở, bản thân chỉ cần học mấy tay, nên cũng sẽ không cần ăn cái gì đẹp vật là có thể để cho phu quân kề cận mình. Đẹp vật, dù sao cũng không phải là từ trường ăn làm, cho nên có thể không ăn, Vân Thiện còn chưa phải thích ăn. Lúc này, sau lưng nàng từ trường ăn đem Vân Thiện tóc lần nữa buộc lên, ngửi một cái đầu ngón tay mùi thơm, thuận thế dắt Vân, cô nương tay. "Tiểu thư, khách tới rồi." Ừm. Vân Thiện gật đầu một cái, nói, nàng đến rồi có một hồi, nhìn ra, Từ trướng An thở dài, chẳng qua là bên ta mới sự chú ý đều bị tiểu thư cổ dẫn đi, mới để cho lục cô nương ở nơi đó đợi lâu như vậy. Từ trướng An cũng không hỏi Vân Thiện vì sao không nhắc nhở hắn, bởi vì Vân cô nương làm việc không cần suy luận. Chẳng qua là, Từ trướng An cầm lên Vân Thiện cho mình bảo nước, uống một hơi cạn sạch sau đứng lên, bất đắc dĩ, bên ta mới kia hao sắc, không có tiền đổ bộ dáng cũng đều bị ngoại nhân nhìn lại, tiểu thư chẳng lẽ không muốn bồi thường ta sao? Ai? Vân Thiện nháy mắt mấy cái, là thế này phải không? Bồi thường muốn bản thân thế nào bồi thường không thể bị nàng nhìn thấy vân thiện không biết rõ nàng cảm thấy không phải như vậy bởi vì hắn phu quân trong mắt không có một tơ một hào hốt hoảng có chẳng qua là thản nhiên nào có cái gì không thể từ trường ăn cười cấp vân thiện sửa sang lại hơi lộ ra sốc xếp xì máu lấy tiếp kiến khách hắn hoàn toàn không cho là bản thân cùng vân cô nương thân mật một ít có cái gì xấu hổ có cái gì nhận không ra người thế tử của mình hắn quang minh chính đại chẳng băng nói từ trường ăn ngược lại đang suy nghĩ lục cô nương là hoa nguyệt lâu quá sự để cho nàng nhìn thấy tình cảnh như vậy có phải hay không có thể để cho Hoa Nguyệt lâu những cô gái kia xem ánh mắt của mình bình thường một ít không có nói không có thể bị người thích quý củ chẳng qua là Từ Trường An như sợ hắn bị nữ tử nhìn chăm chú sẽ dẫn tới Vân Cô nương bất an mặc dù khả năng này tính là số không nhưng là hắn cũng sẽ nghĩ tới không thèm để ý bị người nhìn thấy vậy tại sao tìm ta muốn bồi thường Vân Thiện Kỳ quái nhìn hắn nghĩ ước thiên ngươi Từ Trường An nói Vân Thiện yên lặng nàng nhìn trên bàn thịnh phóng đẹp vật hộp xoan phấn nên nói nàng lúc này cần chúc cô nương trợ giúp sao vô luận là hướng chúc bình nương học tập như thế nào câu tay của nam tử đoạn hay là ở nàng chọn lựa công pháp hạ tiến hành tu luyện tới để cho thể lực của mình lấy được bay vọt về chất. Những thứ này cũng lửa xém lông mày. Mắt thấy Vân Thiện lâm vào yên lặng, Từ Trường An cho nàng chỉnh lý tốt xiêm áo, nhẹ nhàng vô vô nàng tiền vệ trụ. "Được rồi, đi thôi, cũng không biết Lục cô nương tới là có chuyện gì." Từ Trường An tùy ý nói, "Là tới đưa nguyên liệu nấu ăn." Bảo là muốn chuẩn bị cho chúc bình nương cơm tối, đến bây giờ cũng không thấy có người đưa tới một đồng xu. Khéo léo phụ còn khó hơn vì không bột đấu gột nên hồ đâu. Dĩ nhiên, Từ Trường An cảm thấy nếu như chỉ có hắn cùng Vân Cô Nương, kia không cần nguyên liệu nấu ăn cũng không có vấn đề hắn có thể đem Vân cô nương làm nguyên liệu nấu ăn ăn Khủ. từ trường An ở Vân Thiện ánh mắt quái dị trong đi tới mở cửa dưới mái hiên Lục cô nương thu dù đứng ở nơi đó có lẽ dọc theo đường đi đi gấp Lục cô nương váy áo đã bị nước mưa làm ướt chẳng qua là đứng ở nơi đó dưới người liền xúc lên một vũng nước nhỏ từ trường An cùng Vân Thiện cùng nhau mở cửa sau Lục cô nương tầm mắt trước tiên để lại ở từ trường An cùng Vân Thiện mười ngón tay đàn sen bên trên nàng hiểu ý cười một tiếng sau đó ngẩng đầu lên khuất thân thi lễ một cái thư công tử Vân cô nương Lục cô nương vào nói lời từ trường An nhường ra một cái thân vị nơi này cũng rất phương tiện, đều là bắc tang thành người, biết vân thiện tự bế tính tình, cho nên vân cô nương không cần chào hỏi, cũng sẽ không để người cảm thấy thất lễ. Thiếp cũng không, không phải dậy. Lục cô nương trên mặt tướng đỏ, thoáng lui về sau một bước, giống như là kia trong phòng cất giấu cái gì dọa người vật. nàng chỉ nói là đạo, chúc tỷ tỷ để cho thiếp thân cùng công tử nói một tiếng. Buổi tối yến chuyển đến nội hồ thuyền hoa bên trên, nguyên liệu nấu ăn đã đưa qua, cụ thể địa điểm, công tử đi, tự nhiên có nha đầu tiếp dẫn. Thuyền hoa, Từ trường ăn sườn sốt một chút, xem bên ngoài cái này to như vậy mà mưa, xác nhận nói, nói là trên hồ những du thuyền kia từng, từng. lục cô nương bất đắc dĩ gật đầu, nàng cũng cho là trúc bình nương ý niệm này rất hại não, nhưng là không có cách nào. Tốt, ta biết được. từ trường an xoay người nhìn một cái vân thiện, sau đó chăm chú đối với lục cô nương nói, phiền vái cô nương, ta cái này lên đường. thời điểm cũng không sớm. không nói khác, vân tiện ăn mức quả đoán chừng đều muốn gánh không được, là thời điểm chuẩn bị câu tối. về phần nói là ở sân hay là thuyền hoa, có phân biệt sao? vân cô nương ở bên người, liền không có phân biệt. mắt thấy từ trường an lưu loát đáp ứng, lục cô nương cúi đầu, không nhịn được bóp bóp đốt ngón tay của mình. Nàng suy nghĩ mới vừa trong phòng kia tốt đẹp, hấn ái một màn, cảm thấy nếu như không phải là mình tới quấy dày, sau đó nói không chắc chắn phát sinh cái dạng gì chuyện đâu. Bản thân thật là một tội nhân. Lục cô nương nhỏ giọng nói, "Công tử, ngài." Nàng vốn muốn nói Trúc bình nương ý tưởng kỳ thực rất vô lễ, nếu là từ trường an không muốn đi, nàng liền trở về cùng Trúc bình nương nói rõ ràng, để cho từ trường an cùng Vân Thiện ở trong phòng nên làm cái gì làm gì. Bất quá, Lục cô nương chưa mở miệng, liền thấy từ trường an cười nói chuyện với Vân Thiện. "Tiểu thư, ta muốn mang ngươi đi thuyền hoa du hồ không phải một ngày hai ngày." chẳng qua là ngươi vẫn đối với hồ này bên trên thuyền hoa không có hứng thú. Hôm nay thế nhưng là cái cơ hội tốt. Ừm. Vân Thiện nhìn từ trường An hăng hái, ứng tiếng. Lục Cô Nương thấy vậy, cũng liền đem vốn là mong muốn nói thu về. Công tử cảm thấy thích hợp, cảm thấy vui vẻ là được rồi. Cũng là đối với tiên môn mà nói, chỉ có nước mưa, lại coi là cái gì? Tiết Thiếp thân đi trở về cùng tỷ tỷ nói. Lục Cô Nương mỉm cười. Tốt. Từ trường An gật đầu, ta nơi này còn có chút vật muốn chuẩn bị, không gấp. Lục Cô Nương đang nói xong chính sự sau, chợt chợt nên chẳng nhiều yêu đương đán. Mang theo vài phần đoán trước nói, để cho Chúc tỷ tỷ đói một hồi cũng tốt, để cho nàng buổi trưa cùng công tử ở chung một chỗ không có một chút phân tức, đáng đợi. Phân tức? Từ trướng an mẩn ra, chợt lắc đầu, Trúc tiền bối làm việc phong cách, ta cũng đã quen. Lục cô nương xem giống như trước đây không có cái gì nét mặt, chẳng qua là đứng ở bên cạnh Vân Thiện. Nếu không phải mới vừa tận mắt nhìn thấy, nàng thật vô cùng khó tưởng tượng bây giờ Vân Thiện cùng mới vừa cái đó đỏ mặt nâng niu hộp son phấn cô nương là một người. Đây chính là villa cư bọn nha đầu trong miệng, hai bên trong mắt chỉ có đối phương sao? nàng giống như có chút có thể hiểu phi la cư đám kia nha đầu ăn từ trường ăn cùng vân thiện cái này đúng. Không. lục cô nương háng giọng một cái, nói nghiêm túc, nhưng là ít nhất lần này yến có câu cô nương cùng nhau, trúc tỷ tỷ sẽ không rối loạn phân tích, một điểm này, công tử cứ việc yên tâm. ta biết được, từ trường ăn ở bất đắc dĩ sau, cũng là gật đầu, hắn biết rõ trúc bình nương là người tốt, bình thường trêu đùa hắn coi như là ác thú vị, nhưng có vân thiện ở một bên, trúc tiền bối tuyệt đối sẽ không rơi mặt mũi của mình. nghe từ trường ăn giọng điệu, lục cô nương hơi sừng sốt một chút, sau đó nói, công tử ngược lại tin nàng, lục cô nương không tin. Từ Trường An cười khẽ hỏi ngược lại, tin là tin. Lục Cô Nương lắc đầu một cái, nhìn một cái ở bên An Tĩnh nghe vấn thiện, dừng lại sau vẫn là nói, công tử, chúc tỷ tỷ thế nhưng là cái nữ nhân xấu, ngài bình thời đối với nàng, còn phải cẩn thận một chút. Từ Trường An nghe Lục Cô Nương kia không giống đùa giỡn quyến cáo, Từ Trường An trong lúc nhất thời ngơ ngác, hắn nhìn về phía xa xa ngõ hẻm, ở Lục Cô Nương ánh mắt kỳ quái trong cấp nàng một biểu cảm vi mô. Lục Cô Nương, Từ Trường An than thở, hắn bây giờ là nên lắc đầu, vẫn lắc đầu, cũng không thích hợp. Vì vậy Từ Trường An chỉ có thể cười, không trả lời. Ừ. Tiếp thân nói ngại nghe là tốt rồi. Lục cô nương nên nói đều nói rồi, liền lui về phía sau một bước, hướng về phía Vân Thiện quất thân, tiếp theo che rủ rời đi. Cho đến nàng rời đi, Vân Thiện mới nghiêng đầu. Nàng vừa rồi nói cái gì đó, Vân cô nương không có nghe phải hiểu. Nàng cảm thấy vị kia trúc cô nương không phải nữ nhân xấu, hơn nữa không riêng không phải, còn hết sức lợi hại, ít nhất so với nàng lợi hại hơn nhiều. Trở về nhà nói, từ trường an tầm mắt từ đằng xa thu hồi. Trong ngõ hẻm, Lục cô nương che rùa đi trở về, chợt đụng vào một tầng bề mại vách ngăn. Nàng kinh ngạc nâng lên mặt dù sau đó gặp được trúc bình nương kia nghiền ngẫm lạnh băng ánh mắt. Nha đầu chết tiệt, nói xấu ta đúng không? Chương 337, trong mưa chuyện, chương 337, trong mưa chuyện. Cảm thụ cô gái trước mặt kia lâu dài hô hấp và nhàn nhạt, nhạt son phấn mùi thơm, Lục Cô Nương thân thể run lên bần bật, nàng thoáng lui về sau ba bước, lắp bắp nói: "Chúc, chúc Tỷ Tỷ, đừng gọi ta Tỷ Tỷ, nên ta kêu ngươi một tiếng Tỷ Tỷ mới là." Trúc Bình Nương nhìn chầm chằm Lục Cô nương. thua thiệt nàng vừa rồi bộ trang sau, suy nghĩ cô bé đi có chút lâu, lại cảm thấy hôm nay mưa có chút quái dị, nghĩ sớm đi đem nha đầu tiếp trở lại. Kết quả đây, cô bé ở nơi nào nói nàng tiếng xấu? để cho ta đói một hồi không có sao đúng không? Trúc Bình Nương cười, Lục Cô Nương nuốt hấp nước miếng, cầm dù nhẹ nhàng lui về phía sau, tỷ tỷ, đây là một hiệu lầm, không có sao, ta đáng chết bị đói. Trúc Bình Nương cười ôn hòa, sau đó yên lặng, lòng bàn tay xuất hiện một ngàn roi, nàng thuần thục ở lòng bàn tay kéo cái bông hoa, sau đó nghiêng đầu, cô bé, ngươi mới vừa vẫn còn ở vân muội muội trước mặt nói ta cái gì? Lục Cô Nương, mắt thấy chạm đất cô Nương không nói lời nào, Trúc Bình Nương mới chợt hiểu ra, a, ngươi nói, ta là cái nữ nhân xấu, để cho Trường An cẩn thận ta. Trúc Bình Nương là thật sự có chút hết ý kiến. Lời như vậy bình thường nói qua loa cho xong, ở Vân Thiện trước mặt nói, đây không phải là phá hư kế hoạch của nàng sao? Chúc tỷ tỷ, ta chính là tùy ý nói một chút, công tử không phải cũng không có đáp lại sao? Lục cô nương bị Chúc Bình nương lớn người, bước chân không ngừng người lại, nàng nhỏ giọng nói, lại nói, là tỷ tỷ ngài xế chưa cùng công tử ở chung một chỗ phân tích, vốn cũng không có nắm chặt tốt, vẫn còn ở mạnh miệng miệng, ngươi cái này ăn cháo đá bát ra hỏa. Trúc Bình nương nghe Lục cô nương vẫn ở chỗ cũ phân do phải trái, nhất thời giận không chỗ phát tiết, nàng dùng sức phát tay, tia ngắn roi chợt ra tốc, lác tại nước mưa trải rộng trên đất phát ra một đạo thanh âm thanh Rồi sau đó kia dính nước roi thật sự theo mặt đất bắn ngược đến lục cô nương gấu vẫy trên đùi, trúc bình nương đánh người thời điểm cũng là thật đánh, mặc dù chỉ là lắp tại trên mặt đất bắn ngược, nhưng là lực đạo đủ tàn nhẫn. lục cô nương trắng non trên bắp chân lúc này xuất hiện một đạo đỏ tươi ấn ký, đổi ở bình thường cô nương, lần này cũng đủ để báo tố nước mắt. trúc bình nương tức giận chỉ lục cô nương mặt, sáng rộng, rõ ràng người khác cô bé đều là bên người thân không cần đạo lý, thế nào đến ngươi nơi này, tụi trò hướng ra ngoài. nàng coi như biết mình chuyện làm không tốt, nhưng cũng không tới phiên nhà mình hại tử dạy dỗ đi. nghĩ như thế nào, coi như nàng làm sai chuyện. Lục Cô Nương cũng nên kiên định không thay đổi đứng ở nàng bên này mới đúng. Bên người thân không cần đạo lý, cái này chẳng lẽ không phải con gái thông thường sao? Thuốn tử Trường An nói mình là nữ nhân xấu, đây mới là rất không đúng chuyện. Bên này, mắt thấy Trúc Bình Nương bắt đầu tức giận, mắt đi mới vừa kia lạnh lùng bộ dáng, Lục Cô Nương ngược lại thì thở phào nhẹ nhõm. Trên đùi đau rát, nhưng là sớm đã thành thói quen. Lấy nàng loại này thỉnh thoảng nghịch ngợm tính tình, coi như là từ nhỏ bị cô nương ngay trước còn quay rút ra lớn, chẳng qua là lớn lên lại cô nương sau, vì giữ gìn tự ái của nàng, Trúc Bình Nương mới rất ít đánh nàng. Bây giờ lần này, thật sự chính là có chút hoan niệm hơn nữa mấu chốt nhất chính là trúc bình nương đánh một roi sau hỏa khí liền mắt trần có thể thấy tiêu đi lục cô nương ngẩng đầu khẽ nói tỷ tỷ nói chính là ngài nói nếu là lúc này ở ngài bên người chính là vị kia tần cô nương nàng nên sẽ giúp hôn không giúp lia nói nhảm tần nha đầu nhất định sẽ hướng ta trúc bình nương nói liền đối với bên trên lục cô nương nghiền ngẫm ánh mắt thử một tiếng không nói mặc dù bất kể nàng nói gì tần lĩnh cũng sẽ kiên định không thay đổi đứng ở nàng bên này nhưng là nha đầu kia tồn tại vốn là đối với nàng mà nói chính là cực kỳ nguy hiểm là Chu Bình Nương xem ra cao cao tại thượng, nhưng như cũ sẽ cảm thấy thần lĩnh nguy hiểm, bởi vì có một cái như vậy không nỡ đánh không nỡ mắng, thậm chí lạnh nhạt chính nàng cũng sẽ suy nghĩ đại nữ nhi. Mấu chốt là cái cô nương này tùy thời cũng muốn đem bản thân cấp ăn rất khó không nguy hiểm. Nhìn, ta liền nói tỷ tỷ ngài là không thể rời bỏ tần cô nương. Lục cô nương thở dài, tỷ tỷ nếu là cho là ta không đủ thiết tâm, liền để cho vị tia tần cô nương trở lại. Đến lúc đó ta cũng có cá nhân cạnh tranh, không đến nỗi bây giờ như vậy ủy vào ngài chỉ có thể sùng ái một mình ta mà không có sợ hãi. Ở sau lưng nói ngài tiếng xấu, ngươi thiếu thay tần nha đầu nói rút. Trúc Bình Nương đi tới, cầm trong tay roi cuốn lên đẻ ở lục cô nương đầu vai, không giải thích được nói, người cùng Tần Nha đầu cũng không có chân chính ý nghĩa gặp mặt qua, luôn là hướng nàng nói chuyện làm gì. Bởi vì Tần cô nương, không. Lục cô nương nói nghiêm túc, bởi vì Tần tỷ tỷ bên người thân không cần đạo lý, có nàng ở, tỷ tỷ ngài cũng sẽ không bị người khi dễ. Phi, ai dám khi dễ ta? Trúc Bình Nương xỉ một tiếng, ta. Lục cô nương chỉ mình mặt, Trúc Bình Nương khỏe mặt giật một cái, giơ tay lên ở cô bé trên cánh tay ngắt một vòng, nhìn lục cô nương khoe miệng không nhịn được run một cái, mới lên tiếng, cho nên, nói thật là cái gì? lời nói thật, lục cô nương than thở nên nói là vết xe đổ phía sau xe chi sư. a, lần này ngươi cũng không phải nói vết xe đổ, mời tự nghĩ lại. lục cô nương gật đầu, lúc này nghĩ lại cũng không có tác dụng, cần một người giúp đỡ. có ý gì? trúc bình nương không hiểu. lục cô nương một con tay chỉ bầu trời, tỷ tỷ luôn cảm thấy ta vì tần cô nương nói lời hay, nhưng trên thực tế, ta là đang giúp ta bản thân a. trúc bình nương trên đầu nâng lên một dấu hỏi, ta cuối cùng sẽ nhã tỷ tỷ ngại không vui. lục cô nương nhẹ nhàng bắt lại đầu vai trúc bình nương tay, nói nghiêm túc tương lai nếu là tỷ tỷ tựa như xa lãnh tần cô nương vậy xa lãnh ta khi đó ta cũng sẽ mong ngước ngài mới nhận nữ nhi sẽ thay ta nói vài lời lời hay mình chôn muốn cho nên thi với người cho nên nàng sẽ tận lực giúp giúp tần lĩnh trợ giúp nàng vãn hồi trúc bình nương xuống ái kia không chỉ là đang giúp nàng cũng là đang giúp mình trúc bình nương cảm thụ lục cô nương rơi vào trên người mình tơ mắt yên lặng hồi lâu mới lên tiếng ngươi ngược lại hiểu chuyện là tỷ tỷ ngài dạy tốt ta chính là dạy ngươi bang lý bất ban thân kia tần cô nương không tần tỷ tỷ bên người thân không cần đạo lý bây giờ còn chưa phải là để cho ngài nhét vào tiên môn một người lấy nước mắt rửa mặt, ta nhìn ngươi là thật nghĩ bị đánh. Trúc Bình Nương tầm mắt rơi vào lục cô nương trên bắp chân hiện lên vết máu với roi, lại là đau lòng, lại là mong muốn trở lại một roi. Được rồi. Lục cô nương cảm nhận được Trúc Bình Nương đáng sợ ánh mắt, không nhịn được run lên trận, chỉ thấy nàng háng dọn một cái, Trúc tỷ tỷ, ngài khó mà nói ta là bang lý bất ban thân, có ý gì? Trúc Bình Nương mày liêu đương ngang một cái, ngươi cái này còn không có gả cho trường ăn đâu, liền muốn giúp hắn cũng là giúp hôn. Nghĩ tới đây, Trúc Bình Nương liền bắt đầu trong lòng chua xót. tự nhiên không phải, nhớ công tử chỉ có ngài, chớ có đem tội thả trên đầu của ta. Lục cô nương lắc đầu, ngài cùng Bạch cô nương là người một nhà, là trên đời này thân mật nhất tỷ muội, từ công tử lại là Bạch cô nương duy nhất học sinh, cũng là ngài văn nối, tự nhiên là người một nhà. Lục cô nương thon dài ngón tay chỉ từ trường ăn chỗ ở phương hướng, giúp đỡ công tử nói chuyện, có thể tính không phải là bang lý bất băng thân. Miệng lưỡi bén nhọn. Trúc Bình nương xem Lục cô nương, nghe nàng nói trên đời này thân mật nhất tỷ muội thời điểm, sắc mặt sáng rõ tốt hơn nhiều. "Ta kêu nàng A Bạch, không phải họ Bạch, ngươi đừng luôn là mở miệng một tiếng Bạch cô nương." "Biết rồi." Lục cô nương khéo léo gật đầu, sau đó nhớ ra cái gì đó trong con ngươi thoáng qua lau một cái rào hoạn, nàng nói, trúc tỷ tỷ, ngài còn nhớ chúng ta mới vừa đều nói cái gì không? nói nhiều lắm, ngươi nói cái nào? trúc bình nương gừ lạnh, chính là ngài hỏi ta như thế nào nhìn từ công tử thời điểm chuyện, ta nhớ ra rồi, cho nên khi đó ta nói người trước bất luận thị phi, người sau không ngờ dài ngắn, đây mới là quân tử. lục cô nương giọng điệu hòa hoãn, vểnh lên khỏe miệng nói, là ngài nói hai người chúng ta một là chủ chứa, một là thanh quan, không phải quân tử, cho nên cho nên các nàng có thể làm sau lưng nói láo chuyện, có thể ở sau lưng nghị luận. Chúng ta thích nhất làm chính là sau lương nghị luận thị phi. Lục cô nương ho khan một tiếng, nhìn về phía Trúc Bình Nương rồi nói ra, Trúc tỷ tỷ, mới vừa, là tiên tính của ta không có khắc chế, mới nói ngài tiếng xấu, ngài nên có thể hiểu được đi." "Ta hiểu cái gì ta hiểu?" Trúc Bình Nương bị Lục cô nương cấp giận đến bật cười, nhưng là cũng nhìn không ra hòa khí, chẳng qua là chỉ mình trên mà nói. "Mới vừa nước mưa đem ta trang cấp xuống rơi, chính ta điểm mấy lần trang cũng không hài lòng lắm, trở về ngươi đến cho ta thi làm đi, dù sao buổi tối phải gặp vị kia Vân cô nương. Nếu là bị gièm ép, trước hạn bị người nói tiếng xấu nàng còn mặt mũi nào cùng kia Vân cô nương nói chuyện?" Tự để cho tỷ tỷ ngài thật xinh đẹp. Lục cô nương thở một hơi dài nhẹ nhõm, "Chúc tỷ tỷ, ngài không tức giận." Chúc Bình Nương gật đầu một cái, nói, "Ừm, không có a. Không tức giận là tốt rồi." "Hì." Lục cô nương sừng sốt một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu, lại thấy Chúc Bình Nương đẹp mắt trong con ngươi vẫn vậy hiện lên lênh quang. "Cô bé, ngươi sẽ không cảm thấy. Tỷ tỷ như vậy chỉ biết bỏ qua cho ngươi đi." Chúc Bình Nương ha ha cười, ở Lục cô nương ngạc nhiên trong tầm mắt, ôn nhu nói, "Tỷ tỷ ta cái này còn chưa kịp thân cận vẫn cô nương đâu, ngươi đang ở trước mặt nàng nói ta tiếng xấu. Nàng sao lại dễ dàng như vậy hãy bỏ qua nàng?" Ta chẳng qua là nhìn ngươi muốn thế nào nguy biện. Trúc Bình Nương hơi lộ ra thất vọng nói, trước yếu thế, lấy thêm tần nha đầu bác đồng tình, nói tiếp lý. Trúc Bình Nương bẻ ngón tay, trận nắm quyền thu hồi, không nhịn được than thở, chỉ ngươi điểm này thủ đoạn, so sánh với mộ vũ phong đám kia cô bé, hay là ngây thơ rất nhiều. Trúc Bình Nương thở dài du trưởng, cô bé, tỷ tỷ ta nếu là như vậy dễ nói chuyện, ở tiên môn, như thế nào lại có nhiều nữ nhân như vậy sợ ta, dùng ngươi đẹp mắt khuôn mặt nhỏ bé suy nghĩ thật kỹ. Lục cô đương, bởi vì sao? Bởi vì Trúc Bình Nương chịu nàng thôi, nhưng hôm nay xem ra, tỷ tỷ mới là thật sự nổi giận. Nàng nhìn trúc bình nương cười tủm tỉm bộ dáng, rốt cuộc bắt đầu sợ hãi, phản phất trở lại thiếu nữ thời kỳ, nàng hai tay chắp ở sau lưng bảo vệ mông eo, không ngừng lui về phía sau. Một nhịn không được, đạp lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã vào vũng nước. Cẩn thận một chút. Trúc bình nương bóng dáng chợt lóe liền xuất hiện ở Lục Cô nương sau lưng, đỡ nàng, cau mày, con đường này là cái nào phường thừa bao. Địa thế bất bình cũng không biết sửa một cái. Trúc tỷ tỷ, đây là xuống nước miệng, nên là như thế này, là ta không cẩn thận. Lục Cô nương cắn môi. Nguyên lai like là như vậy. Trúc bình nương từ phía sau ôm Lục Cô nương. Trúc tỷ tỷ, ngài ngài mong muốn như thế nào mới có thể hết giận? Lục cô nương cảm thụ sau lưng mềm mại, cảm thụ chút bình nương hô hấp rơi vào thai của mình sau, nhưng là lại không có một chút xíu đồng nàn, ngược lại thì mặt nhỏ bị dọa sợ đến trắng bệnh. Nơi nào còn có lúc trước tệ sủng mà kiêu bộ dáng, cái gì gọi là huyết mạch cáp chế, cái này kêu là giống như khi còn bé sợ hai yêu cha mẹ của mình, sau khi lớn lên nhìn như hòa hoãn, nhưng trên thực tế nếu là mình thật phạm sai lầm, đối phương thật tức giận, kia sợ hãi cũng là khắc ở trong xương, không gì khác, bởi vì nàng thật sau đó ngoan thủ a, cảm thụ lục cô nương trong ngực chính mình run lẩy bẩy dáng vẻ. Trúc Bình nương đầu tựa vào cẩn cổ của nàng, hốt mèo vậy hít một hơi thật sâu. Sau đó Trúc Bình nương tình cảm không hiểu nói, cô bé trưởng thành, dị vãng dễ ngửi sữa du thơm không thấy. Ta trở về thì uống. Lục Cô Nương lập tức nói, Trúc tỷ tỷ, ta trở về thì uống. Cái gì thơm uống gì? Uống thu sữa, kia cho ăn bể bụng ngươi cũng vô dụng. Trúc Bình nương xì một tiếng, còn không bằng xóa son phấn đâu. Vậy thì xóa son phấn, ngài nói cái gì chính là cái đó. Lục Cô Nương khéo léo nói, bây giờ biết sợ. Trúc Bình nương mỉm cười. Lục Cô Nương nghĩ thầm bản thân một quả hồi môn, còn có thể không sợ phòng chính tỷ tỷ nhưng là nàng bây giờ rất ngoan, không nói tiếng nào, biết làm bộ đáng yêu. Chúc Bình Nương gật đầu, chợt nói, lúc này lấy tính tình của ngươi chẳng lẽ không đúng nên nói với ta một câu, chúc tỷ tỷ, ta quả nhiên cùng kia tần cô nương không giống nhau. Nếu như là nàng cho dù là như vậy quá đáng, ngài cũng không nỡ đối với nàng ra tay đòn gắt. Chúc Bình Nương học lục cô nương giọng điệu, giống nhau ý hẹn. Lục cô nương, không lời nào để nói, bởi vì đây thật là nàng có thể nói ra tới, dù sao chính Chúc Bình Nương cũng nói, nàng cực ít sẽ thật ra tay đánh tần lĩnh. Tỷ tỷ ta chính là không nỡ hiếp tần nha đầu. Chúc Bình Nương thở dài nhẹ nhàng ngươn chấn lục cô nương chân miệng tóc dài dù sao cô nàng kia là con gái lớn của ta khi còn bé nàng thay ta lưng đàn khắp nơi du lịch là chân chính bé yêu liền không nỡ ra tay nàng néo một cái lục cô nương mặt người khi còn bé cũng không ăn không ít bị đánh ta quen cửa quen mèo lục cô nương cũng không dám lớn tiếng thở nói chuyện ta cứ như vậy dò người trúc bình nương khỏe mắt không nhịn được chịu động trúc tỷ tỷ lục cô nương không có biện pháp chỉ có thể mở miệng nói ra ta thường ngày còn phải quản hoa người lâu cũng mới đáp ứng vị kia nữ nha đầu ngày mai mang theo nàng làm việc. Ngài nếu là cùng khi còn bé như vậy để cho ta lăn lộn đầy đất, như vậy rơi xuống mặt mũi của ta, cái này sau này ta còn thế nào quản sự nha. Ta biết, cho nên chúng ta có chuyện gì phía sau cánh cửa đóng kín tự mình giải quyết. Trúc Bình Nương cười nhìn từ trên xuống dưới Lục Cô Nương vấp người, "Ừm, cũng được ngươi cô nàng này không có đối ăn, cũng không sợ bị người nhìn thấy, thì tỷ ta sẽ gánh người ngoài không nhìn thấy địa phương đánh, an tâm." Lục Cô Nương. Mưa rơi mặc dù, hai cái cô nương thân thể đều bị nước mưa làm ướt. "Nghĩ giảm hình phạt sao?" Trúc Bình Nương chợt ở cô bé bên tai nói. Lục Cô Nương ánh mắt sáng lên, dùng sức gật đầu. Trúc Bình nương cười, mới vừa ta đi muộn, chỉ nhìn thấy ngươi ở trường ăn trước cửa sổ cười ngây ngô, mặt nhỏ đỏ giống như là tắm gội mới ra ngoài vậy, khi đó ngươi nhìn thấy cái gì? Nói cùng ta nghe một chút. Nàng không có nhìn thấy, thật tò mò. Lục Cô Nương nghe vậy, khịt sâu một hơi, nhắm mắt lại. Túi đầu. Ngài đánh đi. Vừa cảm giác dậy, ta nơi này thành dị khu. Đã tê dần nha. Chương 338, ai là thợ săn? Chương 338, ai là thợ săn? Ngài đánh đi. Ở báo cho Chúc Bình nương từ trường ăn nâng Lự Vân tiện tóc dài si mê cùng bị đánh trong lựa chọn. Lục cô nương không nghi ngờ chút nào lựa chọn người sau. Trúc bình nương không nghĩ tới cô bé thân thể cũng phát run, lại còn ở mày miệng, vẫn còn ở mày miệng, ngươi không sợ đau? Sợ thuộc về sợ. Lục cô nương suy nghĩ một chút, cảm thấy muốn nàng nói ra khỏi miệng, còn không bằng bị đánh một trận đâu. Dù sao cái này đau một trận cũng liền đi qua. Từ trường ăn làm chuyện, nàng không nói ra miệng. Đây coi là không phải là tỷ tỷ mới vừa nói ăn cháo đã bác, chẳng qua là đơn thuần không biết nói thế nào. Nhưng Trúc bình nương là người nào, nàng nhìn Lục cô nương kia một bước thấy chết không sờn bộ dáng, nhìn nàng tuyết trên cổ lên một tầng đỏ ửng, nháy mắt tần số nhanh hơn rất nhiều trong lúc nhất thời, trong lòng kinh ngạc cùng hiếu kỳ thiết thật sông vỡ trong lòng nàng đối với lục cô nương tức giận. như vậy, trúc bình nương như có điều suy nghĩ, trường an tiểu tử kia so với ta nghĩ muốn gan lớn một ít, cũng càng có tiền đồ. lục cô nương nghĩ thẩm công tử cũng không phải bình thường có tiền đồ, ít nhất so nhà mình tỷ tỷ không biết mạnh đến mức nào. bất quá nàng bây giờ sợ hai trúc bình nương, liền không còn dám ba hoa. mà thôi, ngươi không nói ta cũng có thể đoán được một ít. trúc bình nương lộ ra tiết hận vẻ mặt, lẩm bẩm, sớm biết, ta liền tự mình tới thông báo hắn. thú vị như vậy chẳng diện, để ngươi cấp nhìn lại. trúc bình nương ánh mắt loẹt loẹt tỏa sáng. Còn Lục Cô Nương lại nhại không ngừng. Cô bé, ngươi nhìn thấy chính là loại nào? Bên ta mới đến trên đường nghe bọn nha đầu nói thấy được Trường An cùng kia Vân Cô Nương ở trước cửa dưới tảng cây ôm nhau. Ai? Có chuyện như vậy? Lục Cô Nương mở ra. À, ngươi nhân duyên chính lệ, một đi ngang qua tới. Không có nha đầu dám cùng ngươi đáp lời đi, càng không cần nói sau lưng nói Trường án chuyện. Trúc Bình Nương gật đầu. Thương ngày cái gì tán quẻ, Lục Cô Nương luôn là trễ nhất biết cái đó, cũng rất hợp lý. Lục Cô Nương, cô bé. Trúc Bình Nương trong mắt mang theo nồng nặc hái, nàng ôm Lục Cô Nương leo đi tới một chỗ dưới mái hiên tránh mưa. Đồng thời ho khan một tiếng, ở lục cô nương bên thai nhỏ giọng nói, ngươi mới vừa nhìn thấy cái gì? Lục cô nương đã làm tốt bị đánh chuẩn bị, liền không muốn nói chuyện, vì vậy nghe được trúc bình nương gián thai của nàng nói chuyện, giọng điệu mang theo con gái mỹ ý. Trúc bình nương câu khoe miệng, các nàng cái này vợ chồng son tại bên ngoài cũng dám ôm ở cùng nhau, kia ở trong phòng không chừng để ngươi bắt gặp chuyện gì đâu. Ngươi cái này tình nguyện bị đánh cũng không muốn mở miệng, chẳng lẽ là nhìn thấy người ta vợ chồng son hôn hôn, hoặc là càng dứt khoát một ít. Là, nhan nha xạ hương khí tức theo gió mát mát mẻ, để cho lục cô nương mặt trong nháy mắt liền đỏ ửng lợi hại, nàng cuối cùng không nhịn được giày theo ngồi trên mặt đất dùng sức giấm hai cái tỷ tỷ ngài ngài nói cái gì đó nàng thật là không biết trúc bình nương trong óc đều đang nghĩ cái gì sách nguyên lai like không phải trúc bình nương dễ dàng liền từ lục cô nương trên người biết được nàng nhìn thấy không phải cái gì thú vị cảnh tượng nàng lẩm bẩm liền hôn hôn cũng không có vậy tỷ tỷ ta thật là không biết ngươi có cái gì tốt xấu hổ không có tiền đồ, sau này chớ nói chi là ta đưa ngươi dạy lớn thân là hợp hoan tông cao tầng nuôi nữ nhi nhìn thấy liền hôn hôn cũng không tính là ôn tổn, cũng có thể đỏ mặt nói không ra lời ngươi thật sự là thanh lâu quản sự sao Trúc Bình Nương không thể tưởng tượng nổi xem lục cô nương, chẳng lẽ là để cho người đánh cháo? Lục cô nương, lúc này nàng cố này sợ hai sức lực đã qua, liền sưng mặt lên tựa đầu tiết hướng một bên, không muốn nói. Thôi, người nói ngươi. Trúc Bình Nương nháy mắt mấy cái, sau đó chợt nhớ tới cái gì. Trường An nói, A Bạch đi hắn chỗ kia dự tiệc qua. Trúc Bình Nương kheo miệng giật một cái, liền xem bọn họ cái này chán ghét bộ dáng cũng có thể làm cho ngươi bắt gặp, A Bạch sẽ không cũng nhìn thấy cái gì không nên nhìn a. Tưởng. Bình Nương trực giác luôn luôn rất chuẩn. Lý Chi Bạch đích xác nhìn thấy cái gì bất quá nàng nhìn thấy cũng không phải là lục cô nương nhìn thấy tốt đẹp, lý tri bạch nhìn thấy chính là vân Thiện đem từ trường an đầu dẫm ở dưới chân, khi đó lý tri bạch so với lục cô nương lại là một loại khác tâm cảnh. mà thôi, có rảnh rỗi hỏi lại nàng đi. trúc bình nương nhìn về phía xương mặt lên thật giống như một con sóc con lục cô nương, mặt mày con con. nha đầu này bị bản thân hù dọa đi qua, thật đúng là giống như trở lại khi còn bé cảm giác sẽ cùng bản thân tức giận. trúc bình nương hoài niệm không dứt, lắc đầu, cũng chỉ có ngươi nha đầu này rõ ràng đi theo ta lâu như vậy, còn thuần khiết giống như là một đóa tiểu bạch hoa. trúc bình cười, kéo lục cô nương cánh tay. Chủ động chống lên rủ, cùng nàng tương hợp đi vào trong mưa. Tiểu Bách Hoa, Lục Cô Nương hướng Trúc Bình Nương bên người chen chen, xem nàng chống rông tóc mai, nói, tỷ tỷ cảm thấy như vậy không tốt. Người thường ngày giả bộ ngu, giả vợ nghiêm túc, giả vờ không nhìn thấy cô bé nhóm thân mật. Mặc dù có mấy phần mai con vùi đầu vào hạt cắt trong rối mình rối người, nhưng là ta không ghét, còn thật thích. Trúc Bình Nương suy nghĩ một chút, nói, ừm, ít nhất so Tần Nha đầu mạnh. So với Tần Lĩnh cái đó đã hư mất nha đầu, Lục Cô Nương tinh khiết ít nhất để cho nàng cảm giác được vô cùng ái tâm. Trúc Bình Nương bất đắc dĩ lại cảm khái nói, ít nhất ta với ngươi nói chút lời tục là nghĩ nhìn thấy ngươi xấu hổ đỏ mặt, mà không phải giống như Tần Nha đầu như vậy, nói một càn quá đáng cho ta nghe, nàng cũng không như ngươi đáng yêu. Lục Cô nương. nàng cúi đầu xem nước mưa đánh vào nước đọng trong văng lên bọt nước, trong lúc nhất thời thật là không biết nên nói gì. Cho nên, Chúc Tỷ tỷ rất thích xem người xấu hổ phải không? Khó trách, nàng luôn là đi trêu đùa công tử. Để cho công tử cho ngại cải hoa nhi, cũng là như thế này. Lục Cô Nương đột nhiên hỏi, "Không phải đâu, coi như là để cho hắn thay A Bạch cấp ta đeo bông hoa." Trúc Bình Nương ngáy mắt. Tỷ tỷ Ta không cảm thấy. Cái này suy luận có thể nhất quán, lời của ngài, ta không hiểu." Lục Cô Nương lắc đầu. Bởi vì nghĩ như thế nào, từ trường ăn đều là người nam tử, hắn liền xem như Bạch Cô Nương học sinh, chúc Bình Nương cũng không nên để cho hắn thay nàng cài hoa nhi, đây cũng không phải là một câu thay thế là có thể giải thích thông. Ừm. Vậy cũng chỉ có thể nói, ta vốn là thật thích hắn, cho nên không ngại." Trúc Bình Nương nói. Lục Cô Nương sững sốt một chút, sau đó xoay người, liền nhìn thấy Trúc Bình Nương thản nhiên mặt mũi. "Nguyên lai, like, tỷ tỷ ngài là sẽ thừa nhận." Lục cô nương nghĩ thầm đối từ trường an có thiện cảm chuyện này, nàng còn tưởng rằng trúc bình nương sẽ vĩnh viễn không thừa nhận. Dù sao trở về ta đều muốn đánh ngươi một trận. Trúc bình nương gật đầu, muốn nói với ngươi cũng không có cái gì. Có thể hay không nhẹ chút, chớ có chỉ hoan ta thường ngày làm việc, ta đây chính là cấp tỷ tỷ ngải kiếm bắt đầu. Lục cô nương vẻ mặt đau khổ. Bớt đi, nói là cho ta kiếm bạc, đến cuối cùng ta liền chưa thấy qua bao nhiêu, không cũng còn là để ngươi cấp tham ô. Trúc bình nương hừ một tiếng, sau đó cước bộ của nàng dừng một chút, nhớ ra cái gì đó, mở miệng. Cô bé, ngươi mới từ trường an chỗ kia trước khi đi là có lời gì muốn cùng hắn nói mà không có nói ra khỏi miệng. Trúc Bình Nương thấy rất rõ, Lục Cô Nương thời điểm ra đi hướng về phía Từ Trường An muốn nói lại thôi bộ dáng. "Tỷ tỷ, cái này ngài cũng có thể nhìn ra." Lục Cô Nương than thở. "Thế nào không thể?" Trúc Bình Nương cau mày, "Thật là kỳ, ngươi hướng về phía hắn ngay cả ta là xấu nữ nhân đều có thể nói ra, lại còn có nói không ra miệng." "Ta cũng là nữ tử, nhờ tại công tử làm việc là muốn nhìn không khí." Lục Cô Nương cúi đầu. "Như vậy, là chuyện gì nhi không có nói ra?" Trúc Bình Nương mắt thấy chạm đất cô nương cúi đầu lâm vào yên lặng, lại không qua cao hứng, không giải thích được nói có chuyện nhờ cậy hắn. Tỷ tỷ ta không hiểu, ngươi muốn cái gì, muốn làm cái gì? Nói với ta không phải tốt, nơi nào cần phải đi tìm một cái người ngoài? Công tử không coi là người ngoài. Lục Cô nương tiềm thức trả lời một câu, sau đó nhẹ giọng nói, "Chúc tỷ tỷ ngài hiểu rõ như vậy ta, thế nào không đoán xem? Là chuyện gì?" Chúc Bình nương suy nghĩ một chút, có thể nhờ cậy từ trường ăn mà không thể cùng mình nói chuyện, chẳng lẽ là? Sắc mặt nàng quái dị xem Lục Cô nương, ngươi không phải là muốn cùng hắn nói, để cho hắn nhiều chịu đựng tính tình của ta, nhiều nhượng một chút, chiếu cố ta đi lời này ta cùng công tử nói, ngài không được đem ta treo ngược lên rút ra. lục cô nương khỏe mắt hợp với jun mấy cái, rất là bất đắc dĩ. để cho tử trường an quan tâm trúc bình nương. lời này nàng ngu nữa, cũng không thể nào nói ra khỏi miệng được không? cho nên người do dự sau không có nói, ta cảm thấy thật hợp lý. trúc bình nương như đầu, nếu không phải, như vậy ta đoán không được, là ngài cái thoa. lục cô nương nói, trúc bình nương sững sốt một chút, dừng bước lại, nhìn bên người cái này túi đầu nha đầu. lục cô nương xem mình bị nước động nhuốm ướt dày khẽ nói, tỉ tỉ nổi hứng nhất thời đem yêu thích cái thoa ném vào trong nước. Ta liền muốn để cho công tử giúp đỡ cấp mò đi ra. Nội hồ rất sâu, việc này không thích hợp nữ tử đi làm. Cái khác nam tử chạm qua cái thoa, Trúc Bình Nương cũng tuyệt đối sẽ không sử dụng, cho nên chỉ có Tử Trường An thích hợp nhất. Cho nên nàng vừa rồi mong muốn nhờ cậy Tử Trường An, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình đã nói tỷ tỷ tiếng xấu, liền không tốt lại lạc tỷ tỷ mặt mũi, vì vậy không có mở miệng. Liền chút chuyện nhỏ này, Trúc Bình Nương phục hồi tinh thần lại, nàng một đôi mượt mà trong con ngươi hiện lên bất đắc dĩ. Chính ta ném, bản thân nhặt lên cũng là phải. Tỷ tỷ ta thế nhưng là tiên môn, vương việc lớn, ngươi đi xoắn nó làm gì? Lục Cô Nương lại lắc đầu. Nào có chính ngài ném, bản thân đi nhặt đạo lý. Chúc Cô Nương cũng phải cần mặt mũi, làm loại chuyện như vậy sẽ có vẻ ngô nghê. Chúng ta cũng không thèm để ý, thật không biết người nhà đầu này trong óc trang đều là thứ gì. Chúc Bình Nương nghiêng đầu sang chỗ khác, tốt lắm nhìn con ngươi ở trong hốc mắt hơi run. Trong lúc Lơ đãng bị nhà mình nha đầu cấp vậy một cái, đại khái chính là loại này không biết làm sao. Coi như ngươi còn có chút lương tâm. Chúc Bình Nương ngâng lên mặt dù, cảm thụ mưa rơi vào trên mặt mình, nhẹ giọng nói, trên đùi con đau. Đau. Lục Cô Nương nhẹ nhàng chước đá, có thể nhìn thấy trắng non trên bắp chân kia một đạo màu đỏ với roi trở về ta cho ngươi bồi thuốc, trúc bình nương gửi lệnh, tỷ tỷ thật là hài hòi, lục cô nương than thở, đều là tiên môn, cấp ta một viên kim đan tốt bao nhiêu, trúc bình nương, là, cô bé bên này mới để cho nàng cảm động, quay đầu liền muốn để cho người đè nàng xuống đất ma sát, chỉ có ngươi, câm miệng cho ta đi, a, trúc bình nương bùm mặt, nàng là thật không dám nghĩ nếu sau này thật để cho tần nha đầu cùng lục cô nương cùng nhau cùng nàng sinh hoạt, kia thường ngày phải là cái gì bộ dáng, nàng sợ là muốn bó tay toẹt tập bất quá, Chúc bình nương cùng lục cô nương hướng hoa nguyệt lâu đi tới nàng quay đầu xem thanh tú lục cô nương, đang suy tư một chuyện, a bạch cho nàng động tâm, từ trường an cho nàng động tâm, cùng với nhà mình cô bé cho nàng động tâm, cái này ba loại động tâm là vậy và sao? nếu như có phân biệt, như vậy khác nhau ở đâu trong? trúc bình nương nghĩ tới nghĩ lui cũng không có tìm được câu trả lời, liền cho là nguyên lai mình cũng là hoa tâm, háo sát nữ nhân. bất quá ta là hợp hoan tông người, vốn nên chính là như vậy. nàng thì thảo nói, ừm, trúc tỷ tỷ bên ta mới nghe thấy được cái gì, hợp, hợp, lục cô Nương dừng bước lại, đỏ mặt ngài thiếu nhìn những thứ kia mang màu sắc giá sách, thật là là cái nào không có đầu góc nha đầu tàng thư để cho ngài cấp thu đi. Trúc Bình Nương là nhà mình Tông môn chính là cái bộ dáng này, nếu là Lục Cô Nương biết nàng kỳ thực hiện tại cũng coi là hợp hoan tông hệ chính, nàng sẽ là cái dạng gì nét mặt? Mà thôi, tùy nguyên nói thế nào, sau này có ngươi bị. Trúc Bình Nương cười, Lục Cô Nương trở về cấp ta điều trang, sau đó lại thu thập ngươi. Trúc Bình Nương nói xong, nheo mắt lại nhớ lại mới vừa nhìn lén từ trường an thời điểm tràng diện kỳ thực nàng sở dĩ cô ý tới cũng không chỉ là tới đón Lục Cô Nương hay là trận mưa này để cho nàng lòng ngứa ấy, đợi không được kiến hội buổi tối gặp lại từ Trường An. Thế nhưng là, mới vừa nàng xa xa nhìn một cái, không có từ trên thân từ Trường An nhận ra được bất cứ dị thường nào vật, cũng không có cảm giác được hắn có phát ra bất kỳ thủy thuộc tính linh khí. Khoảng cách gần hạ, không tìm được một chút xíu nước mưa cùng hắn có liên quan chứng cứ. Nhưng là, lại cứ, toàn bộ có khả năng cũng chỉ hướng hắn. Sau đó, cái vấn đề này tạm thời buông xuống, còn lại chính là vị kia Vân cô nương. Chúc Bình Nương mày liễu nhíu lại, cũng không biết là không phải là hảo giác, mới vừa nàng dấu ở âm thầm nhưng dù sao cảm thấy ngơ ngác đứng ở từ trường an bên người vân thiện một mực tại nhìn nàng thì giống như biết nàng ở nơi nào có thể trực tiếp nhìn thấy nàng vậy là ảo giác sao hay là từ trường an nói cho nàng biết bản thân ở nơi nào lúc này trong cõi minh minh để cho trúc bình nương có một loại mình bị vân tiện theo dõi cảm giác nhưng trên thực tế rõ ràng là nàng theo dõi vân tiện mới đúng mà thôi trúc bình nương lắc đầu hướng về phía lục cô nương nói cũng không trọng yếu nha đầu câu nói kia nói thế nào yêu tú thợ săn thợ săn yêu tú thợ săn tổng lấy con ngồi phương tức xuất hiện Lục cô nương yên lặng nói, "Chúc tỷ tỷ, người ít tiếp xúc chúng ta trong lầu những thứ kia biết ngay câu nam nhân nữ thẳng vô lại." Cũng đem chúc bình nương cấp làm hư. "Chúc bình nương, không muốn." Nhất định là ảo giác, bởi vì bất kể từ bất kỳ góc độ đi nhìn, vị kia Vân cô nương cũng không có cùng nàng cùng đại cảnh kỹ tư cách. Nghĩ như thế nào, nàng mới là duy nhất thợ săn. Trong phòng, Vân Tiện tẩy máy trước người trang hộp, nhìn trong gương bản thân. Sau lưng nàng, Từ Trường An không nhịn được hỏi, "Tiểu thư, ngươi thế nào đối tiền bối cảm thấy hứng thú?" Chương 339, ai là chính vợ đối Vân cô nương ý nghĩa rất trọng yếu. Hai hợp 1, chương 339, ai là chính vợ đối Vân Cô Nương ý nghĩa rất trọng yếu, hai hợp 1. Trong phòng, Vân Cô Nương dáng người ảnh đàng, ngoài cửa sổ là mưa to dày đặc, rửa sạch xong cửa sổ. Cô Nương nhiều lần đối trang kính chiếu ảnh. Tại sau Lương Vân Thiện, từ trường An phụ trợ Vân Cô Nương bên trên chút son phấn sau, suy nghĩ mới vừa Vân Thiện tùy ý hỏi thăm bạn thân một ít liên quan tới trúc bình nương vấn đề, sắc mặt quái dị. Rốt cuộc, ở Vân Thiện hướng về phía môi giấy nhẹ nhàng nhấp một cái, kết thúc sau, từ trường An không nhịn được mở miệng. "Tiểu Thư, ngươi thế nào đối tiền bối cảm thấy hứng thú? Cái này rất không hợp lý a. Phải biết lấy Vân Cô Nương tính tình, coi như biết phải đi đến chính là Trúc Bình Nương Yến, cũng không nên sẽ như vậy ruột tâm. Bên trên son vẫn có thể hiểu thành là muốn cùng bản thân du thuyền, cho nên nghĩ thi làm đẹp mắt một chút, nhưng là không ngừng hỏi Trúc Bình nương chuyện, liền hoàn toàn không được bình thường. Cho tới từ Trường An luôn cảm thấy Vân Cô Nương lúc này trang điểm đều là vì Trúc Tiền bối mà điểm. Nhìn trong gương nhà mình Phu Quân kia vội vã cuốn quần bộ dáng, Vân Cô Nương vén lên bên thay một luồng tóc xanh, lộ ra da thịt trắng non hòa thanh triệt con người. Nàng quả nhiên không biết Phu Quân đang suy nghĩ gì, trước kia không hiểu, bây giờ càng không rõ. Bản thân để ý như vậy Trúc cô đường chẳng lẽ là chuyện rất kỳ quái sao? Người như nàng đụng chạm bên người sự vật, cuối cùng lấy được mãi mãi cũng là một luồng bụi bặm, gió vừa thổi liền tán sạch sẽ, cho nên nàng nguyện ý cùng với đến gần, nhất định đều là thân phận đặc thù. Thì giống như vị này trúc cô nương. Vẫn thiện nghiêng đầu, sau đó cầm trong tay in dấu môi son son phân giấy thu hồi, mới nháy mắt mấy cái, nói, "Ta là đối trúc cô nương có chút hứng thú." Từ Trương An ngơ ngác. Cô nương nói cái gì đó? Đối trúc tiền bối có hứng thú? Từ Trương An tiềm thức cho là là trước kia Vân Thiện nhắc tới Chúc Bình Nương thời điểm bị bản thân cấp cưỡng chế cắt đứt đề tài đưa đến Vân Thiện bởi vì hắn mà đối Chúc Bình Nương sinh ra hứng thú. Đối với người nào cảm thấy hứng thú không tốt, lại cứ là Chúc Tiền Bối như vậy ở ý nghĩa đặc thù bên trên cực kỳ hỏng bét cùng tồn tại nguy hiểm. Từ Trương An bùm mặt, tiểu thư có thể hay không đánh cái thương lượng, đừng có hứng thú. Vân Thiện xoay người kỳ quái xem hắn, hỏi vì sao? Ta mới muốn hỏi vì sao. Từ Trương An bất đắc dĩ nói, cho nên tiểu thư ngày xưa trong thành ở lâu như vậy cũng không thấy ngươi nhắc tới Chúc Tiền Bối một câu, thế nào chợt lên hứng thú? chẳng Bang nói. Ngươi cảm thấy nàng lão nhân gia nơi nào có thú? Lão, người ta. Vân Thiện nghe vậy, nghĩ thầm vậy chúc cô nương còn trẻ, tính không được là cái gì lão nhân gia. Bất quá chi tiết không trọng yếu. Vân Thiện suy nghĩ bản thân đối chúc bình nương nhận biết không ngừng thay đổi, nói nghiêm túc, ta đang suy nghĩ, nàng cung trên núi vị kia Lý cô nương, ai mới là nên làm lớn cái đó, cho nên có chút hứng thú. Làm lớn? Từ trường An nghe Vân Thiện dùng từ, nghi ngờ các mày, nàng đây là nói cái gì đó, bản thân thế nào một chữ cũng nghe không hiểu. Nói là ở trên núi địa vị. Mà Vân Cô Nương không có mở miệng giải thích, bởi vì đây là nàng cũng nghĩ không thông chuyện. Nàng nhìn lên bầu trời, nghĩ thầm các nàng cũng cùng phu quân có nhân duyên, mặc dù bây giờ nhân duyên biến thành nhân duyên, nhưng cũng là may mắn cô nương. Vân Thiện dĩ vãng cho là Lý Chi Bạch sẽ là chính thể, nhưng sau đó một ít chuyện tỏ rõ hoặc giả không phải như vậy. Luôn tới sớm, không cần nghi ngờ là chúc cô nương tới sớm, nhưng Lý Chi Bạch quan hệ với hắn lại thân mật nhất. Cho tới, Vân Thiện cũng không có cách nào từ chúc Bình Nương cùng Lý Chi Bạch cái này kết thân mật vô gian trong tỷ muội phân ra lớn nhỏ tới, vì vậy rất để ý. Dù sao đây là chuyện quan trọng, bởi vì ai là chính thể. Quyết định nếu là ở cùng chuyện cách nhìn bên trên Lý Chi Bạch cùng chúc Bình Nương xuất hiện ý kiến bên trên khác nhau, Vân Cô Nương sẽ đi học tự ai. So sánh với Thiết Thất, Vân Thiện học tập đối tượng cao nhất ưu tiên cấp nhất định là chính thê. Mà bây giờ Lý Chi Bạch muốn dạy bản thân Son Phấn, Vân Thiện cũng muốn dự hội câu người chúc Bình Nương học Son Phấn, như vậy ở Son Phấn bên trên, nghe ai, cùng ai học. Bây giờ đã trở thành Vân Thiện trong lòng số một chuyện lớn, cho nên rất trọng yếu. Vân Thiện chăm chú gật đầu. Từ trường an trường hai mắt, cái gì rất trọng yếu. Tiểu thư, ta đầu óc không tốt, ngươi nói hiểu chút. A. Vân Thiển tái máy trước mặt hộp son phấn, khen nói, ta nghĩ hỏi thăm một cái chút cô nương liên quan tới son phấn chuyện, cho nên có chút hứng thú. Cứ như vậy, Từ Trường An thở phào nhẹ nhõm. Liên cái này, hắn còn tưởng rằng là cái gì chuyện không tầm thường đâu. Nếu như là như vậy, hắn thật đúng là một cái là có thể hiểu, liền không cẩn trương. Chính là như vậy, nhưng Tiên Sinh không phải đã đáp ứng dạy ngươi sao? Từ Trường An cuối cùng là nhớ ra cái gì đó, hắn trên mặt xuất hiện lau một cái thần sắc quái dị. Hai người bọn họ ai lợi hại hơn? Vân Thiển nghĩ cũng không nghĩ liền hỏi, nàng nghĩ nhiều hơn nữa đều vô dụng. Từ Trường An cảm thấy ai lợi hại, nàng liền cùng ai học, cứ như vậy, vấn đề liền giải quyết. Bị Vân Thiện dùng mong ước ánh mắt xem Từ Trường An đầu góc mơ hồ. Từ Trường An, hắn không nhịn được che mặt, trên mặt quái dị hóa thành thở dài. Tiên sinh a tiên sinh, ngài, ngài bị Vân cô nương hoài nghi không bằng chút tiền bối a. Nhưng là Từ Trường An cũng có thể hiểu, dù sao hắn tiên sinh thường ngày xưa cũ trang phục cùng trạch nữ tính tình, nghĩ như thế nào ở trang điểm một đạo bên trên cũng không sánh nổi bắt diện linh lung chút tiền bối. Có thể coi là Từ Trường An trong lòng cho là chút bình nương lợi hại hơn, cũng tuyệt không thể rơi xuống nhà mình tiên sinh mắt núi. Khô Từ Trương An háng rộng một cái, quay đầu nhìn một cái ngoài cửa sổ, không có cùng trước vậy phát hiện Chu Bình nương khí tức, liền thấp giọng ở Vân Thiện bên tai nói: tiểu thư, ừm, ngươi đừng xem tiên sinh cùng Chu Tiền bối hôm nay là kém như vậy cách, thế nhưng là Dĩ Vãng các nàng không phải như vậy. Từ Trương An suy nghĩ Lý Chi Bạch cấp hắn nhìn mẽ, Dĩ Vãng Chu đồng quân trong trẻo lạnh lùng không giống nhân gian nữ tử, trên mặt không bao giờ làm dư thừa tô điểm. Ngược lại thì Lý Chi Bạch thiếu thời chính là đại gia khuê tú, vẫn nhớ điểm trang chuyện cho nên khó mà nói ai tương đối mạnh. Từ Trương An vốn là muốn nói như vậy, nhưng là hắn còn chưa mở lời liền bị Vân Thiện cấp nghẹn trở về. Di Vãng, là nói qua đi chuyện. Vân Tiện lắc đầu một cái, nàng chăm chú nhìn trước mặt thiếu niên, bình tĩnh nói, chuyện đã qua, không trọng yếu. Ai? Từ Trướng An bản năng cảm thấy Vân Tiện chăm chú không đúng lắm, lại nói không ra là lạ ở chỗ nào, vì vậy thoáng ngẩn ra. Vân Tiện khép lại son vấn hộp, nếu là ở lúc này, nàng gặp được Di Vãng phu quân, nên thế nào cảnh tượng? Nàng xem qua Thương Hải Tam Điển, năm tháng biên thiên, có rất ít chuyện có thể làm cho nàng tức giận. Bất kể qua lại nam tử nên cái dạng gì hình thức xuất hiện, dù chỉ là một cảnh, nhưng nếu như thật xuất hiện chuyện như vậy, Vân cô nương sẽ tức giận. Sau đó tức giận nàng không thông báo làm ra thế nào chuyện. Chuyện thứ nhất, có lẽ là ở đó trước kia nam nhân chưa đến gần, chưa nhìn thấy bản thân thời điểm, liền đem hắn hoàn toàn mạt sát. Đây là vô tình sao? Không phải. Bởi vì bây giờ nàng là tên là Vân Thiện cô nương, là dành riêng cho Từ Trường An thế tử, mà không phải thuộc về bất kỳ người trong quá khứ. Chỉ có phu quân nhập thế thời đại mới có thể vỉnh lên hứng thú của nàng. Cho nên, đi qua ở Vân cô nương nơi này, không có một tơ một hào ý nghĩa. Chỉ có làm Vân Thiện chết rồi, làm Vân Thiện cái tên này mất đi ý nghĩa, những thứ này đi qua đối với trở về chủ thể Vân cô nương mà nói mới có thể cũng coi là báo vật. Xoay người lại nhìn về phía Từ Trường An, Vân Thiển mí môi bên trên son phấn môi. Dĩ vãng nàng, Dĩ vãng phu Quân là cái dạng gì cũng không trọng yếu, nàng chỉ coi trọng lúc này, chỉ coi trọng lập tức. Chuyện đã qua, không trọng yếu. Vân Thiện lặp lại một lần, bình tĩnh hỏi. Bây giờ, Lý Cô Nương cùng chúc Cô Nương ai ở điểm mặc lên lợi hại một ít? Tiểu thư, ngươi hỏi ta cái này, ta cũng không biết ta. Dù sao ta không hiểu những thứ này. Từ Trường An tránh Vân Thiện tầm mắt, an ngay nói thật coi như hắn bản năng cảm thấy thanh lâu trúc bình nương lợi hại hơn, nhưng là lý tri bạch cũng trúc bình nương ở trong mắt hắn cũng là một cái cấp bậc, chỉ không sánh bằng vân cô nương cấp bậc. cho nên hắn không biết hai tiết thật lợi hại hơn. ngươi không biết, cho nên vẫn là muốn chính ta đi nhìn. vân thiền lắc đầu một cái, thầm nghĩ cái vấn đề này, nhà mình phu quân quả nhiên cấp không ra câu trả lời, bởi vì nàng ở trúc bình nương cùng lý Chi bạch giữa cũng phân không ra cao thấp tới. chẳng lẽ ý tưởng của nàng là sai? chính hay không phải lý Chi bạch cũng không phải trúc bình nương, mà là do người khác. thạch thanh quân. Vân Thiện chợt nhớ tới cái này ở dưới ánh trăng cùng phu quân lũ hội nữ tử, như có điều suy nghĩ. Thạch Thanh Quân trước mắt cùng Từ Trường An gần như không có giao tế, nhưng là từ thân phận trên ý nghĩa, tựa hồ chỉ có cái cô nương này có thể hoàn toàn áp phục Trúc Bình Nương cùng Lý Chi Bạch, để cho hai người tâm phục khẩu phục. Vân Thiện đột nhiên xoay người, nhìn chăm chăm Từ Trường An eo. Bởi vì nàng giống như phát hiện cái gì? Tiểu thư, Từ Trường An khẽ mắt giật giật, ngươi nhìn cái gì chứ? Cái này. Vân Thiện chỉ Từ Trường An El. Phía trên treo hai loại đồ trang sức, một ngôi là cùng nàng vẫn phát Hương nàng, một cái khác chính là kia thạch cô nương cấp lưu ly ngọc. Nhắc tới, chính là bởi vì từ trường An phủ lên cái này Lưu ly li Ngọc mới có cái này vấn hương tóc túi xuất hiện. Ngọc, Từ Trường An có chút khẩn trương nói, ta cùng tiểu thư nói qua, đây là trên núi tiền bối cấp tín vật để cho ta tùy thân đeo, có thể gia tốc tiến độ tu luyện. Từ Trường An không biết cái này có hữu dụng hay không, nhưng là ngược lại hắn bây giờ tu hành tốc độ so với Di Vãng là một ngày ngàn dặm, cũng liền đeo thói quen. Ta biết được. Vân Thiển gật đầu một cái. Thói quen lực lượng rất lớn, đối với nàng mà nói cũng giống như vậy, tỉ như nàng thường ngày ở trên đảo có phu quân điểm tâm luân triều, ở phu quân viết sách xem, bây giờ cai không nổi nàng là đang nghĩ vị kia thạch cô đương, nơi đây là thanh châu, nàng là thanh châu chi quân. thạch thanh quân nhìn như không có tổn tại cảm, chẳng qua là cái người qua đường. nhưng cẩn thận suy nghĩ, có lẽ nàng mới là từ đầu chí cuối cũng đi theo từ trường an bên người nữ tử. dù sao, khối ngọc bội này ra từ thạch thanh quân tay, bên trong có nàng lau một cái tâm nguyên, mà từ trường an đem khối ngọc bội này mang theo người, gần như bất ly thân. cho nên kỳ thực thạch thanh quân mới là làm lớn cái đó. nhưng vào lúc này, chấm tư vân thiện cảm thấy sau cổ trận lạnh, thân thể run liền gặp được từ trường an mang theo vài phần đùa ác thành công cười khẽ. Sướng sở cái gì thần đâu?" Từ Trường An hỏi. Vân Thiện bị Từ Trường An xem, cảm giác được trên cổ lưu lại nhiệt độ, không nhịn được hướng cách xa Từ Trường An phương hướng liếc nghiêng người tử. Nàng bình tĩnh nói, "Có điểm tâm sao?" Một hồi liền muốn ăn cơm, nhìn một chút, ngươi mới vừa ăn rất nhiều đi." Từ Trường An máy mắt. "Điểm tâm?" Vân Thiện nhìn chằm chằm Từ Trường An. "Có có có, trên người ta còn có thể thiếu những thứ này." Từ Trường An lắc đầu, nhưng cũng chống không nổi cô nương yêu cầu, lấy một mức quả túi đặt ở Vân Thiện trước mặt. Cung cấp chút bình lương giống vậy định dạng. Vân mở ra đóng gói, đem một viên quả trám tiến bỏ vào trong miệng. Cảm thụ kia hơi chua ngọt mùi vị, một hồi lâu sau nhẹ nhàng thở dài. Dĩ Vãng đọc sách thời điểm ăn một ít điểm tâm, nàng cảm thấy mình có thể thông minh đi nữa một ít. Bây giờ nghĩ đến, chẳng qua là hảo giác. Ăn mức quả cũng không thể để cho nàng trở nên thông minh, chỉ có thể để cho nàng trở nên thèm ăn. Cùng ngươi tương quan chuyện, ta luôn là không nghĩ ra, cũng không thấy rõ. Vân Cô nương than thở. Từ trường ăn tắc lưỡi một tiếng. Không phải ăn điểm tâm. Đây là thế nào? Vân Tiễn đem điểm tâm lần nữa gọi lên, đưa cho Từ Trường ăn sau giật tay của hắn. Nàng một đôi mắt có thể thấy rõ ràng trên đời hết thảy, vô luận là đã phát sinh, chưa phát sinh hay là người không cách nào hiểu vật, đều là làm như vậy chỉ toàn đấu triệt. Thế nhưng là như vậy một đôi mắt, dù là ở điểm tâm gia trí hạ, cũng không thấy do nếu là nàng không xuất hiện, ai sẽ là Từ Trường An chính thế? Không phải, nàng nơi nào cần xoắn xuýt? Cuối cùng, chỉ cần một chuyện, một người cùng nàng phu quân sinh ra gốc mắt, liền đã không phải nàng có thể can thiệp, có thể nắm giữ. Cho nên, nhập thế đối với nàng mà nói mới có thể là có ý nghĩa. Nhưng là có một việc Vân Thiện rất rõ ràng, đó chính là Thạch Thanh Quân so với Lý Chi Bạch càng không giống như là một người phụ nữ, Thạch Thanh Quân bây giờ bị Từ Trường An ảnh hưởng mới vừa có một chút nữ nhân dáng vẻ thẩm mỹ cấp bậc mới đến, sẽ ngắm hoa. Dưới tình huống này, dù là Thạch Thanh Quân sau này thật sự là chính thể bây giờ son phấn chuyện cũng cùng nàng không có quan hệ. Cho nên, vẫn là phải từ Trúc bình nương cùng trong lý chi bạch giữa chọn một. Thời điểm không còn sớm, chúng ta đi thôi, đi gặp vậy Trúc cô nương. Vẫn tiện cùng Từ Trường An mười ngón tay đan xen, bất quá lại bị Từ Trường An cấp bừng ra, cô nương cả người đều là sửng sốt một chút, nhìn sang, lại thấy Từ Trường An mặt xoan suýt. Tiểu thư, ta chợt nhớ tới một chuyện. Chuyện gì? Chúc tiền mối, sẽ đến ngươi. Chúng ta nên làm sao bây giờ? Từ trường ăn một con hát tuyến. Vân Thiện nhắc tới Xuân Phấn, hắn mới nhớ tới. Tiên sinh tranh nhau dạy Vân cô nương hóa trang, hơn nữa mở miệng một tiếng Vân muội muội. Loại chuyện như vậy chỉ cần Vân Thiện nhắc tới Xuân Phấn, chúc bình nương vừa hỏi liền không đạt được, cũng không có cách nào lựa gạt. Đừng xem Vân Thiện bây giờ mở miệng một tiếng Lý cô nương ngay trước tiên sinh mặt, nàng thế nhưng là dựa theo tiên sinh yêu cầu gọi Lý tỷ tỷ. Không nghi ngờ chút nào, một khi chúc bình nương biết Lý chi Bạch đối Vân Thiện có bao nhiêu thích, nàng nhất định sẽ ghen a. Mấu chốt là, bản thân đang có cầu ở chúc tiền bối, để cho nàng ăn cô nương dấm, chỉ sợ không tốt lắm thế nhưng là loại chuyện như vậy nếu như cô y dầu dếm, sau này sự việc đã bại lộ chỉ biết phiền vấy hơn từ trường an nghĩ tới nghĩ lui bung tha cho dặn dò vân thiện để cho nàng bữa tiệc đừng hồi phục trúc bình nương liên quan tới lý chi bạch để tài chuyện để cho cô nương giấu giếm nói láo, hắn làm không được vậy thì từ chỗ khác để cho vân cô nương không quá nổi bật được rồi chỉ cần vân cô nương không tốt như vậy nhìn thiền bối ghen tức có lẽ sẽ không quá nghiêm trọng từ trường an xem vân thiện cẩn thận xử lý qua đẹp mắt trang điểm yên lặng nói tiểu thư người đem trang tháo đi chương 340 chớ có giọng khách dắt chủ chương 340 chớ có giọng khách gạt giọng chủ tiểu thư ngươi đem trang tháo đi vân cô nương nghe từ trường an vậy ngồi ở đằng kia thân thể trở nên có chút cứng ngắc nàng chớp chớp mắt quay đầu liếc mắt nhìn từ trường an lại nhìn một chút trong gương hơi phản xạ qua mang, lại mở ra trong tay son phấn giấy đỏ túi đầu nhìn chăm chú son phấn trên giấy in hoa văn người nói gì vân thiện bình tĩnh hỏi từ trường an đi lặng hắn thấy được trong gương phản chiếu vân thiện cảm thụ cô nương tầm mắt xuyên thấu qua mặt kiến phản xạ rơi vào trên mặt mình không nhịn được nuốt ngụm nước miếng hắn có một loại vân cô nương trợn trở nên âm trầm cảm giác ánh mắt kia lạnh băng đến giống như có thể cắt thương ra ta nói Từ Trường An cứng gọi lặp lại, tiểu thư, chúng ta đem trang tháo lại đi dự tiệc đi. Nhưng ta mới vừa làm xong cái này trang. Vân Tiễn giọng điệu thông thả, để cho từ Trường An sờ không chúng tâm tư của nàng, chỉ có thể cẩn thận nói, đây không phải là không có cách nào sao? Không có cách nào. Vân Cô Nương như đầu, trầm mặc một hồi sau hỏi, nguyên lai like ngươi không thích ta trang? Vân Tiễn không có tức giận, nàng chẳng qua là đang hỏi, chăm chú hỏi. Bởi vì nếu như từ Trường An không thích nàng ở trên mặt thi làm, nàng kia liền hoàn toàn không cần để ý, chúc Bình Nương cùng Lý Chi Bạch ai hóa trang kỹ thuật lợi hại hơn chuyện. Nghe Vân Tiễn vậy, từ Trường An tiềm thức nhìn về phía Cô Nương trang điểm. Dù là lúc này hăng hái không quá cao, dù là mới vừa ăn điểm tâm, nhưng Vân Thiện trên mặt tinh xảo trang điểm vẫn sáng rõ được một tia không loạn, không, có nửa điểm choáng váng trang bộ dáng. Nàng hơi mang lông mày thanh tú, xinh đẹp được phảng phất một bộ đẹp đẽ vẽ. Than thở, như vậy Vân Cô Đường, bất kể đi chỗ nào, cho dù là chúc bình nương chuẩn bị yến hội, cũng không thể nghi ngờ sẽ là hào quang rực rỡ trong đám người tâm. Than thở làm gì? Vân Tiện gật đầu, ngón tay chống đỡ ở khóe môi của mình, quả nhiên, ngươi phải không thích ta trang. Thích, thích không được. Từ chướng an lập tức cải chính Vân Tiện ý tưởng. Nghe Từ trường An kia mang theo không che giấu chút nào động tâm lời nói, Vân Thiện trên đầu lại lên một nho nhỏ dấu hỏi. "Thích, còn phải ta?" "Đem trang tháo?" Vân Thiện nháy mắt tần số hơi tăng nhanh, cả người cũng lộ ra nghi ngờ. "Nó như thế nào đây?" Từ trường An ở Vân Thiện ngồi xuống bên người, nhỏ giọng giải thích nói, "Tiểu thư, ngươi cùng Tiền Sinh bây giờ quan hệ, vị kia trúc tiền bối biết được nhất định là sẽ ghen." Nàng biết như thế nào ghen, quả nhiên là người rất lợi hại. Vân Thiện gật đầu, bởi vì nàng đi học sẽ không ăn dấm. "Này chỗ nào lợi hại?" Từ Trường An một con hất tuyến, "Ý của ta là, chúng ta nếu còn có chuyện tìm tiền bối giúp một tay, mà mặc dù tiền bối không đến nỗi hại chúng ta nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện chỉ cần vân thiện đem trang tháo đổi lại bên trên một thân thoáng một mạc một ít xi báo, để cho nàng nhìn qua không có dễ nhìn như vậy ít nhất không đến nỗi kinh như vậy dù là trúc bình lương biết vân thiện cùng lý chi bạch quan hệ tốt cũng sẽ không chua quá lợi hại hắn là nghĩ như vậy tiểu thư chúng ta hôm nay đi chính là trúc tiền bối yến không giọng khách hát giọng chủ cũng là rất trọng yếu từ trường an nói nghiêm túc ta không biết rõ bất quá ngươi là ưa thích trang điểm này ta rõ ràng như vậy đủ rồi vân thiện lắc đầu một cái chợt xem từ trường an nghe ngươi tháo liền tháo đi. Từ Trường An rút cuộc thở phào nhẹ nhõm, sau đó trên tay tể tịu lên một đoạn hơi nước, em ấy lướt qua Vân cô nương gò má, đem kia son phấn một chút xíu rửa sạch. Cảm thụ từ Trường An ngón tay rơi vào trên môi, Vân Thiện dễ chịu nhắm mắt lại. Ngược lại từ Trường An ở cấp Vân Thiện tắm trang thời điểm, ngón tay không nhịn được run lên một cái, đưa đến hơi nước bốn phía. Cũng không có cách nào, Vân Thiện nhắm mắt lại mặc cho người thi làm bộ dáng, thật để cho hắn khó có thể tỉnh táo lại. Một hồi lâu sau, Vân Thiện trước tỉ mỉ chuẩn bị trang điểm mới bị Từ Trường An toàn bộ rửa sạch sẽ. Từ Trường An làm xong hết thảy, xem nhắm mắt lại Vân cô nương. Ừm, giống như. Có chút không đúng lắm. Từ Trường An nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mưa to ầm ầm loảng xoảng đĩa rơi đập, ở trên nóc nhà làm bắn ra vô số tiếng vang nặng nề, ngoài cửa sổ nền đá trên mặt đành dụng được từng mảnh một liên kết vũng nước. Hắn đang nhìn hướng Vân Thiện, sau đó xác nhận một chuyện. Vân cô nương tháo trang, thế nào so hóa trang còn dễ nhìn hơn. Hắn xem Vân Thiện, cả người úch chế không được động tâm, tim đập rộn lên dị thường sáng rõ. Cũng không biết là không phải là bởi vì là hắn lúc này trong lòng cố ý mong muốn để cho Vân cô nương trở nên có coi, cho nên tự nhiên sinh ra một cỗ phản nghịch tâm tư, hắn càng là mong muốn cảm thấy Vân Thiện có coi, Vân Thiện thì càng hấp dẫn người. Hoàn toàn rời không ra tầm mắt. Đây chính là hắn bản tâm. Nói cho hắn biết chớ có ở si tâm vọng tưởng. Dù là tháo trang, vân cô nương cũng nhất định sẽ giọng khách ra dọn chủ. Không được, tiểu thư hôm nay chính là không thể đẹp như vậy. Từ trường an suy nghĩ, sau đó cả người sừng sốt một chút, ánh mắt mở to rất nhiều. Bởi vì hệ thống lại tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ sắp vào quan tải. Thứ hai, tuyên bố mời ký chủ tự đi kiểm tra. Nội dung nhiệm vụ hôn cô gái trước mặt. Nhiệm vụ ký hạ một khắc đồng hồ, quá hạn coi là thất bại. Nhiệm vụ ban thưởng không, thất bại trừng phạt không. Trải qua mới vừa lễ rửa tội. Từ trường An lúc này đã bình tĩnh rất nhiều. Hệ thống này là có bệnh đi, một cái nhiệm vụ không được, lại tới một. Ngày này tạm một, thứ hai, có phải hay không tới quá nhanh? Về phần nội dung nhiệm vụ, lúc trước hay là tán dương Vân cô nương, bây giờ chính là muốn hôn. Tiền sau đâu? Thứ ba có phải hay không phải lên trời? Hơn nữa, nhiệm vụ lần này tưởng thưởng cùng nhiệm vụ trừng phạt đều là không, toàn bộ hệ thống cũng tiết lộ ra quỷ dị cùng vụ hoạn. Cái gì thật xấu, nhiệm vụ này phát động điều kiện, không nghĩ ra. Từ trường An xoa xoa Thái Dương huyện quyết định làm làm không nhìn thấy. Hắn cũng là không biết hệ thống cũng là không có cách nào. Dù sao ở hệ thống trong mắt, bây giờ Từ Trường An đang làm chuyện là, ở trong lòng Nghĩa Vân cô nương có coi. Chê bai Vân cô nương tướng mạo, cái này còn phải. Đơn giản chính là không muốn sống nữa. Vì vậy trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ, mà bởi vì không muốn bị Từ Trường An suy nghĩ nhiều, cho nên dứt khoát liền không có thêm tưởng thưởng. Nhưng là hệ thống dù sao chẳng qua là hệ thống, không thể nào hiểu được lúc này chân chính trạng thái. Có lẽ là áp chế tâm tư sau bắn ngược quá mức lợi hại, Từ Trường An kia ăn người ánh mắt liền không có rời đi Vân Thiện, ai sẽ tin tưởng hắn chứ Bay? Từ Trường An lúc này vân cô nương bởi vì tháo trang sức lúc ngón tay hắn không yên đưa đến cô nương tóc xanh cùng xiêm áo có thật nhiều làm ấp địa phương nhưng chính là cái này hơi chật vật để cho vân thiện giống như hoa sen mới nở bình thường cả người đều mang khó có thể dùng lời diễn tả được thanh lệ cùng nhu nhược tư thế mà tí ta tí tách tiếng mưa rơi phảng phất làm cho cả thế giới cũng ồn ào táo nhân thay cái góc độ lại hình như toàn bộ thế giới cũng mười phần an tĩnh chỉ có tiếng mưa rơi tí tách liên miên. tại dạng này trong hoàn cảnh càng đem cô nương tôn lên ở thế giới trung tâm như cùng nàng mới từ mưa kia trong trở về nhất là cô nương còn nhắm mắt lại khẽ run mi mắt làm cho lòng người sinh ý muốn bảo hộ Lúc này nàng chính là trên đời này yếu đuối nhất cô đương. "Tiểu thư, ta cảm thấy." Từ Trường An thì thảo nói, "Tốt nhất không phải ngươi thật tốt như vậy nhìn, mà là trong mắt người tỉnh biến thành Tây Thi." "Không phải? Cái này." Đối mặt như vậy Vân Cô đương, trúc tiền bối kia hẹp hỏi hề hề tính tỉnh, làm sao có thể không ghen. Chính Từ Trường An cũng cảm thấy rất ngoại hạng. "Thế nào?" Vân Tiễn nghe Từ Trường An vậy, có chút không hiểu mở mắt ra. "T." Từ Trường An chống lại Vân Tiễn ánh mắt, hít một hơi khí lạnh. Đó là một đôi cái dạng gì ánh mắt đâu? Phản Lâm Suối nhìn xương Ngủ lúc, xương Ngủ tán biết quang. Phản Phất làm người ta kinh ngạc lau một cái hàng quang, nhưng cẩn thận đi nhìn, lại có không che giấu được lưu tình. Tư Trướng An đột nhiên đứng lên, đứng ở Vân Cô nương trước mặt, dựa vào quá gần, hắn thoáng thân thể không xuống, cùng Vân Thiện bốn mắt nhìn nhau. Tâm mắt ở Vân Thiện trên môi dừng lại. "Tiểu thư, ta..." Tư Trướng An sắc mặt rẽ rữa, tựa hồ mong muốn nói những gì. "Đây chính là hệ thống dẫn đường." Hắn rõ ràng vốn là không có nghĩ qua loại chuyện như vậy, thế nhưng là hệ thống để một câu, hắn liền động tâm. Tư Trướng An rất rõ ràng đây là bởi vì hắn tiềm thức tác quái, hắn trong tiềm thức vì mình không ngờ để cho cô nương giả trang xấu xí mà tự trách, ngược lại càng thêm phóng đại Vân Thiện sức hấp dẫn. Thế nào? Vân Thiển bình tĩnh nói, trang nhưng tháo sạch sẽ sao? Coi như là sạch sẽ, sẽ. Từ Trường An cười khổ, nhưng không hợp ta dự chủ. Vân Thiện gật đầu, cẩn thận đi nhìn, cô nương vành thai bên trên dâng lên lau một cái đỏ ửng. Hiển nhiên nàng cũng không có nhìn qua bình tĩnh như vậy, cũng không có biện pháp. Từ Trường An nóng bỏng hô hấp cũng rơi vào trên mặt, bây giờ một khắc đồng hồ cũng không kiên trì được Vân cô nương liền có chút sợ hãi. từng là sợ hãi. Cũng may. Từ Trường An rất nhanh liền rời đi ánh mắt, hắn lẩm bẩm lầu bầu, nên là vấn đề của ta, vấn đề của ta. Ừm, tháo trang làm sao sẽ càng đẹp mắt đâu, không nên là như thế này. Ngươi thật là kỳ quái. Vân Thiện nhẹ nhàng thở dài, suy nghĩ mới vừa nghe đến thanh âm, mấp máy môi, nàng cảm thấy, phu quân lần này hệ thống tựa hỗ trợ khai thiếu, phản phất có nhân tính, hệ thống không ngờ bắt đầu làm có thể làm cho nàng cao hứng chuyện. Ta biết ta kỳ quái. Từ Trường An hít sâu một hơi, sau đó trên ánh mắt hạ quan sát Vân Thiện một bộ màu trắng điện nhã quý khí váy dài, nói nghiêm túc, tiểu thư, xem ý của ngươi. Từ trướng An dùng tay ra hiệu làm một xuống phía dưới tư thế, động tác nhanh chóng. Ai? Vân Cô Nương tỉnh táo động lại ở trên mặt, nàng tâm tình mắt trần có thể thấy xuất hiện chấn động. Ngươi hôm nay thế nào luôn là suy nghĩ? Vân Thiển hai tay siết chặt váy, nhưng giọng điệu vẫn vậy thông thả, ta hôm nay Thôi, không phải muốn đi dự tiệc. Ngươi để cho ta lại nghỉ ngơi một trận, có được hay không? Từ trướng An ho khan một tiếng, từ trong túi đựng đồ lấy ra một món phi la cư các cô nương cấp thông thường nhất, gần như không có bất kỳ theo văn mục mạc váy áo. Là, hắn luôn toàn phương vị đệ thấp Vân Cô Nương tôn tại cảm. Ta nói là, đổi cái này thân xiêm áo, an toàn hơn từ trường An hí mắt, tiểu thư, ngươi muốn đến đi nơi nào? Vân Thiện, mưa rơi. Trúc Bình Nương cùng Lục Cô Nương tại bên ngoài Hoa Nguyệt lâu một chỗ trước xe ngựa chờ đợi Vân Thiện cùng Từ Trường An đi ra. Các nàng chuẩn bị cùng Từ Trường An cùng nhau đi xe đi nội hồ thích hợp nhất ngắm cảnh địa phương lên thuyền. Một đường dọc đường phong cảnh không sai, xe ngựa cũng phải đi lên một đoạn thời gian, cho nên Trúc Bình Nương không có ý định bỏ qua cái này sáng rõ rút ngắn khoảng cách cơ hội. Nàng cũng muốn được rồi một hồi thấy Vân Thiện muốn nói những gì. Tóm lại, xe ngựa này nàng cố ý tìm một xe nhỏ giường, đến lúc đó Lục Cô Nương làm phụ xe, nàng cùng Từ Trường An, Vân Thiện vui ở nho nhỏ. nhỏ tôi lộ ra chợt trội bên trong buồng xe tỷ tỷ chúng ta trực tiếp ở thuyền hoa thượng đằng công tử không được sao tại sao phải cùng các nàng cùng nhau ngồi xe đi lục cô nương lúc này nhẹ răng trợn mắt tựa hồ mới bị dậy dỗ qua ngươi biết cái gì kia thuyền hoa lớn như vậy vàng son rực rỡ xem lướt mắt ở nơi đó gặp mặt một mạc quen vân nguội nguội có thể cùng ta quan hệ tốt đứng lên nhất định sẽ cảm thấy xa lánh trúc bình nương rất có kinh nghiệm nói dĩ nhiên muốn cùng nhau gạt ra xe ngựa nhỏ đi qua có thể rút ngắn khoảng cách một mạc ngài làm sao biết vân cô nương là một mạc tính tình lục cô nương lắc đầu nàng rõ ràng là cái đại giả khuyết tú xuất thân khá hơn nữa, còn chưa phải là cùng trường ăn ở Tiểu Viên Tử. Cô Nương kia nhìn một cái biết ngay không phải cái xa hoa lãng phí người. Trúc Bình Nương cười ha ha, sau đó tại chỗ quay một vòng, hỏi, cô bé, ta thế nào? Nàng vì diễm ép vân thiện, thế nhưng là cố ý đổi lại một món màu lửa đỏ theo kim váy dài, trang điểm cũng là lục cô Nương tự tay làm, mới vừa một đường che dù đi tới, bản thân nhìn thấy tất cả đều là kinh diễm ánh mắt. Tỷ tỷ ngài cái này còn phải nói sao? Lục cô Nương xem Trúc Bình Nương hơi lộ ra đắc ý ngầm cao đầu, nàng lúc này cực kỳ giống buôn phó chiến trường cao ngạo thiên nga, không nghi ngờ chút nào. Nàng trúc tỷ tỷ là trên đời này đẹp mắt nhất người, nàng có đắc ý tứ bản. Ở điểm trang, chọn xiêm áo thời điểm, lục cô nương liền xác nhận bản thân trúc tỷ tỷ đến tuột cùng là thế nào khiến người tâm động. Lục cô nương nhẹ nhàng thở dài, nhớ tới bản thân thời niên thiếu thấy. Cho dù là rất nhiều năm sau này hôm nay, lục cô nương như cũ cảm thấy nàng trúc tỷ tỷ thật là xinh đẹp được không quá giống là trong trần thế xuất hiện tồn tại. Thời niên thiếu, là thật không thể gặp phải quá kinh diễm người, nếu không quãng đời còn lại đều không cách nào an ninh vượt qua. Đây chính là trừ vũ sơn, không phải mây. Bồi bạn như vậy tỷ tỷ, để cho nàng như thế nào còn có thể để ý những người khác đẹp mắt là được. Trúc Bình Nương phất tay áo, dải thai bên trên tinh xảo liu ly li lắc lắc, tỏa ra sự quyến rũ của nàng. Hôm nay nhất định phải để cho Vân Cô Nương thật tốt kinh diễm một cái. A bạch dựa vào cái gì nói ta không có sức hấp dẫn? Thừa. Trúc Bình Nương nghĩ như vậy, sau đó trợn ánh mắt nhất động, phất tay xuất hiện trước mặt một kính nước, từ Trương An cùng Vân Thiện bóng dáng xuất hiện trong đó. Nhìn, bọn họ ra cửa. Trúc Bình Nương vậy nói phân nửa, liền cắm ở cổ họng. Nước mưa rơi xuống, Trúc Bình Nương bên thai liu ly li mặt dây chuyển đung đưa lợi hại. Nàng nhìn thấy Vân Tiễn. Cái đó tóc đen nữ tử cứ như vậy đứng ở du hạ, ánh mắt tiên tính nhìn qua thiếu Niên, giống như trước đây, lẽ đương nhiên. Nàng xuyên thường phục không hoa lệ, ngắn trong váy trong độ màu trắng dài sấn, ngoài đắp một món màu sáng nếp váy, rất bình thường, bình thường đã có chút tục khí. Vân thiện thậm chí không coi trang điểm, ở kính nước trong có thể rõ ràng nhìn thấy nàng không tô son chát phấn mặt mũi. Nhưng nàng chẳng qua là đứng ở nơi đó. Quang liền đứng ở nơi đó. Bản thân liền thua. Chương 341, chỉ cần đứng ở nơi đó, chương 341, chỉ cần đứng ở nơi đó. Kính nước hiện lên một trận liên gọn, trong giống như có cái gì mơ hồ lại sáng ngời vòng sáng tản ra ấm áp khí tức để cho trong kính cô nương lộ ra tốt đẹp như vậy trúc bình nương an tĩnh xem kính nước cũng không núp ních bên hai mặt dây truyền không còn đung đưa dĩ vãng nàng không có ít gặp vân cô nương mặc dù biết được nàng đẹp mắt lại không có nghĩ tới có thể đẹp mắt đến trình độ như vậy là bởi vì nàng hôm nay tháo xuống hết thể trang điểm không có hoa lệ xe máu không có đẹp đẽ theo văn trẻ giấu vì vậy có thể làm cho người đem tầm mắt toàn bộ tập trung ở vân thiện bản thân sức hấp dẫn trên trúc bình nương nơ ngác nhìn vân thiện cái loại đó sức hấp dẫn cũng không phải là kinh diễm mà là đủ để động lòng người làm như mùa đông lọ bình thường thích ý. Trúc Bình Nương túi đầu, coi lại một cái bản thân cái này thân trong mắt theo Kinh Văn, im lặng không lên tiếng rút ra trên đầu đẹp đẽ chân vàng, kia tóc dài trong nháy mắt chút xuống. tỷ tỷ ngươi chợt làm cái gì đây? Lục Cô Nương bị sợ hết hồn, cái này kiểu tóc thế nhưng là nàng vừa rồi cố gắng hồi lâu mới chuẩn bị xong, thế nào đột nhiên cười ra? Trúc Bình Nương bù mặt, tấm mắt phiêu hốt. Nàng rõ ràng là mong muốn để cho Vân Thiện tán dương, để cho nàng kinh diễm, nhưng ai có thể nghĩ đến bị một cái kinh diễm người lại là chính nàng? Tóc đen nữ tử cứ như vậy đứng ở trước cửa, ánh mắt yên tính nhìn từ trong đình viện đi ra từ Trường An lại làm cho bản thân cái này cùng nàng giống vậy thân là nữ tử người rời không ra tầm mắt. Vân Thiện, dì Vạn có như vậy là không? Trúc Bình Nương ôm ngực, cảm thụ kia không ngừng ra tốc nhịp tim, trên mặt là không thể tưởng tượng nổi. Từ trước an lúc không ở nhà, đều là nàng đang giúp đỡ coi sóc Vân Thiện, để tránh nàng gặp phiền toái, cho nên Trúc Bình Nương đối với Vân Thiện cũng coi như hiểu. Là cái mỹ nhân không giả, nhưng là tuyệt đối không phải như vậy mười phần kinh diễm. Là Vân Thiện lên núi tiếp xúc tiên môn sau, khí chất phát sinh thay đổi. Trúc Bình Nương chỉ có thể cho là như vậy. Trúc Bình Nương thì thào mở miệng, thanh âm ép vô cùng thấp. Đây cũng là ta không tự lượng sức thể nghiệm. Tỷ tỷ, ngươi nói gì? Ta không có nghe được rõ ràng. Lục Cô Nương lại càng kỳ quái. Nghe được Lục Cô Nương thanh âm, Trúc Bình Nương có chút kỳ quái nhìn về phía Lục Cô Nương. Không hiểu, cô nàng này, tại sao không có bị kia Vân Thiện cấp kinh diễm đến, còn có rảnh rỗi ở chỗ này cùng mình dây dưa? Trúc Bình Nương chỉ kính nước hỏi, ngươi cảm thấy nàng thế nào? Vân Cô Nương. Lục Cô Nương nhìn về phía trong gương, gật đầu, rất an tĩnh. Giống như trước đây an tĩnh, Lục Cô Nương rất thích Vân Thiện như vậy làm như chạy xôi vậy anh trang vậy an tĩnh người. An tĩnh, ngươi đây là cái gì đánh giá? Trúc Bình Nương ngớ ngác chính là bình thường đánh giá a lục cô nương như đầu sau đó nói ngược lại vân cô nương cái này thân xiêm áo tại sao như vậy làm kỳ quái mà bất quá cũng là cực tốt nhìn sau khi nói xong lục cô nương nhìn về phía trúc bình nương chợt đỏ mặt bất quá hay là trúc tỷ tỷ ngài muốn càng đẹp mắt một ít vân cô nương nhất định sẽ bị ngài kinh diễm đến dài tán tóc vậy đẹp mắt không có gì đáng ngại trúc bình nương kinh ngạc nhìn lục cô nương không nhịn được hỏi ngươi không cảm giác được vị này vân cô nương có bao nhiêu đẹp mắt dĩ nhiên có thể lục cô nương lại càng kỳ quái tỷ tỷ ngài càng đẹp mắt ta nói không đủ rõ ràng sao A, không sao. Trúc Bình Nương rốt cuộc ý thức được, cái gọi là trong mắt người tình biến thành tây thi là có ý gì? Hết ngồi đại giếng, không thấy Thái Sơn. Cô nàng này đầy mắt đều là bản thân, đã mất đi bình thường thẩm mỹ năng lực, cho nên ta chợt có thể hiểu Trường An, còn trẻ liền tiếp xúc vân cô nương như vậy nữ tử, những người khác làm sao có thể vào mắt của hắn? Trúc Bình Nương thở dài, đây cũng là từng qua bể thảm đâu có nước, trừ Vu Sơn không phải mây. Sao? đã từng nhận thức qua mênh mang biển rộng, đã cảm thấy nơi khác nước thua chỉ kém em. đã từng nhận thức qua Vu Sơn xương khói, đã cảm thấy nơi khác mây ảm đạm phai mờ bởi vì ra mắt trên thế giới đẹp mắt nhất bông hoa, cho nên cho dù thân ở trong muôn hoa, cũng lười với quay đầu vừa nhìn. ai? lục cô nương ngáy mắt tần số không nhịn được tăng nhanh. trúc tỷ tỷ, ngài thế nào? không có gì. trúc bình nương lấy ra một hạt giấy, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, mắt thấy hạt giấy hướng từ trường an vương hướng bay qua. lúc này mới lắc đầu, chúng ta đi thôi, đi thuyền hoa thượng đằng bọn họ. không phải nói, phải đợi công tử bọn họ đi tới. không cần. trúc bình nương bóp tắt kính nước, búng mặt, thân là nữ tử thanh tuyến run là cập. cái này vẫn còn so sánh cái gì so? khó trách. Khó trách ca bạch nói ta không có sức hấp dẫn là tại trước mặt nàng ai dám nói mình là đẹp mắt lục cô nương nghe vậy tao mày nàng có chút nghe rõ trúc tỷ tỷ ngài đến tội cùng là thế nào lục cô nương nói nghiêm túc vẫn cô nương là đẹp mắt nhưng là tỷ tỷ rõ ràng là muốn thắng nàng lùi bước cũng không phải là ngài tính tình ngươi biết cái gì trúc bình nương vẫn vậy bùm mặt ta không có biện pháp cùng người cái này cản ánh mắt không có tiền đồ nha đầu giải thích lục cô nương tắt lưới một tiếng sau lục cô nương bất đắc dĩ tỷ tỷ nói gì liền coi như cái gì đi Ngược lại nàng cảm thấy Vân thiện không có Trúc bình nương để mắt, cái quan điểm này định chết rồi, ai tới nói đều vô dụng. Cho nên, chúng ta lúc này đi." Lục Cô Nương hỏi. "Ừm, xe ngựa lưu lại, ta cấp trường an chuyển tin, để cho chính hắn lái xe mang theo Vân Cô Nương đi lên thuyền chờ ngồi. Dù sao, hai vợ chồng người ta giữa trao đổi ánh mắt người cũng nhìn thấy, ta mới không cần cùng các nàng chen cùng cái buồng xe, xe bị nướng hóa." Trúc Bình Nương hừ một tiếng, chợt đem bụng mặt tay chậm rãi buông xuống, sau đó, bại lộ ở Lục Cô Nương trước mắt chính là một đôi hoài nghi cuộc sống ánh mắt. "Cô bé, ngươi thật đúng là thích ta." Lục Cô Nương nghe vậy, Vẻ miệng không nhịn được co quắp hai cái, cũng may nàng thói quen, lười xấu hổ. Ta chính là rất thích ngài." A, Trúc Bình Nương rũ xuống tầm mắt, thấp giọng nói, "Nguy rồi a." Lục Cô Nương không cảm giác được Vân Thiện đẹp cỡ nào là bởi vì có người thích mà bị mê mắt, cái này rất bình thường. Kia, mình có thể bị Vân Cô Nương kinh diễm thành cái này không có tiền đồ dáng vẻ, có hay không chứng minh? Nàng, Trúc Đồng Quân, cũng không có bị hết ngồi đáy giếng, Lý Chi Bạch không có trở thành ngăn che Trúc Đồng Quân ánh mắt tổn tại. Chẳng lẽ nàng đối A Bạch thích căn bản là không sánh bằng Lục Cô Nương đối với mình thích? Cho nên, Trúc Bình Nương bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Cho dù đem một điểm này tạm thời buông xuống, Lý Chi Bạch sở dĩ như vậy đoán chắc nàng không sánh bằng Vân Thiện. có hay không chứng minh Lý Chi Bạch trước nàng một bước phát hiện Vân Thiện ẩn nút sức hấp dẫn. Xem ra, A Bạch cùng vị này vẫn cô nương quan hệ, so với ta nghĩ phải thân cận một ít. Trúc Bình Nương nhíu môi, gen tị không dứt. Lý Chi Bạch cấp trong thư thế nhưng là một câu đều không nhắc tới lên. Trúc Tỷ Tỷ, lấy ở đâu một cô toan khí? Lục Cô Nương đưa tay ở trước mắt phẩy phẩy. Mới vừa đánh ngươi không đủ hung ác phải không? Đã rất đau. Đau, mới có thể giải trí nhớ. Trúc Bình Nương hít sâu một hơi, Lục Cô Nương tay. Đúng. Tỷ tỷ, ngươi mới vừa nói buổi tối muốn gạt Vân Cô nương ăn đỏ hạ, Chẳng qua là lần này đổi thuyền diến, công tử tổng không đến nỗi mang theo hộp son phấn tới dự thì đi. Không có sao, chúng ta chuẩn bị, quản giáo nàng ăn no. Hai người che dù rời đi, tại chỗ chỉ để lại một chiếc xe ngựa. Từ trường An đóng lại đỉnh viện cổng, sau đó liền thấy một con bị nước mưa thấm ướt hạt giấy hướng tự bay tới. Sau khi mở ra, truyền tới Trúc bình nương linh lực lưu, Từ trường An đọc tin tức, đọc thầm an bài của nàng. Dưới tầng tây, Vân Thiển một mình che dù xem cùng nàng cách màn mưa, An Tính đọc tin tức thiếu niên. Hắn chỉ đứng ở nơi đó, Quang liền đứng ở nơi đó, không cần bất kỳ động tác Chính là như vậy để mắt. Cái này, có phải hay không vị kia trúc cô nương suy nghĩ, hết ngồi đáy giếng? Có lẽ là. Vân Thiện chỉ biết hiểu, phu quân giống như một mặt ánh xạ nàng đi qua gương. Tiến bối, đây là. Mà thôi, nghe nàng là tốt rồi. Từ trường an đọc xong tin tức, chợt đem hạc giấy thu hồi, sau đó nhìn về phía Vân Thiện. tầm mắt chuyển đến vân cô nương trên người lúc, từ trường an không để lại dấu vết mí môi. Đáng chết hệ thống. Tuyên bố kỳ quái nhiệm vụ, để cho hắn ý thức được cô nương lúc này có bao nhiêu liều nhân. Nhưng Vân Cô Nương thật sự là quá dễ nhìn, dù là biết rõ cái này thân người thể hết thể chi tiết, cũng hoàn toàn không nhịn được vì nàng một cái trầm mê. Nàng chỉ đứng ở nơi đó, ánh sáng ngay tại đứng nơi đó. Liền đã cái gì tô điểm cũng không cần. Không, hay là cần. Bởi vì lúc này cô nương là một người đứng dưới tầng cây, đúng như dị vãng như vậy. Từ chướng an hoặc như là trở lại mới gặp gỡ Vân Cô Nương, hắn vừa nhấc mắt cùng cô gái này, ánh mắt giữa không trùng gặp nhau thời điểm. Khi đó nàng rõ ràng đang ở trước mặt của hắn, nhưng lại giống như là đứng ở dạng rỡ lại cô tịch ngân hà bạc luân trong, không cách nào đụng chạm. Mà bây giờ, cô nương lại không còn là một người Tiểu thư, Từ Trường An che dù đi tới Vân Tiễn bên người, thuận thế ở Vân Tiễn mặt dù phía trên bày ra một tầng trong suốt linh lực, dùng để ngăn trở bầu trời rơi xuống nước mưa. Mặc dù Lý Chi Bạch nói cho hắn biết ở trên núi đường hiện lộ bản thân có thể che mưa đặc điểm, nhưng là bây giờ ở Bắc Tăng Thành, Từ Trường An chỉ coi là bình thường nước mưa, cho nên không suy nghĩ nhiều liền thay Vân cô nương che gió. Cảm nhận được Từ Trường An ngón tay nhiệt độ, Vân Tiễn nháy mắt mấy cái, sau đó nhét miệng. Trong chớp nhoáng này, Từ Trường An chợt có loại hảo giác, đó chính là Vân Tiễn rất cao hứng. Còn đứng đó làm gì? Hắn hỏi. Vân Tiễn ít nhiều có chút không được tự nhiên nhìn một chút ý phục của mình. Hỏi. Thật kỳ quái sao, ta như vậy xuyên. Nàng ở Bắc Tang thành nhiều xuyên điện nhã váy dài, ở nhà mặc chính là đáng yêu tương phản mà váy, giống như là loại này hoàn toàn không có chút xuyết, thật giống như quần áo ngủ bình thường thổ khí xếp báo nàng đích xác là không cái gì có cơ hội xuyên. Không kỳ quái, đã đẹp mắt không thể tốt hơn nhìn. Từ trường ăn lập tức thật lòng tán dương. Quần áo chẳng qua là tầm thường quần áo mà thôi, nhưng mặc ở đặc biệt trên thân người, lập tức liền có loại giá trị tăng lên gấp bội, hết sức yêu nhã cảm giác có lúc từ trường An sẽ nghĩ nếu là nhà mình đại tiểu thư không có như vậy để cho người kinh diễm liền tốt như vậy hắn là có thể an tâm cũng có thể khiêm tốn một chút bản thân để cho cô nương sợ hãi háo sắc tim dù sao xinh đẹp đối với từ trường An mà nói chẳng qua là vân tiện kèm theo phẩm không có cũng là không có quan hệ vân cô nương kỳ thực không cần nhiều sao để mắt nàng chỉ riêng đứng ở nơi đó bản thân liền đã thích đến cực điểm bây giờ phải làm gì Vân Thiên hỏi dự tiệc ta muốn cùng ngươi chống đỡ một cây rủ Vân tiện xem bản thân cùng từ trường An mỗi người dù tiên lặng đem cây rủ đi mưa thu hồi đi tới từ trường An dù hạ có thể là có thể, bất quá tiền bối chuẩn bị cho chúng ta xe ngựa, một hồi tiến bùng xe, dù liền vô dụng. xe ngựa. xa như vậy đường, tiểu thư định không muốn đi. cũng là. vân tiễn kéo từ trường an cánh tay, nghị thẩm vị kia trúc cô nương cân nhắc chuyện thật là cẩn thận, để cho người rất dễ dàng liền thăng lên thiệt cảm. đâu cầu, từ trường an dựa theo trúc bình nương đã nói, ở trong mưa gặp được một chiếc xe ngựa. xe ngựa bốn bề đều là đất giá đẹp đẽ tơ lụa chứa bọc, cửa sổ bị một màn màu lam nhạt chiếu biết sang ngăn che, nhã khí nguyệt phần. từ trường an rút lui linh lực bình trướng, đỡ vân tiễn tiến vào đùng xe. mặc dù hơi nhỏ. Bất quá bên trong buồng xe trang sức sang trọng, trừ chút trong suốt mặt dây chuyền, kia nung thảm mềm đập đạp, trung quanh còn vây quanh mộ vũ phong cùng khoản đá lửa, rất là ấm áp người. Ở Vân thiện vào chỗ sau, Từ Trường An hải lòng gật đầu, cũng không tệ lắm, tiểu thư ngươi ngồi nghỉ ngơi một hồi. Từ Trường An nói, bản thân từ trong buồng xe nhảy xuống, sau đó đem rèm xe đóng lại, rơi xuống một tầng phòng ngửa nước mưa phong ấn, vạn vô nhất thất đem Vân Tiện nuốt ở trong buồng xe. Hắn nghề này mây nước chảy động tác nhìn Vân Tiện cũng sừng sốt mấy hơi, ngươi thế nào đi xuống? Không cùng bản thân cùng nhau sao? Từ Trường An nghe vậy, cầm lên khung xe cái trước miễn tiền, chỉ chống rông phu xe vị. Tiểu thư, người nói xe này không có xứng phu xe, vậy ta nên ngồi ở nơi đó. Từ trường an mặt mũi xuyên thấu qua cửa sổ xuất hiện ở Vân Tiện trong tầm mắt. Người sẽ lái xe sao? Vân Tiện đẹp mắt trong mắt to chớp chớp, nàng vẫn là lần đầu tiên biết được phu quân sẽ lái xe, bởi vì Di Vãng chưa bao giờ ngồi qua. Suy nghĩ có cơ hội cùng tiểu thư tới một lần đi phượng, liền cố ý học qua. Từ Trường An tùy ý nói, Ừm. Vân Tiện gật đầu một cái, nàng cầm trong tay mức quả dùng hàm răng cắn mở một lỗ, lấy ra đem hột bỏ vào khăn tay, cuối cùng đẩy ra cửa sổ, thịt quả đưa tới từ Trường An mép, quá ngọt. Từ Trương An An sau, cười lắc đầu, sau đó lật người lên xe, nắm chặt cương ngựa, ngồi vững vàng chút. Từ Trương An quay đầu, sắc mặt mang theo hương phấn nói, tay mới tài xế, muốn khởi hành. Võ ngựa ở trên tấm đá xanh nhẹ nhàng đập hai cái, quanh mình phong cảnh từ từ biến hóa, Từ Trương An vững vàng đi xe lên đường, bên tai là hơi có vận vị tiếng võ ngựa. Vân Cô Nương nghĩ thầm hắn còn nói những thứ này lợi mình nhẹ không hiểu, bất quá cũng không có quan hệ. Đây cũng là lần đầu ngồi xe của hắn, coi như là bản thân lần đầu tiên. Vân Cô Nương rất mong đợi. Bên trong buồng xe ấm áp thành một mảnh, địa phương rất lớn, tấm thảm mềm mại. Vân Thiển nắm tay vị Theo song cửa sổ cùng từ trường An Câu có câu không đáp lời. Giá, chất, làm tuấn ma hí, buồng xe đến rồi một thằng đứng phiêu giật thân pháp, bánh xe ở nước đọng trải rộng trên tấm đá xanh lưu lại rõ ràng hình cung ấn ký. Theo một tiếng thanh thúy gáy lịa, Vân Điển xem trên tay kia một khối nhỏ gỗ, môi đỏ hé mở. Xe ngựa vây bôi. mất đi tay vịn Vân Cô Nương. Ở bên trong buồng xe lăn một vòng. Chương 342, cố ý ước hiếp người có tính hay không ác nhân, chương 342, cố ý ước hiếp người có tính hay không ác nhân. Lúc này một bộ diễm lệ áo đỏ trúc bình nương đứng ở bờ sông rửa tay lục cô nương đẩy mặt bất đắc dĩ che dù thay nàng che mưa chỉ có thể nói vốn là đẹp mắt xí báo đẹp mắt trang điểm cũng bạch lộng, cũng không biết mới vừa nhà mình tỷ tỷ là đang nghĩ cái gì đi đi lại có thể gọi thêm đá vấp sau đó cứ như vậy bẹp một cái ném xuống đất. chị gái tốt của ta ngài không phải tiên môn sao lục cô nương rất là không nói mới vừa nghĩ chuyện đâu trúc bình nương giải thích nói hơn nữa ta tại bên trong bắc tăng thành chẳng qua là cái bình thường cô nương không nghe rõ đơn giản mà nói trúc bình nương đưa ra một ngón tay nháy mắt mấy cái Ngươi có thể hiểu thành, ta toàn bộ năng lực đều ở đây bắt tang thành trận nhãn cảnh bảo vệ. Bây giờ cái thân thể này chẳng qua là dùng để chơi. Phi, cái gì gọi là dùng để chơi? Lục cô nương giận một câu, sau đó cao mày cảm thụ bản thân kia bắt đầu bị mưa to ép ra dấu vết, phảng phất trong mưa lục bình mặt dù. Hỏi, tỷ tỷ, mưa này có phải hay không trận trở nên lớn? Ừm. Trúc Bình nương vô vô tay đứng lên, trong con ngươi thoáng qua lau một cái ngưng trọng, bên ta mới chính là đang suy nghĩ nước mưa chuyện nhập thần. Nước mưa. Đúng nha, nước mưa. Trúc Bình nương gật đầu một cái, nói có lẽ nên cứ gọi thủy linh lực nước cho tới nay đều là rất có năng lực trường an tiểu tử kia vừa vận chính là thủy thuộc tính linh lực cũng khó trách cũng cảm thấy mưa này nước cùng hắn có quan hệ trúc bình nương xem mưa to xuyên thấu linh lực của nàng trực tiếp rơi vào trên người của nàng nhẹ nhàng thở dài cùng nước tương quan nàng chỉ có thể nghĩ đến từ trường an công tử là công tử làm lục cô nương kinh ngạc công tử trong lúc rảnh rỗi muốn mưa làm gì chúng ta nơi này lại không hạ ngươi hỏi ta ta còn muốn biết đâu trúc bình nương sì một tiếng nàng xem một cái bầu trời mưa Muôn vàn sông suối sống ở trên đời, có bảng bạc nếu nhật nguyệt kinh tiên cự nước lay động qua danh sơn đại xuyên, cũng có chảy nhỏ giọt khốc gùng, giọt nhỏ thành sông, róc rách nếu suối xuyên qua đá vụn, bụi cỏ, biến mất ở rừng rậm, khe núi, đi lại ở không người có thể đến tới, liền chim cũng bay không tới địa phương. Đối với một giọt nước mà nói, kết cục tốt nhất nói chung chính là chảy xiết vào biển. Phương Thốn chi tâm, biển cả bуй bay, như biển chi nạm trăm sông. Hắn là nước tiên nhân chuyển thế, không rõ ràng lắm, bất quá cảm giác rất lợi hại. Nước nên bao dung bạn của ta. Trúc Bình Nương thì thảo nói, tỷ tỷ, ngài nói gì? Lục cô nương xem nàng, không có sao? Trúc Bình nương hỏi, ta cho ngươi đi tìm A Thanh tới giết cúc, ngươi cùng nàng nói sao? Nói, phân phó của ngài, ta nào dám không nghe nha. Lục cô nương do dự một chút, hỏi, tỷ tỷ, ngài tìm A Thanh làm gì? Nàng vốn là nhát gan, còn để cho nàng xuất đầu lộ diện, công tử hắn rốt cuộc là cái thiên môn. Sợ cái gì? A Thanh không phải là nửa yêu, ngươi còn sợ Trường ăn đem nàng ăn? Trúc Bình nương hí mắt, thiên môn, không đều là ghét ác như kiểu. Lục cô nương thở dài, lúc trước hướng về phía A Thanh kêu la muốn trừ yêu thiên sư phương sĩ cũng không phải chưa từng có không cũng làm cho ta đổi ra ngoài, hơn nữa trong thành chứa ngươi ra, không ai biết được cá thanh là nửa yêu. Trúc Bình Nương vươn người một cái, sau đó nói chỉ là muốn thử một chút Trường An chia đôi yêu thái độ, hoặc là nói là muốn biết từ Trường An nếu như là tiên nhân chuyển thế như vậy tiên nhân như thế nào nhìn bây giờ yêu tộc Thủy Tinh ấm người cũng không biết, hơn nữa nàng là thật muốn biết từ Trường An đối với nửa yêu là cái gì thái độ, dù sao trên núi vị kia Ôn Cô nương, đã từng chính là một không hơn không kém nửa yêu, Ôn Lê thích từ Trường An sao? Trúc Bình Nương nháy mắt mấy cái, rời đi, nhưng nàng không biết là. Có lẽ biển cả bùi bay thật vô cùng có vận vị, nhưng lúc này nước mưa chợt tăng lớn. Nguyên nhân rất đơn giản. Vào giờ phút này, một sông mưa to từ trên trời, so ngày cao hơn địa phương rửa sạch Bắc Tăng Thành, tựa hồ phải dùng dày đặc nhất màn mưa, vang rội nhất tiếng mưa rơi đem nơi này chuyện đã xảy ra cấp chế đỡ. Chật vật là có ý gì? Nói chung không có cái gì so nắm sụp đổ tay vịn ở to như vậy trong vùng xe lăn một vòng, đụng đầu sau lại cút về càng chật vật. Xe ngựa dừng lại, mưa to cũng rơi xuống. Nhưng là. Thượng Thiên niệm tưởng tự nhiên không cách nào là thật, bởi vì toàn bộ nước mưa tại sắp rơi vào trên xe ngựa lúc, liền bị từ trường an linh lực cấp ngăn cách ở phía trên một chút chỗ, hắn trực tiếp làm một linh lực dù Nước mưa rơi không tới trên đất, không phát ra được quá vang dội thanh âm, cho nên cái gì cũng không che giấu được. Lúc này, xe ngựa dèm bị kéo ra, từ trường an thanh âm chuyển tới. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Không có sao. Vân Thiện nhìn phu Quân kia mang theo vài phần không quá bình thường nóng này, lại nhìn một cái bản thân sốt sét xi mão, nàng nháy mắt mấy cái muốn nói chuyện, cũng không biết nên nói cái gì. Vốn là tốt lành xi mão, lúc này có chút vặn hay bởi vì mặc chính là áo trắng, cho nên lăn một vòng liền dính vào chút bụi bẩn. đã xảy ra chuyện gì? Vân Thiên hỏi. không có sao, mới vừa có thứ gì từ ven đường lao ra ngoài, ta lánh một cái. Từ Trướng An lặp lại một lần, tiểu thư, ngươi, không có sao chứ? Từ Trướng An lúc này truy hỏi rất kỳ quái, bởi vì nàng đã nói không sao. Ừm. Vân Thiên sờ một cái bản thân trên chán mới vừa đụng vào buồng xe vị trí, ở nơi đó có nhàn nhạt, phu quân khí tức. có người đến rồi, ta đi nhìn một chút. Từ Trướng An ho khan một tiếng, gung số dẻm. Vân Điển đem xôp xếp tóc dài gỡ tới sau thai, như có điều suy nghĩ, là ức hiếp người, vẫn là phải bản thân không tốt như vậy nhìn. Vân Cô nương tóm lại là cái nữ tử thông minh. Từ Trường An đi vòng qua chiếc xe, đem kia đột nhiên từ ven đường sông tới sau đó bị hắn giam cầm ngồi trên mặt đất vật cầm lên. Đây là một cái con rắn nhỏ, bộc lộ bộ mặt hung ác, bị Từ Trường An nhấc trong tay, cánh tay vậy thân thể dai dẻo cực liệt, giống như là mong muốn cắn hắn một cái. Bất quá rõ ràng cho thấy giả hung, Từ Trường An cũng không có tác dụng gì lực, chính nó đang cắn đi lên trước đã thu răng lợi. Quả nhiên là yêu khí. Từ Trường An cau mày, Từ trường An im lặng không lên tiếng, túi đầu tử tế quan sát lấy trong tay con rắn nhỏ. Đây không phải là xà yêu, nó chẳng qua là tiêm nhiễm yêu khí. Tiên trưởng. Một che dù nữ tử áo xanh lão đảo hướng hắn bên này chạy tới. Tiên trưởng, ngài thủ hạ lưu. Nữ tử áo xanh nóng nảy chạy tới. Mưa to ngăn che tầm mắt, nhưng nàng sợ dĩ biết đó là một tiên môn, trừ thị lực tốt, thật sự là Từ Trường An có chút rêu rao. Một trong suốt cái lồng đem xe ngựa bao phủ, ních tới gần là có thể nhìn thấy. Nghe thấy được nữ tử thanh âm, Từ Trường An ngẩng đầu lên, nhìn về phía nữ nhân trước mặt, chỉ thấy nàng mặt sốt ruột, đồng thời còn có ức chế không được sợ hãi. Trọng yếu nhất chính là, từ trường ăn ở nữ tử trong con ngươi cảm thấy chút cùng nàng không hợp khí chết. Mặc dù trên ánh mắt của nàng thêm một tầng trướng nhãn pháp sẽ để cho người lầm tưởng trong mắt của nàng là màu đen, nhưng từ trường ăn một cái là có thể nhìn ra được nó vốn là màu sắc. Bình thường nữ tử nên sẽ không có màu xanh nhạt con ngươi đi. Nhưng từ trường ăn còn chưa kịp nói chuyện, nữ tử áo xanh đứng vững sau liền tiêu lên, "Từ, thư công tử." Nàng phát hiện trước mắt tiên môn là từ trường ăn sau, cả người thân thể run lên, thao xuống một thân trọng phục, thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong mắt sợ hãi từ từ tiêu tán nữ tử áo xanh xem trên đất xe ấn liên tiếp túi người chào, ấy nay nói, công tử, cho ngài thêm phiền toái, thật xin lỗi, thật xin lỗi, là thiếp không có coi trọng nó. Ừm, ừm. Từ trường an nháy mắt tần số tăng nhanh, ngươi biết ta. Thiếp tại bên trong hoa nguyệt lâu làm linh quan. Nữ tử áo xanh cẩn thận giải thích, mới vừa thiếp vừa mở cửa, nó liền vọt ra ngoài. Ngài không có sao chứ? Không có sao. Từ trường an sắc mặt quái dị nhìn trước mắt nữ tử áo xanh, cái này thanh rắn, là ngươi nuôi nhỏ sùng? Là. Nữ tử áo xanh đơn giản giải thích một chút, không có mấy câu nói, từ trường an liền hiểu đầu đuôi câu chuyện. Giản Thiên tính thích nước, cho nên gặp phải như vậy khó được mưa to, liền không có để ý ở tính tình của mình. Mà nàng sợ dĩ làm Hoa Nguyệt lâu cô nương ở như vậy xa xôi, cũng là bởi vì Hoa Nguyệt lâu trong các cô nương nuôi đều là ly hoa, nàng ở chỗ kia nuôi rắn, sợ không phải không có hai ngày cái này rắn sủng sẽ để cho mẹo con cấp đuổi chơi chết. Công, công tử. Lúc này, nữ tử áo xanh cảm nhận được Từ Trường An nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng nhìn, không được tự nhiên túi đầu. Tỷ muội cũng cho là nàng là con mắt màu đen, nhưng loại chuyện như vậy không gạt được thiên môn, nàng cũng biết. A, không có sao, ngươi cẩn thận chút. Từ Trường An đem thanh rắn đưa tới. Từ công tử, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Nữ tử áo xanh nhận lấy con rắn nhỏ lại là một trận xin lỗi. Sau đó chỉ thấy thanh rắn hướng về phía Từ Trường an phun ra lưới, sau đó theo nữ tử áo xanh siết áo từ trên xuống dưới dù tới mắt cá chân nàng, cuốn vòng lẳng lặng không lúc đích, phản phất một màu xanh vòng chân. Từ Trường an thấy vậy, cảm thấy mới lạ. Mới vừa cái này rắn bị hắn nắm cũng không có cắn lên tới. Một cái cô nương ra nuôi rắn, còn điệu như vậy ôn hòa, rất thú vị. Dĩ nhiên, càng có ý tứ chính là trên người nàng nhàn nhạt yêu khí. Nửa yêu. "Sao?" Từ Trường an lắc đầu, đang chuẩn bị lên xe tiếp tục đi lại thấy đến nữ tử áo xanh theo sau công tử ngài là muốn đi bất hệ chu sao nữ tử áo xanh nhỏ giọng nói là trúc tỷ tỷ mời ngài đi là từ trường an xoay người lại kinh ngạc cô nương sao lại biết nữ tử áo xanh liền bỏ mặt nàng xoa xoa vào áo tiếp tiếp ra cửa chính là chuẩn bị đi bất hệ chu cho nên mới dạy tên tiểu tử này trôi ra cho ngài thêm phiền toái nữ tử tiếp tục giải thích từ trường an liền hiểu thì ra nữ tử áo xanh này trước đây không lâu nhận được trúc bình nương ra lệnh nói là buổi tối có mời từ người để cho nàng tới diễn khúc để khí phân không nghĩ tới sẽ cùng từ trường an lấy loại phương thức này gặp nhau. Nữ tử áo xanh trợn ánh mắt sáng lên, nàng nói, công tử, thân phận ngài tôn quý, làm sao có thể tự mình lái xe? sẽ để cho tiếp đến đây đi. đây cũng là cái nàng trong khả năng bồi thường. không cần, lại nói mưa lớn như vậy. từ trường an tiềm thức sẽ phải cự tuyệt, lại thấy đến nữ tử áo xanh mặt khẩn cầu, công tử, tiếp di vang đã làm phu xe sống. hơn nữa đôi mắt này không có tác dụng gì, liền nhìn rõ ràng chút. từ trường an chỉ coi không nghe rõ, lại không có cự tuyệt, đem ngắn roi đưa tới. cô Nương phiền toái. nữ tử áo xanh ở trước xe ngồi xuống xem phía trên kia trong suốt che mưa kết dưới vất ăn nói là tiếp chiếm tiện nghi mới là mưa lớn như vậy nàng nếu một người ra cửa không biết bị xối thành hình dáng gì đâu từ trường an xem thanh rắn lại bò đến tay của thiếu nữ trên cổ tay lắc đầu một cái lên bùng xe hướng về phía mặt bình tĩnh vân cô nương nói tiểu thư tóm lại bây giờ có người lái xe Ừm. vân tiện nghĩ thầm đây là một chuyện tốt bởi vì từ trường an có thể ở trong xe phụng bồi nàng cho nên là xảy ra chuyện gì nàng hỏi từ trường an liền đem chuyện cùng vân tiện nói sau đó cảm khái nhỏ giọng nói cô nương kia lại là nửa yêu bất quá lấy chút tiền bối tính tình, tựa hồ không đáng giá kinh ngạc. a vân thiện gật đầu, từ chướng ăn nói, nét mặt có chút quái dị. cái này áo xanh cô nương là cái gì nữa yêu cũng rất rõ ràng. tiểu thư, ngươi biết không? dán rõ ràng là cái độ cao cận thị, nhưng mới vừa cô nương kia thị lực lại rất tốt, nên nói loại vật này quả nhiên không phải có thể từ lẽ thường đi nhận biết. ừm, vân thiện ứng tiếng. hơn nữa cô nương kia ánh mắt là màu xanh nhạt, nên là chút tỷ tỷ đơn giản làm cái chướng nhăn pháp. bất quá tiền bối chướng nhăn pháp, ta lại có thể nhìn ra, cũng không biết tiền bối đến tận cùng là để ý nàng, còn chưa phải để ý. Sao được không làm cái lợi hại pháp thuật? Từ trường An không hiểu, dựa theo đạo lý mà nói, chính mình cũng nhìn ra được, cái này chướng nhãn pháp có ý nghĩa gì? Đang bình thường cô nương trong giấu giếm nàng là nửa yêu, nhưng là tùy tiện một tiên môn không phải nhận ra, không hiểu lắm. Vân thiện lại nói, chướng nhãn pháp, vật kia vô dụng với ngươi. Nàng phu con ánh mắt, nên sẽ không bị bất luận kẻ nào lừa gạt, chỉ có hắn gạt người phần. Ta chính là cái tiên môn, cũng không phải là tiên nhân. Từ trường An đối với Vân cô nương mụ quáng tín niệm rất là bất đắc dĩ, bất quá hắn đang muốn nói tiếp cái gì, lại thấy đến Vân Tiện chân chân nhìn hắn chằm, chằm. Vân cô nương ánh mắt trong suốt mà sạch sẽ, nhưng Từ Trường An lại cho là cô nương con người đen nhánh ưu tĩnh, nhất thời trột dạ không dứt. Tiểu thư, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi muốn cùng ta nói chính là những thứ này? Vân Thiên hỏi. Từ Trường An trầm mặc một hồi, nghiêng đầu sang chỗ khác. Ta không hiểu. Già bộ ngu. Vân Thiên hỏi. Mới vừa ngươi nói chỉ là bởi vì tránh lao ra rắn, mới để cho buồng xe quan đuôi. Là. Từ Trường An vốn là mong muốn gật đầu, nhưng cuối cùng lại đổi lời nói. Tiểu thư cảm thấy chính là, đó chính là, nhưng ta cảm thấy không phải. Vân Thiên lắc đầu, sau đó nhếch miệng bởi vì nàng biết được cho dù là ở loại này chuyện nhỏ bên trên từ trường an cũng không muốn lừa nàng cho nên nàng rất cao hứng được rồi từ trường an nhìn vân tiện khỏe miệng nụ cười rốt cục thì nhục trí hắn đưa tay sửa sang lại vân tiện có chút chật vật suy móng bất đắc dĩ nói ta thừa nhận ta hoàn toàn có thể đem kia con rắn nhỏ bắt lại không cần né tránh càng không cần vây đuôi hắn sở dĩ động tác lớn như vậy chính là cố ý nên nói hắn chính là cố ý ước hiềm người tiểu thư làm sao ngươi biết ta là cố ý ước hiềm người từ trường an rất yếu kỳ bởi vì đụng không thế nào đau vân tiện chỉ mình cái chán Mới vừa, trên người nàng nô ra phu quân cấp linh lực làm nước đệm, cho nên cho dù lăn một vòng, cũng không có cái gì cảm giác, hoàn toàn không đau, chẳng qua là đơn thuần giơ bẩn váy áo. Rất rõ ràng, đây là có dự mưu để cho nàng té đâu. Phải không vui ta mặc xi áo? Vân Tiễn hỏi, ta nơi này có chẩn đoán chính xác, hẳn mấy cái, nghe nói muốn phong thành. Rất sợ hãi. Chương 343, có thật nhiều a thanh cô nương, chương 343, có thật nhiều a thanh cô nương. Cho dù lăn một vòng, nhưng Vân Tiễn hoàn toàn không đau, kết luận bên trên, nàng chẳng qua là đơn thuần bị giơ bẩn váy áo. Rất rõ ràng. Từ Trường An đây là có dự mưu để cho nàng cái đâu. Mưa to rơi xuống, ở trần xe cách đó không xa liền bị Từ Trường An linh lực ngăn trở. Áo xanh nữ tử kia chăm chú lái xe, vững vững vàng vàng hướng mục đích mà đi, không có chút nào lắc lư. Trong buồng xe, cô ý ước hiếp người có tính hay không ác nhân chuyện này Vân Cô nương không biết, nhưng là Từ Trường An động cơ thật vô cùng sáng rõ. Vân Thiển nhìn bản thân sốc sét xiêm áo, thon thon tay ngọc rơi vào màu kem hệ nang hồng, bình tĩnh hỏi: phải không vui ta mặc xiêm áo? Nếu là không thích, bất quá là một thân xiêm áo, đổi lại cũng không có gì đáng ngại. Từ Trường An, hắn nghe Vân vậy, yên lặng bắt được Vân thủ đoạn. Vân Cô Nương an tĩnh xem trước mặt thiếu niên, nhìn ngoài cửa sổ mơ hồ có thể gặp được màn mưa, nghĩ thầm nguyên lai like không phải là không muốn nhìn bản thân xuyên cái này thân xiêm áo. Vân Tiễn hướng về phía từ trường ăn nháy mắt mấy cái, cũng chớ nói chi nàng lúc này rõ ràng không có thể lực, lại không sợ ở trong xe đổi xiêm áo. Cô nương phu quân cũng sẽ không ở loại địa phương này ướt hiền nàng, cho nên Vân Cô Nương không có sợ hãi. "Tiểu thư, ta sai rồi." Bị Vân Tiễn nhìn chằm chằm, từ trường an thở dài một tiếng, "Ta thừa nhận, là ý nghĩ của ta ngây thơ, nhưng cũng không có cách nào, tiểu thư ngươi, thật sự là quá dễ nhìn, dù là tháo trang, đổi một thân một mặc xiêm áo." cũng vẫn là quá mức. Từ trường an mặt xoan xuyết, luôn cảm thấy như vậy. Vân cô nương vẫn vậy rực rỡ lóa mắt, cho nên mới vừa ma quỷ ám ảnh, cho là có lẽ Vân Thiển lại chật vật một ít, lại chật vật một ít cũng sẽ không giọng khách ra giọng chủ. Chỉ là như vậy, Vân Thiển bình tĩnh hỏi. Từ trường an, từ trường an khỏe mắt hơi chủ động, một hồi lâu sau mới hoài nghi cuộc sống nói, tiểu thư, ngươi chính là sẽ độc tâm thuật ta, Thế nào ta suy nghĩ gì, gạt cái gì, ngươi cũng có thể nhận ra được. Ta đọc không được tâm của ngươi. Vân Thiển lắc đầu một cái, cho nên, cho nên lời mới rồi đều là mờ cớ. Từ trường An than thở, lời nói thật chính là chúng ta là đi dự tiệc. Nếu là tiểu thư thật một thân bủn rớt nếp nhăn đi gặp chúc tiền bối, đó mới là triệt triệt để để thất lễ. Cho nên bên ta mới hành vi, thật là cho bản thân tìm mực cớ, chân chính mục đích. Quả nhiên vẫn là vì quang minh chính đại ước hiếp tiểu thư. Có lẽ, Từ Trường An cũng cảm thấy để cho cô nương ở trong buồng xe lăn một vòng là chuyện rất thú vị. Từ Trường An sau khi nói xong, đi ngay nhìn Vân Tiện nét mặt. Bất quá Vân cô nương giống như trước đây bình tĩnh. Tiểu thư, ngươi ngược lại tới điểm nét mặt. Nét mặt, Vân Tiện nghiêng đầu, chậm rãi nói, ngươi thích ước hiếp ta, cũng không phải một ngày hai ngày xin lỗi. tại sao phải xin lỗi? Vân Thiện suy nghĩ một chút, hỏi, ta không hiểu rõ lắm, bất quá, ngươi vì sao đổi chủ ý? Vân Thiện rất rõ ràng, đó chính là Từ Trường An còn có lời chưa nói rõ ràng, không sai. Ta ngay từ đầu, đích thật là suy nghĩ để ngươi chật vật chút, nhưng sau đó đổi chủ ý. Từ Trường An bất đắc dĩ ở Vân Thiện bên người ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng nuốt đi cô nương xiêm áo vệ bẩn. Bởi vì ta phát hiện, tiểu thư chính là tiểu thư, vô luận là thế nào, đều là đẹp mắt, đúng nha. Từ vừa mới bắt đầu lựa chọn của hắn chính là lỗi, vô luận là tháo trang sức, đổi mộc mạc xiêm áo hay là ở bên trong buồng xe la lột, cũng không thể đúng nghĩa tức giảm vân cô nương sức hấp dẫn không phải là để cho nàng từ một loại đẹp mắt biến thành một loại khác đẹp mắt cái gọi là nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đỉnh đã là như vậy mà phát hiện mình vô luận như thế nào cũng không thể để cho cô nương biến khó coi sau hắn liền thẹn quá hóa giận để cho buồng xe quăng cái đuôi nhưng là vừa không thể nào thật để cho vân thiện bị đau cho nên đưa nàng bảo vệ vô cùng tốt thật là rất mâu thuẫn nghe từ trường an giải thích vân thiện như có điều suy nghĩ là đang khi dễ bản thân nhưng vì sao bản thân không cảm giác được cao hứng đâu vân thiện cao mày. Đây là chuyện rất kỳ quái, bởi vì nàng là tên áp nhân, cho nên phu quân nước hiếp sẽ chỉ làm nàng cảm thấy cao hứng, mà không phải bây giờ tâm thần bình tĩnh. Trừ phi, hắn nói ước hiếp người, cũng là một cớ, là miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo. Vân Thiện mím môi, nhìn về phía trước kia theo cơn gió lay động, dẻm, mơ hồ có thể nhìn thấy lái xe nữ tử xiêm áo màu xanh. Nàng chợt nói, nàng lái xe rất ổn. Từ trường An ngón tay rất rõ ràng xuất hiện trong nháy mắt lay động. Cho nên, Vân sẽ phải nói chuyện, trong nháy mắt bị Từ Trường An cắt đứt, ta là cái phế vật, tiểu thư, ngươi đừng nói tiếp. Từ Trường An nâng Giọng điệu mang theo vài phần áp chế không nổi ưu hoán, được rồi, ta chẳng qua là đơn giản hoặc qua, lại không có nghĩ đến. Chân chính lái xe lên đường, không ngờ khó như vậy không chế. Vân Tiện nhìn Phu quân kia oán trách vẻ mặt, ở một giây lát sau, nàng mới nháy mắt, hoàn toàn không thể hiểu. Lái xe kỹ thuật không thuần tục cho nên mất khống chế liền nói không thuần túc không phải tốt, vì sao tình nguyện kiếm cớ nói muốn làm bẩn bản thân, tình nguyện nói hắn là cố ý ưu hiểm người, cũng không muốn thừa nhận hắn lái xe kỹ thuật không tốt, thật là dạy người không thể nào hiểu được. Bất quá, nàng nói chung biết được, trên sách nói nam tử tình cờ cũng sẽ tựa như đứa bé vậy đáng yêu là có ý gì? Đứa bé, cũng không có chồng của nàng khiến người ưa thích. Cảm giác được Vân Tiện nghi ngờ, Từ Trường An cuối cùng là tháo xuống một cái nguy trang, ôm Vân Tiện eo. "Tiểu thư, ngươi không hiểu." "Ừm, không hiểu." Vân Tiện nghĩ thầm nàng bây giờ chỉ có thể hiểu Từ Trường An nhiệt độ rất dễ chịu ấm áp. Bên ta mới có thể là nói qua, sau này tìm cơ hội muốn cùng tiểu thư lấy xe ngựa xuất du. Từ Trường An bụng mặt, "Ai biết, ta đường đường một tiên môn, lái xe cũng không yên." Từ Trường An cùng Vân Tiện thẳng thắn. Mưa to đường trượt, cùng ta lúc trước đi lại ngoài chấn chốn lái xe thể nghiệm hoàn toàn bất đồng, cho nên kỳ thực cái đầu tiên vẻ qua thời điểm ta cũng có chút không khống chế nổi, cũng may dùng toàn lực ổn định tân xe, tha thở. nhưng là cái thứ hai con càng hẹp, tự biết không có cách nào, cũng chỉ có thể trước tiên đem tiểu thư bảo vệ tốt, sau đó mặc cho buồng xe ở nơi nào cho đi. đây chính là chân tướng sự tình. từ trường an cảm thấy nói ra rất mất thể diện, cho nên tình nguyện để cho cô nương cảm thấy hắn là đang khi dễ người, cũng không muốn để cho nàng biết là hắn không được. nguyên lai like là như vậy. vân thiển gật đầu một cái, nhưng ta không hiểu rõ lắm, lái xe không tốt, nơi nào mất thể diện, đây là không thể để cho người biết chuyện sao? nhưng công nghĩ, từ trường an sắc mặt nghiêm trọng, nói nghiêm túc dĩ nhiên mất thể diện với nam tử mà nói biết được như thế nào lái xe cũng là chuyện rất trọng yếu tiểu thư ngươi chớ có nhìn ta như vậy ngươi không nghe rõ là được rồi từ trường ăn cười tóm lại cho là ta chính là đang khi dễ ngươi là được Ừm. vân thiện thuận thế y theo ở từ trường ăn đầu bay nhìn kia lái xe nữ tử vân cô nương nghĩ thầm cái này lái xe cô nương tướng mạo không tính là để mắt lại cảm thấy nàng so không có chút nào đặc điểm lý chi bạch vẫn là phải càng thêm thanh tú dù sao một cặp màu xanh nhạt ánh mắt phù quân bên người cô nương có cực kỳ đẹp đẽ cũng có vô cùng bình thường Vân Thiện vốn là không lắm để ý cái này bởi vì một cái con rắn nhỏ cùng từ Trường An đáp lời nữ tử, nhưng trải qua mới vừa từ Trường An đối với tài lái xe coi trọng, để cho nàng thay đổi cái nhìn chú ý tới cái này có xả yêu huyết mạnh nửa yêu. Lái xe kỹ thuật rất trọng yếu, trong của nàng nghĩ như vậy, mà liên từ Trường An cũng không làm được, cũng làm cho nàng té lộn đầu chuyện trước mặt cô gái mặc áo xanh kiệt nhưng có thể tiện tay nắm lấy, nhìn ra nàng tài lái xe rất tốt, người cũng không làm được, nàng nhưng có thể. Vân Thiện nhìn về phía trước xe, hỏi từ Trường An, cho nên đó là người rất lợi hại, là. Từ Trường An có ý riêng nói là người rất lợi hại. Vân Thiện không hiểu rõ lắm Từ Trường An tại sao phải ở người chứ càng thêm nặng giọng lấy nhấn mạnh. Bất quá nàng hay là gật đầu. Ta đã biết. Phu quân chứng nhận qua lợi hại, cho nên cũng là đặc thù cô nương. Đúng lúc nàng mới hỏi qua chấp chảo thiếu nữ một cô nương như thế nào mới có thể có thật lỗ thai mèo, lấy được câu trả lời chính là nửa yêu. Mà nữ tử áo xanh này không có đặc thù lỗ thai, có đầy một đôi đẹp mắt lục đồng, cho nên nàng chính là nửa yêu. Vân Thiện suy nghĩ có chút hiểu Từ Trường An vì sao nhấn mạnh người chứ là đang nói cô gái này mặc dù có yêu tộc huyết mạch cũng không phải là yêu, vẫn là người. Vân Thiển tự mình gật đầu, cảm thấy cái này rất hợp lý. dù sao từ trường An cùng Ôn Lê quan hệ rất tốt, mà Ôn Lê chính là nửa yêu. ngươi lúc trước nói ngươi thích ra thành cô nương. Vân Thiển chợt nói, Ừm. Từ Trường An sửng sốt một chút, theo không kịp cô nương ý nghĩ. tiểu thư, ngươi chợt nói cái gì đó? Vân Thiển lắc đầu, không có gì, ta chỉ là đang nghĩ, trên đời này nguyên lai like có nhiều như vậy A Thanh cô nương, nhưng cái nào mới là ngươi thích, ta không hiểu. nghe Vân Thiển kia không giải thích được, Từ Trường An ngơ ngác. Một hồi lâu sau mới bất đắc dĩ nói, trong tiểu thuyết á thanh cô nương chuyện, là không qua được. Dù sao cũng là chính miệng nói với ta cái đầu tiên. Vân Thiện đưa ra một ngón tay, "Trừ ta ra, ngươi sở ưa thích nữ tử." Nàng một một nhớ. Đừng xem Vân Thiện một hồi cảm thấy lý chi bạch trọng yếu, một hồi cảm thấy trúc bình nương trọng yếu, một hồi lại cảm thấy Liêu Thanh La trọng yếu. Nhưng trên thực tế, những cô nương này cộng lại cũng không chống đỡ được một á thanh cô nương trọng yếu. Nguyên nhân đúng như nàng đã nói, á thanh cô nương là từ trường an xem qua nhiều sách như vậy trong, chính miệng thừa nhận, thích nhất nữ tử. Nàng làm sao có thể không thèm để ý? chẳng qua là không biết cái này a thành cô nương là thạch thanh quân hay là liêu thanh la hay là bên ngoài nữ tử áo xanh hay hoặc giả là trong sách cái đó thời khắc mấu chốt biết buông tay kỳ nữ tử hắn thích A thành cô nương nhưng chung quanh a thành cô nương thật sự là nhiều lắm vì vậy vân cô nương không hiểu từ trường an kinh ngạc nhìn trước mắt mặt khổ nao vân cô nương động tâm lợi hại không hiểu lắm nhưng có vẻ rất lợi hại chính là cái ý này đi hoàn toàn không biết nàng đang nói cái gì lại thiết thật bị lay động tiếng lòng có lẽ là bởi vì hắn thật vô cùng thiếu thấy vân tiện sẽ đối với một chuyện nghiêm túc như vậy để ý như vậy ta thật là trên đời nhất may mắn người Từ Trường An lẩm bẩm nói, hắn cảm thụ Vân Thiện tay ấm áp, yêu thích không dùng tay, phải không? Vân Thiện không gật không lắc. Ừm. Từ Trường An hơi nháy mắt, còn có chính là, tiểu thư, nguyên lai ngươi thật sự biết tất cả mọi chuyện. Hắn mới vừa tâm tư giấu giếm loại biến hóa từ đầu tới đuôi liền không có lừa gạt được Vân Thiện. Sự thật chứng minh, cho dù là Vân Cô Nương cũng có bình thường cô gái nhăn nhủi. Ta chỉ biết là ta muốn biết chuyện. Vân Thiện nhẹ nhàng ngáp một cái, lại mệt mỏi. Ai bảo nàng lại dùng đầu óc suy nghĩ cái gì a thành cô đường, cho nên mệt mỏi cực nhanh. Nàng y theo ở từ Trường An đầu vai, theo nhiệt độ từ từ lên cao. Vân Cô nương thân thể cứng ngắc từ từ sủi lơ, nhìn ra được buồn ngủ đang dâng trào. "Ta khốn." Vân Thiện ngửi từ trường An khí tức, ngắt một cái. "Khốn, bây giờ không thể được, không bao lâu sẽ phải đến chỗ rồi." Từ trường An ôm Vân Thiện, tay tại nàng bên hông hơi lướt qua, Vân Thiện đang ngứa, một tiếng nhỏ vụn kêu lên, chậm xăng giọng. "Ngươi làm cái gì đây? Còn mệt không?" Từ trường An vẫn ở chỗ cũ ức lấy người. "Ừm, hay là mệt hoảng? Vân Thiện nghĩ thầm trêu cợt bản thân không có cái gì tác dụng. "Vậy dạng này đâu?" Từ Trưởng An đem cô nương đỡ để cho nàng chớ có lại kể bên bản thân sau đó ở Vân tiện không hiểu trong tầm mắt đứng lên, hai tay để xuống cô nương mảnh khảnh vai, sau đó cứ như vậy túi người xuống. Vân Thiện ánh mắt chợt mở thật to, Tiêu Mi mắt làm như bơm bướm cánh vậy, bốn mắt nhìn nhau, gần như muốn đụng chạm bên trên khoảng cách, để cho Vân cô nương trong con ngươi liền cũng nữa không nhìn thấy một chút buồn ngủ. lúc này Vân cô nương nghĩ thầm xe ngựa này quả nhiên rất Ổn thỏa, không lắc lư, liền sẽ không có hàm răng. lúc này xe ngựa đúng lúc đi ngang qua có lều mai vượng, nghe nói là chúc Bình nương thích đi dạo trông ngồi cho nên cho dù là mưa to, kia dưới mái hiên từng cây cây mai cũng mười phần để mắt gió mát mưa to tròn vốn không nên có cái gì ám hương phụ động nhưng nữ tử áo xanh luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung tim đập nhanh lợi hại giống như bị cái gì cấp ảnh hưởng vậy nghĩ tới nghĩ lui nàng cho rằng là ven đường hoa mai quá mức đẹp mắt hoa mai vạn đoá đầu cành cười tuyết trắng xéo xuống viền hoa xinh đẹp từng mảnh một đỏ ngầu diễm mai đứng ở dưới mái hiên cùng nước mưa giao ánh so sánh càng tượng như cái nu nhược gia nhân nữ tử áo xanh chợt muốn biết vị kia tử công tử ở trong buồng xe làm những gì mình là không nên nhắc nhở công tử chung quanh có đẹp như vậy mai cảnh thế nhưng là trời sinh tính nhát gan nàng không có làm như vậy tiếp tục an tâm lái xe. Trong đồ xe, Từ trường An đích xác không cần nhìn cái gì để mắt, xinh đẹp nếu giai nhân hoa mai, bởi vì hắn trước mắt liền có một đúng nghĩa giai nhân. Hắn không cần thưởng thức cái gì trong mưa nhu nhược hoa mai, bởi vì trên đời này không có cái gì so miệng lớn thở hào hẹn, mặt mũi đừng đỏ lên Vân Cô nương càng nhu nhược. "Tiểu thư, còn mệt không?" Từ trường An hỏi. Vân thiện không nói gì, nhưng cô nương trên mặt đỏ ửng một giờ nửa khắp thu liễm không đứng lên. "Khốn." Lúc này dĩ nhiên là không khốn. "Ai, bên ta mới cho ngươi tháo trang, lần này liền không có ăn được cái gì son phấn." Từ trường An rất là đáng tiếc. "Vân Điển, bất quá." Từ trường an cười khẽ, nhân hòa đắc phúc, bởi vì không có son phấn vị ảnh hưởng, lần này mức quả ngọt, ngược lại đếm rõ ràng. Chính là không biết, kia ngọt là mức quả ngọt, hay là cô nương ngọt. Hắn là cái người xấu. Lái xe mất mặt, liền từ những địa phương khác đủ trở lại. Cùng với, hắn đây coi là hoàn thành hệ thống cấp nhiệm vụ đi. Mặc dù một chút.